tại một tòa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thành thị trước đó toàn thân đều cắm đầy khắc họa lấy ma văn mui tên thiểu nữ ông thật chặt ở một cái tướng quân ăn mặc nam tử đang lớn tiếng ca ngợi chính mình bên trong lựa chọn tự bạo tại một tòa ưu c đó, c bên trong một vị trung niên tín đổ lấy một loại để cho người ta rung động t ư thái dùng nhục thân gắt gao chặn đại lượng binh sĩ cuối cùng như là một loại pho tượng trùng điệp đổ ở trên mặt đất phương huy biết rõ những cái kia đều là thành tín các tín đồ trước khi chết chấp nghiệm tức là được tại trước khi chết bọn hắn cũng là tại là tín ngưỡng m à chiến nhưng là phương l uy căn bản làm không cái gì có lẽ tại trong mắt người khác hắn cường đại đến gần như không gì làm không được nhưng là chỉ có chính hắn mới biết được chính mình bất quá là một cái cấp bốn thần linh thôi chính mình căn bản cũng không có năng lực đi đón dẫn chết đi tín đồ cái này khiến phương l uy trong lòng khó tránh khỏi phức tạp tắm dựa tại nồng đậm tín ngưỡng bên trong cảm thụ được bởi vì chiến tranh mà càng vắng vẻ thanh vực phương uy nhẹ dọn tự nói là thời điểm nên đột phá đột phá đối với một cái thần tới nói căn bản không phải một việc khó chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng thần linh tiến giai căn bản là không có bình cảnh mà tín ngưỡng bây giờ phương l i vô luận là tại thế giới hiện thực vẫn là gì thế giới đều sẽ đặt mình vào tại nồng đậm tín ngưỡng bên trong tín ngưỡng bị trong cõi u minh chu tức thần hòa rèn luyện biến thành phương l i lực lượng nguồn suối một bộ phận nhường hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi mạnh mà bây giờ phương l i đang là ở vào cấp bốn đ ỉ n h phong tới cửa một cấp trạng thái cảm nhận được trong cơ thể mình huyễn hoặc khó hiệu biến hóa phương ly mặt lộ vẻ vẻ do dự siêu phàm tu luyện giả muốn tân cấp thánh vực nhất định phải lĩnh hội nhất định không gian huy bởi vì là không gian huyền bí là lĩnh vực tồn tại căn bản cũng là tu luyện giả thuế biến sinh mệnh tầng thứ một cái căn bản quy tắc đối với ta mà nói sinh mệnh bản chất đã sớm cao hơn thánh vực chỉ cần nước chạy thành sông ta liền tự nhiên mà vậy có thể l ĩ n h nộ không ở giữa áo nghĩa nhưng là vì không lại khoa cho nên ta tại ngũ cấp chủ yếu c h u y ê n công phương hướng hẳn là hư không hát cám cùng t h â m thúy nghĩ tới đây phương huy con mắt đều sáng rất nhiều chỉ thấy hắn khé cười một tiếng vậy thì tới đi vừa mới nói xong bên trong thần điện màu ngà sữa tín ngưỡng vô căn cứ hiện hiện quần quận như là tường vân m ộ dạng tại phương u y suy nghĩ xuống Tín ngưỡng đầu tiên là phong cấm toàn bộ thần thần trong tức khí ngưỡng phong điện, nhường thần điện bên đầu là cấm bộ sau ẽ không thả r ngoài. s a đó tại tín ngưỡng lực lượng xuống t h ầ n điện nội bộ đột nhiên trở nên một phiến h ắ c á m liền như là cái k i a thâm thúy hư không vũ trụ mực dạng không phân đông nam tây bắc bất phân cao thấp h o ả n g t r ư ờ n g chỉ còn lại có lăn lộn hốn đ ộ n độn không gian khái niệm chỉ còn lại thâm thúy hư không bên trong phương l i mở hai mắt ra phản g phất có hai đoàn tinh vần tràn ngập ở đây vô lượng hư không bên trong đưa thân vào thâm thúy trong bóng tối theo nồng đậm tín ngưỡng quán chú đến phương ly thể nội phương ly phản phất nghe được giữa thiên địa tuyến cổ tồn tại tối tâm thanh âm thanh âm kia lên sơ huyền áo dị thường cho dù là phương l uy đều không thể minh bạch tích chứa trong đó ý tứ nhưng là thời gian dần trôi qua theo tín ngưỡng bị phương l uy không ngừng hấp thu phương l uy ngược lại là minh bạch thanh âm kia ý nghĩa chính là chỉ hiệu mà không diễn đạt được bằng lời thiên địa t r í lý là hư không quy tắc huyền bí vị trí cùng thân hỏa đồng dạng không gian đạo lý cũng là thần linh nhất định phải dùng chia lãi một bộ phận quyền bính đ ồ vật ta hắc á m thâm thúy bên trong phương l uy nhẹ giọng tự nói theo không gian áo nghĩa tại tâm hắn trung việt đến càng rõ ràng hắn đã hiệu không gian áo nghĩa tầm quan trọng chính là một cái siêu p h à m giả bước vào ngũ cấp thiết yếu c h i vật cho dù là thần cũng lượn quanh không ra không gian đạo lý như thế lấy tên của ta t r h n g sao ký túc tại hư không trong bóng tối thâm thúy trong bóng tối phương ly mở miệng y ế u ớt mắt trần có thể thấy phương ly trên thân đ ố n g nhiên tách ra nhu hòa tinh quang từng đạo từng đạo tinh quang theo trên người hắn tiêu tán mà ra hóa thành từng viên đã được hắn tìm hiểu tới ngôi sao nguyên bản chống rông hát cám cũng lập tức trở nên nhiều màu nhiều sắc bên trên vẫn như cũng là hát cám nhưng là trong bóng tối lại là ẩn chứa vô cùng mỹ lệ phương ly ngồi thẳng tại hư không bên trong theo cái kia mơ hồ biên giới bắt đầu hắc ám tại sụp đổ lấy hóa thành đen kịt mà lại thâm thúy năng lượng lôi cuốn lấy từng mảnh từng mảnh phương lui bổn nguyên thần lực hóa thành ngôi sao hướng phía phương lui trào lên mà đến thiên địa bốn phương tám hướng đều là quần quẫn hắc ám đại lượng ngôi sao bị cái kia hắc ám cho thốn vệ vô cùng hắc cám dùng tốc độ khó mà tin nổi thật nhanh hướng phía phương ly lan tràn như cùng một cái kỳ điểm đại bạo tạc sinh thành vũ trụ màn ảnh lộn ngược một dạng hết t hệ đều tại t ĩ n h mịch trong im lặng phát sinh sau một lát thần điện vẫn là cái kia thần điện phương ly vẫn như cũng ồ i ngay ngắn ở trên thần tọa chỉ bất quá ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa phương ly cả người nhìn đều thâm thúy rất nhiều thật giống như bản thân hắn tồn tại đều trở nên càng thêm siêu p h à một dạng vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó liền làm cho người ta cảm thấy một loại thâm thúy cảm giác áp bách một tầng như có như không hắc quang bao phủ ở trên người hắn sau một khắc phương l i dựng thẳng lên một ngón tay một đạo đen kỵ quang mang ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn không khí chung quanh đều đi theo không ngừng vặn vẹo lên n à y chính là hư không lực lượng thanh t ự thần ta quả nhiên càng có ưu thế a phương l i hài lòng cười nói phải biết bình thường tu luyện giả l ĩ n h nộ hư không lực lượng bất quá vẹn vẹn c h i kỳ nhưng mà không biết giá trị một tia lực lượng thôi nhưng là phương l i không giống nhau tại hắn đem ngũ cấp tu luyện coi thành thâm thúy hư không về sau thành t ự u tên là chúng tinh chi chủ thần linh trong cõi u minh quyền bính phía dưới hắn liền tự nhiên mà vậy biết được tinh không hư không huyền bí hư không bản thân xuyên thẳng qua hư không chỗ trống những thứ này đều tại quyền bính phía dưới bị phương l u i cho biết được mặc dù phương l u i vẹn vẹn một cái tín ngưỡng thần nhưng là tại thần cách phía dưới hắn vẫn như cũ có người bình thường theo không kịp ưu thế quyền bính phía dưới hắn chính là quy tắc trưởng không giả nhẹ nhàng phất phất tay đầu ngón tay hư không chi lực tàn ra sau một khắc tính mình hắc ám theo hắn quanh thân khuyết tán ra đến trong khoảnh khắc liền tạo thành một mảnh lĩnh vực một mảnh như là tồn tại ở trong tưởng tượng hư không vũ trụ một dạng lĩnh vực lĩnh vực một thành phương huy nước chạy thành sông bước vào ngũ cấp thánh vực cấp bậc nay chính là lĩnh vực a cảm thụ được cái kia triển khai như là chính mình thần lực ngo nhưng lại càng thêm thần kỳ lực lượng phương ly u trên mặt lộ ra có chút hăng hái t h ầ n s á c đưa thân vào lĩnh vực của mình bên trong phương ly u ngón tay giật giật lập tức lĩnh vực nội đấu chuyển tinh di b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng đến phương ly u thần sắc đọc dung n à y chính là thánh vực lực lượng thánh vực lực lượng so cấp bốn thời điểm hắn cường đại nào chỉ là gấp m ộ ư ơ i lần đơn giản như vậy mặc dù cái tia đấu chuyển tinh di chỉ là thần lực mô phỏng huyền học bên trong đấu chuyển tinh di mà cũng không phải là tường viên to lớn ngôi sao tại vô biên vĩ lực xuống tản ra loại loại sức mạnh nhưng là dù vậy cái tia đấu chuyển tinh di lực lượng cũng so với phương ly tại cấp bốn thời điểm đã cường đại đến gấp m ư ơ i lần còn không chỉ lực lượng như vậy nhường phương l u y đại h ỉ có chút nhắm hai mắt sau một khắc trên thần tọa phương l u y trong nháy mắt biến mất chờ hắn thời điểm xuất hiện lại đã là ở trên không trung một mươi ngàn mét phía trên quanh thân không có bất kỳ cái gì thần quang hiện hiện phương l u y cứ như vậy l ặ n g lặng lơ lửng tại bên trên bầu trời ngũ cấp thánh vực n ắ m trong tay không gian lực lượng mới có thể chân chính phi hành dĩ v ã n g phương l u y mặc dù có thể bay được nhưng là vậy cũng là tại thần lực lôi quân xuống lấy cùng loại với niệm động lực thủ đoạn phi hành nhưng là hiện tại không gian lực lượng gia thần phương h u rốt cục có thể tự do tự tại phi hành tại bên trên bầu trời bất quá cái này phiến đại địa có vẻ giống như không phải tròn cao không chi chung phương ly u thấy cực xa hắn có thể thấy rõ ràng dưới chân đại địa không có bất kỳ cái gì độ cong mà đương cong tại thế giới hiện thực là nghiệm chứng địa cầu là tròn một cái dùng tốt phi thường phương pháp nhưng là tại dị thế giới phương ly u dưới chân đại địa giống như không phải tròn thiên viên địa phương Phương ly u trong lòng toát ra dạng này một cái danh từ đến bất quá rất nhanh phương ly u liền lắc đầu khét cười nói trong ngắn hạn ta nhiều lắm là thành làm một phiến đại lục chi chủ thế giới như thế nào đối với ta mà nói vẫn là quá mức xa vời không gian lực l ư ợ n xuống phương ly thật nhanh hướng phía hùng sư đế quốc cảnh nội bay đi t ấ n cấp n g ũ cấp, lực l ư ợ n g cường đại đối với phương l u y tới nói chỉ là trong dự liệu thu hoạch mà đó cũng không phải phương l u y đối với thánh vực mong đợi nhất địa phương hắn mong đợi cũng không phải là thánh vực lực lượng cường đại mà là ác nghiệm c h i vương đã từng nói khi thần linh tấn thăng đến ngũ cấp sau đó đem sẽ có được sáng tạo sinh mệnh lực lượng sáng tạo sinh mệnh a đây mới là thần nên có lực lượng phương l u y cảm khái một tiếng trên mặt viết đầy thần sắc kích động sáng tạo sinh mệnh r ụ hoặc đối với phương l u y tới nói là căn bản là không có cách ngăn cản dụ hoặc nghe đồn dị thế giới cực kỳ cường đại thần linh bản thân là đồng thời không bảo lưu ở cái thế giới này bởi vì xa cổ thần linh tồn tại bọn hắn mới sinh ra trên thế giới này không nói những cái khác rất nhiều ác ma chính là ngày mai xuất hiện sinh linh bất quá bọn hắn xuất hiện ở cái thế giới này thời gian quá dài bọn hắn nhiều đời sinh sôi bản thân tồn tại đã du nhập g n vào quy tắc bên trong cũng sớm đã thành vì là cái thế giới này một bộ phận một đường phi đội bên trong phương ly trực tiếp từ trên cao đi vào hùng sư đế quốc thổ địa phía trên s ắ c thực nói hắn đi vào một mảnh trên chiến trường dĩ chiến dưỡng chiến thánh chiến quân cũng không có bởi vì chiến tranh nguyên nhân mà dẫn đến giảm quân số tương phản mỗi chinh phục một chỗ thành chiến quân quy mô liền sẽ trở nên càng thêm to lớn bị chinh phục địa phương mặc kệ có nguyện ý hay không ít nhất phải xuất ra một nửa binh lực gia nhập vào thành chiến trong quân cố nhiên phương thức như vậy có thể sẽ nhường thành chiến quân thành phần không hề t h u ậ n ý, thậm chí có thể sẽ tại thành chiến trong quân bộ trôn xuống thai hoàng ẩm nhưng là chỗ tốt cũng là có chí ít có thể lấy đem hậu phương lực lượng suy yếu không đến lỗi nhường hậu phương đến đây quản hạt lãnh địa chúng tinh thánh điện người đối mặt đại quy mô lực lượng vũ trang dù sao dị thế giới chiến tranh còn không phải là thế giới hiện thực chiến tranh giao nộp địch nhân vũ khí địch nhân liền xem như phế tại gì thế giới? chiến tranh lớn nhất căn bản vẫn là tại tại người từng cái có được siêu phạm lực lượng người đối với những người này nếu là chinh phục mà không phải hủy diệt luôn không khả năng để người ta tu vi phế đi à. dưới tình huống như vậy mấy cỗ thánh vực quân viễn trinh quy mô đều trở nên càng lúc càng lớn mà nguyên bản một cái trong đó tiểu binh cũng sẽ ở dạng này càng lúc càng lớn quy mô bên trong phi tốc lên trước dù sao tân biên quân đội ngoại trừ muốn đánh tính biên chế bên ngoài người cầm quyền cũng nhất định phải là chúng tinh chi chủ tín đồ mới được tại dạng này một khối trên chiến trường trừ của mình tín đồ bên ngoài h ỗ n loạn chiến tranh t r à n g diện vậy mà nhường phương l i có chút phán đoán không ra đến ngọn nguồn những người kia mới là mới gia nhập thanh chiến quân người nào lại là thanh chiến quân tại chinh phục bệnh nhân bất quá phương l i đối với cái này cũng đồng thời không thèm để ý chiến tranh không có không chết người đối với vì chính mình mà chiến các tín đồ phương l i sẽ không bạc đ á i bọn hắn không nói những cái khác cái này lớn như vậy thổ địa bên trên liền có vô số cơ hội thân nơi bên trong chiến trường cái kia trong c ò i u minh hình ảnh càng thêm rõ ràng hiện lên ở phương ly trong óc thậm chí đạt đến thánh vực cấp bậc phương ly đã mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được linh hồn vị trí phải biết trước đó hắn nhưng không có nghiên cứu qua liên quan tới linh hồn phương diện của mình dưới trạng thái ẩn thân phương ly u nhìn về phía một người mặt thanh chiến quân chiến giáp chiến sĩ chính là tại vừa mới hắn hô to chúng tinh chi chủ chi danh sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất tại phương ly u trong ánh mắt tựa hồ có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh ngay tại theo cái k i a chiến sĩ trên thân tiêu tán đi ra một phần nhỏ tựa hồ dung nhập tinh không quy tắc càng nhiều thì là chậm dai trong không khí tiêu tán triển khai chính mình thánh vực phương ly vây tay cái tia một cỗ lực lượng lập tức như yến về tổ bay vào đến chính mình thánh vực bên trong như là tuyên cổ tinh không một dạng thánh vực bên trong một đoàn quang minh lực lượng nổi lên. hai cái hô hấp công phu liền hóa thành một cái phát sáng người người kia hình dạng chính là cái kia chiến sĩ dáng vẻ cái này là hắn linh hồn đây là ta chủ thần q của ta linh hồn trạng thái g i ớ i thân nơi lĩnh vực bên trong cho dù là phương ly triển khai lĩnh vực cũng không lớn tín đồ linh hồn cũng cảm giác được loại kia như là tinh không một dạng thâm thúy cảm giác nhìn về phía thế giới trung tâm chỗ này có cả người khoát tinh quang thân ảnh tín đồ linh hồn phúc chi tâm linh trực tiếp liền bay xuống dưới ca ngợi chồng sao tín đồ khai lỗ ban gặp qua vĩ đại chúng tinh tri chủ triển khai lĩnh vực phương ly vận tải thử nghiệm tiếp dẫn tín đồ linh hồn đến lĩnh vực của mình bên trong. nhưng l à còn không đợi hắn tiếp đón được cái thứ hai tín đồ linh hồn liền bị cái thứ nhất tín đồ thành âm c ắ t đ ứ ớ c quay đầu nhìn về phía cái kia quỳ sát tại như là tinh không một dạng trong lĩnh vực tín đồ phương l u i mỉm cười con của ta ngươi thành kính để ngươi đi vào ta thần quốc ngươi là may mắn cũng là ưu tú chóng sao cùng ngươi cùng ở tại chương hai trăm bảy mươi sáu thiên sứ cùng ảnh ma ngay tại v ừ a mới phương l u i đã thông qua chính mình thí nghiệm xác nhận một việc cái kia chính là t r í ít tại trước mắt cảnh giới này cho dù là chính mình chủ động tiếp dẫn bình thường tín đồ gào thét cũng sẽ không giống trước mắt cái này một vị tín đồ đồng dạng được đến chính mình thành vực bên trong h ù n g sư đại lục hẳn là một mảnh không có tử thần một loại thần linh tín ngưỡng thổ địa cho nên tu luyện giả tại tử vong sau đó hoặc là thông qua đủ loại pháp môn bảo toàn chính mình linh hồn hoặc là chính là tại không trong ý thức linh hồn tiêu tán dưới tình huống như vậy t h à n h tín tín đồ sẽ cảm ứng được ta triệu hoán chỉ cần linh hồn còn không có tiêu tán liền có thể tại quyền bính lực lượng xuống dấn thân vào tại lĩnh vực của ta bên trong phương ly u nhìn lấy cái kia quỷ d ạ á p trên đất tín đồ mắt sáng lấp lánh cho nên nói tín đồ linh hồn hẳn là sáng tạo sinh mệnh thiết yếu tri vật phương ly tâm lên cao lên một loại minh ngộ nhìn về phía cái kia tín đồ ánh mắt càng thêm lu hòa vì ta chủ mà chiến. dù chết không hối hận mặc dù là một cái dị thường thành tín tín đồ thế nhưng đối với tại cái này tín đồ tới nói còn là lần đầu tiên bây giờ khoảng cách gần nhìn thấy vĩ đại thần linh thần linh ở trước mặt tín đồ kích động trong lòng có thể nghĩ phương l uy mỉm cười nhu hỏa thần lực đem hắn bao phủ nhường cả người hắn đều có một loại đưa thân vào vô hạn cảm giác ấm áp bên trong ta thành tín tín đồ chiến tranh còn đem tiếp tục cực kỳ lâu đổ ở nửa đường trong lòng người còn có tiếp nữa a nhìn lấy tại chính mình thần lực xuống linh hồn kiên cố tín đồ phương uy càng thêm ngồi vững chính mình suy đoán tín đồ ngầm đầu một mặt kiên định nhìn lấy vĩ đại thần lớn tiếng nói ra, điện hạ. ta t i ế p n ố i liền là không thể tiếp tục cùng mọi người trong nhà của ta cùng một chỗ vì là ngài mà chiến phương l uy cười cười phải không vậy ta liền bàn cho ngươi một cái tiếp tục chiến đấu đi xuống cơ hội à? tín đồ đ ỗ n g nhiên lần nữa bái xuống dưới hắn không đốc hắn rất biết rõ tiếp tục chiến đấu xuống dưới ý vị như thế nào cái kêu mang ý nghĩa chính mình sẽ một lần nữa trở lại nhân gian vậy coi như là trình độ nào đó tân sinh liền cùng lần trước vì là thần chiến chết người phục sinh đồng dạng bất quá đáng tiếc hắn đoán cũng không đối với đúng nhìn lấy q u ỷ s ắ t tại tinh không bên trong tín đồ phương ly u chỉ tay một cái nồng đậm thần lực theo phương ly u trên thân trào lên mà ra đem tín đồ cho lồng che đậy tại bên trong trong nháy mắt tín đồ linh hồn bản chất liền bị phương ly u đổ vật thân quên phía dưới đó là một loại c h i kỳ nhưng mà không biết giá trị thấy rõ mặc dù phương ly u đồng thời không rõ bạch linh hồn cuối cùng áo nghĩa nhưng là hắn biết do hắn có thể tiêu tốn thần lực cải tạo trước mắt linh hồn cải tạo phương ly u phúc trí tâm linh nhưng cũng trong nháy mắt mở mịt bên trên thế nào cải tạo cái này cái linh hồn đây là một vấn đề làm vì là một người hiện đại vương l u y trong nháy mắt này nghĩ đến rất rất nhiều nghe nhiều nên thuộc nhân vật có trong trò chơi có nhị thứ nguyên bên trong cũng có truyền thuyết cổ xưa bên trong cố nhiên vương l u y cũng biết mình cải tạo không cách nào làm cho trước mắt linh hồn có được hắn trong ấn tượng siêu p h à m vĩ lực nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn một cái thần đối với mình thần tạo sinh vật có tối thiểu nhất thể diện yêu cầu a nghĩ nghĩ mắt thấy cái kia linh hồn càng lương thực vương l u y rốt cục làm quyết định thiên sứ a thiên sứ luôn luôn không sai coi như ngày sau giới trướng của ta có tinh quân tồn tại lấy tinh quân xuất linh thiên minh cũng không tính không hài hòa suy nghĩ động trong tích tắc trong gói u minh quyền bính cũng sinh ra biến hóa Lại là một chút trong chốc lát thân thúy mà hắc cám tinh không bên trong phản phất là có ngôi sao đều vừa tỉnh lại giống như toàn bộ hắc cám đều bị lấm ta lấm tấm quang mang cho tô điểm được tỏa ra ánh sáng lung linh nhu hỏa tinh quang thần lực mênh mông như là biệt cả tích chứa trong đó lấy một cố lực lượng thần bí cải biến tín đồ linh hồn bản chất theo phương huy điều động ra đại lượng thần lực bổ sung tiến vào cái kia tín đồ linh hồn thần lực là tại quyền bính phạm vi bên trong là và năng n cái này một vị tín đồ khi còn sống tu luyện là mỗi một t r ò m sao lực lượng phương ly u thần lực liền sẽ tự nhiên m à v ậ y hóa thành t r ò m sao lực lượng tại thần lực ảnh hưởng hắn linh hồn bắt đầu thời gian dần trôi qua ngưng thật bên trên thậm chí bởi vì thần lực duyên cớ hắn linh hồn tại ngưng thực đồng thời cũng đang phát sinh lấy một loại nào đó không thể diễn tả biến hóa dài răng giặc mấy phút trôi qua phương ly u nhẹ nhàng nhúc nhích xuống hai tay lập tức t r ò m sao quang mang ẩ n lùi xuống đi tại ngôi sao trong ánh sáng xuất hiện một vị khuôn mặt c ư n g nghị người mặc đen kịt ngôi sao áo giáp trên lưng dài ra ngôi sao hai cánh thiên sứ. phương ly một mặt hài lòng đánh giá thuộc về mình cái thứ nhất sinh mệnh tạo vật nói thật cái này hoàn toàn mới sinh mệnh bảo lưu đang vẽ ngoài là phi thường không tệ bảo lưu lấy nguyên bản gương mặt đồng thời một thân thần lực ngưng tụ áo giáp còn có đó cùng hắn nhục thân không phân khác biệt ngôi sao hai cánh nhường hắn nhìn cùng phương ly trong ấn tượng thiên sứ so ra cũng không có bất kỳ cái gì thua kém tín đồ linh hồn cùng thần linh thần lực dung hợp lại cùng nhau chính là hắn bây giờ nhục thân đương nhiên hiện tại nhục thân theo góc độ nào đó tới nói bản chất vẫn như c ũ là năng lượng thể nếu làm u ố n lâu dài tại nhân gian hành tẩu liền không thể thiếu nhục thân dựa vào hồng chân bệ khổ nhục thân là thuyền phương l u y nhẹ g i ọ n g tự nói thế giới hiện thực một ít đầu góc phỏng đoán lại một lần nữa tại dị thế giới bị phương l u y được chứng minh không thể không nói từng đời từng đời này đầu góc xuống tới dù sao vẫn có một ít có thể mèo mù đụng phải chó chết thân ở thần quốc bên trong cảm thụ được chính mình lại một lần nữa có được l ụ c thân cảm giác thậm chí mơ hồ trong đó hắn t r ả còn có thể cảm nhận được bây giờ chính mình tự hồ trở nên càng thêm cường đại tín đồ kích động lại một lần nữa bãi xuống dưới ca ngợi trong sao ca ngợi vĩ đại chúng tinh tri chủ phương huy khé v ư t cảm tiếp nhận hắn ca ngợi cười nói chiến tranh vẫn còn tiếp tục trở về đi dùng lực lượng của ngươi tàn tròm sao vinh quang đi đi thần quốc đại môn thủy t r u n g sẽ vì ngươi rộng mở hiện tại còn không phải ngươi trú lưu tại thần quốc thời điểm đi đi ta ngôi sao thiên sứ ga b r gien hời hợt bên trong phương l u y cho cái này thành tín tín đồ ban cho toàn bộ tên mới sau đó còn không đợi hắn đồng ý suy nghĩ k h ẽ động t h á n h vực lực lượng liền đem hắn bài xích ra ngoài trên chiến trường chỉ có chém giết cùng còn sống ga b r gien thi thể tại chiến tranh trước mặt căn bản không có người có thể lo lắng giờ phút này thi thể của hắn sớm liền đã được dẫn hoàn toàn thay đổi nay chính là chiến tranh tuyệt đối không thể đổ x u n dưới bởi vì một khi nga xuống không chết cũng rất có thể sẽ chết tại dạng này trên chiến trường đột nhiên có nhu hỏa tinh quang sáng lên cùng lúc đó một trận nhẹ nhàng thánh ca âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường phía trên mở nhạc tinh quang bao phủ phương viên mấy c h ụ c thức không gian như đồng một mảnh tinh hải dáng lâm giống như dạng này dị tượng trong nháy mắt liền thành toàn bộ chiến trường trung tâm đây là cái gì là chúng ta thánh điện đại nhân vật tới rồi sao nhìn thấy cái kia để bọn hắn rất cảm thấy thân thiết tinh quang phương ly các tín đồ trên mặt n h a nhau lộ ra nét mừng mà những cái kia dị đoan thì là nội tâm sợ hãi bên trên đối mặt không sợ chết thánh chiến quân bọn hắn vốn là nhanh ngăn cản không nổi dưới mắt lại một cái chúng tinh thánh điện cường giả đến lên rút bọn hắn còn thế nào đánh bởi vì cái này dị tượng xuất hiện trên chiến trường vốn là r ế t đỏ cả mắt tất cả mọi người trong nháy mắt tâm tư dị biệt sĩ、si、khí cũng trong nháy mắt có rõ ràng lên xuống không có cách này chính là dị thế giới bản chất của chiến tranh cường giả quyết định hết thảy n ô n g đậm tinh quan g tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa đột nhiên xoay tròn hóa thành một cái ngôi sao to lớn vòng xoáy ngôi sao vòng xoáy trung tâm phản phất có một đạo thần bí lớn cửa bị mở ra một cái bị tinh quang bao t mắt mắt cùng lúc đó một bộ sớm liền đã được dẫm đạp được hoàn toàn thay đổi thi thể tại một cố lực lượng thần bí xuống vô căn cứ trôi lơ lửng vết máu cùng cáo bẩn vẫn như cũng nhường cỗ thi thể kia căn bản không phân biệt được là thuộc về hay sau một khắc thi thể kia bên trên cũng tách ra nhu hòa tinh quang tại tất i thi loại thi Tại n quang lực lượng xuống, trên thi thể đủ loại dơ bẩn đều bị bong ra từng mạng, nguyên bản ráng. h thể thể đều ra ra lực lộ t đủ dơ bị bộ dáng. Tại tất cả mọi người chứng kiến bên trong thi thể k i a như là bị phân giải giống như hóa thành một bọn người hình huyết vụ tại gió gợi lên xuống hướng phía cái kia mơ hồ bóng người phiêu t ạ n tới tất cả huyết vụ như hiến về tổ một dạng bị cái kia thân ảnh mơ hồ hấp thu chính là bao phủ tại thần quang bên trong tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy thân ảnh kia trở nên càng phát ngưng thực bên trên chốc lát sau tất cả tinh quang tất cả đều thu liễm một cái nhường không ít thanh chiến quân có chút quen thuộc tuổi trẻ gương mặt xuất hiện tại trước mặt mọi người tựa hồ là bởi vì có càng thêm ngưng thực thân thể chính là cái kia nhu hòa tình quang cũng vô pháp nhường hắn tiếp tục lơ lửng bên trong g a c bơ dien chậm rãi rơi xuống mặt đất cảm thụ được chính mình bản chất đã hoàn toàn khác biệt được thần g a c bơ dien trên mặt lộ ra một vệ ý cười hắn nhìn lấy quanh mình đồng bào bọn họ giang hai cánh tay làm ôm hình trên mặt lộ ra khởi tử hoàn sinh mới có vẻ vui thích đồng bào bọn họ vừa mới ta chết đi nhưng là ta tại thần quốc gặp được vĩ đại chủ hắn ban cho ta tân sinh trả còn ban cho ta trở về chiến trường tư cách nói xong hắn bông nhiên một năm quyền chất quát một tiếng các minh đệ theo ta giết vĩ đại thần linh đang, đang nhìn chăm chú nơi này thần quốc người chết phục sinh g a b ê k é e r i a n lời nói làm cho tất cả mọi người đều thần sắc đại biến đối với chúng tinh thánh điện các chiến sĩ tới nói thần quốc một mực là bọn hắn giáo nghĩa bên trong thường thường nói ra đồ vật nhưng là chưa người nào gặp qua chân chính thần quốc mà trước mắt cái này người sống sơ sở bọn hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa người lấy một loại thần thánh tư thái vượt qua cái nào đó vĩ đại đại môn một lần nữa phục sinh tại nhân gian dạng n à y một màn đối với sở hữu tín đồ tới nói đều là chứng minh thần quốc tồn tại mạnh mạnh mẽ chứng cứ trong né mắt tất cả các tín đồ đều cùng nóng lên vì là thần mà chiến sẽ thăng lên thần quốc thậm chí khả năng theo thần quốc lần nữa giáng lâm nhân gian những vật này đã được ga b e r j i e n khởi tử hoàn sinh cho đã chứng minh có dạng này hậu thuẫn bọn hắn thì sợ gì mà đối với những địch nhân kia t ớ i nói trong truyền thuyết người chết phục sinh một màn tái hiện trực tiếp liền để bọn hắn quân tâm dung chuyển lên thời khắc này ga b e r j i e n cả người đều bị chiến ý tràn ngập thể nội càng thêm linh động lực lượng nhường hắn không kịp chờ đợi gia nhập vào bên trong chiến trường theo hắn nhảy lên thật cao chỉ thấy một đôi hoàn toàn là do tinh thần chi lực ngưng tụ hai cánh theo sau lưng của hắn triển khai hù dọa một t r á n thốt lên thanh âm phương ly nhìn lấy một màn này, cười lắc đầu. sau đó liền hướng phía thánh vực vị trí liền bay đi hắn biết do trận này chiến tranh thắng bại đã đã chú định quân địch chiến ý đã sập chiến tranh kết quả tự nhiên cũng liền sáng suốt mà liên tại vừa mới hắn lại thu tập được hai cái linh hồn hắn giờ phút này vội vã chạy về thánh vực lại là cần hai cái này linh hồn đến làm thí nghiệm mặc dù dùng chính mình tín đồ đến làm thí nghiệm chuyện này rất không chính cống nhưng là phương lui cũng biết đây là chúng thần đều lượn quanh không ra một cái quá trình không nói những cái khác những cái k i a thần kỳ chủng tộc tại sáng lập quá trình bên trong khẳng định đi qua vô số lần thí nghiệm mà những thí nghiệm này thì là không thể rời bỏ tín đồ linh hồn không nói những cái khác liền nói cái kia ga bơ dien phương l u y rất rõ ràng nếu không phải là mình vận khí đủ tốt ga bơ dien chính là có thể thành công sinh ra cũng là một cái bao giờ cũng không cần thần lực thẩm bổ mới tồn tại tàn thứ phẩm bên trong thần điện phương l u y lại một lần nữa triển khai lĩnh vực của hắn trong lĩnh vực hai đoàn quan đoàn lơ lửng tại đen kỵ tinh không bên trong phương l u y biết rõ cái kia hai cái quan đoàn là tín đồ linh hồn tại chính mình tràn ngập thần tính trong lĩnh vực chính mình không có đồng ý ý chí của bọn hắn liền không thể hồi phục lại đây là phương huy vừa mới phát hiện sự tỉnh không thể khôi phục tốt không thể khôi phục trong lòng ta cũng không có gì chứng lại phương l uy cảm khái một tiếng sau đó hướng phía trong đó một đoàn linh hồn chỉ tay một cái lập tức đầy trời t r ò m sao đủ sáng nồng đậm thần lực đem cái kia linh hồn cho báo phủ hồi lâu thời gian trôi qua quan đoàn bên trong một cái toàn thân đen kịt bóng tối ra bây giờ tại chỗ này bóng t ố i không ngừng vặn vẹo lên cuối cùng hóa thành một cái cao lớn ảnh ma nhìn lấy chính mình chiếu vào trong trò chơi hình tượng vận dụng trong tinh không hắc cám lực lượng cải tạo ra ảnh ma phương l uy hài lòng nhẹ gật đầu đứng tại trong lĩnh vực ở giữa phương uy mở miệng yếu ớt thanh em chấn động trong lĩnh vực đầy trời tròn sao hèn bọn tín đổ nói cho ta biết tên của ngươi đen kị như bóng với hình v ạ t mẹo mà thành quái vật quỳ mọc xuống cung kính nói ra ta chủ cảm tạ ngài ban cho ta sinh mệnh nhưng là ta còn không có danh tự phương l u i ánh mắt c h ấ p động hắn biết do trước mắt do linh hồn cùng thần lực sáng tạo sinh mệnh không có nói sai bởi vì mình tại sáng tạo hắn thời điểm đã rửa đi hắn trong linh hồn nguyên bản ký ức hắn là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh có đã từng linh hồn chủ nhân đủ loại bản năng cùng nhận biết hết lần này tới lần khác tại ký ức bên trên lại là một mảnh giấy trắng nhìn lấy quỳ dạp trên đất sinh linh phương huy biết do hắn tồn tại đồng thời không ổn định làm vì chính mình lâm thời sáng tạo sinh linh, hắn mỗi thời mỗi khắc tồn tại đều cần thần lực c h è o trống nhưng là dù vậy hắn tồn tại cũng đầy đủ nhường phương ly xác nhận rất nhiều thứ thần linh sáng tạo sinh mệnh trên thực tế là lấy tín đồ linh hồn làm đại giá tín đồ linh hồn bản chất quyết định hắn biến thành thần lực tạo vật sau mạnh yếu mà tín đồ thành tín h đ ộ thì là liên quan đến hắn linh hồn cải tạo tiềm lực cũng tỉ như trước mắt ảnh ma mặc dù nội tâm của hắn là thành tín nhưng là thành tín h đ ộ còn chưa đủ không tại chỗ cải tạo thất bại tan cảnh mây khói đã tính vận khí tốt còn nếu là như là tân bạch mấy người một dạng cùng tín đồ cải tạo sát xuất thành công h ẳ n là gần như trăm phần đương nhiên trọng yếu nhất chính là những thần lực này tạo vật phải chăng có thể giữ lại vốn có ký ức tựa hồ hoàn toàn quyết định bởi tại ta phương l u y mắt sáng lấp lánh mà quỳ dạp trên đất ảnh ma tại không có đạt được thần linh điện hạ đồng ý chỉ có thể lặng lặng quỳ sát ở đó nhìn lấy ảnh ma phương l u y chống đỡ lĩnh vực của mình sau lưng đột nhiên xuất hiện đuổi mù mị không gian thông đạo một bước phóng ra phương l u y liền mang theo lĩnh vực cùng một chỗ biến mất ở cái thế giới này bên trong triển khai thánh vực phương huy thông qua không gian chi môn trở lại thế giới hiện thực bên trong mới vừa về tới thế giới hiện thực Hắn lúc i ề n vô ý t h ư đầu dựa theo phương ly kế hoạch nếu như hắn có thể đem dị giới tín đồ linh hồn đưa đến thế giới hiện thực thông qua thần lực tạo vật loại này thần kỳ thủ đoạn hắn đều có thể làm ra vực sâu xâm lấn thiên ma giáng lâm đồng dạng sự kiện lớn buộc hắn giao hẹn bọn họ mau trong trưởng thành nhưng là hiện tại không gian chi môn trực tiếp nhường phương l u y kế hoạch thất bại nhìn tới chỉ có thể chầm chấm mưu toan phương l u y cao mày lẩm bẩm một cái mơ hồ kế hoạch đồng thời trong lòng hắn xuất hiện muốn đánh thế giới hiện thực linh hồn chủ ý không thể rời bỏ linh hồn chi đạo a nhìn tới ở sau đó ta cần phân tâm khai phát thoáng cái linh hồn bên cạnh quyền bính mới được trong chầm tư phương l u y lại trở về đến dị thế giới như vậy chỉ trong chốc lát tại t r ê n l ệ n h thời gian xuống dị thế giới đã trải qua đi mười mấy phút cái kêu một đoàn đã mất đi lĩnh vực bảo vệ linh hồn chính là tại thần linh trong thần điện cũng tiêu tán không ít lực lượng mà cái kia ảnh ma bởi vì đã mất đi thần lực tầm b ủ cả người đều trở nên suy yếu bên trên như là rời khỏi nước cá mượn dạng rất có sau một khắc liền biến mất ý tứ có chút thương hại nhìn lấy ảnh ma cùng đoàn kia linh hồn phương ly lắc đầu khoát tay á o linh hồn cùng ảnh ma tất cả đều tại bên trong thần điện trong nháy mắt tiêu tán không có cách đối với phương ly tới nói linh hồn cùng ảnh ma cũng không có quá lớn tồn tại ý nghĩa linh hồn bởi vì linh hồn chủ nhân không có hữu hiệu, hiệu thủ đoạn cái này mảnh thổ đ i ệ lại cũng không phải là linh hồn nhạc thổ bởi vậy tiêu tán tốc độ rất kinh người cứ như vậy mười mấy phút hắn liền theo cấp hai sơ dai r dạng này một cái linh hồn liền xem như phương l u y bỏ được thần lực cải tạo sát xuất thất bại cũng vẫn là quá cao đến lỗi ảnh ma cấp hai lực lượng vẫn là cái ký sinh trùng lại càng không có tồn tại cần thiết đập đi đập đi miệng phương l u y cảm khái một tiếng ta xem như minh m ạ c h vì cái gì trong thần thoại thần linh đều lạnh lùng vô tình thì ra như vậy đều là nhìn đến mức quá nhiều trong lòng tự nhiên không có cái gì b a đ ậ u thuận thế ngồi tại chính mình trên thần thoại phương l u y ngón tay có tiết tấu tại châu ngồi bên trên đập cho đến trước mắt căn cứ chiến báo đến xem thanh chiến quân sẽ không có quá lớn lực càn hùng sư nội bộ đế quốc đã lộn xộn tại ta uy hết giới trong ngắn hạn thánh chiến quân hẳn là đều không sẽ gặp phải quá mạnh chống cự mặc dù thánh chiến quân áp dụng phương thức lấy d i chiến dưỡng chiến khuyết trương đại đội ngũ phương thức nhưng là thánh chiến quân bên trong vinh quang cấp tế tự lại là tại tận khả năng truyền bá tín ngưỡng trong ngắn hạn hẳn là cũng không thành vấn đề cùng lắm thì ta lộ diện một lần t r i ể n lộ thần tích cũng được tín ngưỡng chiến tranh vấn đề nội bộ phương l u y dần dần tự hỏi cho dù đối với hùng sư đế quốc chiến tranh nhất định lại là một cái quá trình khá dài nhưng là phương huy cũng nhất định phải bảo đảm hắn có khả năng tiên đoán tương lai bên trong hết thể thuận lợi mới được hẳn là đến nơi đây mới có đại quy mô lực cán xuất hiện. hùng sư đại lục ở bên trên ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài rất cường đại thế lực phương l u i suy nghĩ khẽ động trước người hiện ra cả khối đại lục h n h thu nhỏ nhìn lấy đại lục nội địa mỗi một một cái vị trí phương l u i mắt sáng lấp lánh ý lam học viện thay hùng sư đế quốc nuôi dưỡng đại lượng trụ cột vững vàng thậm chí cùng đại lục bên ngoài đều có trôi liên hệ trong lòng tính toán quân đội của mình đạt tới hùng sư đế quốc phụ cận thời gian phương l u i đột nhiên cười khẽ một tiếng nhìn tới ta cần muốn đi một chuyên ý lam học viện liền là không biết cái gọi là ý lam học viện đem ta cái này thần linh coi như địch nhân hay là cái gì thần khí g a thân chí ít ở đây một khối đại lục ở bên、trên. những ư vật này tất cả đều là phương l uy nghĩ được như vậy phương uy không khỏi trầm âm có lẽ là thời điểm tại thế giới hiện thực lại mưu một kiện tín ngưỡng thần khí nghĩ được như vậy phương uy không khỏi nhận miệng cười bất quá đang mưu đồ trước đó ngược lại là cần cùng triều đình đem giao dịch làm xong mới ở ga tinh thần lực bất Nghĩ nghĩ, c mà tại phương ly trên ngón tay cái kia trong suốt giới chỉ lại là ở đây một cỗ không gian lực lượng cường đại xuống hóa thành vỡ nát cái này giới chỉ mặc dù là thần linh di vật nhưng là cái kia thần linh tại bây giờ phương ly u trong mắt thật sự là quá yếu gà nàng lưu lại giới chỉ tự nhiên cũng không có gì chứng dùng bây giờ biến thành ngũ cấp thần linh nắm giữ không gian lực lượng phương ly Có thể tự nhiên mà đem vậy không giống với nguyên bản kỳ dị hỏa diễm tạo thành không gian phương ly chữ vật không gian hoàn toàn là một phiến h c á m không gian so với nguyên bản giới chỉ lớn hơn rất nhiều không nói bởi vì vì là chính mình thần lực tạo nên loại kia như cánh tay chỉ điểm cảm giác lại không phải bất kỳ chữ vật giới chỉ có thể so bì Cảm thụ đ ư ồ còn cái độc thuộc kia về m có loại chuyện tốt này sau một lát phương l u y mở hai mắt ra trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ thế giới hiện thực vì là mạn pháp thế giới nếu không phải có hắn cái này thần linh tại hết thẻ siêu phàm đồ vật đều khó có khả năng tồn tại chúng tinh chi chủ đại biểu là chúng tinh quy tắc hành tàu nhân gian mà tại thế giới hiện thực toàn bộ thế giới cũng chỉ có chúng tinh quy tắc tồn tại tại không có còn lại quy tắc ấy nhiêu dưới tình huống phương ly u phát hiện thần lực của mình tựa hồ có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả đi một chuyến đông hải phương ly u suy nghĩ khé động quanh thân hát sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất mà cả người hắn cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc phương ly thân ảnh xuất hiện tại đông hải bên trong đáy biển đập vào mắt là được tại bên trong đáy biển ngủ say giao long Ngày đó chính mình mang đi cái này giao Long, lại là không có cách nào xử lý hắn, Giao là đó đi có có cái cách chỉ lại lý xử tại h nhờ thần khí nhường ể mượn một lượng toàn trí toàn năng lực lượng nhường giao Long tiến trí Giao vào o lực l ngủ đông trạng thái bên trong. thái Tại vạn trượng bên trong biển sâu ngủ đông phương ly tự hỏi nhân loại khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách phát hiện nó tồn tại đây không phải trọng điểm trọng điểm là ngay tại vừa mới phương ly làm được thuân tức vật lý mà tại dị thế giới phương ly mặc dù nắm giữ tinh không không gian quên bính nhưng là không cách nào làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái này chính là duy ta độc pháp chốt ố t phương ly trừng mắt nhìn trong mắt tràn đầy ý cười theo long hồ sơn địa khu lập tức đi vào trong đông hải tiêu hao thần lực cũng không phải là không thể nào tiếp thu được nói một cách khác đầy trạng thái giới phương l u y hoàn toàn có thể lợi dụng hắn nắm giữ trùng động chi thuật vòng quanh trái đất vòng quanh chơi mà dạng này thủ đoạn ứng dụng đến trong hiện thực không thể nghi ngờ là cho phương l u y càng nhiều có thể thao tác không gian không được cái này trùng động chi thuật nên tính là ta độc môn bí pháp còn lại siêu phàm bao quát ta ngựa của mình giáp đều không thể có được dạng này năng lực phương l u y nghĩ nghĩ nhập khẩu vừa mở thiên địa có cảm ứng hết thẻ siêu phàm đầu mườn tinh không tự nhiên là tại thần linh kim khẩu ngọc môn xuống đối với trừ hắn ra sở hữu siêu phàm giả đóng lại không gian tri đạo đại môn Cảm nhận được nhận thiên đ minh minh sau một hồi lâu quen thuộc chính mình thần lực tại thế giới hiện thực y năng về sau phương ly u tại bên trong biển sâu bỗng nhiên trợt quát một tiếng lập tức thần lực minh mông theo trên người hắn bạo phát đi ra trong khoảnh khắc nặng nề đại dương liền bị hắn bước ra một mảnh khu vực t h ê n không cái này cũng chưa hết lơ lửng tại không có đại dương tuyệt đối viên cầu bên trong phương ly toàn thân trên dưới đều tản mát ra đen kịp như là vũ trụ một dạng thâm thúy q u a n mang hắn song trưởng phía t r ư ớ c n â n g nông đậm thần lực liền bị hắn đơn giản như vậy thô bạo thả thả ra thần lực va chạm một cái điểm đen nho nhỏ ở trong nước biển hiện hiện đồng thời không ngừng hấp thu phương ly thần lực thật giống như thế nào hấp thu đều không thể ngừng cái k i a điểm đen p h ồ n g lớn giống như điểm đen vẹn vẹn thuộc về phương ly không gian lực lượng biểu hiện bên ngoài thôi trên thực tế theo phương ly thần lực không ngừng dấp vào một cái ước chừng có mấy ngàn thức phương viên không gian tại chỗ đó điểm đen bên trong tạo ra nhìn lấy cái k i a như là nguyên thủy vũ trụ một dạng đen kỵ tinh không phương ly nói khẽ phải có ánh sáng thế là không gian bên trong liền có mở tối ánh sáng phải có khí thế là không gian bên trong liền thổi lên trận trận âm phong chư thủy phân khai cùng với phương ly thanh âm không gian bên trong xuất hiện một đầu rốn lượn mà t ĩ n h mịch dòng sông bên trên bầu trời cũng xuất hiện m ả n g lớn mây đen nhìn lấy cái k i a mặc dù chỉ có mấy ngàn thước vông tròn nhưng là cực kỳ âm trầm không gian phương ly khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vệ ý cười ta đột nhiên có cái to gan ý nghĩ bất quá ý nghĩ này bằng vào ta chính mình lại là làm không được còn cần dị giới bảo bối đến chèo chống mới đưa ra. Dị giới tư bản nguyên kinh qua ta tại thế giới hiện thực cải tạo đầy đủ để chúng nó có thể tại trên địa bàn của ta biến thành mới siêu phạm tài nguyên phương l u i mắt sáng lấp lánh trong lòng cái kia cái kế hoạch nhường hắn đều ẩn ẩn có chút hưng ơ phấn lên nếu như thành lời nói ta đây coi như là mở ra thần thoại phương l u i s ờ lên c ằ m bụi mù mị không gian thông đạo trong nháy mắt ra hiện ở phía sau hắn đem hắn n u ố t hết cả người hắn cũng cứ như vậy theo trong thế giới hiện thực biến mất dị thế giới bên trong phương huy ngồi ngay ngắn ở trên thần thoại bởi vì thần linh cùng tín đồ như có như không cảm ứng ở đó p h ư đối với cái này phương huy là biểu thị ủng hộ cảm thụ được tinh nhật mã cái t i a nhu hòa khí tức vẫn như cũ giới mình địa phương giáo hoàng trong cung phương huy nghĩ nghĩ sau đó hạ thần dụ cho lão doanh chính thần dụ nội dung rất đơn giản liền muốn thánh vực theo chính mình trong bảo khố lấy ra một chút bảo vật cho mình đồng thời cũng muốn phát động hiện hữu tín đồ cống hiến một chút có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật cho mình tinh ế p v thần lực a a o o d n đảo qua phương ly có thể thấy rõ ràng những thứ này bất lực chữ vật đạo cụ bên trong chống chất như núi đồ vật những vật này mặc dù gần như khắp nơi có thể thấy được thế nhưng đối với tại phương ly tới nói lại là trong lòng kế hoạch không thể thiếu đồ vật nhìn lấy đại lượng tản ra âm hàn khí tức cùng hát cám lực lượng đủ loại vật liệu phương l u y lắc đầu c ư ờ i khẽ mở ra lòng bàn tay những vật này cộng lại cũng không bằng ngươi cái này một khối đá tới chân quý a phương l u y trong lòng bàn tay lơ lửng một khối trong suốt tảng đá mà cái kia trong suốt tảng đá không phải khác chính là dị thế giới một loại chân quý nhưng lại sử dụng suất cực cao vật liệu hư không thạch hư không thạch ngưng tụ không gian lực lượng tinh hoa thần kỳ thạch đầu chỉ cần có hư không thạch nơi tay chính là một cái nhất cấp ma pháp sư cũng có thể dựa theo bây giờ đã thành thục trình tự chế tạo ra chữ vật đạo cụ đến đương nhiên bình thường siêu phán giả chương ă hai trăm bảy mươi tám trước có chúng tinh sau có ngày phương huy còn sớm một hai năm mang theo đại lượng vật tư phương huy lại một lần nữa trở về thế giới hiện thực lúc này thế giới hiện thực đã là buổi tối ánh mắt xuyên tấu h biển sâu phương l u y nhìn sắc trời một chút ngăn chặn mình bây giờ liền muốn bắt đầu động thủ ma đổi xúc động cái gọi là ma đổi chính là tại nguyên bản dị thế giới c h i vật trên cơ sở lấy chúng tinh chi chủ quyền bính đem một thứ gì đó thay thế hoặc là bao trùm đi loại này ma đổi cần phương ly u không ít thời gian dù sao lần này mang thổ đặc sản hơi nhiều là thời điểm n h ư ờ n g đông hoa nắm giữ một chút siêu phàm lực lượng từ trước đến nay trung dung đông hoa đều có thể phóng ra bước này lời nói thế giới cải biến hẳn là có thể đạp vào quỹ đạo chính phương ly u khép cười một tiếng quanh thân hắc quang l ó e lên cả người liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một màn này nếu như bị ngày văn học gia nhìn thấy nhất định sẽ lên tiếng kinh hô bởi vì phương luy biến mất thời điểm những cái kia nhỏ bé không thể nhận ra dị tượng lại là cùng phỏng đoán bên trong trùng động không có sai biệt long hồ sơn địa khu phương luy thân ảnh ra trên người bây giờ bên trong một phó tinh thần kiếm t i ê n ăn mặc hắn một bước phóng ra cả người liền hóa thành một đạo kiếm quang hướng về phương xa bỏ chạy giá bộ ít sắp xếp lâu rất nhiều thứ đều được bản năng cũng tỉ như nói cái này ngự kiếm hóa h ư n g a đã chọc không ra bất kỳ tật xấu gì kiếm quang không che giấu chút nào theo thành thị bầu trời bay qua rất nhiều người nhìn thấy kiếm quang lập tức lên tiếng kinh hô đối với kiếm tiên tồn tại, tại đông hoa đã coi như là một cái không tính bí mật bí mật cái này rất giống rất nhiều đại nhân vật kỳ văn dị sự mặc dù trên quan trường không ai nói nhưng là dân gian đã là không ai không biết không người không hay kiếm tiên trước sau h i ể n thánh đạo giáo danh sơn các nơi mọc lên như nấm một dạng phát sinh c h u y ệ n lạ còn có quân đội đột nhiên giới nghiêm những vật này hội tụ đến cùng một chỗ rất dễ dàng nhường đầu góc mở rộng đám người đ o á n được một ít t r ậ n tướng cố nhiên truyền thông bên trên đủ loại chuyên gia đã đi ra bác bỏ tin đồn thậm chí quan phương tiết mục đều bịt mở mà khoa học cho dân chúng giải thích nhưng là dân chúng căn bản cũng không tin a dưới tình huống như vậy một đạo kiếm quang lướt qua thành thị tự nhiên gây nên trong thành thị vô số người tiếng kinh hô người bình thường đều có thể nhìn thấy đạo kiếm quang này vẫn luôn bởi vì các nơi chuyện lạ mà sức đầu mẹ chán triều đình tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cơ hồ chính là tại kiếm quang bị bắt đến trong tích tắc nhân mã của triều đình liền thật nhanh hướng phía lý gia biệt thự mà đi lý gia trong biệt thự n u hỏa tinh quang bên trong môi hồng răng trắng tinh trần chậm rãi từ trên trời r i á n xuống mới vừa rơi xuống đất lý trương thị liền một mặt ngạc nhiên tiến lên đón nhìn lấy lý trương thị hóa thành tinh trần kiếm tiên phương luy trừng mắt nhìn trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười mê người mặc dù khoảng cách nhập m ô n trả còn còn sớm nhưng là thân thể của ngươi lại là có tiến bộ lý trương thị vừa mới bình phục lại nội tâm lại một lần nữa kích động không có ai biết tinh trần đạo trưởng truyền thừa tu hành bí pháp đến cỡ nào thơm ảo đến cỡ nào để cho người ta đắm chìm cơ hội là tại tinh trần kiếm tiên rời đi ngày thứ hai lý trương thị cả người liền toàn thân toàn ý nào về mặt tu luyện mặt thậm chí vì phòng ngừa nhắm mắt làm liều đủ loại tai h hại hán trả còn dùng nhiều tiền mời không ít đạo môn người đến cho mình g i ả n g bài t à i lữ p h á p đ ị a ngoại trừ tu luyện bảo đ ị a không có bên ngoài lý trương thị cái này phú nhị đại quả thực là ở thời đại này bên trong bước ra tu hành bước đầu tiên không thể không nói hắn là may mắn mà tại dạng này dưới tu hành Lý Trương thì mặc dù không có sao dựa theo tham tinh bí lục bên trên ghi chép khi khí huyết cường tráng tới trình độ nhất định về sau liền có thể luyện tinh hoa khí mà khi thể nội có cái kia một khối nội khí tồn tại sau đó mọi cử động sẽ có uy năng lớn lao mặc dù lý trương thì suy nghĩ cái kia uy năng lớn lao đại khái là là võ hiệp trong tiểu thuyết miêu tả huy năng nhưng là chính là như thế lý trương thị cũng vẫn như cũ đối với đúng tu hành càng phát t r ầ m bê giờ phút này nghe nói tinh trần đạo trưởng lời bình lý trương thị tự nhiên là mừng rỡ trong lòng bất quá hắn vẫn là khiêm tốn nói ra đạo trưởng quá khen rồi ta chút tu vi ấy cùng đạo trưởng so ra căn bản cũng không chỉ nhấc lên tinh trần kiếm tiên mỉm cười lắc đầu ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ có thể tại thời đại bắt đầu liền có được cơ hội như vậy ngươi đã so tuyệt đại đa số người đều may mắn đối với tinh trần kiếm tiên một câu nói kia lý trương thị là trong lòng nhật đồng theo hắn chỉ đông hoa cảnh nội ngoại trừ những cái tia chân chính dẫn trước siêu phạm giả bên ngoài có thể giống như hắn bước vào tu hành chi lộ không đủ hai tay số lượng cái này tính là gì đây coi là nghịch tiên cơ duyên bởi vậy lý trương thị càng thêm quý trọng cơ duyên như vậy đối mặt tinh trần kiếm tiên cái này hắn càng phát ra nhìn không thấu người thiếu niên lý trương thị hỏi g i tinh trần đạo trưởng liên quan tới tu hành ta chỗ này kỳ thật có chút nghi vấn không biết ngài có phải không thuận tiện tinh trần kiếm tiên đôi mắt mỉm cười nhẹ gật đầu từ không gì không thể ngươi cảnh giới này ta chả còn là có tư cách nói lên đôi câu lý trương thị đại hỉ vội vàng dẫn tinh trần kiếm tiên vào trong phòng đồng thời một mặt nghiêm nghị bắt đầu thỉnh giáo lên đủ loại trên tu hành hoang mang nhìn lấy cái k i a bộ d á nghiêm n g túc phương l u i là nín cười cho hắn giải hoặc mà cái gọi là giải hoặc bất quá là tại dị giới tu hành kinh nghiệm trên cơ sở sử dụng rất nhiều đạo giáo thuộc về để nó thoạt nhìn như là tu tiên pháp môn một dạng bất quá cũng vẹn vẹn nhìn giống như tôi cái k i a tham tinh bí lục bản chất đến cùng là theo dị giới pháp môn bên trên thoát thai mà đến đương nhiên từng để cho phương huy vô kế khả thi tu luyện bản chất theo phương huy bước vào ngũ cấp thánh vực sau đó đã không phải là khó khăn như vậy hạch tâm không biến hóa một cái vỏ chuyện này đối với phương l u i tới nói rất đơn giản bởi vậy phương l u i từng nói mặc dù là hắn lâm thời biên nhưng lại là dựa vào cái kia chút ít đối với đ ú n g tham tin h bí lục rất tư tưởng mới biên dựa theo phương l u i ý nghĩ tham tin h bí lục tại đạt tới luyện khí giai đoạn về sau thể nội ứng nên sinh ra một cỗ cùng loại h u y ề n vũ trụ lực lượng hắn bản chất là tinh thần chi lực nhưng lại cũng không phải là thuần túy tinh thần chi lực mà là trải qua ngũ hành diễn biến tinh thần trí lực thật giống như phương ly nhìn qua phạm nhân tu tiên chuyện mà liền tại phương ly cho lý trương thì rót lấy tu tiên thuốc mê thời điểm người của triều đình rốt cục san san tới chậm đại lượng cỗ xe xa xa đứng ở lý phủ bên ngoài một cỗ đen k ị xe nhỏ thì là lạng yên lái vào đến lý phủ trong nội viện đây hết thệ đều không thể gạt được phương l u y cảm giác những thứ này chính là siêu p h à m vũ khí bọn chúng tính năng thế nào nhìn lấy phương l u y lấy ra một chút hàng mẫu một người mặc quân trang láo giả không kịp chờ đợi đem hàng mẫu cầm ở trong tay vớt vớt động tác kia nhàn rất quen tuyệt đối là cái có kinh nghiệm l á o binh hóa thành tinh trần kiếm tiên phương l u y mỉm cười gật đầu tính năng lời nói hẳn là so phủ tàng vũ khí cưỡng lên một kia lao giả ngầm đầu có chút ngoại ý muốn nhìn lấy phương huy theo bản năng hỏi chỉ cưỡng lên một kia phương huy trong lòng nước mắt không hài lòng trả còn là thế nào đều là giao hẹn được xử lý sự việc công bằng a bất quá mặt ngoài tinh trần kiếm tiên vẫn là gật đầu bất đắc gì nói không có cách những vũ khí này v ậ t dẫn đến cùng quá mức phản t ụ tại tiết kiệm siêu phảm tài liệu điều kiện tiên quyết có thể làm được so phủ tăng vũ khí càng tốt hơn cái kia đã là chúng ta bên trong trường bối bản sự dừng một chút tựa hồ là sợ chúng người không thể nào hiểu được một dạng tinh trần kiếm tiên lại bổ sung vài câu sát thường đến cùng không cách nào gánh chịu quá nhiều siêu phảm lực lượng chúng ta lại không thể dùng vào quá nhiều siêu phảm vật liệu ở bên trong thiên h ạ kiếm phái truyền thừa mặc dù lâu đời nhưng là an bội tỉnh mình cái này mạnh nhất trong lịch sử âm dương sư truyền thừa cũng không t n h kém tại c h i thức cùng vật liệu sấp xỉ dưới tình huống đại lượng sinh sản có thể so sánh phủ tăng siêu phàm vũ khí cưỡng lên một kia còn nhờ vào trong môn trưởng bối kinh nghiệm phong phú cái k i a an bội lương giới đến cùng là quá trẻ cần kinh nghiệm tích lũy đồ vật hắn còn kém chút ít tại tinh trần kiếm tiên giải thích xuống mọi người tại đây trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợ hiểu trong đầu cũng não bổ ra hình ảnh như vậy một cái tiên phong đạo cốt lão giả và yêu dị an bội lương giới cùng một chỗ cải tạo siêu phàm v nhưng là lao giả kia chăm hay không bằng tay quen an bội lương giới nghiêm túc cải tạo một thanh siêu phàm binh khí thời điểm lão giả kia phất tay là được chăm thanh cái này rất dễ dàng để cho người ta tiếp nhận dù sao ngoại trừ phương ly bên ngoài tất cả mọi người đối với siêu phàm vòng tròn đều không có cái gì hiểu rõ cho dù có hạn hiểu rõ cũng đều là giả giả giả tất cả đều là giả nhưng là không chịu nổi bọn hắn tin a lão giả lưu luyến không rời đem siêu phàm vũ khí bông u xuống hơi xúc động đối với tinh trần kiếm tiên nói ra đông hoa có thể có như thế lâu đời truyền thựa quả nhiên là đông hoa phu ca hy vọng trong tương lai cái này đại biến thời đại thiên h ạ kiếm phái có thể trợ giúp đông hoa giữ gìn tốt cái này p h i ế n đại địa bình tĩnh cùng trật tự lão giả lời nói mặc dù nói nhìn như thuận miệng nói như là làm nhảm việc nhà giống như nhưng là trên thực tế phương luy nghe được đây là đang thăm dò thái độ của mình cái này p h i ế n đại địa bình tĩnh cùng trật tự nói trắng ra là không cũng là bởi vì triều đình mà tồn tại bình tĩnh cùng trật tự nói một cách khác đây là đang thăm dò thiên h ạ kiếm phái đối với thái độ của triều đình đối với cái này tinh trần kiếm tiên mỉm cười đương nhiên nói ra chính là tự nhiên thiên hà kiếm phái mặc dù là thế ngoại môn phái nhưng là đến cùng giữ nguyên căn bản tại cái này p h i ế n đại điệu bên trên đại điệu bình tĩnh cùng trật tự mới có thể nhường thiên hà kiếm phái bình tĩnh phát triển nói xong tinh trần kiếm tiên bất đắc dĩ lắc đầu trên thực tế căn cứ tông môn điện tịch ghi đi chép ta thiên hà kiếm phái mặc dù không như long hồ sơn một loại nhập thế tông môn nhưng là hình tượng đế vương người ta thiên hà kiếm phái cũng từng trợ giúp thanh chức vượt ngoại thiên ma vượt ngoại thiên ma mấy vị lão giả đều là trong lòng hơi động nhưng là thâm trầm lòng dạ lại là không để cho bọn hắn có tâm tình gì biểu lộ ngược lại là bên trong một vị xuyên qua một mạc lão giả khoát tay cười nói tiểu đạo trưởng khi hôm nay xuống thế nhưng là cùng trước kia không giống nhau lạc dân chủ phú cường h ả i hòa đây mới là khi hôm nay hạ giọng chính cũng là triều đ ỉ n h chỗ phấn đấu mục tiêu ta liếm tinh trần kiếm tiên cũng là lắc đầu c ư ờ i khẽ quả nhiên là biến chuyển từ ngày n g có thể có được hôm nay triều đ ỉ n h ngược lại là người trong thiên hạ phúc dừng một chút tinh trần kiếm tiên trừng mắt nhìn có ý riêng nói ra cái gọi là trật tự có thể bao quát siêu phạm lao giả ánh mắt l ó e lên khẽ cười nói dù sao chính sách quan trọng sách chính là như vậy phương ly trong lòng cười ha ha trật tự không trật tự ta muốn thật q u y dối ai có thể ngăn được cùng ngươi diễn như vậy nửa ngày hí kịch vì cái gì chỉ là cầu một cái trầm trầm mưu toan thôi đúng rồi tiểu đạo trưởng như hôm nay mà nhưng còn có thích hợp quân đội tu luyện pháp môn tựa hồ là không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên nhiều lời lão giả rất nhanh chuyển đề tài câu chuyện liền đem chủ đề cho rời đi phương huy c h ừ n g mắt nhìn biết rõ đây cũng là xáo lộ nếu không phải triệu viêm là phân thân của mình chính mình không chừng liền bị cái này lao đầu cho xáo lộ bất quá đến cùng là nắm giữ sở hữu chân tướng nam nhân phương u y tự nhiên mà vậy nói ra có nhưng là không nhiều Có thể ở cái thể thời ở này đã ạ dạng i mới Nói tinh kiếm tiên tối loại khởi hoàn phía hành, như chàn phấn toàn con con càng là còn đường đến trần nên đồng sáng, nói trước, ít. tu mắt lập tức trở nên như là đêm có đầy đ lập ra.、Đã、từng tu hành ý tứ là một cái thiên nhân hợp nhất theo đuổi là vô thượng thiên đạo nhưng là bây giờ thiên địa đã thay đổi đã từng nói là thiên địa vạn vật đều có linh đạo pháp tự nhiên mà bây giờ đạo tắc là chúng tinh chi đạo nói một cách khác thích hợp bây giờ tu luyện pháp môn tại t ầ n g kinh thời đại bên trong tám chín phần m ư ơ i đều tính bảng môn tà đạo chỉ có số ít mới vòng bên trên là huyền môn chính tông tinh trần kiếm tiên lẳng lặng nói xong mọi người tại đây thì là lẳng lặng nghe cho dù đối với những thứ này trên cơ bản đều đã có tuổi lãnh đạo tới nói tinh trần kiếm tiên từng nói đổ vật lộ ra rơi vào trong sương mù nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cưỡng ép ghi ở trong lòng dù sao dù sao lý trương thì cái này cái người trẻ tuổi hẳn là minh bạch ghi ở trong lòng sau đó tinh trần kiếm tiên đi hoàn toàn có thể hướng lý trương thì t i ể u tử này muốn học chút kinh nghiệm không giống với lãnh đạo lý trương thì hoàn toàn là nghe được con mắt sáng lên đối với lý trương thì loại này tự kỷ thanh niên mà nói thiên hạ phương pháp tu hành ngàn, ngàn vạn chỉ có đông hoa tu chân c h i pháp vì là trường sinh chính tông thậm chí đối với g ờ m ạ n nghỉ hấp huyết quỷ đều có châu nghe thấy lý trương thị còn cùng còn lại người trẻ tuổi rất không giống nhau hắn không có chút nào ước ao danh s ừ n g trường sinh huyết tộc hắn thấy chính là tà man ngoại đạo chỉ có một bước một cái dấu chân tu hành mới là thông thiên đại đạo mà đối mặt nghe kiếm tiên đi giảng tu hành căn bản cơ hội có thể tưởng tượng lý trương thị đến cỡ nào nghiêm túc tại tất cả mọi người vẻ mặt thành thật bên trong phương ly tiếp tục lắc lư lấy cái gọi là thiên đạo chính là thiên địa vạn vật vận chuyển mà thành đạo lý là lấy đạo pháp tự nhiên nhưng là tại bây giờ thời đại này thiên đạo có lẽ còn có nhưng là đã không còn là trước đó thiên đạo phía tây g ạ i ạ phương đông thiên đạo phù tăng đại xà ý chí đều sẽ đạo lý cho rằng một loại nào đó thiên uy ý chí thời đại này thiên đạo bởi vì tròm sao mà sống vì là tròm sao đạo lý trong mắt của ta bây giờ thiên đạo chính là chúng tinh c h i chủ thời đại này là cái bắt đầu thời đại có thể nói là trước có chúng tinh sau có ngày cũng không đủ, dù sao có cũng có chúng ngày không không tinh đủ, dù lời nói làm sao đảm siêu phạm mà cái gọi là cầu đạo cũng liền biến thành cầu chúng tinh c h i chủ thôi dưới tình huống như vậy sở cầu chủ thể thay đổi đã từng huyền môn chính tông tám chín phần m ư ơ i cũng liền phế cũng may ta thiên hà kiếm phái kiếm t ẩ u thiên phong lấy ngân hà chứng đạo vừa v ặ n ứng cái này chúng tinh tri chủ đất trước có chúng tinh sau có ngày phương ly u còn sớm một hai năm chương hai trăm bảy mươi chín lao tử chính là thiên thời cổ tu sĩ từ trước đến nay có chứng đạo nói chuyện mà cái gọi là nói cũng bị đông đảo chúng sinh mang theo khác biệt danh tự gãi ạ đại xà thiên đạo đây đều là nói tại đông đảo chúng sinh trong lòng hình tượng tại phương ly u nhìn tới cái này là chính mình thứ có thể lợi dụng thì như lật đổ thiên đạo chính mình thay vào đó thiên đạo người kỳ thực là cảm nộ vạn vật quy luật hình thành chủ quan không vui không b u ồ n tự nhiên mà vậy mà phương luy chỗ trình bày đồ vật trên thực tế chính là tại thiên đạo trên lý luận thoát thai mà đến thiên đạo chính là bên trên người tu luyện thời đại đồ vật vạn vật có linh thiên đạo tự nhiên không chỗ không tại hắn vô hình vô tượng vô s ắ c không thối không chỗ không tại không chỗ không sẵn sàng nhét đầy vũ trụ l ư ợ a t r ò n mười địa phương không tăng không giảm vĩnh hằng thường bảo lưu h ắ thế là tiên hiền vì để cho người có thể cụ tượng lý giải hắn tên cổ nó nói nhưng là thời đại này là tròm sao khôi phục thời đại siêu phàm đạo lý vẹn vẹn tồn tại ở tròm sao bên trong lấy nói danh có chút không ổn nếu là lấy chúng tinh chi danh danh thì là vừa vặn thỏa đáng tại phương luy lắc lư bên trong lý trương thị như si như say chúng tinh chi chủ nắm giữ chúng tinh sự h ảo diệu đại đạo vĩnh hằng thiên đạo vô thường thời đại này lấy chúng tinh chi chủ danh thiên đạo quả nhiên là diệu a lý trương thì một bên nghe một bên tự lẩm bẩm con mắt càng ngày càng sáng đứa nhỏ này vì tu luyện dù tiên muốn người học được rất rất nhiều đạo giáo tri thức những kiến thức kia là thật là giả cô không nói đến như vậy học người bình thường khẳng định đều có thể học được không bình thường mà ở cái này không bình thường trước mắt phương ly như vậy lúc thì du tại lý trương thị trong lòng chúng tinh chi chủ đương nhiên biến thành lý trương thị trong lòng nói chính là tròm sao quy tắc hình thành chủ quan m ạ n h tên là vì là chúng tinh chi chủ nhìn thấy lý trương thị biểu hiện tinh trần kiếm tiên trên mặt lộ r a tán dương thần sắc tựa hồ đối với lý trương thị ngộ tính rất t h ư ờ n g thức mà mấy vị kia lão giả thì là nhìn lấy lý trương thị bừng tỉnh đại ngộ thần sắc như có điều suy nghĩ những người này mặc dù ngồi ở vị trí cao nhưng lại hiểu được cước đạp thực địa không bằng chỗ của người khác vậy thì khiêm tốn đi học cũng tỉ như cái này cái gì nói tựa hồ cái này người trẻ tuổi đã suy nghĩ minh bạch một vị lao giả như có điều suy nghĩ mắt thấy người thiếu niên kia đã không nói lao giả lập tức có chút nóng n ả y hắn có thể không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy liền vội vàng hỏi tinh trần tiểu đạo trưởng đạo này cái gì lão phu cũng không hiểu cũng nghe không biết rõ bất quá lao phu nhìn tạp thư tương đối nhiều ngược lại là hiếu kỳ trong truyền thuyết những cái kia thần thoại nhân vật có thể đều là thật tinh trần kiếm tiên lắc đầu nhịn không được cười lên nói đông hoa từ xưa nhiều tai nạn chính là ta thiên hà kiếm phái ghi lại lịch sử cũng đồng thời không coi là bao nhiêu lâu đời bây giờ thần thoại h ả trong mắt của ta bất quá là nửa thật nửa giả thôi l i ê n nói long h ổ sơn cựu t i ê n thần đan xác thực có cái này thần đan bất quá muốn ăn sau đó bạch n h ậ t phi thăng đây tuyệt đối là không thể nào lão giả ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu cái này môi hồng răng trăng thiếu niên hiện thế chuyện thứ hai là được đi long h ổ sơn cầu đan chuyện này triều đình cao tầng mọi người đều biết lấy đến lôi đối với long h ổ sơn triều đình điều tra cường độ gọi là chưa từng có nhưng là điều tra cũng vô dụng thôi khoa học kỹ thuật mới tại đông hoa phát triển bao nhiêu năm lại thêm nhiều năm chiến loạn rất nhiều lịch sử đều tại truyền miệng bên trong thay đổi hương vị lại càng không cần phải nói thần thoại một cái so một cái khoa trương những cái kia nghe liền cực kỳ dọa người cố sự cùng thiếu niên trước mắt này giảng tựa hồ thiếu niên giảng mới càng thêm chân thực a cái kia hoa tây phía tây sâu xa đâu này cái kia xuyên qua quân trang láo giả không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên một mặt nghiêm nghị hỏi thần sắc ở giữa tràn đầy nghiêm trọng phương l u y nhìn lấy lao giả trên mặt biểu lộ lập tức trong lòng bừng tỉnh bên kia cũng không tính thái bình a nếu là có siêu phàm dẫn đầu rất có thể liên loạn nghĩ nghĩ tinh trần kiếm tiên có chút ghé mắt chỗ này phật giáo mật、Tông. phật giáo tu hành trên thực tế bản chất là không sai biệt lắm ở thời đại này tuyệt đại đa số phật môn pháp môn hẳn là cũng sẽ hóa thành giấy lộn nhưng là mật tông tín ngưỡng là đại nhật như lai cùng bầu trời đại nhật tương quan cái này liền không nói được rồi đại nhật như lai a lao giả thấp giọng tự nói cũng không biết suy nghĩ cái gì phương ly u khép cười một tiếng nơi nào có cái gì đại nhật như lai nếu có cái kia cũng là chính hắn mới là sở dĩ nói như vậy kỳ thực là vì cho triều đ ỉ n h tiến một bước áp lực để bọn hắn càng thêm bị lại siêu phàm lực lượng thôi bất quá phương ly vẫn là biết do nặng nhẹ tại lao giả tự nói một tiếng sau đó hắn liền bổ sung một câu bên kia truyền thừa phương thức có chút không giống có thể hay không có chân pháp lưu lại chả còn thật nói không được ha ha tiểu đạo trưởng quả nhiên là bác văn cường thức tựa hồ là không muốn để cho phương ly ư nhiều lời một cái gầy còm l á o giả cười ha ha không để lại dấu vết chuyển di lấy chủ đề nói đến phật môn liền không thể không nói lục đạo luân hồi không biết thế gian này còn có sinh tử luân hồi mặc dù lao đầu t ử cái tuổi này đã nhìn thấu sinh tử thế nhưng đối với tại sinh ly tử biệt là có nên hay không thương tâm khổ sở cái này thời đại biến đổi nhà lao đầu tử có chút hồ đồ rồi sinh tử luân hồi phương ly trong mắt tinh quang nói lên Đây là g kế kế hiện trường trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ đọc dung phải biết đây chính là địa phủ a tây du ký bên trong đều viết qua đã mọi người đều biết địa phương chỗ như vậy, vậy mà thật tồn tại. tại mọi người động dung trong thân sắc môi hồng răng trắng thiếu niên mỉm cười ta siêu phàm bên trong cơn giả có thể mượn nhờ thiên địa đại thế hoặc là thiên tài địa bảo mở động thiên phúc điện những cái kia bị loại lại như thế nào không thể lái trừ ra một khối địa phủ nói trắng ra là bất quá cũng là một siêu phàm thế lực thôi mặc dù cùng bây giờ trong thần thoại lục đạo luân hồi có khác nhau rất lớn ngược lại là địa phủ cái tên này lại là không sai đến thiếu tông c ử a trong điện tịch lại như vậy đ i lại nói đến đây tinh trần kiếm tiên có chút t i ế c nối u lắc đầu bất quá đáng tiếc ta khắp nơi tìm nhân rằn cũng không thể lại tìm đến địa phủ tung tích nghĩ đến là theo t r ư ớ c thời đại cùng một chỗ hỏng mất ta tinh trần kiếm tiên gương mặt tiếp nối ngược lại là mấy vị lão giả thở ra một hơi dài không có luân hồi liền tốt nếu là có luân hồi đây không phải là tương đương với muốn có một bộ không thuộc về nhân gian trật tự hiện tại xem ra đừng nói địa phủ đã mất coi như còn có cũng chỉ là một chỗ có thể thu nạp linh hồn siêu phạm thế lực thôi nhiều lắm là cái này siêu phạm thế lực người bình thường chọc không nổi thôi như thế đáng tiếc như thế thánh địa lại là không có duyên gặp một lần mà thời đại này địa phủ nghĩ đến muốn xuất hiện cũng muốn tại vô số năm sau tinh trần kiếm tiên lại cảm khái một tiếng hàn huyên một hồi tinh trần kiếm tiên liền rời đi lý ra trong biệt thự tất cả mọi người đưa mắt nhìn tinh trần kiếm tiên kiếm quang biến mất ở chân trời về sau trong phòng bầu không khí lập tức liền trở nên ngưng trọng lên nếu như nói tinh trần kiếm tiên tại thời điểm là một mảnh hòa khí như thế tinh trần kiếm tiên không có ở đây thời điểm là được uy nghiêm như ngục cùng những đại lão này tại một khối lý trương thị mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra dù là thân thể tố chất của hắn đã đạt tới người bình thường định phong đối diện với mấy cái này lâu dài ngồi ở vị trí cao đại lão cũng bản năng t r u ẩ n dạng không có cách khí t r à n g loại vật này thật sự là thái huyền huyễn bị mấy vị đại lão nhìn chăm chú lý trương thị nụ cười trên mặt dần dần biến mất ngồi nghiêm chỉnh chờ lấy các đại lao đặt câu hỏi mà các đại lao yêu cầu lại là vượt quá lý trương thị dự kiến bọn hắn cũng không có hỏ càng không có hỏi đan dược sự tình vẹn vẹn hỏi cái gì là thiên đạo vì cái gì chúng tinh chi chủ cũng là thiên đạo đối diện với mấy cái này đại lão lý trương thì tự nhiên là không dám d i ấ u diếm chỉ có thể tuần tự đem chính mình não bổ nói ra lý trương thì một bên nói một bên liền có vội vàng tiến đến đặc phái viên thật nhanh làm ghi chép cùng phân tích đối với lý trương thì trung thực mấy vị đại lao đều lộ ra rất hài lòng trước khi đi vẫn không quên tại tán dương một tiếng lý trương thì đồng thời thông chi hắn sáng sớm ngày mai đi vương ra thôn phòng thí nghiệm kiểm tra sức khỏe đối với các đại lao yêu cầu lý trương thì chỉ có thể lão đàng hoàng làm theo chỗ tối phương huy thấy cảnh này lắc đầu cười khẽ loại dĩ n h â ê n reo liền là không biết lúc nào có thể nợ hóa cất trái bất quá ta đổ là có chút ngoài ý muốn lý trương thị tiểu tử ngốc này vậy mà mơ mơ hồ hồ thành ta tín đồ chúng tinh chi chủ tín đồ cái này là cái gì là người ngốc có ngốc phúc dưới trạng thái ẩn thân phương ly s ở lấy cằm của mình nhìn lấy thở dài một hơi ngồi liệt ở trên ghế s a lon lý trương thị lý trương thị đối với chúng tinh chi chủ tín ngưỡng rất nhạt thậm chí nông cạn đến có thể bỏ qua không tính loại kia tín ngưỡng cũng không phải là như là dị giới tín đồ một dạng đối với thần tín ngưỡng mà là một loại đối với nói mơ hồ truy cầu thôi thậm chí mơ hồ trong đó phương l u y chả còn có thể cảm giác được trước mắt l ý trương thì trong đầu lại còn có chút muốn nghịch thiên ý nghĩ mẹ kiếp lao tử chính là thiên chả còn có thể để ngươi trong n ị c h bất quá phương l u y cũng vẹn vẹn tại trong l ò n g ngực ư u á n thầm mà thôi cũng không có thật sự tức giận bởi vì hắn biết rõ đây là chuyện tốt tiểu manh mới bước vào tu hành c h i lộ nghĩ đến nghịch thiên c ả i m ệ n h nhưng là thiên đạo mênh mông vô cùng càng cường đại liền sẽ càng kính sợ đổi đến tròm sao c h i đạo chúng tinh c h i chủ bên trên đạo lý này là giống nhau vừa vặn vừa bước vào tu hành tri lộ coi là có thể biện rộng mặc cá bơi nhưng là theo tầm mắt càng ngày càng cao mới sẽ phát hiện chỉ có nhân pháp tiên ngày pháp chúng tinh mới là t r í lý siêu p h à m giả bọn họ trong lòng liền sẽ càng ngày càng kính sợ chồng sao cái này không phải là cùng tín ngưỡng phân tầng không có sai biệt nếu là có người có thể đem thể xác tinh thần hiến cho chúng tinh c h i chủ phương ly nếu là có đầy đủ năng lực không ngại ban cho hắn một cái thánh nhân c h i vị đây chính là thánh nhân c h i vị a n g ấ m lại liền ngưỡng bức bất quá tính đến cho đến trước mắt những việc này cũng liền n g ấ m lại thôi chuyện này được g a o hẹ dài đến cao năm mét mới có thể làm được một bên khác bởi vì thật sự là quá muộn các đại lao theo lý ra sau khi rời đi liền riêng phần mình về nghỉ ngơi bất quá còn không có nghỉ ngơi bao lâu vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai bọn hắn liền tập thể xuất hiện tại vương gia thôn mới xây trụ sở bí mật bên trong trong phòng họp đại lượng tư liệu bị các tinh anh trong đêm chỉnh lý đi ra bị hiện ra tại chỗ có người t r o n g triều đình trước mắt liên quan tới những vật này trong phòng họp phát ra từng đợt tiếng thảo luận thì ra là thế c h ắ c không được ta long hồ sơn chi pháp lưu lạc p h ả n tục c u tròm sao chi đạo a đáng tiếc chúng ta bây giờ không có siêu phàm đồ ăn liền bước đầu tiên đều không cách nào phóng ra siêu p h à m chiến đội nhất định phải nhanh thành hình đội viên liền theo có được công pháp những cái k i lính đặc trùng bên trong lựa chọn a đúng rồi lính đặc trùng bọn họ phiên hiệu không bằng liền t h e o tiềm lòng a t h i ề m long đại uyên ha ha cái này danh tự không sai mặc dù các chiến sĩ không có chân chính bước vào siêu p h à m nhưng là đại lượng thức ăn bổ sung xuống các chiến sĩ t ố chất thân thể cũng có tiến bộ không ít tuyệt đối so với phủ tăng thiên chiếu đặc chiến đội mạnh hơn. hơn đại nhật như lai nhìn tới nhất định phải đối với đúng phía tây sâu xa tiến hành một lần loại bỏ địa phủ nếu như nói như vậy địa phủ hẳn là quỷ loại một loại siêu p h à m sinh vật xây dựng thế lực chẳng qua trước mắt đến xem đã theo cái trước lịch sử biến mất ông ông tiếng thảo luận bên trong đại đa số đều là hôm qua lúc trời tối chuyện xảy ra đối với triều đình tới nói bọn hắn đã đạp vào một con đường không có lối về có trước mặt nhận biết thành tựu làm nền chính là triều đình cũng tại tin tức không ngang nhau dưới tình thế xấu bắt đầu càng chạy càng ngã thảo luận xong chuyện tối ngày hôm qua phòng họp liền bắt đầu thảo luận tiếp xuống cụ thể đi lại cùng đại phương trâm cái gọi là cụ thể đi lại trên thực tế chính là tiềm long đặt chiến đội tại sau này thế nào chú toàn quốc các nơi cái này bên trong tự nhiên là dính tới các đại lão lợi ích tranh chấp trong lúc nhất thời lại là làm cho mặt đỏ thiệt thay mà đại phương c h â m dĩ nhiên chính là đông hoa tiếp xuống đại phương c h â m phía trước có quỷ quái khôi phục đằng sau phương luy lại b ổ một cái phía tây sâu xa đại nhật như lai đao triều đình rốt c ụ c ý thức được lại do dự chính mình rất có thể liền bị thời đại từ bỏ thế là hội nghị thông qua quyết sách định ra mô phỏng án mô phỏng án nội dung tự nhiên là cùng siêu phàm giả hợp tác đồng thời tật khả năng đào móc ra càng nhiều siêu phàm đồng dạng triều đình cũng cần lợi dụng khoa học kỹ thuật lực lượng đi thấy rõ siêu phàm bí mật c tùy theo mà đi chính là lý trương thị kiểm tra sức khỏe báo cáo mặc dù sinh mệnh bản chất một ít gì đó không có biến hóa nhưng là trải qua một đoạn thời gian tu luyện báo cáo biểu hiện lý trương thị thân thể kiện khang đến đáng sợ mà tất cả loại sức mạnh cùng tốc độ khảo thí cũng đã chứng minh lý trương thị bây giờ đã có thể so với đỉnh tiêm lính đặc trùng biến hóa như thế Biến chương à n h phát h i n hai trăm tám mươi rách nát âm tạo địa phủ triều đình thảo luận nội dung thực sự là rất rất nhiều rất nhiều nhỏ bé chứng cứ cùng suy luận còn có khoa học kỹ thuật dụng cụ kiểm chất ra kết luận không một không chứng minh siêu phàm chân thực tồn tại những vật này cùng chiều hướng phát triển quốc tế tình thế thôi động xuống để hoa hạ triều đình không thể không cân nhắc đối đ ạ i siêu phàm thái độ hết lần này tới lần khác phương l uy từ tiểu quỷ tử kia đạt được mới mạch suy nghĩ mặc dù không có ban cho triều đình đại quy mô tu luyện tư cách nhưng lại cho bọn hắn lực lượng vũ trang để bọn hắn vẫn như cũ có sức mạnh bảo trì ổn định hài hòa có cán thương liền đã có lực lượng đối mặt siêu phàm hoa hạ vẫn như cũ có thể có m i n mông đại quốc mới có hùng vị ý、chí. đại lượng vũ khí cùng đạn dược bị lấy tối cao quy cách đẳng cấp đăng ký nhập kho mà tại vương già thôn căn cứ huấn luyện các chiến sĩ cũng tại liên tục thẩm tra sau lâm thời điều ra một chi năm bách nhân đội ngũ cái này một chi năm bách nhân đội ngũ có một cái hoàn toàn mới phiên hiệu tiềm long tiềm long bên trong thường một cái đều là hoa hạ lính đặc trùng bên trong cao cấp nhất tồn tại mà tương đối siêu phạm vũ khí cũng không dư g i ả p h ụ tang hoa hạ đang huấn luyện tiềm long hoàn toàn mới chiến pháp thời điểm lộ ra càng thêm hào phóng cơ hồ là thường một cái tiềm long thành viên đều có tư cách sử dụng siêu phạm vũ khí nổ súng huấn luyện dạng này huấn luyện đối với tiềm long thành viên đến nói ý ngh khác biệt thương giới hội tiêu hao khác biệt khí huyết thực đánh diễn luyện có thể để những tinh anh này bên trong tinh anh nhanh chóng đánh giá ra thân thể của mình trạng trạng thái cùng tiếp tục chiến đấu ở giữa một cái chuyển đổi trừ tiềm long các chiến sĩ bên ngoài triều đình cơ quan quốc gia vận chuyển lại đại lượng chuyên nghiệp nhân tại cũng bị điều ra thành là tiềm long một phần cái gọi là tiềm long chính là tiềm long tại h u y ề n chi ý cái tên này biểu đạt triều đình đối với tri đội ngũ này chờ mong hiện tại bọn hắn liền sẽ như là tiềm long thăng thiên đồng dạng thành là lệ thuộc vào triều đình siêu phạm tồn tại siêu phạm như vậy tồn tại tại cái này khôi phục thời kỳ bên trong không thể nghi ngờ là vũ khí hạt nhân uy hiếp đối với những vật này phương l u i cũng không rõ lắm dù sao triều đình sự tình hắn lười nhắc nhìn hắn chỉ cần cam đoan kịch bản tại dựa theo mình yêu cầu đi là được rồi tại những cái kia siêu phạm vũ khí bên trên lưu lại mình thân lực là lớn phương l u i liền không tiếp tục để ý triều đình dự định làm sao vận dụng những vật này bởi vì vì hắn cần bận bịu một món khác đại sự đô thị chuyển lạ đầy đủ để triều đình phong ra cực kỳ trọng yếu một bước nhưng là còn chưa đủ những cái kia chuyển lạ đến cùng chỉ là ác n i ệ m pho tượng sản phẩm cùng mọi người mọi trong h thường nhận ô n bên g biết t quỷ quái vẫn cao ò n có chút khác c biệt.、Cho、nên, vì không cho c á ẩn thân phương l u y nhìn phía dưới đèn đốt sáng trưng đại ma đô mặt bên trên lộ ra một vòng ý vị khó hiểu tiêu dùng ta lấy chân thần chi danh tuyên bố trong các ngươi sẽ xuất hiện một cái thiên mệnh c h i tử phương l u i mở miệng yếu ớt biểu hiện trên mặt càng thêm nghiền ngẫm trong cao không phương l u i nhìn xuống tòa này đèn đuốc s á n g trưng mai táng vô số người mộng tưởng và thành xuân thành phố lớn cùng lúc đó hư không thạch từ hắn không gian chữ vật bên trong bay ra nhìn xem kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hư không thạch phương l u i bỗng nhiên đem một thân thần lực rót vào hư không thạch ở trong thần lực rót vào trong đó không chỉ là tại cải tạo hư không thạch càng là tại luyện hóa hư không thạch phương huy có thể rõ ràng cảm giác được hư không thạch bên trong xuất hiện một cái to như vậy không gian không gian khoảng trừng trăm gi tinh thần lực rót vào chỗ này không gian bên trong phương l u y chỉ cảm thấy mình thành vùng không gian này trường không giả lấy một loại gần như thượng đế xem vai diễn tư trạng thái nhìn xuống mảnh không gian này phương l u y có thể thấy rõ toàn bộ không gian chia làm hai bộ phận trăm dặm không gian bên trong một khối phương viên mấy ngàn thước địa phương tản ra cùng đá không gian chỉ tốt ở bề ngoài khí t ứ c kia là phương l u y thần lực bản nguyên tạo nên không gian chống rông ở giữa không giống với hư không thạch chỉ có thể tồn t r ữ vật chất kia một chỗ trong không gian nhỏ có thể tồn chữ vật sống đánh g i toàn bộ không gian phương huy khé cười một tiếng từ hôm nay trở đi nơi này chính là u minh địa phủ mặc dù nhỏ một chút nhưng là không quan hệ ta tướng tin ta các nhân vật chính hội hợp lý nao bổ ra một cái cố sự đang khi nói chuyện phương ly thần lực p h u n g trào t ừ n g cái chữ vận đạo cụ tại hư không thạch không gian bên trong vỡ vụn ra đại lượng chuẩn bị kỹ càng đồ vật khuynh tả tại bên trong vùng không gian này tản ra nồng đậm âm khí thổ nhưỡng d à i đầy đại đ ị a hậu trọng mà âm trầm đại lượng tàn tạng có nồng đậm đông phương phong vận nhưng lại tản ra nồng đậm âm khí kiến trúc tản mát đại đ i ệ một đầu tĩnh mịch dòng sông màu vàng lẳng lặng lốn lượn tại màu đỏ thâm trong đất cái này vẫn chưa xong phương ly mở miệm yêu ớt phải duy một chân thần quyền hành c h i hạ nói sao làm vậy thần lực đại lượng tiêu hao toàn bộ không gian cũng bắt đầu nhanh chóng biến dạng vong xuyên hà mại hà t i ể u phong đô phương l u y tra duyệt đại lượng tư liệu những n à y u minh địa phủ bên trong nên có cái gì đều bị phương l u y hoặc là dùng đạo cụ hoặc là dùng thần lực cho cụ hiện ra đương nhiên tất cả mọi thứ đều là tàn tạng cổ lão t à n ra mục nát khí tước thật giống như khối này thổ địa đã trải qua yên lặng vô số thuế n g u y ệ n giống như hài lòng nhìn xem mình thành quả lao động phương h u lắc đầu cười khẽ không được còn chưa đủ cái này còn không có hợp kim có vàng ngón tay đâu đang khi nói chuyện phương l u i thần lực k h ẽ động lại là một mai chữ vật giới chỉ tại chỗ này không gian bên trong vỡ nát đại lượng đạo cụ rơi xuống trên mặt đất trong khoảnh khắc không ít bạch cốt tản mát tại hoang vu hắc cám đại địa bên trên đạo mắt lại bị một trận âm phong nổi lên đống cắt đen bao trùm k i a hoàng sắc tính mịch nước c h ả y bên trong cũng bị phương l u i ném dưới đại lượng thi thể ở trong đó những vật này đều là phương l u i thần lực hiển hóa nói là thực thể không bằng nói là linh thể làm xong những này phương l u i quan sát tỉ mỉ mạnh không gian này tốt một lúc sau lúc này mới lật bàn tay một cái đem tia hư không thạch thu nhập mình không gian chữ vật bên trong tại thế giới hiện thực không có những quy tắc khác q u á i nhiễu cùng ngang nhau thần lực có thể phát huy ra càng thêm cường đại huy năng ngay tại vừa rồi phương l u i không hề chỉ là mượn nhờ đá không gian lực lượng mở ra một chỗ to như vậy không gian càng là thuận tay đem cái này hư không thạch cho luyện hóa có thể nói cái này hư không thạch bây giờ là một kiện bảo vật một kiện chú định sẽ chỉ bị phương l u i cái này duy một chân thần nắm giữ bảo vật đương nhiên bây giờ nó không gọi hư không thạch phương l u i cho nó sửa lại cái tên nó bây giờ gọi âm tàu địa phủ vương h à n h tân tại người khác xem ra có một phân thể diện làm việc cái khác không nói mỗi ngày trên tàu điện ngầm ngồi xe buýt thời điểm trong lúc vô tình lộ ra thẻ công tác liền sẽ để người khác ghé mắt người này vậy mà là tại này nhà công ty làm việc vậy nhất định tiền lương rất cao đi mà lại cũng nhất định là cái người thành thật nhưng mà vương hành tân rất chán ghét dạng này ánh mắt hắn cũng không cảm thấy mình tại này nhà công ty làm việc có cái gì kiêu ngạo 996 làm việc chế độ để hắn mỗi ngày đều hai điểm tạo thành một đường thẳng cố nhiên thu nhập rất khả quan nhưng là nỗ lực cũng đầy đủ to lớn về phần công việc kia bài ha ha vương hành tân rất ít ở bên ngoài đem thẻ công tác biểu diễn ra bởi vì là hắn thấy cái này không có gì tốt t r o n bước mọi người đồng dạng là trên mặt đất chủ ra làm công mà thôi khác nhau bất quá là già mã ra cùng lao lý ra mà thôi nếu là cho địa chủ làm công vương hoành tân đã cảm thấy cái này không có gì có thể t i ê u ngạo nửa đêm m ộ ư ơ i một giờ đen đốt s á n g trưng trong các úc đại lượng người trẻ tuổi đều tại tập trung tinh thần làm việc không ai rời đi bởi vì là mọi người đều biết n g ư ờ i rời đi mấy lần không chừng ngày mai cũng không phải là lao bản huynh đệ lao bản cần là có thể cùng một chỗ phấn đấu huynh đệ lốp bút gõ lấy bàn phím từng hàng ngắn gọn dấu hiệu xuất hiện tại màn hình bên trên tinh thần cao độ tập trung vương hoành tân cũng không có phát giác được sắc mặt mình bắt đầu dần dần trở nên tái nhuận thậm chí bên cạnh hắn người cũng tất cả đều tập trung tinh thần nhìn xem mình máy tính toàn bộ trong văn phòng đều là bàn phím tiếng đánh không có ai biết ngoài cửa sổ có một cái không cách nào bị thị giác bắt được chân thần ngay tại lẳng lặng nhìn xem hắn thanh long thần lực mang theo phương l u y có thể rất rõ ràng phán đoán trước mắt cái này chín trăm chín mươi sáu m ư i lạnh cùng trước mấy cái linh hồn đồng dạng phương l u y đều là đang lẳng lặng chờ đợi bọn hắn tử vong một sát na kia linh hồn xuất hiện để một cái chân thần cứ như vậy chờ hắn không thể không nói vương hoành tân mặt mũi rất lớn. Đương nhiên, sở dĩ ở đây chờ hắn. ba hai thường thường một ngược lại nương theo lấy phương huy nhẹ dọn đến ngược đông một tiếng vương hoành tân đột nhiên liền bỗng nhiên ghé vào bàn phím bên trên lít nha lít nhít ký tự tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị cho áp hạng điên cuồng tại màn hình bên trên nhảy lên hoành tân hoành tân mau đánh một trăm hai mươi đây là vương hoành tân trong thoáng chốc nghe được cuối cùng hai câu nói nô nơi này là nơi nào cũng không biết qua bao lâu vương hoành tân lúc này mới một lần nữa mở hai mắt ra lọt vào trong tầm mắt chính là một bộ hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng cái q u ỷ gì ầm ầm vương hoành tân một tiếng kinh hô về sau đông nhiên có đinh thai nhức góc kinh lôi không căn cứ nổ tiếng nổ trong chốc lát mưa rào xối xả mưa rơi thời điểm vương hoành tân thân thể chấn động mạnh một cái bởi vì là mưa kia đúng là tinh hồng huyết sắc âu cùng với mưa to nhàn nhạt màu đen yêu phong phá lên một cố mục nát suy yếu khí tức theo huyết vũ p h ô thiên cái địa mà tới vương hành tân thân thể bản năng run dày lên nơi này đài tà môn khắp nơi đều tràn ngập một loại để cho mình linh hồn đều run dày theo q u ỷ dị khí t ứ c linh hồn chờ chút ta không phải chết sao đột nhiên vương hành tân nghĩ đến mình trước đó rõ ràng là tại gõ dấu hiệu sau đó trước mắt một hát sự thật này vô ý thức giơ lên mình hai tay lọt vào trong tầm mắt chính là mình kia hơi mở t ả n ra nhàn nhạt khói đen thân thể cái này sao có thể trong mưa to vương hành tân lên tiếng kinh hô mà chính là ở thời điểm này hắn mới phát hiện mình thân ở phương nào mình vậy mà là tại một cái toàn thân sơn hắc đảo hoang trí thượng toàn bộ đảo hoang đều bị màu vàng sầm yên tĩnh đến quỷ dị dòng sông trô u vây quanh ánh mắt xuyên thấu kêu h ế t sắc mưa to vương hoành tân vô ý thức vượt qua mặt sông hướng về phương xa nhìn lại vỗ lượn dòng sông màu vàng bên trên mơ hồ trong đó có một tòa sơn hắc cầu hình vòm chỉ bất quá kia cầu hình vòm đã chặt đứt rõ ràng là đi không được người mà tại cầu gây cuối cùng thì là một mảnh bị âm vân cùng mưa to bao phủ hoàng vu đại điệu đại đại ệ u toàn thân là một loại quỷ dị màu sắm đen mưa to cọ dừa h ạ vương hoành tân l n l n có thể nhìn thấy to lớn bạch cốt nằm tại cái kia quỷ dị thổ vương hoành tân trừ chương trình bên ngoài trình độ văn hóa cũng không cao giờ phút này chỉ có thể dùng loạ tàu để diễn tả mình rung động kế bạch cốt to lớn tuyệt đối vượt qua vương hoành tân tưởng tượng mà tại càng xa xôi vương hoành tân mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tòa thành trì một tòa đã trải qua hoang vu đến đổ sụp thành trì đây rốt cuộc là địa phương nào trong lòng hai nhiên vương hoành tân thu hồi mình ánh mắt bắt đầu cẩn thận thăm dò lên cái này một mảnh hoang đào tới hắn không biết là từ nơi sâu xa có một cái thượng đế xem vai diễn chính nhìn chăm chú lên hắn rừng sâu núi t h ẳ n bên trong trước、so、mắt nhìn phương uy bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ là lập trình viên gõ dấu hiệu thời điểm tinh thần cao độ tập trung đến mức tinh thần lực của hắn cũng so những người khác mạnh một chút vô ý thức phương l uy ánh mắt nhìn về phía cái khác còn tại ngủ mê man linh hồn mặt bên trên ý cười càng ngày càng đậm đã như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội suy nghĩ khái động hoàn toàn bị phương l uy nắm giữ âm tạo địa phủ lập tức liền sinh ra mười biến hóa v ù mặt lẹ tẻ h thi thể từ hoàng tuyền hà nơi xa nhẹ nhàng tới tại t r ả i qua đảo hoang thời điểm vừa lúc liền bị vương hoành tân thấy được cái này hoàng sắt sông rốt cuộc là thứ gì nhìn xem từng cái cũng giống như mình hơi mờ người tại kia hoàng sắt trong nước sông rẽ ruồi lấy hóa thành cho bụi vương hoành tân mặt bên trên tràn ngập kinh hãi trong lòng càng thêm sợ hãi bất quá theo thời gian chuyển rời loại này sợ hãi cũng liền tiêu tán không ít bởi vì vì hắn phát hiện cố nhiên mỗi cách một đoạn thời gian liền có linh tinh linh hồn bị kia hoàng sắt nước sông nước hết nhưng là chỉ cần mình đứng tại tòa này đảo hoang bên trên chính là tuyệt đối an toàn linh hồn nhất định là linh hồn vương hành o tân s o n g quyền nắm chặt hắn rất xác định mình cùng những cái kia tại trong sông người đồng dạng đều là linh hồn trạng trạng thái bởi vì vì hắn tận mắt thấy có đầu người đều bẹp còn tại thét lên dãy rồi lấy so sánh với bọn họ mình rất may mắn vậy mà là rất xuống tòa này đảo hoàng Chi thượng hoàng sát sông là hoàng t u y ể n đoạn mất cầu làn đại hà kiều nếu như nơi này là âm tàu địa phủ vậy trong này đến cùng xảy ra chuyện gì vương hành o tân trong lòng sợ hai đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn dâng lên một loại trờ mong làm là một người trẻ tuổi vương hành tân lớn nhất yêu thích chính là tại lúc rảnh rỗi nhìn xem tiểu thuyết gần nhất hắn đang đổi kêu bản ta cơ bản bên trên vương hoành tân mỗi ngày phiếu đều đầu cho nó thậm chí thỉnh thoảng còn khen thưởng một chút nhìn qua tiểu thuyết liền có lao động cũng liền có sức tưởng tượng vương hoành tân lần lần cảm thấy nếu như chính mình lại may mắn một điểm có lẽ liền có thể đạt được trong truyền thuyết kỳ ngộ Trưng Hắc Thường mang phức tạp tâm tình vương hoành tân bắt đầu thăm dò lên cái này cũng không lớn hòn đảo rất nhanh hắn liền phát hiện mình cũng không phải là cái tia duy một may mắn hòn đảo bên trên còn có cái k h á c linh hồn tính bên trên mình hết thể năm cái một cái lao đầu một cái gái ngựa to một cái rõ ràng là học sinh niên kỷ tuổi trẻ nam còn có một cái thì là dáng người cường tráng khuôn mặt chất p h á t nam tử trung niên trong những người này trừ lao đầu cũng giống như mình thân thể nhìn giống người bình thường bên ngoài cái khác ba cái linh hồn tất cả đều lộ ra dữ tợn đáng sợ gái ngực to phần bụng có một cái dữ tợn huyết động không ngừng tại ra bên ngoài b ư ớ c lên hắc khí tuổi trẻ nam hai mắt ô hắc đầu lưỡi thân được g i ả dài mà trung niên nam tử kia liền càng thẳng hơn thân thể đều mỗi người dạng p h ả n phất như là bị một cỗ máy xúc từ thân bên trên bụi đi qua giống như toàn bộ đầu đều nở hoa rồi cho dù là tại cái này một tòa đảo hoang trí thượng vương hoành tân cũng không có tiếp cận bốn người bọn họ hiện tại ta còn không có gặp được cái gì nguy hiểm vẫn là trước chính mình đèm cái này đảo hoàng thăm dò qua một lần lại nói nếu như không có thu hoạch lại đánh thức bọn hắn cũng không mượn cũng không biết bọn hắn còn có thể hay không bị đánh thức vương hành o tân ánh mắt lấp lóe thấp giọng mình hai câu sau đó liền hướng phía đảo hoàng cuối cùng đi đến ngoại giới phương l u y mặt bên trên lộ ra một vòng ý cười vương hành o tân điểm tiểu tâm tư kia phương l u y thấy là rõ ràng không công có từ tâm sao đây là chuyện tốt đã như vậy như vậy ta liền bàn cho ngươi một trận cơ duyên mặc kệ ngươi là làm hại nhân gian ác ma cũng tốt hoặc là tiếp dẫn vãng sinh thiện quỷ cũng được tóm lại ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta trong mắt mang theo ý cười ngoại giới phương ly suy nghĩ k h ẽ động một bộ đã sớm chuẩn bị kỹ cảng có chút đặc biệt thi thể thuận hoàng tuyền liền bắt đầu hướng phía kia đảo hoàng chạy đi qua đứng tại đảo hoang cuối cùng đã đem đảo hoang hoàn toàn thăm dò một lần vương hoành tân trên mặt mang khó mà che giấu vẻ thất vọng Toàn trên một một thì thôi đảo hoàng hoàng hoàng này là bên trên cái gì cũng không có, hoàng vu một mảnh. Nếu như chỉ là hoàng vu một mảnh thì cũng thôi đi, chỉ gì cái có, vu vu l nhưng là đúng là tại tiêu tán nói một cách khác mình so với cái kia tại trong sông hôi phi yên diệt linh hồn không khá hơn bao nhiêu thậm chí hội so với bọn hắn tiếp nhận càng nhiều áp lực tâm lý loại kia một chút xíu nhìn xem mình cảm giác tử vong để vương hoành tân trong lòng sợ hãi ừ m đó là cái gì hoang đảo cuối cùng một cái không giống linh hồn hấp dẫn vương hoành tân chú ý cùng tất cả linh hồn đồng dạng hắn cũng mặc trước khi chết quần áo chỉ bất quá hắn quần áo sơn hát đến quỷ dị phản phất có thể đem hết thẻ tia sáng đều hấp thu giống như cao cao mũ càng là có một phong cách riêng trọng yếu nhất là tại tất cả linh hồn đều đang dãy rủa cùng y mắng t h é t lên bên trong bắt đầu tán loạn thời điểm k i a linh hồn tựa hồ chẳng có chuyện gì không thích hợp hắn không giống vương hoành tân lập tức ý thức được không thích hợp địa phương vội vàng bắt đầu bốn dưới tìm kiếm lên cái gì rất nhanh một cây cành cây khô bị hắn phát hiện hắn vội vàng cầm lấy k i a cành cây khô vào tay chính là một loại lạnh buốt thấu xương cảm giác bất quá giờ phút này vương hoành tân cũng không đ o á i hoài bên trên loại cảm giác này hắn dùng tia lạnh buốt nhanh cây cẩn thận ép ra hoàng s ắ cuốn nước hướng phía tia linh hồn tìm kiếm tia linh hồn cách đảo hoang rất g nhưng là quan sát qua dòng nước vương hoành tân biết hãn tuyệt đối sẽ không bị vọt tới đảo hoang bên trên rất nhanh liền hội thuận dòng nước b ố n lượn mà xuống đây là duy một cơ hội vương hoành tân gắt gao nắm chặt cành cây khô trong lòng tính toán kia linh hồn phiêu đáng tốc độ cùng góc độ sau một khắc vương hoành tân đ ố n g nhiên khẽ vươn tay trong tay nhánh cây vậy mà là linh xảo ôm lấy kia linh hồn cổ trong tay chuyển đến lực đạo để vương hoành tân mặt bên trên vui mừng lõe lên một cái rồi biến mất câu đến không được phải tỉnh táo vẫn chưa xong vương hoành tân hít sâu mấy hơi cảm thụ được không ngừng tại nước sông dưới rút, rút thậm chí tùy thời đều có thể bị cuốn đi kỳ quái linh hồn cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đem kia linh hồn hướng phía bên bờ tùng tới quá trình này kéo dài suốt năm phần chung nếu không phải vương hoành tân làm một lập trình viên chịu được tính tình người bình thường đã sớm tay trượt băng mất nhưng là dù vậy năm phần chung bên trong vương hoành tân cũng kinh lịch mấy lần thất thủ nếu không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh kia linh hồn sợ không phải liền bị nước s ô n g cuốn đi đem linh hồn kéo đến bờ bên trên vương hoành tân không lo được bông lỏng một hơi trực tiếp dùng trong tay nhánh cây đem tia nằm sấp linh hồn bị lật tùng tới sau một khắc vương hoành tân nhìn xem k i a linh hồn bộ d á n g vương hoành tân mặt bền trên viết đầy kinh hãi hắc vô thường đây là hắc vô thường k i a linh hồn bộ d á n g rõ ràng là vương hoành tân trong trí nhớ hắc vô thường chỉ gặp hắn mặt xanh lanh vàng đầu đội nón đen người mặc áo đen biểu lộ dữ tợn h ú n g h á c trận mắt nhìn màu da hát thanh toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ mục nát khí tức hắc vô thường a đây chính là trong truyền thuyết quỳ sai nhưng không phải mình cái này nho nhỏ linh hồn có thể sánh được tồn tại vương hoành tân trong lòng sợ hãi nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện cái này hắc vô thường giống như chết rồi hắn vĩnh viễn là duy trì kia trừng mắt hoạt động giống như là một bộ cứng ngắc thi thể chết rồi vương hành o tân cả gan dùng trong tay nhánh cây thọc hắc vô thường m ấ y hạn chuyển đến lại là một loại cứng rắn xúc cảm hắc vô thường đại nhân ngài còn tốt chứ vương hành o tân xích lại gần mấy bước chịu đựng trong lòng loại kia xuất phát từ bản năng sợ hãi đ ê u vài tiếng nhưng là hắc vô thường căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng gì mấy lần thăm dò về sau vương hành o tân con mắt liền rực nóng lên lẩm bẩm ngay nói hắc vô thường thân bên trên đồ vật đều là bảo vật vật hẳn là chính là bởi vì là y phục này mới có thể để cho hắn không sợ hoàng tuyền thủ trong lòng dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ liền kèm n é n không được nữa cắn răng vương hoành tân thầm nghĩ nếu là tiếp tục d u n g dài ta sớm muộn cũng sẽ chết ở chỗ này dù sao đều là chết còn không bằng đụng một cái người chết chim chỉ lên trời bất tử vạn vật năm gầm nhẹ một câu hắn thích vô cùng trong tiểu thuyết lời nói vương hoành tân tại toàn thân run dày bên trong liền bắt đầu thoát h ắ c vô thường y phục trên người cũng may h ắ c vô thường cũng không có cái gì dị động một bộ quần áo cự như vậy dễ như t r ở bàn tay bị hắn lột xuống tới nhìn xem trong tay tất hát thọ y ỉa nhìn, nhìn lại cứng ngắc trên mặt đất trên thân thể vương hoành tân nhiên cắn răng. hoặc là không làm đã đã làm liền Hoành Một một thì tội. tiếng Tân cho nhỏ hướng phía cước xong, nói Vương về sau, không i a ắ c v t h ư đã tới, t r ự có tiếp thường trở tuyển trong. lại đạp đem hắc hoàng Không c vô bên quần áo h ắ c vô thường tại vương hoành tân nhìn chăm chú hạ nhanh chóng tại hoàng tuyển trong nước hóa thành cho bụi g ắ t gao nắm chặt trong tay tất h ắ c thọ y kể vương hoành tân thân thể đều kích động run dày lên quả là thế ý phục này là b ả o bối vương hoành tân kích động toàn thân đều run dày lên mặc dù là cái chất pháp lập trình viên nhưng là hắn mạch suy nghĩ rất rõ ràng từ kê hát vô thường biểu hiện đến xem hắn làm sao không biết một bộ này quần áo có thể bảo hộ linh thể không nhận hoàng t u y n thủy ăn mòn nhanh chóng đem hắc vô thường quần áo xuyên tại mình thân bên trên quần áo ra thân vương hoành tân lập tức liền cảm giác được một cố lạnh b ố t khí tức đem mình vây quanh mình linh hồn tại thời khắc này đều đình chỉ lực lượng bên ngoài tán quả là thế vương hoành tân song toàn nắm chặt một mặt cuồng hỉ bất quá khi nhìn đến mình chống rông hai tay về sau hắn có chút đáng tiếc lắc đầu đáng tiếc hắc vô thường vũ khí không có ở nơi này không phải nghĩ đến hắc vô thường vũ khí vương hoành tân ánh mắt lập tức liền rực nóng lên hắn nhìn về phía hoàng tuyền bờ bên kia kia mưa to bên trong phế tích trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng mặc dù không biết trong truyền thuyết âm tạo địa phủ biến thành một vùng phế tích nhưng là đã hắc vô thường bảo bối có thể lưu lại cái khác bảo bối cũng nhất định có thể sinh t ử bộ p h á n quan bút thậm chí diêm la vương bảo bối nghĩ đến kia trong truyền thuyết thần thoại từng kiện bảo vật cùng diêm la vương người chúa tể kia sinh t ử vĩ đại tồn tại vương hoành tân đột nhiên cảm thấy đây mới là mình muốn sinh hoạt kích tình không biết tràn ngập biến số đặc sắc nhân sinh so gõ dấu hiệu tốt vô số lần khi sâu mấy hơi vương hoành tân ép buộc mình tỉnh táo lại nhìn chăm chăm vứt bỏ âm tạo địa phủ về sau vương hoành tân quay đầu nhìn về phía mấy cái kia còn chưa tỉnh lại linh hồn lẩm Âm t à o địa phủ đều hủy khẳng định là nguy cơ cùng nguy hiểm cùng tồn tại bằng vào ta một năng lực cá nhân muốn độc chiếm tất cả cơ duyên hiển nhiên là không thể nào cho nên ta nhất định phải có mình thành viên tổ chức trong lòng có so đo vương hoành tân nhìn về phía những người k i a ánh mắt liền không đồng dạng bất quá vương hoành tân cũng không có đi đánh thức bọn hắn ý tứ hắn nhìn qua rất nhiều vô hạ n lưu biết mình giờ phút này phải nên làm như thế nào mới là đúng sau một lát một tiếng chói thay tiếng thét chói thay trợt nhớt ớ i xuyên thấu đã trải qua biến thành mưa nhỏ hết sắc màn mưa một thân tất h ắ c thọ y vương hoành tân hướng phía kia cái thứ nhất tỉnh táo lại nữ tử nhìn lại miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiêu d u n g xem ra nàng tâm lý tố chất không được a a ta không phải chết sao gái ngực to một mặt hoảng sợ nhìn xem mình bụng bên trên búc lên hắc khí vết thương mặt bên trên viết đầy không thể đưa tin ta khuyên ngươi tốt nhất yên t ĩ n h một điểm không phải dẫn tới quái vật gì ta cũng không thể nào cứu được ngươi tất h ắ c thọ y bên trong một bộ h ắ c vô thường cách ăn mặc vương hoành tân lạnh lùng nói nhìn xem kia rõ ràng hát vô thường cách ăn mặc nhìn nhìn lại quanh mình cái kia quỷ dị hoàn cảnh lại nghị tới thân thể của mình q u dị song lớn n nhưng cũng yên t ĩ n h trở lại rất nhanh cái khác ba người cũng lần lượt tỉnh lại tại vương hoành tân cái tia quỷ dị cách gan i m ặ c trấn nhất hạ bọn hắn cũng rất nhanh an t ĩ n h lại tinh thần lực tung khắc mảnh này tiểu không gian phương luy hài lòng nhẹ gật đầu năng lực tiếp nhận mạnh còn có d a tâm trọng yếu nhất là nao động cũng đủ lớn là ta cần nhân tài tại phương luy nhìn kỹ giữa vương hoành tân khỏe môi n i t lên một tia không hiểu t i ể u dung lạnh lùng nhìn xem mấy người c ư ờ i lạnh nói hoan nên đi vào âm tàu địa phủ chứ không cần hoài nghi ta nói chuyện mọi người hẳn là đều nhớ mình khi còn sống phát sinh qua cái gì à mắt thấy mấy người biểu lộ n h ấ t biến vương hoành tân không vội không chậm chỉ chỉ đ ầ u mình để nghe mình lời nói mấy người vô ý thức ngu ngơ tại chỗ ông tào địa phủ ta đã chết ta hiện tại là quỷ ô ô ô làm sao lại chết đâu ta trên có già dưới có trẻ đáng chết ta nhất định không thà cho các ngươi nhìn xem mấy người hoặc là buồn hoặc là giận biểu hiện vương hoành tân trong mắt tinh quang l ó e lên trầm giọng nói thật đáng tiếc các ngươi s á t thực chết rồi bất quá các ngươi rất may mắn bị ta từng cái từ hoàng tuyền hà bên trong kéo đi lên không đến mức hồn phi phát tán nói vương hoành tân chỉ chỉ đạo nhỏ bên ngoài kia t ĩ n h mịch dòng sông màu vàng tại mặt sông bên trên vẫn như cũ có linh tính linh hồn tại hoàng thuyền ăn mòn dưới hóa thành cho bụi tình cảnh như vậy để bốn người thần s ắ c đại biến lao giả kia ngược lại là c o n tốt biểu lộ tương đối bình tĩnh những người khác đối mặt cái này khủng bố một màn tất cả đều không bị khống chế run dày lên cùng trước đó vương hoành tân đồng d ạ n g bọn hắn cũng không biết vì cái gì liền cảm nhận được một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi các ngươi rất may mắn có thể tiếp tục tại âm tàu địa phủ bên trong sinh tồn tiếp chẳng qua nếu như các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút liền sẽ biết cho dù là ở đây các ngươi cũng đang chậm rã tại vương hoành tân nhắc nhở h ạ mấy người vô ý thức cảm thụ một phen mặt bên trên lại một lần nữa lộ ra hoảng sợ biểu lộ kinh lịch tử vong bọn hắn so người bình thường càng thêm khát vọng sinh tồn nhất là tại này quỷ dị âm tào địa phủ bên trong bọn hắn càng là biết một khi mình lại một lần nữa tử vong đó chính là hồn phi phép tán nhìn xem mấy người biểu hiện vương hoành tân ánh mắt lộ ra đạt được ý cười đối với mấy người này vương hoành tân m ặ c dù phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn hóa thành mình thành viên tổ chức nhưng là cũng không có ý định muốn lắc lư bọn、hắn. bởi vì là cái này một mả phát giác được âm tạo địa phủ không thích hợp địa phương bởi vậy vương hoành tân biết mình nhất định phải mau chóng xác lập mình v ị chỉ cần v ị xác lập tại này quỷ dị âm tạo địa phủ bên trong trong ngắn hạn mình v ị liền sẽ không có chỗ đổi thay đổi nghĩ được như vậy vương hoành tân liền bắt đầu rèn sắt khi còn nóng nhìn xem sợ hai bốn người vương hoành tân cười khẽ một tiếng bất quá ta có biện pháp để các ngươi sống sót tại cái này âm tạo địa phủ sống sót hả mấy người nghe vậy vô ý thức nhìn về phía vương hoành tân đón mấy người nóng bỏng ánh mắt vương hoành tân mở miệng yếu ớt muốn để ta giúp các ngươi tiếp tục sống sót có phải hay không các ngươi muốn trước hết để cho ta biết các ngươi là ai có cái gì năng t h i ế u đâu vương hoành tân cũng không có trực tiếp điểm ra chính để thường xuyên bị hạng mục quản lý chơi xoay quanh hắn bao nhiêu cũng biết một ít thủ đoạn hắn biết sinh tồn tiếp cơ hội là mình trước mắt gác chủ bài tuyệt đối không có khả năng sớm như vậy đánh đi ra mà để bọn hắn hoàn toàn đi theo mình tiết tấu đi cuối cùng thích thứng mình tiết tấu mới tốt tiếp xuống dẫn đầu bọn hắn một thân hắc vô thường cách g n mặc vương hoành tân bản thân liền tràn đầy cảm giác thần bí cùng cảm giác áp bách thậm chí còn có một loại đối linh hồn lực trân yết thật giống như h lại thêm lên sống sót dụ hoặc mấy người chỉ có thể đối cái này một vị hư hư thực thực hắc vô thường bị sai đại nhân thành thành thật thật nói thẳng ra chương hai trăm tám mươi hai sở môn thế giới thường không khí tại q u ỷ dị hoàn cảnh bên trong tại hắc vô thường uy hết i h ạ tại sinh tồn dụ hoặc đủ loại hết thẻ chung vào một chỗ để mấy người thành thành thật thật bàn giao từ bản thân lực lượng nhìn xem hoàn toàn đem q u y ề n chủ động n ắ m ở trong tay vương hoành tân phương l u y quả thực có chút n g o à i ý m u ố n từ trước đến nay danh sư người thành thật bị buộc đến khai phát tha thứ bảo dạng này áp lập trình viên lại còn có dạng này cổ tay thực tế bên trên đây là phương h u suy nghĩ nhiều đứng tại thượng đế xem vai diễn bên trên phương ly u thấy là đại cục tất cả mọi thứ tụ cùng một chỗ sinh ra hiệu quả mà đối với vương hoành tân đến nói thực tế bên trên hắn là mặt ngoài bình tĩnh trong đầu hoảng được ép một cái hắn chi bằng có thể làm cho mình nhìn rất lạnh lùng bộ dáng hy vọng có thể chấn nhiếp mấy người mà chính như hắn hy vọng như thế mấy người ở các loại nhân tố phía dưới hoàn toàn bị hắn nắm mũi dẫn đi thành thành thật thật b ả n giao từ bản thân lai lịch lao giả kia khi còn sống là một cái về hưu cán bộ tại trong bệnh viện thọ hết chết giả gái ngự to thì là một cái bên ngoài bởi vì vì một số tranh chấp bị nổi dẫn khách làng chơi cho học người trẻ tuổi cùng vương hoành tân nghĩ đồng dạng là một cái học sinh một cái bị tiểu ngạch vay bước đến nhảy sông học sinh về phần cái kia trung niên đại thúc thì là công trường bên trên dân công bởi vì là lấy tuổi huyền nào quá hung bị người từ lầu bên trên đẩy xuống tới mấy người này có thể nói tất cả đều là phương ly tuyển chọn tỉ mỉ không có cách thế giới hiện thực linh hồn tiêu tán quá nhanh phương ly rất nhưng chấp trưởng quyền hành nhưng là còn làm không được đ ổ i thay đổi ước vạn người hoàn cảnh lớn tình trạng bởi vậy hắn chỉ có thể tự mình đi sàng chọn linh hồn ngay lập tức dùng mình lĩnh vực cho bao vây lại mà trừ bọn hắn năm người cái khác gom tạo địa phủ bên trong cái gọi là linh hồn tất cả đều là phương ly u thần lực diễn hóa tất cả đều là giả đây chính là sở môn thế giới a ngoại giới phương ly u cười tủng tìm nhìn xem hư không trong phòng phát sinh hết hạy cả người đều lộ ra tràn đầy phấn khởi đối với phương ly u đến nói đem linh hồn thu nhận đến hư không thạch tạo nên hư giả thế giới bên trong lại tùy ý bọn hắn đi não bổ đi tranh đ o ạ t cơ duyên loại cảm giác này giống như là tạo vật chủ một cái đứng tại cao hơn chiều không gian tạo vật chủ tại phương ly nhìn kỹ giữa mấy người tự giới thiệu về sau vương hoành tân đột nhiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng cùng các ngươi so ra ta muốn may mắn nhiều a Một câu để mấy người mặt bên trên lộ ra không h i ể u thần sắc vào trước là chủ bốn người bọn họ đều lấy là người trước mắt này là trong truyền thuyết thần thoại hát vô thường không có cách kia sơ náo đen phục bên trên truyền ra ngoài áp lực là không có cách nào làm bộ cái loại cảm giác này dù là cán bộ kỳ cựu đều có chút tìm đập nhanh đối với mình thân phân vương hành tân suy nghĩ tỉ mỉ về sau quyết định không còn giấu giếm bởi vì vì hắn biết coi như mình phải ẩn giấu cũng căn bản giấu không được bao lâu cung d ạ n g này còn không bằng thẳng thắn đối đãi dạng này cũng có thể để mấy người đối với mình nhiều một ít tín nhiệm đến tiếp sau làm việc cũng thuận tiện rất nhiều tại mấy người không hiểu trong ánh mắt một thân hắc vô thường cách gan mặc vương hoành tân trầm d ã i nói ta gọi vương hoành tân là một lập trình viên cùng các ngươi đồng dạng ta cũng là tại tử vong về sau mới lại tới đây bất quá ta so với các ngươi may mắn nhiều ta tại s a u khi tỉnh lại liền phát hiện một bộ hắc vô thường thi thể nói vương hoành tân giang tay ra các ngươi cũng nhìn thấy âm tàu địa phủ không biết vì cái gì biến thành một vùng phế tích vương hoành tân lời nói để không ít người ánh mắt đều lấp l ó e lên thậm chí liền ngay cả kia vẫn luôn tương đối bình tĩnh lao giả ánh mắt đều có ba đậu hắc vô thường quần áo biến thành phế tích âm tàu địa phủ những vật này kết hợp với nhau chỉ cần đầu góc bình thường liền có thể biết cái này một vùng phế tích là dạng gì bạo địa ngay tại mấy người mỗi người có tâm tư riêng thời điểm vương hoành tân tiếp tục nói các ngươi hẳn là có thể cảm giác được các ngươi linh hồn ngay tại tiêu tán nếu như muốn sống sót vậy thì cùng ta cùng một chỗ hành động đi hát vô thường quần áo đầy đủ bảo hộ chúng ta linh thể không cần tiêu tán thậm chí nếu như có thể tìm kiếm được di thất vũ khí không chừng còn có thể có được siêu p h à m lực lượng nói xong vương hoành tân liền ánh mắt bình tĩnh nhìn xem mấy người đối với vương hoành tân đến nói những người này là lực lượng nhưng là cũng không phải là không thể thiếu lực lượng ta đồng ý l ã o đầu tử vốn dĩ làm nhân sinh đã trải qua kết thúc nhưng là không nghĩ tới còn có lần thứ hai cái này lần thứ hai nhân sinh ta cũng không dự định từ bỏ ta cũng đồng ý đáng chết xúc sinh b ứ c ta nhảy sông tự sát ta nhất định muốn báo thủ người ta đương nhiên cũng đồng ý à ai không muốn sống đây này bất quá tiểu suất ca ngươi cần phải chiếu cấu người ta n h a ta nhà hài tử vẫn chờ dùng tiền đâu ta cũng nhất định phải còn sống nhìn chăm chăm mấy người một chút vương hoành tân trầm giọng nói mọi người yên tâm đã mọi người quyết định cùng ta đồng tâm hiệp lực vậy ta cũng liền tuyệt đối sẽ không đối mọi người tại dương thế cùng âm phụ khó khăn ngồi yên không lý đến ca ngươi thật tốt gái ngược to phản ứng đầu tiên ngọt ngào nói một câu đối với bên ngoài nữ lời nói vương hoành tân cũng vẫn như cũng là nghiêm túc gật đầu đáp lại m ì n h cười lập tức hắn đối mọi người nói hiện tại chúng ta đều bị vây ở chỗ này cái gì đều không làm được ta ngược lại là có tốt các ngươi chỉ có thể chờ chết bất quá đã mọi người đã là một đầu thuyền thượng nhân ta hôm nay liền định làm liều một phen nếu như ta có thể bơi qua hoàng tuyền hết thể liền đều dễ nói vương hoành tân lời nói vẫn rất có kích động tính cái khác không nói hoàng tuyền khủng bố mấy người đều là nhìn ở trong mắt đối mặt dạng này hoàng tuyển vương hoành tân còn có thể chủ động mạo hiểm cái này khiến vương hoành tân tại mấy người trong lòng hình tượng lập tức cao lớn lên sau đó tại mấy người t r ợ giúp hạ vương hoành tân đầu tiên là bị người dùng cành cây khô giữ chặt mấy lần nếm thử xác nhận hoàng tuyển thủy đối với mình không có quá lớn ảnh hưởng về sau mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đối diện bơi đi nhưng mà cho dù là tại hắc vô thường pháp y lực lượng hạ vương hoành tân có thể không nhận hoàng tuyển thủy ăn mòn nhưng là hoàng tuyển thủy bản thân kia chạy xuôi lực lượng cũng vẫn là để vương hoành tân du lịch dị thường gian nan tính mịch trong nước sông vương hoành tân gần như là đã dùng hết tất cả khí lực thẳng đến nhanh thoát lực thời điểm mới tại một mặt lòng còn sợ hai bên, trong leo đến đối diện bờ bên trên. trên bầu trời phương l u y thấy âm thầm gật đầu không sai không hổ là lập trình viên cái này phân sức chịu đựng ta rất hài lòng làm là tạo vật chủ tồn tại phương l u y hài lòng tự nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng hoặc là nói cái này ban thưởng là tất nhiên chỉ có phương l u y ban thưởng đến vị vương hoành tân mới có thể bảo trì tiếp xuống hắn lãnh đạo vị không phải lấy phương l u y đến xem vương hoành tân cố nhiên chiếm cư ưu thế tại cổ tay bên trên cũng tuyệt đối chơi không lại cái kia không âm thanh không tiếng nổ lao đầu mọi người yên tâm ta không sao ta đi trước bên trong tìm kiếm chờ ta tin tức tốt vương hoành tân tại bên kia bờ sông dùng sức k h á t tay áo hô sau đó liền đỉnh lấy huyết sắc mưa phủn hướng phía bị h ắ c phong bao phủ sâu trong lòng đất đi đến cùng lúc trước hắn thấy đồng d ạ n g mênh mông vô bờ đại điệu bên trên một mảnh hoang vu âm phong t r ậ n t r ậ n Ô ô â phong thanh tuyệt đối có thể để trong lòng bất kỳ ai lạnh mình nhưng là vương hoành tân còn tốt hắn đã là cái quỷ cũng liền không sợ quỷ đỉnh lấy âm phong cùng huyết vũ tiến lên vương hoành tân đi rất chậm rất chậm hắn tận khả năng không bỏ xuất thường một cái khả năng chi tiết nhưng là mới đi ra khỏi hơn hai trăm thước khoảng cách cùng với đông một tiếng buồn bực tiếng nổ vương hoành tân thần sắc chính là nhấp biến cả người đều cẩn thận ngay cả lui lại mấy bước trước người hắn, không gian như rất hiển nhiên vừa mới vương hoành tân chính là đụng vào nơi đó chẳng lẽ có bảo vật vương hoành tân trong lòng hơi động thử nghiệm hướng phía nơi đó sờ lên vào tay xúc cảm là một loại khó mà ngôn ngữ xúc cảm thật giống như đang s ờ không phải như bỗng nhiên thể lưu đồng dạng hắn dùng sức nói càng lớn chỗ cảm thụ đến trở ngại lại càng lớn mà khi hắn thử nghiệm đem nhẹ tay n u chậm chạp xâm nhập đến bên trong thời điểm lập tức linh hồn liền truyền lại ra một loại tử vong đại khủng sợ sau một khắc kịch liệt đau nhức bên trong hắn b ỗ n nhiên hướng ra ngoài cốt tay nhưng là kia hiện ra gợn sóng không khí coi là thật liền như là không phải như là không phải như chịu đựng kịch liệt đau nhức vương hoành tân chậm rãi đem tay cho rút ra lọt vào trong tầm mắt chính là đã hoàn toàn biến mất bàn tay bàn tay kia tại mình lực lượng linh hồn tiêu hao dưới khôi phục nhìn xem chậm rãi khôi phục nhưng là nhan sắc phai nhạt không ít bàn tay vương hoành tân biết vừa mới kia lập tức trực tiếp tiêu hao mình em thọ cái này rốt cuộc là thứ gì kinh nghi bất định nhìn xem k i a khôi phục lại bình tĩnh hoàn toàn nhìn không thấy tồn tại vương hoành tân trong đầu đánh lên chống nuôi quân cái đồ chơi này thật là đáng sợ coi như mình mặc vô thường pháp y cũng có thể trực tiếp tổn thương mình quỷ thể trực tiếp ảnh hưởng mình em thọ bất quá hắn lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí sơ lên bàn tay chạm tới mềm mại vô hình c h i vật không khí lại một lần nữa nổi lên vận sóng vương hoành tân cứ như vậy vừa đi vừa lục lọi đi ước chừng mấy trăm thước khoảng cách vương hoành tân mới bỗng nhiên phát hiện không hợp lý địa phương hắn vừa mới đi qua lộ tuyến rõ ràng là một cái hình tròn trong n g á y mắt này vương hoành tân nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng cái kia không biết tên đồ vật đem bọn hắn vây ở cái này một mảnh phương viên mấy trăm thước trong tiểu không gian tại sao có thể như vậy ô n tàu địa phủ đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì chỉ có cái này một khối địa phương mới là an toàn những hải cốt này phải cường đại tới trình độ nào mới có thể tại như thế hoàn cảnh bên trong tồn tại vương hoành tân trong lòng n h ắ c lên kinh đạo hải lãng t hư không thạch bên ngoài phương l u y không nhận ra cười ra tiếng nói khẽ làm là lập c h í n h viên ngươi còn không hiểu sao kia là tường không khí a tường không khí thiết lập tự nhiên là phương l u y làm ra tới mục đích chính là để bọn hắn tại não bổ bên trong từ lấy là có thể dần dần khai phát đồng thời trưởng không cái gọi là p h ụ tốt nắm giữ đồng thời cũng có thể vì chính mình làm công đương nhiên hiện giai đoạn phương huy lực lượng cũng vô pháp làm được khai tịch một cái chân chính thế giới cái này chỉ có thể nói là ngộ biến tùng quyền mà thôi không cần sợ a ta hội bật mí cho người một chút nhìn vẻ mặt kinh hại vương hoành tân phương ri lắc đầu người cái này tâm lý tố chất vẫn là khuyết thiếu rèn luyện a liên tay người này còn muốn chấp trưởng địa phủ n a m mơ đâu tâm niệm vừa động hoàng tuyến bên trong đống nhiên xuất hiện một cái sơn hát động miệng kia cửa hang mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn vương hoành tân ánh mắt thâm thúy cửa hang tản ra không h i ể u khí t ứ c phản phất như là muốn đem vương hoành tân tâm thần đều hút thu tới trong đó tại vương hoành tân nhìn ký giữa kia hố đen như là một cái p h i u lớn mấy cái vạn vẹo linh hồn bị phu tới những cái kia linh hồn một bên vạn vẹo lên khôi phục nguyên bản có bị âm gió thổi đến tường không khí bên trong trực tiếp hóa thành cho bụi có thì là khôi phục thân thể hình dạng về sau p h ủ phù một tiếng rơi xuống tại hoàng tuyển trong nước phát ra một trận trói hai tiếng thét trói thai một màn này để vương hoành tân lộ ra vẻ đám chiêu nhìn xem kia chậm rãi biến mất t r o n g g i ố n g vương hoành tân thấp giọng tự nói nơi đó chính là linh hồn đi vào ưu minh địa phủ t h ô n g đạo mới vừa tới linh hồn còn rất hư vô sẽ bị âm phong lay động mà chúng ta mấy cái bởi vì là vận khí đủ tốt nguyên nhân lúc này mới bị thổi tới trong sông đào hoa bên trên tận mắt nhìn thấy một màn để vương hoành tân rất nhanh đến mức g a dạng này kết luận liếc nhìn toàn bộ đường k í n h mấy trăm thước có thể để linh hồn tồn tại không gian vương hoành tân thất vọng lắc đầu xem ra không có bất kỳ cái gì bảo bối ai cho dù có hẳn là cũng tại ta không cách nào đến địa phương không cách nào đến c ũ n g không có bảo bối căn bản không có gì khác nhau vương hoành tân không có cách nào không thất vọng một mặt thất vọng bên trong khe vớt một chút tường không khí nhìn xem k i a mắt trần có thể thấy gọn sóng xuất hiện tại trước người mình vương hoành tân tiếc n ố i lắc đầu nhưng là khi hắn túi đầu một sát na kia hắn con ngơi lại là bông nhiên cọ rụt lại không đúng ta vừa mới là dán cái này vô hình vách tường đi tới giấu chân vị trí giống như không thích hợp vô ư ơ n hình vách tường tại ra bên ngoài di động bên trong bảo bồi sớm muộn cũng sẽ bị ta trừ khống điều kiện tiên quyết là ta có thể sống cho đến lúc đó vương hành o tân xong quyền vô ý thức năm chặn nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng đồng thời trong lòng của hắn cũng đang không ngừng suy đoán vô hình vách tường di động nguyên nhân ngoại giới mạng lưới trên có một loại nghe đồn thời đại này là linh khí khôi phục thời kỳ là bởi vì là linh khí nguyên nhân địa phủ cũng đang thức tỉnh sao vẫn là bởi vì là vừa mới xuất hiện linh hồn bởi vì là tin tức không đúng các loại vương hoành tân càng n g h ĩ thì càng khó hiểu nhưng là càng khó hiểu hắn liền càng hưng phấn bởi vì vì hắn tự hỏi mình phát hiện âm t à o địa phủ bí mật bất đắc dĩ phía dưới hắn đem ánh mắt nhìn về phía kia một chỗ đảo h a n g lẩm bẩm xem ra không thiếu được cũng xin giúp đỡ bọn hắn lực lượng ta một người đến cùng là có chút không đ nói vương hành o tân mịt mờ nhìn một chút kia bình tĩnh mặt sông nơi đó đã từng chính là hắc động xuất hiện địa phương húng chi nếu thật là cần linh hồn lời nói ta một cá nhân lực lượng đến cùng là có hạn a nghĩ tới đây vương hành o tân trong lòng có một chút quyết đoán h ắ n tìm cái khoảng cách đảo hoang gần nhất bên bờ sau đó cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong nước sông tại loại này gần như sền sệt lực c ả n hạn vương hành o tân ra sức hướng phía đảo hoang người âm xoa 6 trang. t Hồng đi vương hành o tân mới vừa lên bờ liền bị một đám người cho bao bọc vây quanh h ỏ i hàn đ ơ n c ẩ n đương nhiên ở trong đó có mấy phần là chân tâm thật ý vương hành o tân cũng không biết ta không sao chỉ bất quá vừa mới bởi vì là chủ quan thụ chút tổn thương mà thôi vương hành o tân khoát tay á o thể xác tinh thần đều mệnh hắn tùy ý hướng đất bên trên một tòa bắt đầu đem mình chứng kiến hết thể cùng suy đoán chậm rãi nói tới những nội dung này vương hành o tân cơ bản bên trên không có một chút tận tảng bởi vì vì hắn biết cây vốn là không có gì tốt tận tảng những người khác sớm muộn cũng sẽ phát hiện cung rằng này còn không bằng đem hết thể nói thẳng ra sau khi nói xong vương hành o tân liếc nhìn đám người trầm giọng nói đối với những chuyện này mọi người thấy thế nào đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải ngược lại là cái kia học sinh tại sao khi suy nghĩ một chút nói vương ca ta có một ít ý nghĩ không biết có nên nói hay không vương hành o tân cổ vũ nhìn học sinh kia một chút cười nói nói đi các ngươi người trẻ tuổi mạnh suy nghĩ so với chúng ta rõ ràng nhiều ai xoài ca làm sao nói đâu hàn tuổi trẻ ta liền già rồi còn không chờ học sinh kia nói chuyện bụng kia trên có một cái vết thương gây giận đại ba mội lập tức liền không vui vương hoành tân cũng là tính tính tốt nhẫn lại tâm phiền giải thích nói t a o ý tứ cũng không phải chúng ta giả thực tế bên trên ta cũng mới liền hai mươi tám tạo ý là hắn là học sinh mạch suy nghĩ so với chúng ta rõ ràng nói vương hoành tân chỉ chỉ mình cũng tỉ như ta là cái lập trình viên mỗi ngày chín trăm chín mươi sáu nào có tâm tư đi khai thác tầm mắt ta hừ hiệp sĩ đổ vào mệnh đại ba hội thấp giọng lầm bầm một câu sau đó kiều mị cười nói tiểu đ ệ đ ệ có ý nghĩ gì mau nói nói xong tỉ tỉ có ban thưởng nha kiều có ô mắt còn thâm xanh xám b ầ môi cùng tinh hồng lưỡi dài nam học sinh không có ý tứ gãi đầu một cái nói ta bình thường ở trường học công khóa cũng không nhiều không có việc gì chính là tại v o n g bên trên nhìn lung tung hiện tại v o n g trên có một loại thuyết pháp đó chính là đã từng cổ đại thời điểm thế giới này là có siêu phàm giả tồn tại nhưng là theo mặt pháp thời kỳ đến tất cả yêu ma quỷ quái thiên thần siêu phàm hoặc là ở lui hoặc là cùng thời kỳ cùng một chỗ mai táng cho nên ta đoán cái này âm t à o địa phủ có thể hay không cũng là tình huống như vậy nó vốn là muốn đi theo mặt pháp thời kỳ cùng một chỗ hủy diệt nhưng là bởi vì là không biết tên nguyên nhân tồn tại xuống dưới nói xong nam học sinh nhìn xem đám người bộ dáng kia tựa hồ rất khát vọng đạt được khẳng định lao giả ngay vậy t r ấ m tư một chút lắc đầu nói thuyết pháp này có chút ý tứ liên quan tới mạn pháp thời kỳ cùng linh khí khôi phục ta ngược lại là cũng nghe ta tôn tử nói qua một chút cảm nhận được đám người ánh mắt hướng phía mình xem ra lão giả cười ha ha nói mọi người cũng biết ta là về hưu cán bộ ta tôn tử xem như kế thừa gia nghiệp bây giờ tại t r o n g cục đầu đi làm lao tiên sinh ngài nói tiếp đi vương hành tân hướng phía lao giả nhẹ gật đầu ngựa khí nhu h ò a một bộ thiện trí giúp người bộ dáng lão giả k h ẽ vớt c ầ m nói cái này vị tiểu bằng hưu suy đoán rất có ý tứ lão giả ta cảm thấy khả năng này chính là chân tướng nói lao giả nhìn về phía vương hoành tân kia một thân cách ăn mặc dù sao y phục này nhìn cũng không giống như là bộ dáng hàng còn có kia không khí đồng dạng với tưởng bởi vì là linh hồn duyên cơ chậm rãi lui lại l ấ y nam học sinh ngay vậy bị người khác thừa nhận hắn lập tức mở ra máy hát hương phân nói nếu như ta đoán không nói vậy kia tưởng không khí hẳn là một loại không gian sụp đổ sau sản phẩm tựa như vũ trụ nổ lớn lật ngược đồng dạng một khi không gian hoàn toàn sụp đổ toàn bộ âm tàu địa phủ liền sẽ co lại thành một cái kỷ điểm bất quá khả năng bởi vì là không biết tên nguyên nhân âm tàu địa phủ cũng không hề hoàn toàn co lại thành kỷ điểm cho nên mới có chúng ta bây giờ phải đối mặt cục diện. mà á y h tại vừa mở, nao động âm tàu n n g lúc c địa phủ bên trong trải qua một phen thảo luận đám người một loại đối với mắt giới hoàn cảnh có ý kiến thống nhất đó chính là bọn họ đúng là đi vào âm tàu địa phủ chẳng qua là đi tới một cái đã từng bị hủy diệt hiện tại lại tại dần dần khôi phục âm t à o địa phủ đương nhiên liên quan tới âm t à o địa phủ bên trong sẽ có cơ duyên gì mọi người ở đây đều ma k h í không có nói ra tất cả mọi người không đốc loại chuyện này nói ra sẽ không tốt một mảnh trong trầm mặc vương hành o tân trầm ngâm một lát sau đó liếc nhìn đ á m người trầm giọng nói hiện tại đến xem ngoại trừ ta ra các ngươi sinh mệnh đều tại dần dần t a n biến cùng dạng này dâu dài không bằng đụng một cái ồ thiểu vương đồng chí ngươi ỷ là lão giả đến cùng là đã từng cán bộ trải qua như thế một hồi thảo luận h ắ nhìn ngay t ạ chằm chằm một bộ nhà bên ông cười ha hả lao đầu vương hoành tân ngưng trọng nói nếu như vòng xoáy xuất hiện lần nữa ta dự định quan sát nó xuất hiện quy luật nếu có thể lời nói ta hội nếm thử thuận vòng xoáy ngược dòng má lên nhìn xem đối diện đến cùng có đồ vật gì không được ca đại huynh đệ người đây cũng quá mạo hiểm trung thực dân công đại ca lập tức liền luôn cuống vội vàng mở miệng tốt âm thanh khuyên bảo vương hoành tân lại là kiên định lắc đầu mạo hiểm là đáng giá ta nếu là không mạo hiểm chúng ta ngay tại cái này tốn hao để ta nhìn tận mắt các ngươi hồn phi phách tán sao một câu hồn phi phách tán làm cho tất cả mọi người tất cả các miệng nói cho cùng người là có tư tâm động vật ai cũng không muốn chết tại sinh tử tồn vong trước mặt có người nguyện ý thay bọn hắn tranh thủ sống sót cơ hội kia là không còn gì tốt hơn thế là đám người trầm mặc ngược lại là vương hoành tân không quan trọng cười cười như vậy tiếp xuống chúng ta tìm tìm một ít quy luật đi chỉ mong nó xuất hiện có quy luật mà theo bất quá chúng ta đến cùng l ạ quỷ không có đồng hồ cùng điện thoại tại trong quá trình này còn muốn phiền phức mấy vị ở trong lòng mặc tính theo thời gian ở giữa ngàn vạn không thể xảy ra sai sót vương hoành tân lời nói hòa hoãn không khí lung túng mọi người nhất thời nhao nhao phụ h o ạ n xoái ca yên tâm đi một cái chung một cái chung ta so với ai khác đều rõ ràng đại huynh đệ ngươi yên tâm ta hôm nay không ngủ được ngay tại cái này cho ngươi đếm lấy không đúng ta hiện tại là quỷ quỷ hẳn là không cần ngủ đi dân công chất phát bộ dáng t r ê đến đoàn người một trận bật cười thật giống như vừa mới đối mặt hồn phi phách tán thời điểm điểm tiểu tâm tư kia đều đi theo tan thành mây khói giống như quỷ cùng người đến cùng là không giống mấy người căn bản không có loại kia khôn đốn cảm giác một mực yên lặng kế lấy thời gian bọn hắn quả nhiên phát hiện quỷ hồn hoặc là nói lỗ đen kia xuất hiện là có quy luật mặc dù đứng tại hòn đảo bên trên không chú ý rất khó coi đến kia dấu ở hoàng tuyển trong nước h ác đ ộ n g nhưng là nhìn kỹ lời nói vẫn còn có chút mánh khỏe đầu tiên h ác đ ộ n g xuất hiện vị trí là cố định chính là tại hoàng tuyển vị trí kia khoảng cách này vương hoành tân tự hỏi mình là du lịch qua được mà h ác đ ộ n g xuất hiện thời gian tựa hồ cũng là có quy luật đại khái là thường tám giờ xuất hiện một lần nói một cách khác cả ngày thời gian bên trong sẽ xuất hiện ba lần bất quá mấy người cũng chú ý tới cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ có linh hồn rơi xuống tại hoàng t u y ề n trong nước có đôi khi thậm chí linh hồn còn chưa kịp ngưng tụ thành hồn thể liền hóa thành năng lượng bay ra bất quá những n à y cũng không trọng yếu trọng yếu là trải qua thời gian dài quan sát bọn hắn rất xác định hát động xuất hiện là có quy luật đồng dạng bọn hắn cũng xác nhận lỗ đen kia tuyệt đối là linh hồn hoặc là quỷ có thể thông qua địa phương đương nhiên đây chỉ là suy đoán ai cũng không dám cam đoan nhất định là như vậy trải qua liên tục xác nhận mấy người trọn vẹn hao tốn hai ngày thời gian mới cuối cùng kiên định trong lòng mình suy đoán hai ngày thời gian a đặt ở dị giới đã qua hai mươi bốn ngày thời gian dài như vậy phương luy tự nhiên là không yên lòng bởi vậy nửa đường hắn đem hư không thạch lưu tại thế giới hiện thực về sau quay trở về dị thế giới mấy lần mà chính là bởi vì vì hắn trở về mới khiến cho mấy người đạt được một cái cũng không phải là mỗi lần đều có linh hồn tiến vào âm t à o địa p h ủ kết luận âm t à o địa p h ủ bên trong một đám người thần s ắ c thấp thỏm canh giữ ở đảo hoang bên mở, g ắ t gao đối cách đó không xa mở nhạt mặt nước a đến rồi đến rồi ta liền nói ta một cái chung một cái trung tính nhưng chuẩn a đột nhiên đại ba mội hưng p ấ n hô một tiếng đám người nhìn kỹ quả nhiên tính mịt mặt nước bên trên c như như vậy liền g cung trúc tiểu vương đồng chí mã đáo thành công chúng ta mấy cái thân gia tính mệnh nhưng tất cả đều đặt ở thân ngươi lên lão giả cũng là đối vương hoành tân nhẹ gật đầu nhìn phảng phất là một cái hướng dẫn từng bước chường bối đại huynh đệ nhà ta liền ở tại mã lương đường đi số hai mươi chín ngươi nếu là thuận tiện lời nói có thể hay không giúp ta nhìn xem ta bà nương cùng hải tử thế nào dân công một mặt chờ mong nhìn xem vương hoành tân đối với hắn yêu cầu vương hoành tân tự nhiên là gật đầu đáp ứng dù sao mấy người bên trong cũng liền dân công nhìn xem không chút tâm cơ nào có thể cấp tốc kéo đến trận doanh mình bên trong yên tâm chỉ cần ta có thể bình an trở lại thế giới hiện thực nhất định sẽ thay ngươi đi xem một chút vương hoành tân nói xong nhún vai điều kiện tiên quyết là chúng ta suy đoán là đúng cái lối đi này thật có thể trở về thế giới hiện thực đồng thời ta tại thế giới hiện thực sẽ không hồn phi phát tán nói xong vương hoành tân không do dự nữa cả người liền hướng phía mở n h ạ t trong nước sông đi tới có trước đó kinh nghiệm tại hắn đã trải qua rất xác định mặc ác vô thường pháp y mình cũng sẽ không bị cái này hoàng tuyển thủy cho tổn thương đến nghịch dòng sông vương hoành tân bắt đầu liều mạng hướng phía trước bơi đi hoàng tuyển thủy tựa hồ có một loại quỷ dị khó mà lực lượng đề kháng dù là vương hoành tân đã trải qua sự suất toàn thân lực lượng tốc độ của hắn vẫn như c ũ chậm đến cảm động bất quá đến cùng là một cái chín trăm chín mươi sáu đặt cơ sở lập trình viên vương h à n h tân tính nhẫn mại tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh một bên liều mạng bơi lên hắn một bên mặt bên trên âm tỉnh bất định lẩm Hát đối ộ n hiện rất vị, chứ hẳn cũng không phải là có bảo vật gì tại. Nếu không phải ta có vô thường pháp ý mang sinh g gì xuất quỷ tuổi rất vật tại. ta theo, trẻ tuổi học sinh tuyệt chứ phải phải hắc pháp học dị, có có vô bảo là y đ sẽ không đem cái này cầu phú quý trong nguy hiểm cơ hội nhường cho này trong nguy đem Đối cái cầu cơ quý ta. với bảo vật thể nghiệm qua hắc vô thường pháp ý chỗ tốt vương hoành tân gần như là sinh ra một loại chấp h nhiệm đồng d ạ n g hắn vô cùng rõ ràng nắm giữ càng mạnh hơn cùng mấu chốt bảo vật mới là mình tại năm người này bên trong bảo chỉ vị mấu chốt không phải chỉ bằng lượt mình chơi cổ tay lời nói tuyệt đối không phải là kia cán bộ kỳ cựu cùng nữ bên ngoài đối thủ nghĩ tới chỗ này nhìn xem càng ngày càng gần hắc động vương hoành tân tại cắn g i n g về sau đột nhiên một cái lặn xuống nước liền hướng phía hoàng thuyền trong nước đâm đi vào Bờ bên trên trừ kia một mặt c h ờ mong dân công những người khác mặt bên trên đều lộ ra khác thân sắc quân quận hoàng trong suối nước dù là vương hoành tân đã là cái quỷ tại trong hoàn cảnh như vậy tầm nhìn cũng đặc biệt thấp cũng may vương hoành tân vẫn ít nhiều có thể nhìn thấy một vài thứ mà bản thân làm là quỷ hắn căn bản không cần hô hấp chỉ cần có thể chống lại loại kia đến từ bốn phương t à m hướng càng đi dưới càng cường đại áp lực như vậy đủ rồi tại hắn lớn mật cắn g i n g hướng phía chỗ càng sâu bơi đi c h ọ n vẹn bơi mấy phần chung công phu vương hoành tân mới tại mở n h ạ t trong nước sông mơ hồ trong đó nhìn thấy một cái sơn hắc tồn tại tựa h như là người vương hoành tân trong lòng hơi động sinh ra một loại chờ mong cảm giác đến cả người càng là không biết từ chỗ nào t u ô n ra một cố khí lực hướng phía kia đen xì thân ảnh liền bơi đi mà các loại vương hoành tân xích lại gần xem xét hắn mặt bên trên lập tức lộ ra kinh hỷ cùng động dung thân sắc kia đen xì thân ảnh không phải cái khác chính là lại một cái hắc vô thường thi thể không lo được suy nghĩ hắc bạch vô thường cấp bậc này âm thần đến cùng là duy một vẫn là nát đường cái vương hoành tân cẩn thận từng ly từng tí vòng qu vai vong xuống tới hắn bất ngờ phát hiện trước mắt cái này một bộ hắc vô thường thi thể so với mình trước đó nhặt được cái kia tựa hồ càng thêm hoàn chỉnh s ắ c thực nói thi thể đều là hoàn chỉnh chỉ bất quá cái này hắc vô thường thân bên trên trang bị càng thêm hoàn chỉnh một cây sơn hắc xiềng xích cố định tại đường sông chỗ sâu để hắn không có bị hoàn g tuyển sức nước lượn c h e n đến mặt sông bên trên càng không có bị cọ rửa đến phương xa một cây màu đen k h ố c tăng đ ồ n g bị hắn chăm chú nắm ở trong tay về phần lô đen kia thì là bên hông hắn lệnh bài phóng xuất g a quang mang hình thành nhìn xem cái này hoàn chỉnh cùng trong truyền thuyết thần thoại cực kỳ tương tự hắc vô thường vương hoành tân mặt bên trên lộ ra kinh hỷ thân sắc phát đạt chương hai trăm tám mươi b ố từ địa phủ đến nhân gian phát đạt vương hoành tân nhìn xem kia bị xích sắt trói buộc tại đường sông loại vô thường thi thể sắc mặt một mảnh đường hồng lại một kiện vô thường pháp y dỉ có thứ này tại đầy đủ ta lôi kéo người tâm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hắc vô thường thi thể bên trên ba kiện đồ vật dù là đã trải qua biến thành quỷ vương hoành tân vẫn là vô ý thức nuốt một ngụm căn bản không tồn tại nước bọn nếu như ta đoán không nói bậy những vật này hẳn là truyền thuyết loại pháp bảo có bọn chúng ta liền có lực lượng cái gì cổ tay tính toán đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều không đáng giá nhắc tới mẫu chốt nhất là cái này mai lệ bài rất có thể là xuất nhập tâm tạo địa phủ duy một chìa khóa thiên đại cơ duyên bảy ở trước mắt vương hoành tân đã trải qua không lo được suy nghĩ dựa vào cái gì dẫm n h ầ m cất cho chính là mình thực tế bên trên đổi lại bất kỳ một cái nào đọc đủ thứ tiểu thuyết người đối mặt dạng này cơ duyên dụ hoặc cũng tuyệt đối sẽ không đi nghĩ nhiều đồ như vậy chỉ cần là người bình thường ngay lập tức suy nghĩ chính là như thế nào vĩnh viễn đem những vật này một mực nắm giữ ở trong tay chính mình có lần thứ nhất kinh nghiệm vương hoành tân nhanh chóng đem hắc vô thường quần áo cho đào quang sau đó đem kia xiềng xích quấn ở tay trái cánh tay bên trên đem lệnh bài một mực treo ở mình trong quần áo mà tại kia khóc tăng đ ổ n g bị hắn cầm trong tay về sau cả người hắn đều có thể xưng khí thế lại biến hóa thành chân chính hắc vô thường kỳ quái tại sao không có trong tiểu thuyết loại kia tâm huyết tương liên cảm giác bảo vật gia thân vương hoành tân cũng không có cảm giác được có kỳ dị gì, gì cảm giác chỉ là đơn thuần cảm giác được thân thể của mình bên trên bị treo một chút ngoại vật mà thôi ngoại giới phương huy cười tủm nhìn xem vương dù sao những vật này mặc dù nhìn cùng trong truyền thuyết thần thoại đồ vật cùng loại nhưng là thực tế bên trên bất quá là dị giới một loại đặc thù siêu phạm vũ khí mà thôi những vật này đều là căn cứ kỳ tài tri thức c ố ý l u y ệ n chế ra đến có thể cho hữu hồn quỷ loại sử dụng vũ khí từ góc độ nào đó đến nói những vật này đã trải qua không thuộc về đấu khí ma pháp trong truyền thừa đồ vật nếu không phải kỳ tắc cơ duyên xảo hợp dưới có được một cái truyền kỳ cường giả ma khải sư truyền thừa đoan chừng sẽ không có ngày nay hy mã mà tại hoàng tuyền dưới đáy theo vương hoành tân thu kia lệnh bài lập tức lệnh bài bắn ra hắc quang liền biến mất không thấy vương ho chỉ có thể một lần này ữ a đem lệnh b i l ấ ra ngoài. Mà t hắc động trực tiếp xuất hiện tại vương hoành tân trước người cách đó không xa tính mịch chống rông sơn hắc động miệng để vương hoành tân vô ý thức dâng lên một loại cảm giác sợ hai cảm giác bất quá tại cắn răng về sau vương hoành tân vẫn là một bước phóng ra đi vào kia trong lô đen thấy cảnh này phương lui thở dài m t hơi cười nói tiếp xuống có thể trong thành bố cụ nói phương l u y có chút bất đắc d ì lắc đầu mặc dù kia lệnh b à i bị ta giao phó tinh không không gian lực lượng nhưng là đến cùng chỉ là xuất nhập hư không thạch lực lượng mà thôi mắt dưới ngược lại là còn tốt đợi ngày sau nhất định phải đem hư không thạch đào thải Âm tào địa phủ làm sao cũng phải tìm nhất họa tinh thần đến bố c ụ a ca u y sai có thể tự do đi tới đi lui tại địa cầu cùng xa xôi giữa các vì sao loại này nghiền ép khoa học kỹ thuật lực lượng mới mang cảm giác đối với âm tào địa phủ phương huy từ vừa mới bắt đầu không có ý định dùng một viên hư không thạch bố cục hư không thạch chỉ là trước mắt hắn thực lực không đủ nộ biến tùng quyền mà thôi đối với ô n tào địa phủ tương lai, Phương、Luy、nghĩ đến hoặc đến Luy là dạng ự là là trực a địa khai gian, vào viên là là hành hoặc tịch cầu chỗ chính thích khác. không hợp linh hồn tinh tiếp một tìm một tồn ở d này đợi ngày sau rất nhiều thứ bị những người nắm quyền kêu biết được thời điểm bọn hắn mới có thể tại siêu p h à m lực lượng cường đại trước mặt hồ khu chấn động lại c h ấ n dạng này rất mang cảm giác ca dù sao hết thể đều là giả dù sao đều là từ không tới có lắc lư vậy còn không như cao lớn bên trên điểm dạng này cũng xứng đáng mình cái này thần thân phân dù sao tất cả mọi thứ đều bởi vì chân thần mà tồn tại tất cả siêu phạm đều thuộc về chân thần tài sản coi như phương huy ngày nào tâm tình thật tốt quyết định bồi dưỡng một cái diêm la vương cho dù là kia diêm la vương chúa tể linh hồn nhưng là lệ thuộc vào tình không quy tắc phía dưới hắn vẫn c ầ n đối chúng tinh chi chủ cái này thiên đạo tồn tại run l y bẫy đầu tư cùng hồi báo đây chính là phương ly u bây giờ tại thế giới hiện thực làm việc tại cho giao hẹ bón phân tới nước đồng thời phương ly u cái này đáng giết ngàn đao tuần lột ra là tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn xem giao hẹ nhóm ngồi ăn rồi chờ chết làm công làm công tất cả siêu phàm đều phải làm công thực sự không được liền đi chết cống hiến ra siêu phàm linh hồn cho vĩ đại thần linh làm làm tài liệu một bên hướng phía nội thành bay đi phương ly một bên cảm thấy mình thay đổi lúc trước hắn là một cái cỡ nào không tranh quyền thế người a bây giờ trở nên càng ngày càng bụng đen đây cũng chính là hắn thần cách là chúng tinh c h i chủ nếu là một cái tà thần thần cách lại phối bên trên phương lui bây giờ tính cách biến hóa đoán chừng cái này địa cầu đã sớm muốn bị phương lui chơi hỏng n h ấ c lên miếu thành hoàng rất nhiều người ngay lập tức nghĩ đến chính là ma đô miếu thành hoàng nhưng là thực tế bên trên tại huy bất ngũ hồ địa khu có một tòa thiên hạ đệ nhất thành hoàng miếu nghe đồn tam quốc thời kỳ chu du mệnh từ thịnh c h ấ n thủ ngũ hồ tại quản lý ngũ hồ trong khoảng thời gian này kỷ tin cảm giác sâu sắc bách tính thâm thụ họa chiến tranh nỗi khổ liền tu đường sông cả lại chị nuôi dân nuôi tằm đem một tòa ngũ hồ cổ thành xử lý ngay ngắn rõ ràng chỉ là bất h ạ n h là từ thịnh tráng niên mất sớm hắn tạ thế về sau bách tính vì hắn tu một tòa miếu đem hắn tố thành năm hồ thành thủ hộ thần hưng đến cũ phụng từ thịnh thành là hoa hạ cái thứ nhất thành hoàng gia nhưng mà cựu châu đại địa nhiều bi ca lâu dài chiến loạn để cho thiên hạ đệ nhất thành hoàng miếu vô số lần hủy diệt lại trùng kiến tại thế kỷ trước thập niên năm mươi vẫn còn tồn tại miếu thành hoàng chính là gia khánh năm bên trong tại địa chỉ ban đầu bên trên trùng kiến l u n miếu chỉ bất quá tại đương triều thành lập về sau bởi vì thái tổ không tin thương thiên quỷ thần mà gặp k i ế p nạn lớn nhỏ bồ tát pho tượng lệnh trồng một góc có tàn tạ không chịu nổi người bị bỏ đi thanh giặc giang bên trong tại về sau toàn bộ miếu thành hoàng cũng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát mà dạng này một tòa có lịch sử nội t ì n h thành thị chính là phương ly mục tiêu chỗ chỉ bất quá hắn không có tiến về trung tâm thành phố mà là đi thanh qua sông tòa này chạy qua ngũ h ồ tầm b ộ một đời lại một đời bách tính sông bên trên bởi vì là thanh qua trong nước hắn sẽ làm một chút chuẩn bị để hết thể đều lộ ra thuận lý thành trương thanh giặc giang hoa hạ trường giang dưới du lịch chi lưu cổ xưng thanh thủy linh thủy hoặc k đường cung bắt tống lúc xưng thanh giặc thủy thanh giặc giang chi danh bắt nguồn từ triều đại nam tống xưng là thanh giặc giang là bởi vì vì nó phát nguyên tại hoàng sơn hội bệ đá thái bình tinh nước k í n h huyện gia thủy về sau lòng sông dần dần, dần rộng xuân đoan nước lên sóng cả máy liệt đồn g i n g sông lơ lửng tại thanh qua mặt sông bên trên ẩn thân trạm trạng thái d ư ớ i phương lui vớt ve mình c á i cảm sau đó công lại một đánh không gian lực lượng tại đường sông bên trong lóe lên một cái rồi biến mất cùng lúc đó mấy cái hình dung đã kinh biến đến mức mơ hồ pho tượng trống rông xuất hiện tại đục n ầ u trong nước sông tại trọng lực tác dụng xuống pho tượng trùng trùng rơi xuống đến đường sông c h ố sâu vùng cắt bị pho tượng áp bách xuất thủy lưu cho nhấc lên thời gian qua một lát pho tượng ngay tại đường sông bên trong biến thành một bộ nửa lộ nửa diễn bộ dáng nô triều đình mới lập đại vận động thời kỳ ném xuống sông phá pho tượng thực tế bên trên lại là từ mặt pháp thời kỳ một mực cứng chắc tới thông đạo n g h e đồn miếu thành hoàng ti âm dương từng cái miếu thành hoàng pho tượng chính là đã từng âm tạo địa phủ cửa vào cái này rất hợp tình hợp lý hai lòng nhìn kia chìm vào trong nước pho tượng đồng dạng phương ly chỉ một ngón tay một cái có chút huyền diệu trận pháp bị hắn một điểm liền lạc ấn ở trong đó một cái pho tượng phía trên mà trận pháp này công năng kỳ thật cũng rất đơn giản chính là một chỗ không gian liên thông trận pháp có thể liên thông âm tạo địa phủ cùng pho tượng kia trận pháp dạng này trận pháp nếu không phải phương l u i đã trải qua bước vào cấp năm t h á n h vực sợ không phải cần phải mượn thần khí lực lượng mới có thể sử dụng bất quá cũng may phương l u i đã trải qua bước vào cấp năm nắm giữ không gian lực lượng hắn tại thần linh quyền hành giới khai tịch một cái nho nhỏ không gian thông đạo thật sự là quá đơn giản thực tế bên trên cái này không gian thông đạo chỗ quán thông khoảng cách bất quá là trong vòng trăm dặm khoảng cách mà thôi thư không thạch phương huy không có ý định một mực cầm ở trong tay cần tại phụ cận tìm một cái ở nấp địa phương giấu đi mà pho tượng kia khoảng cách hư không thạch khoảng cách thì là không thể q u á xa q u á xa hao tốn điện a làm xong đây hết thảy phương uy mới đưa vừa mới bị mình dùng thần lực k h ô n g chế lại đã trải qua mộng được không biết đông nam tây bắc thời gian trôi qua vương hoành tân lặng yên hồi phục lại cùng lúc đó phương uy cũng thuận tiện kích phát vương hoành tân bên hông lệ bài đã thông hư không thạch cùng pho tượng ở giữa không gian thông đạo một cái sơn hắc không động chống rông xuất hiện tại trong nước sông thật giống như cùng kia nước sông ở vào hai cái chiều không gian giống như mặc cho kia nước sông như thế nào chạy xuôi bọn chúng lẫn nhau đều lẫn nhau không ảnh hưởng trong lỗ đen một thân hắc vô thường cách gan mặc vương hoành tân chậm nhìn xem trào lên nước sông cùng nước sông chi thượng mơ hồ trong đó có thể thấy được trong trèo n g u y ệ quang vương hoành tân kích động huy vũ một chút trong tay khóc tăng đồng quả nhiên có thể cái này lệnh bài chính là đi tới đi lui âm t à o địa phủ chìa khóa nói một cách khác xiềng xích khóc tăng đồng cũng khẳng định cùng lệnh bài giống nhau là bảo vật làm là q u ỷ hồn nước sông không có đối v ư ơ n g hoành tân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng mặt sông phía dưới vương hoành tân không có gì bất ngờ xảy ra thấy được kia đã đã bị nước sông cọ rửa đến mơ hồ pho tượng mặt bên trên lộ ra vẻ đắm chiêu tượng thần cái này tượng thần cũng không thích hợp nhìn chằm kia tượng thần nhìn một hồi lâu vương hoành tân bất đắc d ĩ lắc đầu thứ này thực sự là có chút lớn không phải hắn một cái quỷ quái có thể nhấc lên được tới liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m pho tượng về sau vương hoành tân bản năng hướng bờ sông bên trên bơi đi mới vừa lên bờ bị n g u y ệ t quang vừa chiếu vương hoành tân lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới đều thoải mái ngầm đầu nhìn thiên t ư ợ n g mặt trăng vương hoành tân mặt bên trên lộ ra vẻ chợt hiểu người xưa kể lại n g u y ệ t quang t h u ầ n âm vô luận cương thi vẫn là quỷ quái đều không thể rời đi nguyện quang tầm bù nguyện quang đây là thuộc về quần tinh quy tắc một phần ở địa cầu bên trên ước vạn người tín ngưỡng quyết định nguyện quản quả thật có thể sinh sôi quỷ quái. bởi vì là chúng tinh c h i chủ xuất hiện hắn s á n g tạo ra quỷ quái tháng này quang tự nhiên cũng liền đối quỷ quái hữu hiệu bất quá cũng vẹn vẹn có như vậy một chút điểm hiệu quả mà thôi không có thần linh nhân trạch bọn hắn vĩnh viễn điều động không được quần tinh lực lượng hả bọn hắn giống như nhìn có thể trông thấy ta đứng tại bờ sông ngẩng đầu vọng nguyện quái nhân rất nhanh liền hấp dẫn một đôi tiểu tình lữ lực chú ý vương hoành tân lòng có cảm giác nhìn xem k i a đối với mình chỉ trỏ nhưng lại rõ ràng tiểu tình lữ vương hoành tân mặt bên trên lộ ra cổ quái thân sắc không nên a ta đều là quỷ bọn hắn sao có thể thấy được ta tâm niệm vừa động Cách trực chạy. không xa, tiểu tình lữ đột nhiên liền hét Hắn đó đột liền lên một tiếng, nam ném xuống nữ trực tiếp liền chạy. Hắn biến xa A. tiểu một tiếp mất. Quỷ lữ vương hành o tân thấp giọng tự nói một tiếng phát hiện này để hắn như là phát hiện đại lục mới đồng dạng giữa không trung nhìn xem hưng phấn vương hành o tân phương huy khét cười một tiếng thế giới hiện thực kỳ thực là cái mạn pháp hoàn cảnh đừng nói để người nhìn thấy quỷ chính là phổ thông linh hồn mấy phần t r u n g bên trong đều sẽ tiêu tán hầu như không còn sở dĩ có thể khiến người ta nhìn thấy ngươi là ca cho ngươi mở treo a không khiến người ta nhìn thấy người khác như thế nào mới có thể biết địa phủ cũng đang thức t ì n h đây nhìn xem vương hoành tân thân bên trên cấp thấp pháp khí phương ly đối với kỳ tại tay nghề rất hài lòng không hổ là truyền kỳ cấp bậc truyền thựa chính là không giống tại phương ly toàn bộ hành trình nhìn kỹ giữa có ẩn thân năng lực vương hoành tân rốt cục thả bản thân uy h ồ n tối thiểu nhất năng lực ẩn thân cùng xuyên tưởng bị một cái giải phóng bản thân lập trình viên dùng phát huy vô cùng tinh tế phương l u y đều có chút không đành lòng nhìn cửa hàng nhà vệ sinh nữ nhà khách tiếng kêu âm lớn nhất gian phòng cư dân lầu bên trong ngủ trốn sống một mình nữ thanh niên mượn nhờ năng lực chính mình vương hoành tân đem hết thệ đều nhìn cái đủ không chỉ có nhìn hắn còn thổi hơi hắn còn sờ soạc mượn nhờ phương l u y cho hắn khai vật lý h ắ c hắn cùng trong truyền thuyết lệ quỷ đồng dạng tại trình độ nhất định bên trên có thể có được thực thể bất quá quỷ thể đến cùng cùng nhân thể không giống âm khí cũng đến cùng hội đối với nhân loại tạo thành một chút tổn thương chương hai trăm tám mươi lăm người nhà tẻ nhạt vô vị bên trong vương hoành tân hít sâu m ù t hơi đem cảm giác hưng phấn cùng những cái tia loạn thất bát tạo ý nghĩ ném xót náo nhiệt thành thị bên trong vương hoành tân tại tầm thường người không thể ở giữa t r ạ n g trạng thái giới đứng tại đường đi ở giữa nhất mặc cho những xe kia c h i ế c xuyên thấu thân thể của mình hắn nhìn xem những cái kia quen thuộc kiến trúc tự lẩm bẩm ngũ hồ thành phố sao chúng ta mấy cái cũng đều là tại ngũ hồ giam chết quả nhiên cùng chúng ta suy đoán đồng dạng vương hoành tân ánh mắt lấp lóe nhìn xem cái này đèn đuốc sáng trưng thành thị hắn đột nhiên có một loại tịch mịch cảm giác một loại cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác lắc đầu đem trong lòng loại kia cảm giác kỳ quái sô tan vương hoành tân hướng phía mình nguyên bản trong nhà bay đi hát vô thường pháp y mang theo mặc dù vương hoành tân không cách nào làm được chân chính phi hành. nhưng là pháp y lực lượng hạ cũng làm cho hắn tại trôi nổi trạm trạng thái bên trong lấy xe điện tốc độ tiến lên cũng may nơi này cách vương hoành tân trong nhà cũng không xa hơn bốn mươi phân t r u n g về sau vương hoành tân liền đến nhà dựa vào hư vô thân thể xuyên qua vách tưởng vương hoành tân thấy được m ì n h ảnh đen trắng bày ở cái bàn bên trên đã có tóc trắng phụ mẫu mọi mệnh đang ngủ say cha mẹ vương hoành tân trong lòng chua chua liền kêu lên nhưng là bởi vì hắn là quỷ hồn nguyên nhân thanh âm hắn rất nhỏ để vốn là cảm giác sâu hai cái lạo nhân tại thanh âm này phía dưới chỉ là vô ý thức trở mình hoành tân a cha có lỗi với người cha vô dụng a ngủ say bên trong vương hoành tân phụ thân lầm bầm một câu như vậy để vương hoành tân đang nghe về sau thân thể đều không bị khống chế run dày lên người đầu bạc tiễn người đầu x a n h a nhìn xem phụ mẫu mặt bên trên già trạng thái cùng x ắ m trắng cùng phụ mẫu ở cùng nhau nhanh hơn ba mươi năm vương hoành tân chỗ nào có thể nhịn được tâm niệm vừa động vương hoành tân thân ảnh chống rông xuất hiện tại cũ kỹ hai phòng ngủ một phòng khách bên trong vớt vẽ gian phòng bên trong kia quen thuộc hết thảy vương hoành tân muốn khóc nhưng là làm là quỷ hắn căn bản khóc không được cha mẹ là ta có lỗi với các ngươi lại cố gắng hai năm chúng ta liền có thể đổi căn phòng lớn các ngươi liền có thể nghỉ ngơi thật tốt. thế nhưng là ta nhi tử bất hiếu a sợ đánh thức lão lương khẩu vương hoành tân đẻ thấp lấy mình thanh n m nói trong bất chi bất giác vương hoành tân liền đi tới lão lương khẩu r ư ớ c dưỡng vô ý thức đưa tay muốn đi vớt ve mẫu thân tóc trắng nhưng là còn không chờ tiếp xúc đến vương hoành tân hoạt động liền dừng lại hắn nhớ tới trước đó những cái kia bị hắn sờ qua nữ nhân cơ hồ thường cả người bên trên đều có vết thương bầm tím nhân quỷ k h á c đường trong lòng hiện lên một câu nói như vậy sợ tổn thương phụ mẫu vương hoành tân gian nan đưa cánh tay thu hồi vương hoành tân ánh mắt ôn nhu nhìn xem mình song thân trọn vẹn nhìn hơn nửa giờ thời g làm đem phụ mẫu khuôn mặt thật sâu khắc khắc tại đáy lòng về sau vương hành o tân quỷ gối đất bên trên dập đầu mấy cái sau đó hắn quay người mặt bên trên đột nhiên lộ ra vẻ k i ê n nghị tiếp lấy sải b ư ớ c xuyên qua v ế t tường hướng phía bên ngoài đi đến vương hành o tân trong lòng đã trải qua làm ra lựa chọn hắn biết nhân quỷ cuối cùng khắc đường cưỡng ép lưu lại nơi này hoặc là đánh thức phụ mẫu bất quá là lưu lại bi thương mà thôi ta có hủy diệt âm t à o địa phụ ta có h ắ c vô thường bảo vật trong hành lang không cách nào bị người nhìn thấy vương hành tân gắt gao nắm chặt quả đấm mình hắn biết rõ có được những vật này hắn đem đi làm ộ t đầu cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt con đường. mặc kệ về sau là hòa hay phúc là cắt là hùng hắn đều sẽ không hối hận tự mình lựa chọn ta sẽ tại địa phủ đánh dưới thật to giang sơn các loại nhị lao đi về coi tiên nhi tử tại cho các ngươi thật hiếu vương hoành tân thanh em yếu ớt quanh quần tại trong hành lang để hành lang âm thanh cảm giác các loại sáng tối c h ậ p trợn từ dân lầu bên ngoài phương ri kia thuộc về thần nhãn con ngươi có thể thấy rõ đây hết thảy nhìn thấy vương hoành tân nội tâm kinh lịch bành trướng bi thương kiên quyết cùng giã tâm các loại cảm xúc biến hóa đồng thời cuối cùng vì chính mình thiết lập h à n h v i mục tiêu về sau phương ri thật muốn lấy điện thoại di động ra dùng ủy tin cho hắn phát cái biểu lỗ bao、Rượu. bản thân chính là cần ngươi dạng này có lý tưởng có khát vọng i ể u thái tại địa phủ đánh dưới thật to giang sơn ân mặc dù trong miệng ngươi địa phủ bây giờ cũng liền lớn như vậy nhưng là tương lai sẽ có cái gì cũng biết có dòng dã một cái chiều m u ộ n bên trên vương hoành tân đều đang b u ô n bà hắn nhưng là còn nhớ rõ đâu trừ đ ạ i ba mội cái này bên ngoài nữ bên ngoài mấy người khác đều hy vọng mình có thể thay bọn hắn đi xem một chút người nhà đã trải qua n à y sinh trưởng khống địa phủ dã tâm vương hoành tân tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này thu mua lòng người cơ hội t h ă n trầm bị vương hoành tân đều nhìn ở trong mắt cũng kiên định trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ kia sinh không thể làm n h ữ n kiệt chết mình làm sao cũng phải tranh thủ làm một lần q u ỷ hùng sắc trời tảng sáng thời điểm đại nhật quan g huy từ đông phương chậm rãi trải vùng đại địa tại như thế lực lượng ánh sáng hạ cho dù là có vô thường pháp y bảo hộ vương hoành tân cũng tại cảm giác trong cơ thể mình kia cố băng lánh lực lượng đang bay nhanh tiêu tán thậm chí hắn còn có một loại dự cảm nếu là thể nội lực lượng hoàn toàn tiêu tán thái dương sẽ dần dần để cho mình âm thọ đều tiêu tán cho dù là có hay không thường pháp áo bảo hộ mình cũng tuyệt đối kiên trì không được vào lúc giữa trưa tại manh liệt như vậy cảm g i á hạ vương hoành tân không do dự nữa lấy ra kia với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu lệ bài đ e mới thể n lực lượng rót vào trong、đó. Kiến trúc trong bóng tối, một tình hiện hiện, ngủ, ngủ lão đầu liền chú ý tới mình yên lặng màn hình điện thoại di động bên trên nhảy ra liên tiếp nhắc nhở kia là trí năng c a m e ra nhắc nhở nói đến cái này trí năng c a m e ra vẫn là vương hoành tân giả nhẫn mại tâm tư dạy cho bọn hắn hai cái dùng như thế nào đâu b ấ trong quá bây giờ, đầu bây này, giờ cũng không có thời gian hồi hồi ức những thời hội hồi lao có ức vật t lòng của hắn lộ bộp lập lòng lên lao hắn trong nhà tiến tật rồi. Trong lòng dâng lên ý nghĩ này, của tức, bộp tật rồi. ý đầu video ộ vàng v điện thoại, sau đó điểm tiến bên trong, giải ghi thoại, điểm tối i tòa tức sau qua đó hôm chép áp lập liền bị bá phong ra. Trong video, truyền phong Trong bị bá ra. một người mặc sơn áo đen phục mang theo mũ cao thân ảnh chống r i n g xuất hiện tại trong gian phòng dọa đến lao đầu tay run một cái bất quá khi nhìn đến thân ảnh kia hình dạng về sau lao đầu lập tức liền ngây m ẩ n cả người gần như là ngu ngơ bên trong lao đầu đem ca mê ra bảo tồn tại sr trong thẻ video cho tất cả đều xem hết hắn nhìn tận mắt vương hoành tân đứng tại mình bên giường nói chuyện cũng tận mắt thấy hắn cho mình l a o lưỡng khẩu dập đầu thậm chí còn chứng kiến vương hoành tân lúc gần đi đợi xuyên tường m à qua thật lâu trầm mặc về sau lão đầu đột nhiên cười lên ha h a Tốt, tốt, tốt, không hổ là ta lão vương gia chủng chật chật chật h á t vô thường a ngưng cười lão đầu quét qua trước đó đổi phế hưng ơ p h ấ n h ồ lao bà tử n g ư ờ i mau đến xem ngũ hồ cục thành phố một trận không giống bình thường hội nghị tại cấp lãnh đạo triển khai một vị mặc đồng phục cảnh sát nam tử trung niên nhìn xem có chút đau đầu báo cáo vớt vớt mình mi tâm triều đình văn kiện của đảng tất cả mọi người nhìn qua đi hiện tại toàn bộ hoa hạ đối với bất luận cái gì siêu phàm vụ án cũng không thể phớt lờ nhất định muốn mưu định sao động tuyệt đối không thể tạo thành nhân dân sinh mệnh tài sản t ổ t thất đây là chúng ta đại phương châm nói xong hắn g õ bàn một cái nói đây là tối hôm qua chúng ta tiếp tuyến viên tiếp vào báo cảnh có người gọi điện thoại nói tại thành qua bờ sông vừa nhìn đến quỷ tiêu quỷ cùng hắc vô thường cách gan mặc không sai biệt lắm từ trong nước đi tới sau đó hư không tiêu thất do dự phụ cận không có cái gì giám sát thiết bị chúng ta cũng không thể kết luận chuyện này thật giả nhưng là tiếp xuống chúng ta nhất định phải đặt ở tâm bên trên Tốt. nói xong chuyện này chúng ta đang nói một chút ngũ hồ thứ số chín hồ sơ đi cái kia b ắ p thịt cả người v ặ n v ẹ o con thỏ hiện tại thế nào liên quan tới h ắ c vô thường xuất hiện ngũ hồ cục thành phố đạt được báo cảnh nhưng là bởi vì là không có chứng cứ rõ ràng bởi vậy cũng không có để trong lòng bên trên bất quá tại triều đình văn kiện của đảng phương châm chỉ đạo hạ các nơi khu đều tuân theo một cái nguyên tắc dị thường vụ án không việc nhỏ mà đối với dị thường vụ án triều đình bên kia cũng hạ đặt có tham khảo ý nghĩa hành động phương châm cái gọi là hành động phương châm có thể tận khả năng tránh lãng phí tìm lòng cái này siêu phảm chiến đổi lực lượng thư không thạch bên trong bởi vì là âm t à o địa phủ cảnh sát c h ố n g rông cùng một tẻ sơ thành quỷ hồn mấy người hàn huyên dòng g ã một cái chiều m u ộ n bên trên lẫn nhau ở giữa cũng thân quen không ít tiểu huynh đệ ngươi yên tâm nếu là có cơ hội cho ta tiểu tôn tử truyền lại tin tức khẳng định cho ngươi một cái công bằng cho nhà ngươi người một cái thích đáng an bài lão giả cười ha hả đối dân công nói nói lên nói chuyện phiếm ở đây cũng liền lão giả cùng kia đại ba hội có bản lĩnh nhưng là đại ba hội thủ đoạn tại trước mặt lão giả nhưng lại căn bản không ra gì dân công nghe xong lão giả hứa hẹn kia vặt vẹo gương mặt bên trên lập tức lộ ra kinh hỉ tiêu dung vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn sau một khắc dân công liền há to miệng một mặt c h ấ n kinh nhìn xem láo giả phía sau những người khác vô ý thức thuận dân công ánh mắt nhìn chỉ thấy một cái sơn hắc điểm nhỏ xuất hiện trong không khí xoay tròn ở giữa liền hóa thành một cái sơn hắc động mà tại kia trong lô đen một thân hắc vô thường cách g a n mặc vương hoành tân nhanh chân từ bên trong đi ra thấy cảnh này tất cả mọi người là thần sắc khẽ động vương hoành tân trở về thành công trở về không chỉ có trở về h ã t tội hồ còn nắm giữ cái kia thần bí màu đen thông đạo a đại huynh đệ ngươi trở về ta lão bà cùng hải như thế nào người khác có tâm tư dân công lại là một điểm tâm tư đều không có vừa thấy được vương hoành tân liền một mặt kinh hỷ mở miệng hỏi vương hoành tân cười ha ha nói mấy vị trong nhà ta đều đi yên tâm đi mặc dù thân thuộc rất khó chịu nhưng là không có quá lớn ảnh hưởng nhất là con của ngươi còn không biết ngươi chết tin tức đâu vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi bé con không khóc liền tốt chính là khổ ta bà lao kia dân công trà sát mình đại thủ có chút như chút được gánh nặng nói mà vừa lúc này đại ba n ộ i đột nhiên cười duyên một tiếng nói ai u o a y c a ngươi cái này ra ngoài một chuyến thu hoạch không nhỏ à nhìn như vô tâm kỳ thực cố ý cảm thụ được mấy người kia ra vẻ bình tĩnh ánh mắt nắm giữ môn hộ lực lượng vương hoành tân khẽ cười nói đúng vậy a s ắ c thực thu hàng không nhỏ nói vương hoành tân liền bắt đầu đem mình tại hoàng t u y ể n đáy nước cùng tại thế giới hiện thực đủ loại kinh lịch nói ra đương nhiên liên quan tới lệnh bài hắn vẫn là có chỗ dầu diếm tại hắn giải thích lực thứ này đã cùng hắn khóa lại ở cùng một chỗ từng cái tin tức để tất cả mọi người t h ầ n s ắ c biến ả o thực sự là quá khó lấy tiếp nhận nơi này vậy mà thật sự là âm tàu địa phủ âm sai lệnh bài có thể đi tới đi lui âm tàu địa phủ cùng thế giới hiện thực mà tại thế giới hiện thực cái này bể tan tành chỉ còn lại xuống như thế một khối nơi chật hẹp nhỏ bé âm tàu địa phủ vậy mà là cùng một bức tượng thần tương liên thậm chí tại thế giới hiện thực làm là quỷ hồn vương hoành tân còn có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực đây hết thể thật sự là quá kích thích lao giả trong mắt tinh quang phun trào thiếu niên gắt gao cắn ngôi đại ba mội tròng mắt loạn chuyển dân công thì là kích động toàn thân run r u dày làm siêu phàm tiệm thò đầu ra vai diễn chúng sinh t r ă m thái giã liền xuất hiện tại vương hoành tân trước mắt bất quá đã sớm ở trong lòng diễn thử qua một màn này vương hoành tân cũng không có lộ ra không biết làm sao mà là nhìn về phía kia dân công ôn hòa cười nói ta tại hoàng tuyền đáy nước lại mò được một kiện vô thường pháp y nếu không cái này vô thường pháp y liền cho ngươi mượn xuyên chờ xuống một cái triều mượn bên trên ngươi cũng tốt về thăm nhà một chút vợ con dân công nghe vậy lập tức đại hỉ nhưng là nghĩ đến còn có nhiều người như vậy cần vô thường pháp y hắn lại không có ý tứ mở miệng đáp ứng hắn a đến cùng là tương đối thuần pháp rất nhiều ai nha xoay ca người ta cũng muốn về trong nhà nhìn xem nha đại ba hội đi vào vương hoành tân bên người cơ hắn cánh tay làm lúc nói vương hoành tân trong lòng cười lạnh ngươi một cái bên ngoài nhìn cái cẳn cỗi người nhà còn không chờ vương hoành tân ứng phó đại ba muội cái tiêu học sinh ngắc hơn phù phù một tiếng liền quỳ xuống đến vương đại ca ta cha mẹ ta nhất định thương tâm chết rồi ta cũng muốn về thăm nhà một chút lão giả thì là lắc đầu khẽ cười nói lão giả ta liền không cùng các ngươi tranh giành sống cả một đời cái gì đều nhìn tấu những lời này thành công để dân công nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy cảm kích vương hoành tân một nháy mắt phảng phất ở vào trung tâm phong bạo một cái xử lý không tốt khả năng liền dẫn đến trước mắt bốn người này nội bộ lục đục cũng may vương hoành tân sớm đã có chuẩn bị chỉ gặp hắn ra vẻ trầm ngâm một lát mặt lộ vẻ, vẻ làm khó sau đó thử dò hỏi nếu không mọi người nhìn dạng này được hay không vô thường pháp y cũng liền mấn này mọi người thay phiên xuyên là có thể giải quyết vấn đề bất quá ta hy vọng mọi người trở về thế giới hiện thực thời điểm nhất định đi theo ta cùng một chỗ hành động dù sao không có ta mang theo các ngươi cũng không thể trở về âm tàu địa phủ nhất là dương quang chờ chờ đồ vật hội đối với chúng ta tạo thành uy hiếp tính mạng cho nên nếu như trở về thế giới hiện thực lời nói ta hy vọng mọi người nhất thiết phải đi theo ta cùng một chỗ uy hiếp về sau tự nhiên là lợi dụng nói xong lợi hại trong đó quan hệ vương hoành tân tại dừng một chút về sau tiếp tục nói mặt khác linh hồn có thể hay không để âm tạo địa phụ khôi phục v ậ t này còn cần chúng ta tiến một bước xác nhận nếu như hết thể là thật như vậy chúng ta mỗi người đều một thân bảo vật cũng không phải là không được Trước 286, ta tới tìm Tân thành thuyết thứ nhất đi theo Vương Hoành Tân trở thực Tương thành thật nhất một cái kia, cũng là tốt nhất trưởng không một cái kia. Lần này trở lại thế giới hiện thực, một ngươi. Vương người, Vương người người cuối cùng công phục cùng cái công. khác công cái cũng cái chứ công còn có một cái nhiệm vụ chủ kia, kia. mang đi hiện lại đối nói, hiện nhiên lại giới hiện đi ngoài, nhiệm mấy mà xem Hoành vẫn Hoành dân những đến dân không Lần này dân nhà bên về vụ là là là yếu Địa p cái này thì i à còn chưa tới cao trào cái này chậm rãi từ từ nhìn phương uy đã trải qua thẩm mỹ mệt nhọc dù sao bọn hắn trốn không thoát bàn tay của mình tâm thậm chí không có mình che chở nháy mắt liền sẽ hóa thành cho bụi vậy thì do lấy bọn hắn đi chứ sao về phần âm tạo địa phủ là mình luyện chế bảo vật cùng m ì n h tâm huyết t ư ơ n g liên, cũng sẽ k huy ô n g x ra vấn đề gì. chật ắ i n độ, chật tiến lên tiếng bây giờ thực lực đã trải qua càng phát ra cường đại hắn đã trải qua không còn giống trước đó đồng dạng sự tình gì đều bó tay bó chân tương phản chỉ cần tại mình trong kế hoạch sự tỉnh phương huy muốn làm sao dạy vò liền làm sao dạy vò ra ngoài dạng này cách nghĩ phương l i sau lưng tối tăm mở mịt không gian thông đạo xuất hiện trực tiếp đem hắn m u ố t mất nói là không gian thông đạo kỳ thực nó tồn tại vẫn như c ũ vượt qua phương l i lý giải cho dù là phương l i bây giờ đã hiểu rất nhiều hàm nghĩa của không gian nhưng là đối với cái này không gian thông đạo vẫn là không có một tơ một hào hiểu rõ nó không có bất luận là sóng năng lượng nào nhưng lại có thuộc về mình quy tắc chống d ô n g xuất hiện hư không tiêu thất cho dù là mượn nhờ thần khí lực lượng cũng không có cách nào hoàn toàn đem phân tích mà tại phương ly biến mất ở cái thế giới này thời điểm hắn truyền bá gieo hạt tử lại là ở cái thế giới này mọc dễ nảy mầm Ti tư thành thành tộc. Tộc dần dần m ạ những ngày này áo thác triều mượn bên trên sẽ hóa thành huyết tộc nam tước bưng tràn đầy tinh hồng huyết dịch chảy đến rượu có mặt một chút cấp cao hiến hội phải biết dạng này hiến hội trước kia áo thác mặc dù tham gia qua nhưng là tuyệt đối sẽ không có như thế tấp ngập cùng tôn sùng nhất là những cái kia mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp người từng cái khát vọng hướng mình thân bên trên dựa vào kia tốt đẹp giường nào thể nghiệm a dạng này thể nghiệm để áo thác phảng phất về tới lúc tuổi còn trẻ mình phong lưu nhiều kim nói đến tuổi trẻ theo đại lượng tiên huyết bị áo thác trích dẫn hắn mặc dù vẫn như cũng là một bộ g i à n mua bộ dáng nhưng là cả người rõ ràng tuổi trẻ anh tuấn không ít xem xét chính là loại kia tràn đầy quý tộc khí tức lao x o à y ca đối với áo thác đến nói đáng tiếc duy nhất một điểm chính là đức cổ lạc ba tức đại nhân tựa hồ đang trợ giút mình về sau liền lâm vào dài rằng g ặ c ngủ say dạng này ngủ say để áo thác trong lòng bao nhiêu cũng có chút bất an hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước bình minh giáo hội chỗ cường đại về phần ban ngày áo thác cơ bản bên trên ngay tại móc sạch trong lòng núi tránh né dương quang thuận tiện bên trên vóng l ư ớ t sóng những cái kêu p h ả m tục nhân loại náo động quả thực là cho hắn không nhỏ dẫn dắt mặc dù dính đến nghiêm cẩn học thức ma pháp ta không có sửa sang lại nhưng là một chút dùng tốt kỹ xảo lại là thu hoạch khổng lồ đồng dạng là đức ý chí triều đình trụ sở bí mật bên trong đã đã bị bách quy hàng tại triều đình người sói hái đức hoa thuận theo phối hợp với triều đình làm đại lượng khảo thí mà kết quả khảo nghiệm Tự tất nhiên nhà chí là để tất cả đức cả ý chí nhà khoa học hô to không o a học h to k h ô có giống với đêm trăng tròn ngày thường chiều m u ộ n bên trên ái đức hoa biến thân về sau mặc dù táo bạo nhưng là vẫn có thể bảo trì nhất định lý trí chí. mà chính là dạng này lý trí để ái đức hoa thành đức ý chí đặc biệt ban ngành hành động vương bài đối với đối với những cái kia sinh ra tại đức ý chí nội bộ quỷ quái thường thường đều sẽ bị người sói ái đức hoa bạo lực n g h i ệ n ép thực sự là những cái kia vật lý công kích không có cách nào giải quyết hấp huyết quỷ áo thác nam tức cũng sẽ xuất thủ tổng thể tới nói đức ý chí nội bộ tương đối bình tĩnh mà người sói tại n g u y ệ n quang giới mới có thể biến thân mạnh lên cái này một sự thực đã định bị các quốc gia bọn đặc công trộm lấy về sau từ khía cạnh bằng chứng linh khí khôi phục trên thực tế là thần bí tinh không khôi phục c u n g đức ý chí cùng chỗ châu âu pháp bên trong mặc dù an đức liệt tiên sinh bởi vì vì một số nguyên nhân tạm thời trở lại bình minh giáo hội để pháp đã mất đi cường đại siêu phàm che chở nhưng là pháp quân đội thêm lên kia càng phát ra mập m ạ p cự long lại là đầy đủ ứng phó bất luận cái gì cục diện chợt có một chút tại thành thị nội bộ không tiện cự long xuất thủ quỷ quái thường thường thánh quang trang viên thánh nữ nhóm xuất thủ cũng sẽ nhẹ nhõm đem giải quyết thánh quang trang viên thánh nữ nhóm có thể nói là rất được thần ân một nhóm người các nàng không chỉ nổi danh là bình minh dẫn đạo thuật tu luyện công pháp còn có phụ trợ tu luyện dược tệ so với phụ t a n g vu nữ nhóm các nàng tại siêu phàm đường bên trên càng thêm dẫn trước mặc dù thánh quang một loại siêu phàm lực lượng thức tỉnh nhưng là bành trướng khí huyết cùng thánh nữ nhóm nhân số ư thế cũng đầy đủ đánh gi thánh nữ nhóm đã từng có thể bị mặt người dạ thú cha sứ cầm t ù tướng mạo tuyệt đối là không thể nghi ngờ lại thêm lên tu luyện mang đến biến hóa những n à y thánh nữ cơ h ộ i là t h á n h đức ý chí thậm chí châu âu thần tượng nữ tử thiên đoàn loại kia mà thánh nữ nhóm vậy mà có thể lấy nục thân khí huyết đánh g i ế t quỷ quái dạng này căn bản giấu không được tin tức cũng làm cho nắm giữ tu luyện công pháp các quốc gia trước nay chưa từng có coi trọng cơ h ộ i là thường một quốc gia đều hận không thể đem những cái k i a n g u y ệ n quang thảo đốt cháy giai đoạn liền nói phù tăng đi tinh minh đền thờ có an lần lệnh giới toa trấn ngược lại là một mảnh thái bình ai cũng không dám đánh những cái kia nguyện quang thảo chủ ý. nhưng là phù t a n g t r i ề u đình bên kia rất nhiều người liền có chút không thể chờ đợi cũng may phù t a n g t r i ề u đình đã trải qua có được thiên chiếu đặc chiến đội bọn hắn lực lượng đầy đủ ngăn cản bất luận cái gì địch tới đánh đồng dạng là phù t a n g tinh minh đền thờ sẽ bồi dưỡng chân chính nhân viên thần t r ư ớ c tin tức tại cấp cao vòng tròn bên trong lan truyền nhanh chóng cơ hội là thường một cái thế lực đều dị thường khát vọng có thể thu được dạng này cơ hội tại tình huống như vậy hạn đẹp huệ vu nữ trước nay chưa từng có bận rộn bất quá tinh minh đền thờ đến cùng vẫn là tại xây dựng thêm bên trong đẹp huệ vu nữ cũng không có tiếp nhận quá nhiều xin chỉ là chọn lấy một chút trải qua phù tăng triều đáng nhắc tới là thạch thượng thần cung nội định người nối nghiệp tại thử trong thần cung tất cả pháp môn về sau dứt khoát kiên quyết quyết định dấn thân vào đến tinh minh đền thờ thậm chí vì thế hắn còn đem thạch thượng thần cung c h ấ n cung trí bảo bảy chi kiếm cho trộm đi coi như lê bái sư mặc dù biết rõ thạch thượng thần cung nhân khả năng c o i ý khác thậm chí có thể là khổ nhục kế nhưng là phương luy phân thân an lần lạnh giới vẫn là thu nhận không vì cái gì khác chỉ là bảy chi kiếm là một kiện cùng tám chỉ kính đồng dạng thần khí phù tăng nội bộ siêu phàm mặc dù không có chân chính sinh ra nhưng là siêu phàm cơ sở lại là tại khỏe mạnh t r ư n thành đến mức phù tăng đối với nó hoa kỳ ba ba đều có chút hở hứng lạnh lẽo đối với cái này hoa kỳ mặc dù phẫn nộ nhưng là cũng không có cách nào bởi vì là đối với hoa kỳ để nói bọn hắn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành hết thảy ba cái kế hoạch long huyết kế hoạch kim cương lang kế hoạch biên b ứ c kế hoạch nhưng là phương ly đồ vật là tốt như vậy nghiên cứu cho dù là hoa kỳ nước khoa học kỹ thuật cường đại đến đáng sợ đối với siêu phàm huyết dịch nghiên cứu cũng là vô kế khả thi căn bản là không có cách chạm tới siêu phàm bí mật không có cách địa cầu khoa học kỹ thuật mới phát triển mấy năm dị giới văn minh phát triển bao nhiêu năm cả hai căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh bất quá hoa kỳ đến cùng không hổ là hoa kỳ mặc dù sờ không tới siêu phàm bí mật nhưng là loại suy phía dưới lại là giải quyết không ít sinh vật học bên trên nan đề để hoa kỳ lại có mới nguồn kinh tế nhưng là nhà trắng kia vị thôi đặc tổng thống nhìn thấy những cái kia tài bảo lại là mỗi lần lớn tiếng gào ghét cũng may hoa hạ tại tỉ mỉ chủ tính t r u n g phía dưới hoàn chỉnh có được các loại hậu cần bảo hộ cùng đặc quyền tiềm long đặc chiến đội rốt cuộc ra đời đông bắc triệu hải trụ đã trải qua từ cục cảnh sát bên trong về nhà đã mấy ngày những ngày này hắn đều không dám lại đi mình mai táng vật dụng cửa hàng quá mẹ nó dọa người một cái giấy đâm người cách ca mê ra đối n g ư ờ i cười dạng này hình tượng để triệu hải trụ ngay cả đi ngủ đều sẽ làm tỉnh lại mấu chốt nhất là triệu hải trụ nghe nói mai táng vật dụng cửa hàng phụ cận giống như có mấy người đã chết đáng sợ như vậy tin tức càng làm cho hắn lơm lớp lo sợ nếu không phải triều đình hạn chế hắn hành động hắn sợ là đã sớm chạy đến h đại ca ta thật còn không có sống đủ van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi mai táng vật dụng trong tiệm triệu hải trụ ngay cả khóc mang hô đối trước người mấy người mặc chế phục nam từ nói hắn nghĩ mãi mà không rõ mình ở nhà đợi đến hào h ả o làm sao lại nhất định để mình trở lại cái địa phương quỷ quái này đâu ta mẹ nó cũng không có sống đủ đâu đối mặt triệu hải trụ k h ó c cầu triều đình bổ khoái bất đắc dĩ lắc đầu ta cũng không có cách đây là phía trên ý tứ ngươi chỉ có thể phối hợp không phải ngươi những cái kia nợ cũ khẳng định sẽ có người tìm ngươi thanh toán triệu hải trụ ngay xong đều khóc thành tiếng đại ca thanh toán đi ta thả rằng ngồi sổn ngục giam ta cũng không muốn tới chịu chết ta bổ khoái nhìn xem hắn kia sợ bộ dáng cổ vũ vô vô b ả vai hắn yên tâm đi không chết được phía trên đã trải qua có sắp xếp gặp được cái gì nguy hiểm liền dùng sức hô sẽ có người tới cứu ngươi triệu hải trụ nghe xong lập tức nhớ tới mấy ngày nay hắn tại võng bên trên nhìn thấy một chút nghe đồn trong lòng hơi an định như vậy ném một cái ném nhưng là cũng vẹn vẹn như vậy ném một cái ném mà thôi vừa định há m ồ m nói chút gì cái kia bổ khoái sắp mặt lạnh lẽo t u t trời đã sắp tối rồi tranh thủ thời gian đi vào đi ta kiên nhẫn có hạn nói xong bộ k h ó i một thanh liền đem triệu hải trụ đ ẩ y vào sau đó lấy ra một cái khóa lớn đem đại môn cho đ ạ khóa mặc cho triệu hải trụ như thế nào kêu khóc đều vô dụng mà n đêm buông xuống triệu hải trụ khóc cũng khóc qua hô cũng hô qua xã hội người kia phân chơi liều cũng triệt để bị hắn kích phát ra tới từ ẩ n nấp nơi hẻo lánh lật ra đến một thanh thẳng đao thuận tiện đem giữ nhà nhỏ hắc cầu giết dùng hắc cầu hết u y bôi mình một thân về sau triệu hải trụ liền cùng cái sắt thần giống như chờ lấy con mắt ngồi trong phòng mặc dù kia nhỏ hắc cầu vẹn vẹn một cái so còn nhỏ nhỏ h a ba cầu nhưng là đến cùng là hắc cầu bao nhiêu có thể cho triệu hải trụ một điểm tâm lý an ủi thời gian từng chút từng chút đi qua rốt cục kia để người k i ể m chế như là dẫm ở trái tim bên trên tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên bất quá lần này trừ tiếng bước chân còn nhiều ra một trận trận quỷ dị tiếng cười giống như là đổi giọng bút bê tiếng cười giống như để người nghe liền cảm giác d ù n g mình cơ n ợ m ở n g ư ơ i mẹ nó ra a lao tử không sợ ngươi n ợ m ở mờ, mờ. tin không tin lão tử chém chết ngươi trong lòng lớn lao sợ hai phía dưới triệu hải trụ điên cùng trong không khí cơ khảo một thân nồng đậm mùi máu tươi để hắn nhìn hung hãn gì thường nhưng là vô dụng cái kêu quỷ dị tiếng bước chân cùng tiếng cười càng ngày càng gần tiếp lấy soạt một tiếng pha lê vỡ vụn thanh â m vang lên triệu hải trụ đột nhiên quay đầu thuận cửa sổ chiếu vào nguyệt quang nhìn lại chỉ thấy một cái cao hơn nửa người giấy đâm người chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy trên mặt mang nụ cười quỷ dị đối triệu hải trụ nói ta tới tìm ngươi một màn này nếu để cho phương lui nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy ngoài ý m u ố n á c n i ệ m pho tượng ngưng tụ quỷ quái vậy mà có thể nói chuyện bất quá với nói chuyện cũng không cải biến được quỷ quái là áp n i ệ m ngưng tụ sản phẩm sự thật bọn hắn không có trí tuệ chỉ biết là giết chóc vê đút cờ nhìn xem kia cười hì hì giấy đâm người một cô ý l ệ n h từ thiên linh đong thuận xương c ổ sống thẳng tới x ư ơ n g đôi u triệu hải trụ toàn thân nổi ra gà đều nổ đi lên nhưng là đến cùng là tại nói bên trên lăn lộn qua một cấu ngoan kình phía dưới cũng không biết nơi nào đến lực lượng cùng dũng khí thừa dịp giấy đâm người còn không có đứng vững triệu hải trụ một đ a o liền bộ tới đinh một tiếng giòn tiếng nổ như là chém vào trên tảng đá phản chấn lực lượng kém chút để trong tay hắn khảm đ a o rời khỏi tay một mặt hoảng sợ nhìn xem chi thức đầu giấy trắng p h á cái lỗ hổng nhưng như cụ cười hắn khảm đau rời triệu hải trụ như là đã mất đi toàn bộ khí lực giống như cứng ngắc ở nơi đó. Ta tới tìm ngươi. người hì hì giấy đâm người tự a hồ sẽ chỉ nói một câu nói kia nhưng là chính là một câu nói kia để triệu hải trụ lấy lại tinh thần đúng q u ầ n một c ố ấm áp phía dưới triệu hải trụ vô ý thức đại thánh hô cứu mạng a mà đang gọi ra câu nói này thời điểm triệu hải trụ cũng không biết vì cái gì trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc kỳ quái ta cũng không phải đồng t ử á chương hai trăm tám mươi bảy lôi cùng cổ ta tới tìm ngươi ta tới tìm ngươi tự a hồ người giấy sẽ chỉ không ngừng lặp lại một câu nói kia nhưng là chính là cái này không ngừng lặp lại một câu mới càng thêm lộ ra người giấy khủng bố đối mặt kia tại nợ nụ cười bên trong không ngừng đi hướng mình người giấy có cùng căn có quắp triệu sau ở đất điên đi. giấy trụ tựa hải người Nhưng hồ bản dụng, về vô bỏ là là một cố lực cùng cách lượng thần bí, vô luận làm thần nó khoảng triệu trụ ruột, triệu hải trụ làm sao rua, nó cùng triệu hải bí, vô trụ sao dãy đạo ề u t i tiếng tiếng vân vừa vang vang nhanh đến gần. Mà vừa lúc này, banh một tiếng buồn bực tiếng vang vang lên. đ Mà một Một lúc bực ạ điện chỉ từ ngoài cửa sổ chống rông b ắ n vào như là một đạo lớn bằng ngón cái t h i ể m điện giống như trực tiếp xuyên thủng người giấy đầu Đón điện quang từng lấy, theo sát kia điện quang chi về sau, từng cái tại chi sau, cái, cái kia về x u ố n g trường từ đạn nghiêng sắc bén đến tựa hồ có thể cắt vỡ không khí từ đạn nháy mắt liền để người giấy thùng trăm n à lỗ sau đó một mai l i ệ u đạn bị trực tiếp dẫn bạo đánh cho một tiếng cự tiếng nổ bên trong toàn bộ mai táng vật dụng cửa hàng đều bị một cỗ khủng bố xương lạnh n u ố t mất bị kéo tới bên ngoài triệu hải trụ nhìn trước mắt cái này rung động một màn đều đã chú ý không lên mình cửa hàng bị t ạ c trong đầu chỉ còn lại xuống một cái ý niệm trong đầu l i ệ u đạn có thể tuân ra xương lạnh đến đây rốt cuộc là thứ đồ gì bất quá tinh thần thay đổi rất nhanh triệu hải trụ tốt xấu là có thể đoán được mình đã an toàn tinh thần vừa bung lỏng cả người hắn liền hôn m hắn mơ hồ trong đó nhìn thấy những người này thân bên trên đều in một con rồng đồ án mà bọn hắn băng tay bên trên chỉ có hai chữ tiềm long xác nhận triệu hải trụ đã trải qua hôn mê bất tỉnh t i ê u l ặ n long đội viên tiện tay đem triệu hải trụ hướng ven đường vừa để xuống bắt đầu cùng đội viên khắc cùng một chỗ chỉnh lý chiến trường báo cáo số m ộ ư ơ i một hồ sơ người giấy xử lý hoàn tất đội trưởng ngươi nhìn nhiệm vụ này ngũ hồ nơi đó nói là có h ắ c vô thưởng h ắ c vô thưởng ta xem một chút cấp dê nhiệm vụ sao đoán chừng còn không có bị tìm được chứng minh chúng ta mục tiêu kế tiếp lựa chọn cấp a đi thu đội thông chi nha m ô n người bọn hắn sẽ đem những vật này xử lý tốt hiện tại quỷ quái càng ngày càng nhiều triều đình sớm muộn cũng sẽ không bưng bít được ai tiếng thảo luận bên trong đ ặ c chiến đội viên nhóm lần lượt lên sơn hắt chỉ v ù n g xe sau đó mau chóng đuổi theo về phần triệu hải trụ hắn trực tiếp cứ như vậy bị ném ở đất bên trên không ai đi quản hắn chết sống đối với thế gian này đủ loại biến hóa phương ly là không rõ tình hình bất quá hắn cũng không phải như vậy xem trọng những chi tiết này bên trên đồ vật bởi vì vì hắn biết mình đã bắt đầu đem cục diện trải rộng ra không có người nào có thể chạy ra chính mình trường khống dù sao mình tại thế giới hiện thực tế nhưng là cùng loại với thiên đạo tồ tại mà tại dị giới mà phương ly u mặc dù như trước vẫn là cái tiểu thần nhưng là cấp năm thánh vực cảnh giới đã trải qua không yếu lĩnh vực đối đấu khí cùng phe ma pháp người tu luyện đến nói là không gian tri đạo hiền hóa là một thân sở học ngưng tụ mà đối với một cái thần đến nói lĩnh vực là thần quốc hình thức ban đầu trở lại dị giới phương ly u cả người liền đặt mình vào tại so thế giới hiện thực thuần túy không biết bao nhiêu lần tín ngưỡng bên trong toàn bộ thần điện đều lộ ra trống rỗng để chứng minh mình liền ngay cả a bố la địch đều rời đi thánh vực thành vì thánh chiến trong quân một viên tinh thần lược đảo qua toàn bộ thánh vực phương ly phát hiện thời gian dài như vậy bên trong b ạ chẳng qua hiện nay chiến cuộc như thế nào vừa mới trở về thế giới hiện thực phương lui cũng không rõ ràng dù sao trở lại thế giới hiện thực vài ngày như vậy dị thế giới đã qua thời gian mười tháng đến cùng là nhà mình mọn mờn phương lui nghĩ nghĩ trực tiếp hạ đạt triệu kiến doanh chính thần dụ giáo hoàng trong cung doanh chính lòng có cảm giác đột nhiên ngầm đầu mặt buồn rười rượi mặt bên trên lập tức lộ ra kinh hỷ thần sắc vĩ đại thần linh thức tình sao quá tốt rồi một tiếng tự nói về sau doanh chính vội vàng thả ra trong tay c h n báo sửa sang lại một phen mình hình tượng về sau liền nhanh chóng hướng phía thần điện tiến đến một lát bên trong doanh chính đi vào đến phương ly thần điện bên trong lấy không thể bắt b ẻ lễ nghi bài d ư ớ i nói vĩ đại chúng tinh c h i chủ ngài trung thành nhất người hầu hướng ngài vân an phương ly nghe vậy khẽ vất c ằ m mà tại hắn nhìn thấy doanh chính mặt bên trên không cách nào che giấu dã rời về sau thì làm ở miệng hỏi gần nhất chiến tranh xảy ra vấn đề tại phương ly trong lòng có thể để cho doanh chính như thế mọi mệnh cùng mặt buồn rời rượi cũng chính là đến từ áp lực ở bên ngoài dù sao làm một tín ngưỡng nước mời qua nội bộ có thể nói là bền chắc như thép cũng chỉ có áp lực ở bên ngoài mới có thể để cho danh o chính đều thúc thủ vô sách danh o chính nhẹ gật đầu xấu hổ nói điện hạ lúc đầu viễn trinh hình thức một mảnh tốt đẹp tại ngài uy hiến hạ chúng tinh thánh điện quân đội những nơi đi qua đều là bách tính kẹp đến hoan n h ê n nhưng lại nhưng là hùng sư đế quốc tại thời gian dài như vậy bên trong cũng rốt cuộc phản ứng đến đây bọn hắn mặc dù không có thánh vực cấp bậc cấp cao chiến lược thậm chí bản thân tinh anh cũng tổn thất không b t nhưng là phương ly nhữ mày lại tự động loại bỏ phía trước lao danh chính kia tôn giáo thức bản thân tội phồng trực tiếp h nhưng là gặp được trở ngại đến cùng là dạng gì trở ngại doanh chính hít sâu một hơi cái này hai tòa đặt ở trong lòng hắn đại sơn thật là làm cho hắn không t h ở nổi vì để tránh cho các chiến sĩ không tất yếu hy sinh chiến tranh trước mắt đã đã bị bách dừng lại mặc dù tốt chỗ là chúng tinh thánh điện có thể chống đi lực lượng đi quản lý đã trải qua chinh phục lãnh địa nhưng là chỗ xấu cũng là rõ ràng thẳng tiến không lùi tình thế không có các chiến sĩ sĩ khí thấp xuống không ít không nói hùng sư đế quốc cũng tại cái này cơ hội thở dốc bên trong điều động các loại lực lượng đem cục diện triệt để cho ổn định lại tình huống như vậy hạng lại lần nữa khởi sướng tiến công hùng sư đế quốc phòng ngự sẽ chỉ càng thêm không chút phí sức đối mặt thần linh điện hạ chất vấn doanh chính trong thoáng chốc phảng phất là thấy được quần tinh chất vấn loại kia thâm thúy mà khủng bố h u áp để tinh thần hắn cũng vì đó run lên vội vàng trả lời điện hạ trước mắt chúng ta gặp được trở ngại có hai nơi một chỗ là ủy lam học viện có cường giả thánh vực t ọ a chân ủy lam học viện quân đội chúng ta từ đầu đến cuối không có cách nào đột phá mặt khác một chút thì là hùng sư đại lục bên trên một chút dị đoan giáo đỉnh liên hợp lại quân đội bọn hắn biết một khi ngài thống nhất hùng sư đại lục bọn hắn liền sẽ xưng là chân chính dị đoan nhưng là phương l u y không có dự liệu được cái khác thần linh tín đồ hội liên hợp lại trợ giúp hùng sư đế quốc bất quá n g ấ m lại cũng có lý một khi mình thống nhất hùng sư đại lục là một thần linh tuyệt đối cho không d ư ớ i cái khác tín ngưỡng k hít sâu một hơi phương l u y trầm giọng nói đều là nào thần linh giáo đỉnh làm là thần linh phương l u y biết rõ thần linh cường đại không giống với đã từng tiểu manh cảnh giới mới phương l u y đối với thần linh này một đám treo bức tồn tại đã có khá hiểu thần là cái gì tại phương huy xem ra thần chính là một đám tiếp cận quy tắc thần minh bọn hắn là siêu phảm bên trong siêu phảm bình thường người tu luyện tại cấp sáu truyền kỳ cảnh giới có thể nếm thử châm lửa thần hỏa thành là một cái manh thần thần linh hoặc là mượn nhờ tín ngưỡng hoặc là mượn nhờ quy tắc va chạm chỉ có châm lửa thần hỏa mới có thể tiến thêm một bước l i ê n giống với hùng sư đế quốc n g h ị cố lạ hắn ngồi cầm giữ một cái đế quốc con dân hoàn toàn có thể châm lửa thần hỏa thành là thần linh nhưng là hắn không muốn dùng tín ngưỡng thành thần phương thức thành thần mà là muốn dùng quy tắc hỏa diễm thành thần nhưng là mặc kệ loại nào thành thần phương thức đối với người tu luyện đến nói chỉ có cấp sáu mới có thành thần khả năng mà lại vẹn vẹn khả năng mà thôi mà giống vương l u dạng này thần đâu tại cấp một bọn hắn chính là thần bất thời kể nói thế nào tại phương ly trong lòng thần quả nhiên là thế giới này chúa tể h cho dù là hắn dạng này đã từng yếu gà không phải cũng từng bước một đi đến chống lại một cái đế quốc cảnh giới tại tình huống như vậy hạ hùng sư đại lục bên trên giáo đình liên hợp lại phương l u y liền không thể không cân nhắc bọn hắn phía sau chủ nhân là ai chỉ là giáo đình phân bộ phương l u y cũng sẽ không nhìn ở trong mắt nhưng là bọn hắn phía sau chủ nhân phương l u y không thể không nghiêm túc đối đ ã i truyền kỳ cấp bậc thần linh hẳn là sẽ không chủ động cùng ta đối nghịch dù sao trong con mắt của mọi người ta căn bản không e ngại truyền kỳ truyền kỳ chi thượng tồn tại hẳn là nhìn không lên chỉ là một khối hùng sư đại lục ca nhưng là sợ là sợ đánh nhỏ tới giả đánh giả tới tổ tông phương h u mắt sáng lấp lánh trong lòng nhanh chóng đắn đo các loại khả năng mà doanh chính làm là thần linh thành tín nhất tín đồ tự nhiên là không dám nhìn thẳng phương l u i bởi vậy cũng không có nhìn thấy phương l u i k ê u biến ảo thân sắc đối mặt vĩ đại thần linh h ỏ i tham doanh chính chỉ có thể thành thật trả lời nói điện hạ trước mắt đối với chúng ta cấu thành uy hiếp thực tế bên trên chỉ có hai cái giáo định cái khác trải qua tìm hiểu cũng không về phần có quá lớn ảnh hưởng dừng một chút doanh chính giải thích nói hùng sư đế quốc đến cùng là hoàng thất trưởng không đế quốc quả quyết sẽ không cho phép thần linh tín ngưỡng ở đây khắp nơi trên đất nở h ò a cái khác không nói liền ngay cả kia sư tâm vương xuất từ hoàng thất thần linh đều không thể không đi ngoại giới khai cương thác thổ hai cái cường đại giáo đình xem như một loại thỏa hiệp cái khác giáo đình thì là một loại chế hành tại tình huống như vậy hạ những cái kia a miêu a cầu không đủ căn cứ chân chính để chúng ta khó xử chính là kia hai cái cường đại giáo đình phương l u y khẽ vất cảm giờ phút này hắn đã trải qua bình tĩnh rất nhiều có thể làm sao hùng sư đại lục là nhất định phải tranh thủ địa phương một khi cầm xuống hùng sư đại lục mình ở cái thế giới này mới tính chân chính có đặt chân căn bản đối mặt lao danh o chính giải thích phương l u y gật đầu về sau trầm giọng nói nói tiếp lao danh chính nghe vậy trong lòng run lên một cái khác n thì là giữa lúc này thanh danh không hiện không có ai biết bọn hắn vậy mà tại hùng sư đế quốc gần giấu đi sâu như vậy lực lượng nếu không phải bây giờ hùng sư đế quốc bị điện hạ thần uy bước đến cùng đường mặt lộ sợ là tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn bảo hộ được ra bọn hắn tên là chân cổ giáo phương uy nghiêm túc nghe trước một k h ắ c hắn còn đắm chìm trong lôi điện pháp vương cái này thần danh bên trong đồng thời tư duy phát tán có thể hay không dương vĩnh tin xuyên qua đến thế giới này cho dù là không có nguyên sơ tri dân cũng có thể tín ngưỡng phong thần sau một k h ắ c phương l u y liền trong lòng run lên chân cổ giáo cùng chân cổ giáo đ ỉ n h nhưng là hai chuyện khác nhau a cổ phương l u y nhìn về phía lao doanh chính thanh âm bên trong có một vòng ngoài ý mớn tựa hồ là sợ vĩ đại thần linh không hiểu được cổ là có ý gì lao doanh chính giải thích nói đúng cổ chân cổ giáo tín đồ tu luyện rất kỳ quái bọn hắn thông qua một loại tên là cổ kỳ quái đồ vật tu luyện đồng thời cũng có thể lợi dụng cái khác cổ để chiến đấu lao doanh chính tao mày cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ đối với cổ cùng chân cổ giáo lao doanh chính biết cũng không nhiều hắn biết rõ tin tức cơ bản là tới từ tiền tuyến c h i n báo phương l uy một bên nghe một bên trong lòng liền đã có tính toán cái này cổ cùng hắn biết do cái k i a cổ đồng dạng chỉ bắt qua cùng thế giới hiện thực truyền thuyết không giống bọn chúng tồn tại càng thêm chất thực thậm chí bởi vì là thần linh tồn tại nguyên nhân đã trải qua không còn là cái gọi là bàn g môn tà đạo mà là thần truyền thừa huy hoàng đại đạo giữa thiên đ i ệ một loại nào đó quy tắc trí nhất bọn hắn là như thế nào ảnh hưởng chiến tranh phương l u i đột nhiên mở miệng đánh gây lao doanh chính lao doanh chính vội và nói g n chân cổ giáo người tự mình tham gia triển lãm bọn hắn giáo chủ chính là một vị cấp năm cường giả bất quá tự a hồ hắn không có lĩnh vực một cái cấp năm cường giả tham gia triển lãm điện hạ ngươi cũng biết cấp năm cường giả huy năng nhưng hết lần này tới lần khác không chỉ là một cái cấp năm cường giả chân cổ giáo tự a hồ có đại lượng cổ những vật này cấp cho hùng sư đế quốc về sau những cái kêu binh lính đế quốc chiến lược lập tức tăng mạnh thường một cái đều có thể sử dụng ra huyền diệu thủ đoạn tới dạng này thủ đoạn để chúng ta siêu phàm xuống ống, cũng không sánh bằng được phương huy trong lòng bừng tỉnh súng ống bị ma đổi xem như chúng tinh thánh điện cùng tần quốc một lớn đặc sắc h u n g manh hỏa lực thêm lên bất kể đại giới ma thạch đầu nhập để phương ly u quân đội có thể buộc phát ra lực lượng kinh khủng tới khủng bố như vậy lực lượng đầy đủ để chúng tinh thánh điện tại đối mặt quân đội thời điểm có nghiền ép cấp bậc ưu thế mà chân cổ giáo cũng có được thuộc về mình đặc sắc đó chính là cổ từ góc độ nào đó đi lên nói cổ so súng ống còn muốn xuất sắc nó có thể dung nhập vào người tu luyện thể nội để người tu luyện dùng thể nội năng lượng cùng cổ huyền diệu phát huy ra lực lượng cường đại tới có ý tứ phương ly cũng không biết nghĩ đến cái gì cười khẽ một tiếng sau đó phương ly hỏi như vậy chân cổ giáo tín ngưỡng thần linh đến cùng là ai do tham sao chương hai trăm tám mươi tám giáo hoàng đích thân tới đối với phương ly đến nói chân cổ giáo t í n không được cái gì dù sao nơi này là hùng sư đại lục cái gọi là chân cổ giáo nhiều nhất coi là một chỗ phân bộ mà thôi không phải bọn hắn cũng không trở thành nhận tàng sâu như vậy đối với một cái thế lực như vậy phương ly có một vạn loại biện pháp truy bạo bọn hắn không nói đến phương ly trong tay đầu lại nhiều hơn một cái thần khí chỉ là bản thân hắn tu vi cảnh giới liền đầy đủ để hắn có được dạng này tự tin chân chính để phương ly kiếm kỵ cũng chính là sau lưng của hắn thần linh mà thôi nếu như là một cái từ cổ đạo bên trong tấn thăng đi lên thần phương ly tại ước định về sau có lẽ còn có thể cương một đợt nhưng là nếu như là lấy sức một mình khai sáng cổ đạo tồn tại phương ly dùng cái mông nghị cũng biết mình không thể t r e o vào như thế nhân vật cổ đạo tồn tại bao lâu phương ly không biết nhưng là từ chân cổ giáo tại hùng sư đế quốc gần n ú t lâu như vậy đều không có bị phát hiện liền đầy đủ đánh giá ra chân cổ giáo lịch sử dài bao nhiêu dạng này tín ngưỡng đầu ngườn tất nhiên là một vị không kém hơn viễn cổ thần linh tồn tại có lẽ hắn bản thân liền là một cái viễn cổ thần linh cũng không phải không có khả năng mà đối với chân cổ giáo thờ phụng thần linh lão doanh chính đã sớm d ò thăm làm là giáo hoàng cùng tần vương hắn có một bộ thuộc về mình ngự dưới chi thuật đạo lý giống vậy dùng tại vĩ đại thần linh cùng mình thân bên trên cũng là thông dụng bởi vậy đối với địch nhân tình báo lão doanh chính đã sớm chuẩn bị rất nhiều chính là sợ thần linh điện hạ hỏi mình thời điểm mình đ á p không lên sớm có nghĩ sẵn trong đầu lão doanh chính nói điện hạ chân cổ giáo thờ phụng chính là một vị tên là vạn tượng cổ quân thần linh nghe nói là nắm giữ thiên địa vạn cổ tồn tại bất quá ta ngược lại là nhận là truyền thuyết này có chút nói quá sự thật bởi vì là liền trước mắt tiền tuyến truyền lại trở về tin tức nhìn chân cổ giáo nắm giữ cổ lo phương l uy nghe vậy khẽ vượt c ằ m không cao hơn trăm loại thực tế bên trên cũng đã không ít phải biết cổ thứ này thường một cái đều thần kỳ rất không cao hơn trăm loại cổ mang ý nghĩa đại lượng khó lòng phòng bị thủ đoạn đối với chân cổ giáo phương l uy tạm thời nhìn không thấu tin tức thu thập cũng không đủ nhiều bởi vậy hắn dự định tạm thời thả một chút nghĩ nghĩ phương l uy nói chân cổ giáo bên kia tất cả mọi thứ đều cho ta nhìn chẳng c h ằ m v ề p h ầ n uy lam học viện ta ngược lại là hy vọng gặp bọn hắn một chút việt trường phương uy ngồi tại thần tọa bên trên một cái tay chống đỡ mình cái cảm một cái tay khắc ngón tay thì là không quy luật tại thần tọa bên trên đập thật lâu qua đi phương l uy đột nhiên mở miệng nói ngươi tự mình đi ý lam học viện đi tới một lần đi a lão doanh chính có chút m ộ t bức cái này thiên sơn và thủy cho dù là mình là cấp bốn đi tới một lần cũng tốn thời gian không y ta nhưng mà phương l uy lại là không có giải thích di tứ chỉ gặp hắn bấm tay một đánh một cái không thể diễn tả phức tạp tới cực điểm lỗ sâu cứ như vậy xuất hiện tại thần điện bên trong lấy bảy c h i mũi kiếm duệ thánh luis trường bảo toàn năng lại thêm lên chúng tinh chi chủ quyền hành một cái trực tiếp thông hướng ý lam học viện lỗ sâu cứ như vậy tại phương uy một đánh tri hạ ra đời chỗ tiêu hao thần khí tín ngưỡng không thể nghi ngờ là hải lượng nhưng là không có cách vì hiện lộ rõ ràng mình cái này thần linh cường đại cùng thần bí tín ngưỡng nên dùng liền muốn dùng nhìn xem kia lỗ sâu lão doanh chính trong lòng lập tức hiểu rõ sửa sang lại một p h e n mình đại biểu cho giáo hoàng quần áo về sau lão doanh chính chầm c h ầ m bài giới điện hạ ta cái này đi nói lão doanh chính thần sắc lạnh nhạt đi vào đến lỗ sâu bên trong ý lam học viện toà này cắm d ễ ở hùng sư đế quốc gần như là có cùng hùng sư đế quốc đồng dạng dài rằng giặc lịch sử học viện có thể nói là khối đại lục này bên trên trừ hoàng thất bên ngoài thế lực lớn nhất vô số năm qua ý lam học viện là hùng sư đế quốc nuôi dưỡng đại lượng nhân tài bây giờ hùng sư đại lục đã trải qua gần như là nhật bạc tây sơn đối mặt là một vị có thể chống lại hai vị truyền kỳ cấp bậc cường giả thần linh ý lam học viện mặc dù bây giờ tại hùng sư đế quốc đại thế giới không thể không chống cự chúng tinh thánh điện nhưng là phương ly u cũng không cho rằng bọn họ liền cam tâm tình nguyện chống cự hoặc là nói bọn hắn cũng không nhất định liền sẽ lựa chọn v ì đế quốc kính dân ra sinh mệnh mình ý lam học viện bên ngoài lit nha lit nhít chúng tinh thánh điện các chiến sĩ đem ý lam học viện vây chặt đến không l ọ t một giấc nước đã từng viễn trinh chiến sĩ bao nhiêu đều thăng lên chút c h ứ c vị bởi vì là dạng này mới có thể tốt hơn nắm giữ càng lăn càng lớn quân đội quy mô tại quân viễn trinh trong đội ngũ sơn h ắ c tinh thần chiến giáp chính là vị biểu hiện cùng những n à y từ tần quốc mà đến tín đồ so sánh hậu kỳ được thu vào đến trong quân đội binh sĩ càng nhiều vẫn là mặc bọn hắn nguyên bản chiến giáp cùng vũ khí, nhìn cùng đối mặt có cường giả thánh vực tồn tại ý lam học viện căn bản là không có cách lấy được bất kỳ chiến quản à o thậm chí là ý lam học viện ma p h á p trận đều không phải bọn hắn có thể đột phá nhưng là chúng tinh thánh điện các chiến sĩ cũng không có tiếp vào mệnh lệnh rút lui đối mặt bọn hắn căn bản công bất phá bảo lũy bọn hắn chỉ có thể lựa chọn vây mà không công đại lượng binh lực đ ố n g bị hao tổn ở chỗ này không có cách hao tổn tối thiểu có thể trình độ nhất định ngăn cản ý lam học viện ra bên ngoài chuyển vận đại lượng nhân tài cho hùng sư đế quốc ngay lúc này ý lam học viện cùng quân viễn trinh ở giữa to như vậy đất chống bên trong b ỗ n nhiên có nồng đậ tinh quang xoay tròn cuối cùng hóa thành một cái sơn hát c h g động lỗ sâu bên trong mặc khảo cứu hoa lệ lao danh o chính tại một mặt uy nghiêm bên trong chậm rãi đi ra người khoác n u h ò a quan g mang hắn đầu tiên là quay đầu nhìn về phía chúng tinh thánh điện đại quân tia lít nha lít nhít đầu người mang đến cho hắn cảm giác chấn động hoàn toàn không phải tấu bên trên số lượng có thể so sánh mà giáo hoàng danh o chính hình tượng đối với từ tần quốc đi tới người không thể nghi ngờ là nổi tiếng Rất rất lấy tiên tiếp nhiều người nhan đều đầu tiên là sức sở, tại từng cái sĩ quan lãnh đạo hạ đột nhiên hướng phía doanh chính xoay người mái hạ cùng nhau hô to quân viết trinh gặp qua chúng tinh thánh điện giáo hoàng đại nhân vô số tiếng người âm tụ tập cùng một chỗ có thể nói là núi kêu b i ể n gầm dạng này núi kêu b i ể n gầm trực tiếp để doanh chính xứng sở tại nơi đó hắn trong lòng nổi lên cảm giác một loại trưởng không hết thệ cảm giác kỳ diệu đây mới là quyền lực a nhìn chằm chằm kia lít nha lít nhít quân đội một chút lão doanh chính lộ ra một vòng ý cười toàn lực vận chuyển mình tinh nhật mã lực lượng để thanh âm hắn quanh quẩn tại quân trận trí thượng người nhà của ta nhóm chúng tinh tri chủ các chiến sĩ thật cao giáo hoàng xuất hiện đưa tới quân viễn trinh doanh động dạng này doanh động tự nhiên là không thể gạt được ý lam học viện con mắt cùng lỗ thai sự thật bên trên lão doanh chính cũng căn bản cũng không muốn giấu diếm quân trận trước đó vạn trung chú mục lão doanh chính hào t ì n h vạn trượng hắn nhìn xem kia so với thánh vực còn muốn hùng vị khu kiến trúc hít sâu m ộ t hơi uy nghiêm nói tà tên doanh chính chúng tinh thánh điện giáo hoàng tần quốc vương cũng là vĩ đại chúng tinh c h i chủ trung thành nhất người h ậ u ta chủ nhân tử không đành lòng thấy ý lam học viện máu chạy thành sông bởi vậy phái ta thuận hắn ánh mắt đến nơi này dừng một chút doanh chính bỗng nhiên tay háo hất lên chắp hai t ánh mắt nghiêng nhìn kia to như vậy ý lam học viện có thần linh tại sau lưng mình lão danh o chính nội tâm không có bất kỳ cái gì sợ hãi tương phản tại cái này vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới hắn trên người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ lạ khí chất nhìn xem ý lam học viện danh o chính c a o giọng nói không biết ý lam học viện cường giả thánh vực nhưng có lá gan cùng ta đi thánh vực đi tới một lần lão danh o chính tiếng nói mới vừa rơi xuống ý lam học viện tối cao kia trong pháp sư tháp không ít cường giả đều vô ý thức nhìn về phía cái kia lão giả dâu tóc đều bạc trắng mà cơ hồ là trong cùng một lúc lão giả kia đệ tử liền v tuyệt đối đừng c h ú n g bọn h ắ n q u ỷ kế kia chúng tinh chi chủ thực lực cương đại ta chờ chết thủ ý lam học viện thì cũng thôi đi nếu là ngài tự mình đặt mình vào nguy hiểm sợ làm muốn có đi không về à. lao sư vận dụng tòa tháp pháp sư lực lượng đi có tòa tháp pháp sư t ă n g phúc ngài đầy đủ đem các học sinh chuyển vận đến hùng sư đế quốc các nơi lao giả nghe vậy mặt bên trên lộ ra ôn hòa ý cười kia cơ c h ỉ ánh mắt đảo qua tất cả mọi người vậy mà là để mỗi người trong lòng đều sinh ra một loại toàn bộ bí mật đều bị nhìn thấu cảm giác lập tức không ít người liền vô ý thức mầm lão pháp sư đem tất cả mọi người biểu hiện thu hết vào mắt h ắ n tự nhiên là biết những người này mặc dù là mình đệ tử nhưng là trong bọn họ cũng tương tự có hùng sư đế quốc tử trung hoặc là nói cái này ngàn vạn đệ tử cùng đ ồ tôn chính là hùng sư đế quốc bắt cóc thủ đ o à n mình mình thuần theo u n t h hùng sư đế quốc liền sẽ tùy ý ý lam học viện phát triển mình không theo hùng sư đế quốc cũng không k é m cái này một cái thánh vực mà pháp sư bởi vì là hùng sư đế quốc thế lực đã sớm cùng ý lam học viện bản thân có thiên ti vạn lũ liên hệ chỉ cần hùng sư đế quốc không ngã coi như không có mình ý lam học viện cũng vẫn như cũ sẽ là ý lam học viện thế nhưng là mình Khẽ lắp đầu, Lão Pháp đầu, Các Sư cười cười. nói g không cần phải lo lắng, chúng nhìn trừng trừng phía dưới, một cái thần linh không ư dưới, ơ i phải cái linh nhìn phía thần cần vạn đến mức c lo một ta để đ không không phi hắn không có thần tôn nghiêm. tôn Nói, Trừ có lão pháp sư thần sắc nghiêm túc liếc nhìn chúng nhân nói ta biết trong các ngươi một số người tâm tư nhưng là ta nghĩ các loại nghiệm chứng qua một vài thứ về sau lại làm ra cuối cùng quyết định ta cũng hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ truyền thừa tựa như dây leo đồng dạng chỉ có dựa vào lấy đại thụ mới có thể sinh trưởng càng tốt hơn làm đại thụ lên phát hỏa chúng ta cố nhiên muốn diệt hỏa nhưng là cũng phải ước định có phải là muốn tìm một cái mới dựa vào l ã o pháp sư một lời nói ý vị thâm trưởng thực tế bên trên hắn cũng biết những người này tâm tư những n à y học viện trụ cột vững vàng gia quốc khái niệm đã trải qua sâu tận xương thủy nói xong l ã o pháp sư cũng mặc kệ bọn hắn hội suy nghĩ như thế nào cả người ngay tại ma pháp quang huy bên trong trống rông trôi lơ lửng ý lam học viện bên ngoài đứng chắp tay lão danh o chính phía sau là thiên quân văn mã rất có một loại đại quyền trong tay chỉ điểm thương sinh cảm giác mà vừa lúc này lão danh o chính con người bỗng nhiên co g i t lại bởi vì vì hắn trông thấy một cái lao giả dâu tóc đều bạc trắng trống rông hướng phía mình mày tới cũng không phải là lấy phong hệ ma pháp một loại thủ đoạn phi hành mà là bằng hương ngự không phi hành lão doanh chính tự nhiên là biết điều này có ý vị gì ý vị này k i a lão giả dâu tóc đều bạc trắng là một cái nắm giữ không gian lực lượng cường giả thánh vực cường giả như vậy nếu như đậu thủ tuyệt đối không phải mình có thể ngăn cản nhưng là lão doanh chính cũng không có khiết đảm bởi vì vì hắn biết hắn đứng sau lưng là vĩ đại thần linh tại thần linh nhìn chăm chú hạ hắn có thể không nhìn p h i ế n đại lục này bất luận cái gì tồn tại nhìn xem chậm rãi rơi xuống đất bên trên cách mình có trường xa mười mét khoảng cách lão giả lão doanh chính khẽ mỉm cười nói lao pháp sư khẽ không người cười nói giáo hoàng doanh chính mới là thật danh bất hư truyền doanh chính mặt bên trên ý cười càng thêm rõ ràng đối mặt lao pháp sư hắn khí độ phi phạm nói viện trưởng tiên sinh có dám cùng lao phu hướng thánh v ự c một nhóm lao pháp sư đương nhiên nhẹ gật đầu có gì không dám vậy liền mời đi doanh chính làm cái mời thủ thế sau đó đi đầu liền hướng phía kia l ô sâu đi tới mà tại hắn đi đến l ô sâu trước đó hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu nhìn về phía kia lít nha lít nhít chiến sĩ cùng các pháp sư lao doanh chính cao giọng nói người nhà của ta nhóm tiếp xuống liền nhờ các người đem cái này ý làm học viện nhìn kỹ t ư ớ n g tin ta chủ rất nhanh liền sẽ có thần dụ hạ đạn đến lúc đó thần dụ tự nhiên sẽ quyết định vận mệnh bọn họ nói lão doanh chính giang hai cánh tay ca ngợi q u ủ n tinh ca ngợi vĩ đại chúng tinh c h i chủ đối diện quân đội chuyển đến một mảnh núi kêu biển gầm cung t i ễ n giáo hoàng đại nhân ca ngợi q u ủ n tinh ca ngợi vĩ đại chúng tinh c h i chủ núi thở giao dạng biển t h é t gầm lên âm bên trong lão doanh chính hài lòng cười một tiếng một bước phóng ra liền biến mất tại kia lỗ sâu bên trong trong đám người lập tức chuyển đến một trận tiếng ổ lên phải biết chiến tranh đã bắt đầu rất lâu từ tần quốc đến ý lam học viện khoảng cách không thể nghi ngờ là đáng sợ bởi vì là thần linh ánh mắt nhìn chăm chú đến nơi đây tất cả mọi người trong lòng cây kia căng cứng dây cung đều thư giãn xuống tới vương lòng bên trong bọn hắn tự nhiên là sẽ không quên cho bọn hắn ca tụng thần linh vĩ đại giống như từng tại cái nôi thế giới lúc đợi truyền đạo hình thức ban đầu là từ khoác lắc bắt đầu lịch sử luôn luôn kinh người tương tự liếc mắt nhìn chằm chằm phía sau Húy lam học viện lao pháp sư hít sâu một hơi đi theo lão doanh chính bước chân đi vào kia l ô sâu bên trong mà theo lao pháp sư tiến vào l ô sâu bên trong kia l ô sâu cũng nháy mắt v ẩ n vẻo biến mất Húy lam học viện bên ngoài chỉ còn lại xuống quân viễn trinh bên trong một trận trận tiếng kinh hô cùng một số người a cười ha ha âm thanh đối mặt một vị có thể đồ sát thương không kỵ sĩ nỉ h cộ lạ cường giả lão pháp sư sáng suốt túi đầu không i ê u n g ạ o không tự ti đi pháp sư thông dụng lễ tiết Vĩ lam học viện viện trưởng gặp qua vĩ đại chúng tinh c h i chủ thần lực bao phủ phía dưới trong t h o á n g chốc phảng phất là từ sâu trong tinh không đi ra tồn tại phương l u y mở miệng yêu đ ớt Vĩ lam học viện vận mệnh hiện tại liền nắm giữ trong tay ngươi nói cho ta ngươi lựa chọn đi p h ạ m nhân lão pháp sư bỗng nhiên ngầm đầu hắn không nghĩ tới phương h u vậy mà như thế khai môn kiến sơn cảm nhận được lao pháp sư không hiểu ánh mắt phương h u mỉm cười tín niệm k h a động toàn bộ thần điện liền huyền hóa thành một vùng vũ trụ tinh thần chẳng diện. ừ n lao pháp sư ánh mắt ngưng lại bởi vì vì hắn nhìn thấy thần lực diện hóa tràng cảnh đang bay nhanh biến hóa cơ hồ là thời gian nháy mắt bọn hắn liền từ vô cùng trong vũ trụ xuất hiện tại nhất h ỏ a tinh thần chi thượng tình cảnh như vậy để lao pháp sư mặt bên trên lộ ra giật mình thân sắc ngươi lai、like, tinh thần là như thế này vậy mà có thể làm làm sinh mệnh nơi ở phương sao tựa hồ là nhìn ra lao pháp sư ý nghĩ phương ly yếu đất giải thích nói tinh không bên trong có vô số tinh thần chỗ tại ta ngủ say trước đó làm là chúng tinh c h i chủ ta liền nắm giữ lấy tất cả tinh thần lực lượng mở miệm chính là lắc lư mặc kệ lao pháp sư tin không tin phương ly đều có đầy đủ lý do cái khác đáng ể hắn b tin bán n h i tiếc ạ Lao Lui trong Pháp Phương nghiên ánh Sư tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt, t i cứu p t ụ nói dạng này tinh n g thần tại trong vũ trụ mịt mờ cũng là dọn nước trong biển cả mà thôi phương ly giải thích để lao pháp sư như có điều suy nghĩ đối với một cái ở tại đại địa bên trên cường giả thánh vực đến nói cho dù là hắn là thánh vực ma pháp sư đối với tri thức nghiên cứu cũng là dừng bước tại phiến đại địa này mà thôi thinh không xa xa không phải thánh vực có thể thăm dò địa phương bởi vậy đối với phương l u i kia thật thật giả giả lời nói nhìn qua rất nhiều điện tịch hắn tự nhiên mà vậy liền tin bởi vì là tin cái này hắn liền đối phương l u i lai lịch cũng nửa tin nửa ngờ cương đại thần lực và tinh thần lực cùng một chỗ tạo dựng viễn cảnh toàn bộ thần điện đều biến mất tất cả mọi người ở vào khó phân thật giả hoàn cảnh trong ả o cảnh đây là một chỗ cao sơn đỉnh núi người khoác tinh quang phương ly vẫn như cũng ồ i ngay ngắn ở thần t o ạ trí thượng mà tại h ắ n hạ thủ thì là lao danh chính cùng lao pháp sư tinh quang bao phủ bên trong phương lui hướng phía phía trước một c h ỉ cười nói các ngươi nhìn nơi đó thuận phương lui c h ỉ hai cái lao đầu vô ý thức nhìn sang chỉ thấy kia là hai chi ngay tại giao phong quân đội bọn hắn sử dụng vũ khí bất ngờ chính là chúng tinh thánh điện quân viễn trinh tất cả loại kia vũ khí chém giết bên trong đại lượng người nga xuống lại có đại lượng người che giả mang mọc vật lên vô luận là lao doanh chính vẫn là lao pháp sư đều yên tĩnh nhìn xem trận chiến tranh này mặc dù bọn hắn đều có được lấy sức một mình ngăn cản chiến tranh năng lực nhưng là bọn hắn cũng đều biết thần linh cho bọn hắn nhìn cái này nhất định là có mình nguyên nhân Quả nhiên, sau một khắc bên trên bầu trời trống giống rơi xuống một khối cậy tiền thuộc hư cục theo kim loại hư cục rơi xuống đất phương luy thanh âm cũng đồng thời vang lên đều nhìn kỹ tại doanh chính cùng lao pháp sư còn chưa hiểu tới phương luy rốt cuộc là ý gì thời điểm kia kim loại hư cục rơi xuống đất địa phương đột nhiên liền một điểm sáng bắt đầu bành trướng phản g phất một vòng thái dương từ mặt đất dài đi ra sau đó càng lúc càng lớn trứng mắt quang mang để hai người bọn họ hai mắt kịch liệt đau nhức h ơ anh nương theo lấy cự tiếng nổ lớn bọn hắn chỗ cả tòa sơn đều đang rung động để người hoài nghi cái này sơn có thể hay không lún xuống dưới cuốn phong c à n quét to lớn cây c á phía, phía hết hết hừng hừng trong không khí tràn đầy cực nóng cùng một loại không hiệu hương vị một cố vô hình mà âm hiệp lực lượng hướng phía xung quanh khuếch tán ra tới cho dù là biết rõ là giả nhưng là tại kia khủng bố vĩ lực phía dưới lao pháp sư vẫn là vô ý thức chống ra mình lĩnh vực hắn lĩnh vực là một mảnh hàn băng lĩnh vực hiển nhiên hắn tại tiến nhập thánh vực trước đó là chủ tu hàn băng nhất mạch mà pháp sư đây là cái gì nhìn xem k i a như là thiên thai khủng bố cảnh tượng lao pháp sư kinh hãi lên tiếng mặc dù không có cảm nhận được chân thực lực lượng ba động đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nhưng là chỉ là từ quang mang k i a lực phá hoại hắn liền có thể đoán được cái đồ chơi này tuyệt đối có được hủy diệt ý lam học viện lực lượng một cái cục sắt có lẽ còn chưa đủ nhưng là hai cái ba cái đầy đủ để ý lam học viện không có một mỏ cỏ giờ phút này hắn rốt cuộc minh mạch cái này một vị vĩ đại tồn tại ý tứ lao pháp sư nhìn về phía phương luy ánh mắt đ trong kinh hãi mang theo kính nể ánh mắt để bao phụ tại tinh quang chi hạ phương lùi mặt mò đỏ hứng chỉ thấy lao pháp sư hít một hơi thật sâu sau đó trầm giọng nói cảm tạ o vĩ đại thần linh như thế nhân t ử ta ta cái này trở về thuyết phục bọn hắn từ bỏ chống lại m ờ i cho ta ba ngày thời gian ba ngày như vậy đủ rồi tại lao pháp sư trong lòng cái này một vị chúng tinh chi chủ triệu kiến mình mục đích tất nhiên chính là bởi vì là nhân t ử k i a vũ khí thực sự là thật là đáng sợ cũng quá h u n g tàn đem hết thệ đều h ủ diệt không nói tia cổ bá đạo mà quỷ dị lực lượng không có thời gian mấy chục năm đều không thể tiêu tán nói một cách khác một mai cục sắt xuống dưới sẽ như là trong truyền thuyết vong linh thiên thai đồng dạng tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng khủng bố như vậy uy năng hiện ra ở lao pháp sư trước mặt không phải do hắn làm ra cuối cùng quyết định cố nhiên kia cục sắt rơi xuống đất tốc độ rất chậm nhưng là không nên quên kia cục sắt chỉ là bị phạm nhân sử dụng nếu là bị một vị thần linh không một vị cấp bốn cường giả liệu mình sử dụng cho dù là hắn cũng không nhất định có thể ngăn cản đối mặt biết điều lao pháp sư phương l u y hài lòng nhẹ gật đầu cười nói không sai ngươi quyết định vãn hồi vô số mạng sống con người cũng cứu văn uy lam học viện chứa đựng tri thức dừng một chút phương h u lời nói xoay chuyển bất quá ta rất h ế u kỳ làm là hủy lam học viện viện trưởng ngươi sở cầu đến cùng là cái gì dù sao cũng là một cái tương đối thành thục thần phương luy biết vũ lực chinh phục kém xa tinh thần chinh phục tới vững chắc bởi vậy, vậy hắn mới hỏi như thế đối mặt hoạch đạn uy năng lao pháp sư càng phát ra tuyệt đối trước mắt thần linh thâm bất khả chắc hắn vậy mà có thể để cho phạm nhân có được cường đại như vậy lực phá hoại đối mặt vĩ đại như vậy tồn tại lao pháp sư không dám giàu diếm chỉ có thể thành thành thật thật nói ta sở cầu kỳ thật rất đơn giản chính là nhìn chỗ ma pháp huyền bí thực tế bên trên ta thành lập ý lam học viện mục đích cũng là vì nghiên cứu ma pháp huyền bí dù sao một người trí tuệ đến cùng có hạn phương l uy nhẹ gật đầu cười nói chờ ta thống nhất hùng sư lại lục ta nghĩ ta có lẽ sẽ cho ngươi một cái để ngươi thỏa thích nghiên cứu cơ hội lao pháp sư bỗng nhiên n g ầ n đầu bao quát vừa mới cái kia có thể bị phạm nhân nắm giữ lực lượng phương l uy không thể phủ nhận nhẹ gật đầu đương nhiên bao quát là một m r ộ n g lượng thần linh ta cho phép ta cắt tín đồ đi nhìn trộm tinh không huyền bí ngươi vừa mới thấy loại lực lượng kia là tinh không bên trong một loại rất phổ biến lực lượng tên là hạch tụ thay đổi cho nên ta muốn tín ngưỡng ngươi mới có thể nghiên cứu như thế lực lượng lao pháp sư cũng không đốc hắn biết rõ phương uy mục đích đối mặt lao pháp sư hỏi tham phương uy cũng không t r á lấp nói không sai thuộc về tinh không lực lượng ngươi nếu là không tín ngưỡng chấp trưởng quần tinh ta lại như thế nào đi n g h i ề n cứu đâu lão pháp sư nhẹ gật đầu mặt bên trên cũng không có rõ ràng ba động ta sẽ cân nhắc phương l u y cũng không bắt buộc chỉ tay một cái các loại huyễn tượng tiêu tán thần điện vẫn như cũng là thần điện kia chỉ bất quá thần điện bên trong lại một lần nữa xuất hiện một cái sơn hát trùng động nhìn thấy hời hợt kia xuất hiện lỗ sâu lão pháp sư mắt sáng lên đây cũng là tinh không lực lượng phương l u y nghe vậy chậm dãi đứng dậy thon dài dáng người để hắn nhìn trong thoáng chốc phảng phất một vùng ngân hà tinh không hùng vĩ viễn siêu các ngươi tưởng tượng không gian bất quá là tinh không chỗ bao hàm lực lượng trí nhất mà thôi lao pháp sư nhẹ gật đầu không nói gì bước vào lỗ sâu liền biến mất đưa mắt nhìn lao pháp sư rời đi phương l u i nhìn về phía lao danh o chính không mặn không nhặt nói các ngươi a nhưng là muốn mau chóng trưởng thành mới được ta hy vọng nhìn có một ngày có thể nhìn thấy ta các pháp sư có thể trong nháy mắt cách thức vạn dặm khoảng cách truyền t ố n g quân đội chúng ta lao danh o chính c ú i người hành lễ điện hạ ta hội nhắc nhở bọn hắn ừ n phương huy nhẹ gật đầu lao danh chính liền biết điều đi xuống đối với trong nháy mắt cách thức vạn dặm truyền t ố n g quân đội chuyện này phương huy cảm thấy vẫn là rất mang cảm giác t h tương lai, tương lai vô luận là a tư thêm đức thải hồng cầu hoặc là kỳ dị tiến sĩ truyền tống môn chúng tinh thánh điện làm sao cũng phải có dạng này thủ đoạn mới được không có không có cũng chỉ có thể đóng cửa trèo khoa học kỹ thuật ấy như thế mặc dù có thể làm được nghỉ ngơi lấy lại sức sẵn sàng ra trận nhưng là khó tránh khỏi ở vào một loại bị động cục diện tại tình huống như vậy h ạ cái này nắm giữ một cái học viện tri thức lao pháp sư liền bị phương ly theo dõi tại phương ly mắt bên trong hắn không hề chỉ là một cái nắm giữ lấy đại lượng thần bí học tri thức cường g i ả thánh vực càng là lòng bàn tay d ư ớ i có lấy một đám lớn nhân viên nghiên cứu khoa học thầy giáo giả chính là bởi vì là dạng này nguyên nhân phương ly mới không có một lời không hợp liền mở làm nếu không mấy k h ả h ạ c đạn bị hắn lấy không gian thủ đoạn cách không ném đi qua toàn bộ đại lục đều đến run lầy bẫy về phân h ạ c đạn lai lịch ha ha lấy âm dương sư an bội lương giới đại nhân tại phủ t ă n g vị làm một chút hạch đạn không khó lắm xa xôi ý lam học viện bên ngoài hơn một giờ trước xuất hiện lỗ sâu lại một lần xuất hiện hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới lao pháp sư từ lỗ sâu bên trong đi ra liếc mắt nhìn chằm chằm kia trong mắt hắn căn bản cũng không tính uy hiếp lớn quân về sau cả người c h ố n g r i ố n g bay lên hướng phía ý lam học viện tối cao kia tòa tháp pháp sư liền bay đi mới vừa tiến vào đến tòa tháp pháp sư bên trong lao pháp sư liền bị một đám ý lam học viện cao tầng cho bao bọc vây quanh lao sư ngươi không sao ch Lao Lao l kia sư, sư, tinh chi chủ đối với ngài nói cái tiếp phải chúng chủ chúng xuống gì? ta à một gì? trong, chúng lượng không chúng chống cự, cũng không phải hùng chống Lao Lao lắt lực nhau ta qua, bên tinh hắn pháp thở chi chủ thơi phải thể phải thể đầu, quốc ta sư sư đế dài, có thể chống cự, có cự. m câu nói kia liền đầy đủ để ở đây người minh bạch lao pháp sư ý tứ rất nhiều người nhất thời chính là trong lòng hơi đ ộ n g đương nhiên cũng có người rất không cam lòng bọn hắn rất hài lòng hiện tại vị cùng hết thảy tự nhiên là không cho phép kẻ ngoại lai đến phá hư bọn hắn lợi ích như vậy cũng tốt so tại chúng tinh thánh điện bên trong tín ngưỡng đã cùng quyền lợi khóa lại đến một h ố i đối với chúng tinh thánh điện quy tắc cùng giáo nghĩa những cái k i a đã được lợi ích người coi như tín ngưỡng không thuần túy h cũng sẽ kiên định ủng hộ đây hết thảy Lao lập lòng là là là là phía xa, trong hoàng hoàng Hoàng pháp nhìn hắn, hiểu Hắn mình thất họ hàng nhiên thân thất. thất nhà hắn sư cận nếu bọn về tức một tiểu tử, tự rõ. đệ đổ, không sai bọn hắn lực lượng nguồn gốc từ tại tín ngưỡng nguồn gốc từ tại thần linh ban ân bọn hắn thu hoạch được lực lượng càng thêm đơn giản cũng liền đưa đến bọn hắn cảnh giới như là không trung lâu các có lẽ bọn hắn nắm giữ lực lượng căn bản so với các ngươi cường đại nhưng là các ngươi nắm giữ lấy thế giới này t h â m ảo nhất tri thức thế nhưng là có gì hữu dụng đâu bọn hắn phía sau đến cùng đứng một vị thần linh nói lão pháp sư ngữ khí đều trở nên cảm khái ta tự mình nhìn thấy kia thần linh có thể ban cho phạm nhân hủy thiên diện địa lực lượng có lẽ phạm nhân vô pháp chân chính nắm giữ nơi này lực lượng nhưng là bọn hắn dùng dạng này lực lượng hủy diện các ng như vậy cũng tốt so với các ngươi vững chắc nắm giữ lấy thánh vực một chút toàn bộ ma pháp nhưng là cái kia phàm nhân lại cầm cầm chú quyển trục có lẽ hắn không rõ cầm chú tại sao lại như thế vận chuyển nhưng là hắn sẽ mở quyển trục một sắt na kia các ngươi đều sẽ chết lao pháp sư lời nói làm cho cả trong pháp sư thắp lặng ngắt như tờ làm vì hắn đệ tử bọn họ cũng đều biết mình lão sư xưa nay không nói láo kia chúng tinh c h i chủ coi là thật vĩ đại đến cấp độ này tất cả mọi người mặt bên trên đều treo không thể tưởng tượng nổi cùng một tia không căm lòng lao pháp sư thở dài vì già lam học viện truyền thừa cùng các ngươi có thể sống sót ý ta đã quyết Ta biết trong chương á c n i có ư ờ i có m n hai cùng trăm chín mươi tranh long kế hoạch ý lam học viên bên trong kêu cao ngất tòa tháp pháp sư nhóm không ngừng lóng lánh ma pháp quan mang khi tức khủng bố cho dù là cách ma pháp trận đều có thể cảm thụ được đối với dạng này biến hóa quân trong trận tần thập t a m hiếp mắt nhìn phía xa ý lam học viện hắn đồng dạng không hiểu rõ ý lam học viện bên trong đến cùng tại phát cái gì lấy cái gì tóm lại không phải chuyện tốt lành gì tần thập t a m mặc dù là người non g tính nhưng là tuyệt đối không đốc không phải phương l u y cũng sẽ không để hắn chấp trưởng chúng tinh thánh điện quân đội nhìn xem ma pháp quang mang phun trào ý lam học viện tần thập t a m mắt sáng lấp lánh mà tại ý lam học viên bên trong một số người tại lao pháp sư lực lượng cường đại hạ mượn nhờ tòa tháp、pháp、sư tăng thêm không ngừng thông qua truyền tống ma pháp rời đi nơi này rời đi nơi này liền mang ý nghĩa bọn hắn cùng ý lam học viện đo chính bọn hắn lựa chọn ý lam học viện lựa chọn từ đây liền lẫn nhau không liên quan ma pháp trận quang mang kéo dài đến ba ngày thời gian ý lam học viện bên trong lại sắp tới ba phần chi nhất người bị truyền tống rời đi ba ngày sau đó bao phủ tại ý lam học viện bên ngoài ma pháp trận chậm rãi tán đi dâu tóc trắng đ o á n lao pháp sư dẫn theo đại lượng mặc pháp sư t r ư ở n g báo các ma pháp sư từ ý lam học viện bên trong đi đến để tất cả mọi người cẩn thận một chút giống như có chút không đúng tần thập tam thân bên trên thánh y chậm rãi từ nửa người giáp hướng phía toàn thân giáp bao trùn đồng thời cũng nhẹ dọn nhắc nhở lấy mình phụ tá tần lệ tại t u ý lam học viện viện trưởng mang theo u ý lam học viện toàn bộ đạo sư gặp qua tần thập tam quân đoàn t r ư ở n g hả tần thập tam c h ứ n g mắt hắn căn bản không n g h i tới u ý lam học viện hội chơi một màn như thế cũng may ở bên cạnh hắn tần lệ kịp thời nhắc nhở thập tam đây cũng là ta chủ lực lượng cũng chỉ có ta chủ mới có thể không đánh mà thắng c h i binh tần thập tam nghe vậy lập tức kịp phản ứng nhìn về phía người lao pháp sư kia ánh mắt lập tức liền không đồng dạng không đánh trận tốt không đánh trận liền sẽ không có huynh đệ hy sinh tuy nói chết đi huynh đệ hội tiếp tục hưởng thụ thần linh nhân trạch nhưng là đến cùng là thiên nhân vĩnh cách ngẫm lại vẫn là n g h không thoải mái hiện tại tốt Vĩ đại đ i ệ nhìn như tùy i tiện tần thập tam thân bên trên thánh y vẫn như cũng duy trì toàn bao trùm trạng trạng thái lao pháp sư nhìn ở trong mắt lại là giả vợ trang không biết khiêm tốn nói được chứng kiến chúng tinh chi chủ vĩ đại ta cuối cùng minh bạch cái gì là lực lượng kẻ thức thời mới là thuận tiện một phen khách sáo về sau lao pháp sư nhìn xem kia lít nha lít nhít quân đội hít sâu một hơi cuối cùng nói tần thập tam đại nhân cái này vào thành a ta đã cùng vĩ đại chúng tinh chi chủ đã giao tiệp h ý lam học viện vẫn như c u hội bảo chỉ ý lam học viện bản thân tồn tại cho nên tần thập tam cười đặc ý cho nên ngươi phái cái một ngàn cái m a pháp sư cùng ta xuất t r i n h là được rồi trong đám người tần bạch mắt sáng lấp lánh một chút âm thầm đánh mấy thủ thế giấu ở trong quân đội ám điện thành viên lập tức trong lòng r u lên hung sư đế quốc hoàng thành dần dần già đi hoàng đế nhìn xem trong tay tấu giàn mua khắp khuôn mặt là ấm trầm sau một lát hắn đông nhiên ngầm đầu như là một cái xế triều sư tử phát ra cuối cùng d â y rủa tiếng gầm gừ hỗn đ à n này một đám hỗn đ à n đế quốc sinh bọn hắn nôi u hắn nhóm còn cho bọn hắn quyền lực cùng b ị bọn hắn chính là báo đáp như vậy đế quốc đáng chết một đám bạch nhãn lang ý lam học viện bảo trì trung lập thậm chí có khuynh h ư ơ n g chúng tinh thánh điện tin tức ngay lập tức t r u y ề n đến hùng sư hoàng đế trên bàn tin tức này để mấy ngày mấy đêm đều không có chợp mắt hùng sư hoàng đế nội trận lôi đ ỉ n h mỗi lần nghĩ đến hùng sư đế quốc bây giờ tình cảnh hùng sư hoàng đế cái này một vị cường giả thành vực đều có một loại trong ngọc ảo giác phải biết ngay tại một đo không chỉ có như thế bởi vì là cường giả v ấ lạc nội bộ đế quốc thai họa ngầm cùng mẹ nó nói xong giống như tập thể bạo phát ra bị triệt để vứt bỏ bạch liên giáo đồ bắt đầu cuối cùng điên cuồng giá tâm bừng bừng kẻ gã tâm âm thầm hoạt động không ngừng bên cạnh tướng quân bắt đầu mất đi khống chế đây đều là đế quốc thống trị dưới thai họa ngầm tập thể bạo phát đi ra đầy đủ để hùng sư đế quốc sức đầu mẹ chán nhưng mà đến cùng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngợi những vật này chỉ cần cho hùng sư đế quốc đầy đủ thời gian hùng sư đế quốc có thể một một bình phục c h â n áp nhưng là hết lần này tới lần khác chúng tinh thánh điện ở thời điểm này phát động chiến tranh mà lại bọn hắn còn nắm giữ một loại dị thường thích hợp vũ khí chiến tranh đến mức chúng tinh thánh điện thế công thế như t r ẻ tre loạn trong giặc ngoài nói chính là hùng sư đế quốc bây giờ c h ạ m trạng thái thậm chí s o loạn trong giặc ngoài càng thêm thật đáng buồn bởi vì là chiến tranh chúa tể đã không phải là hùng sư đế quốc những cái kia giáo đình phân bộ nhất là cái kia đang chết chân cổ giáo bọn hắn dùng những cái kia l ò n g ngực gấp rút phật phồng hùng sư hoàng đế giờ phút này táo bạo dị thường sau một hồi lâu hùng sư hoàng đế hô hấp hơi bình phục một chút hắn hử lạnh một tiếng nói chuyên mệnh lệnh của ta vĩnh h à n g lôi giáo cùng chân cổ giáo ngay hôm đó đi đến chiến trường chặn đánh c h ú n g tinh thánh điện quân đội dừng một chút hùng sư hoàng đế mặt bên trên lộ ra một vòng không cam lòng thân sắc hắn hai mắt đỏ bừng nhìn phía dưới đám đại thần nói cho bọn hắn chỉ cần chiến tranh có thể thắng lợi bọn hắn muốn đồ vật ta có thể cho vậy hạ đại thần bên trong có người muốn nói lại thôi nhưng mà hắn vừa mới ngẩm đầu một cái lọt l i ế t mắt nhìn t r ầ m t r ầ m trung thành tuyệt đối đ ạ i thần hùng sư hoàng đế ngồi liệt tại vương vị trí thượng s â u t h ẳ m nói ta bây giờ còn có lựa chọn sao kia là một cái có thể giết chết hoàng t h ú c thần kia là một cái thần thần đối thủ chỉ có thể là thần chỉ cần có thể bảo trụ giang sơn đại giới cỡ nào ta đều có thể nỗ lực đúng rồi người tới cho ta xử t ử tam hoàng tôn x u ấ t sinh cầu m ộ t vật nếu không phải hắn ta hùng sư đế quốc làm sao lại t r e o t r ọ c đến dạng này một cái cường địch hùng sư hoàng đế tâm trạng thái có chút băng không có cách nào không băng loạn trong giặc ngoài cục diện để hùng sư hoàng đế gần như đã mất đi hết thảy hắn đã mất đi thân nhân đã mất đi quyền lực còn đã mất đi mặt mũi trọng yếu nhất là hắn đã mất đi sư tử t i ê u ngạo đối mặt một vị vĩ đại thần linh sư tử nanh vút không chịu nổi một kích hùng sư đế quốc loạn trong giặc ngoài làm cho hùng sư hoàng đế đường đường cường giả thánh vực đều không thể không lựa chọn thỏa hiệp mà sớm tại hùng sư hoàng đế thỏa hiệp trước đó phương ly u cũng đã quay trở về thế giới hiện thực không có cách mình khoác lác nhất định phải cho tròn bên trên mới được bây giờ chúng tinh thánh điện đối mặt là hùng sư đế quốc cùng những cái kia giáo đình cuối cùng dứt khoát mới được kéo được lâu khả năng thai họa ngầm không nói phương l u y cũng không tiếp thụ được chiến tranh tổn thất lại thêm lên ý lam học viện bây giờ chỉ là tiếp cận mình lực lượng mà lựa chọn trung lập muốn để ý lam học viện triệt để quy tâm không thiếu được hạch đạn rửa sạch kỹ năng vì vậy đối với thế giới hiện thực binh khí mạnh nhất phương l u y nhất định phải được mang theo một chút dị thế giới thổ đặc sản phương l u y không làm kinh động bất luận kẻ nào cứ như vậy lạng yên xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong dị giới cũng liền đi qua hai ngày thời gian thế giới hiện thực thực tế bên trên cũng không có quá lớn biến hóa tùy ý tìm cái ẩn nấp địa phương phương huy đem mình thân hình nhận tăng tốt triển khai mình lĩnh vực cứ như vậy nối xếp bằng ở chỗ kia cùng lúc đó đại lượng dị thế giới siêu phàm thực vật xuất hiện tại hắn lĩnh vực bên trong tại hắn thần linh khí tức cùng quyền hành phía dưới thoải mái cải tạo những n à y siêu phàm thực vật phương l uy có tác dụng lớn không giống với nguyệt quang thảo loại này lấy nguyệt quang chất dinh dưỡng vẫn là hạt giống trạng trạng thái siêu phàm thực vật những n à y siêu phàm thực vật cơ bản bên trên đều là nở hoa k ế t trái thành niên thể muốn bọn chúng tại thế giới hiện thực sống sót phương l uy không thiếu được muốn vận dụng quyền hành cùng thần khí lực lượng đổi thay đổi siêu phàm thực vật bên trong một loại nào đó quy tắc cũng tỷ như sinh trưởng tại dị giới trong nham tương bị nồng đậm hỏa linh khí thoải h n bên, không không bên này phương k huy ô n g chất c h bản thể tại ngũ hồ thành phố bên ngoài hoang sơn bên trong làm lấy chuẩn bị một bên khác gán bội lương giới cũng là cởi tùng tìm đẩy ra các lầu cửa sổ tình minh thần xã xây dựng thêm rất chậm không có cách tình minh thần xã nơi này liên quan quá lớn có thể tới đây xây dựng thêm thi công đội bên trong mỗi người cũng phải c ẩ n chụp một điều tra mà kỳ hạn công trình sau khi bắt đầu tất cả mọi người cũng đều là cẩn thận từng ly từng tí đối với k ê u cường đại âm dương sư đại nhân người p h ụ tang sùng bái đồng thời cũng duy trì kính sợ sợ thi công tạc âm hội ấn tượng an bội đại nhân tâm tỉnh đối với tình minh thần xã xây dựng thêm tiến độ an bội lương giới cũng không để trong lòng bên trên dù sao không có chỗ ở lại không phải mình quan sát toàn bộ tình minh thần xã nhìn xem đại lượng vu nữ thần quan đồng dạng cách gan mặc người phù tăng c ầ n mẫn khổ nhọc an bội lương giới trong lòng mừng thầm phải biết những người tuổi trẻ này đều không đơn giản nói là mỗi cái đều là ngậm lấy vững chắc c h a xuất sinh cũng không đủ thế nhưng là chính là như vậy một nhóm người lại là tại mình địa bàn làm việc vặt loại cảm giác này thoải mái tại tất cả vu nữ cùng thần quan bên trong rất để cho người đỏ mắt không ai qua được thổ ngự môn mỹ huệ nàng đạt được â m dương sư đại nhân hưu hái có được bước vào siêu p h à m tư cách mỗi ngày khổ tu đều là bị những người khác nhìn ở trong mắt ghen tị chứ ghen tị vẫn là ghen tị nhà cách vách hải tử đều nhanh thèm khóc nhưng là trừ ghét tị bọn hắn cái gì đều không làm được bởi vì là tu luyện cần siêu phạm c h i v ậ n phụ trợ chuyện này đã đã tại cao tầng trong hội truyền ra nhất là phù tăng t r i ề u đình bên kia không tin tà thử mấy lần để mấy cái trẻ tuổi lực người cường tráng thành phế nhân bên trong rốt cuộc không ai dám tại không có tài nguyên tình h u ố n g dưới tự mình tu luyện công pháp nhìn xem một thân mồ hôi đến mức thức tha tư thái đều như ẩn như hiện thổ ngự môn mỹ huệ an bội lương giới khẽ b ư ớ c c ằ m cô nàng này vẫn là rất cố gắng có một đoàn mình thân lực trèo trống tướng tin không bao lâu liền có thể chân chính bước vào siêu phạm cảnh giới nô để ta ngẫm lại à Phụ t ă n đến cùng dương chấn g đạo cái quốc, chỉ có là một âm áp yêu sư m a quỷ quái c ò như c a đủ, là m sao c ũ n nhân vật phản diện g gì phải cái cái có vật t à. ự a như là kỳ chỉ c u n g pháp thuộc về triều đình người sói đại biểu quý tộc hấp huyết quỷ thủ hộ pháp long kỵ sĩ trời sinh liền ở vào đối lập mà thống nhất cấp độ dạng này mới có ý tứ dạng này mới có thể kích phát nhân loại bên trên tiến hành dù sao nhân loại phát triển không thể rời đi chiến tranh đứng tại cửa sổ sát đất trước an bội lương giới trên mặt mang một vòng mê người ý cười nhưng trong lòng thì bắt đầu tính toán ngày sau phủ tăng phải làm gì mình có phải là hẳn là tại phủ tăng bồi dưỡng một cái chùm phản diện ra hoặc là nói trừ các quốc gia nội bộ mâu thuẫn địa cầu bản thân đối mặt n g o ạ i giới có phải là hẳn là cũng có nguy cơ mà liền tại an bội lương giới suy nghĩ những chuyện này thời điểm thổ n g ữ môn mỹ huệ đột nhiên lòng có cảm giác vô ý thức quay đầu lọt vào trong tầm mắt chính là đứng tại châu cao quan sát đền thờ lương giới đại nhân lương giới đại nhân n g à i xuất quan một mặt xuất phát từ nội tâm vui sướng mỹ huệ thân thể nhỏ bé không thể nhận ra chấn động toàn thân mồ hôi liền nháy mắt bị nàng trò đánh tan chiêu này đặt ở toàn cầu đều là dẫn trước trình độ đầy đủ để phương ly có chút ghé mắt phương ly đều ghé mắt trong đền thờ những người khác tự nhiên là càng thêm ghét tị dương quang c h i hạ mềm mại thiếu nữ thân thể chấn động toàn thân mồ hôi liền hóa thành sương mù chết xạ ra thất thải quan mang một màn này đã trải qua gần như siêu phàm tại tất cả mọi người ghen tị trong ánh mắt thổ ngữ môn mỹ huệ đang đang liền hướng phía lầu bên trên chạy tới làm là tình minh thần xã vũ nữ thổ ngữ môn mỹ huệ biết rõ mình hết thệ là thuộc về a i nhìn xem thổ ngữ môn mỹ huệ biết điều an bội lương giới hài lòng nhẹ gật đầu vừa muốn trở lại chuẩn bị nghe mỹ huệ báo cáo gần nhất chuyện phát sinh hắn dư quang lại là thấy được một người biết là một thanh niên chật nhìn hắn cùng mọi người giống nhau đều dùng g e n tị ánh mắt nhìn thổ ng nhưng là an bội lương giới làm là phương lui phân thân làm là chân chính siêu phàm có thể thấy rõ thanh niên kia ngươi trên người có một chút cái khác đồ vật hắn ánh mắt bên trong có manh liệt khát vọng chật nhìn rất bình thường nhưng là làm một chân chính siêu phàm an bội lương giới có thể mơ hồ trong đó cảm nhận được hắn thân bên trên tiêu tán ra tinh thần bên trong tràn ngập không cam lòng cùng d i tâm a、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ha thật là một cái thú vị hài từ đâu an bội lương giới trong mắt hồ hỏa lõe lên một cái rồi biến mất nghĩ đến bản thể bên kia chúa t ể địa phủ kế hoạch trong lòng của hắn cũng đột nhiên thêm ra đến một cái kế hoạch tranh long kế hoạch hẳn là sẽ rất có ý từ chứ n g đối ta bên trong, an bên bội lương giới c h mặt rãi ngồi mình đoàn vào ê tuấn mỹ phảng phất yêu ma an bội lương giới thổ ngự môn duy trì nàng hẳn là có kính sợ cung kính nói an n ộ i lương giới một bên hứng hở nghe một bên ở trong lòng cười lạnh áp nghiệm pho tượng trước mắt giới hạn trong thực lực của ta vẹn vẹn có thể sinh ra cấp một cùng cấp hai quỷ quái dạng này quỷ quái tự nhiên sẽ không là siêu phàm s ú n g ống đối thủ về phần cái này trong đền thờ thường một cái đều là đáng tin người ha ha không nhất định a an bội lương giới hơi h í p mắt lại hướng h ờ bộ dáng để thổ ngự môn mỹ huệ cũng không biết tâm hắn lý hoạt động như vậy có cần ta xuất thủ sự tình gì sao kiên nhẫn nghe thổ ngự môn mỹ huệ sau khi nói xong an bội lương giới dùng hắn kia hẹp dải con mắt nhìn xem thổ ngự môn mỹ huệ cũng không biết vì cái gì mỗi lần đụng bên trên lương giới đại nhân ánh mắt nàng liền vô ý thức toàn thân một dùn da tuyết trắng bất chi bất giác trèo bên trên một vòng đỏ hừng đối mặt lương giới đại nhân vấn đề thổ ngữ môn mỹ huệ túi đầu hồi đáp lương giới đại nhân trước mắt ta cảm giác nhục thân đã trải qua rèn luyện tới trình độ nhất định nhưng là muốn lại tiến bộ giống như rất khó hy vọng có thể đạt được lương giới lớn ngài chỉ điểm mặt khác chính là đền thờ nội bộ không ít người đều bất thiết hy vọng đạt được siêu phàm công pháp mặc dù tạm thời còn không có cách nào tu luyện nhưng là lương giới đại nhân đây rốt cuộc là dân tâm sở hướng còn có chính là triều đình bên kia hy vọng ngài có thể tại cung cấp một nhóm siêu phàm vũ khí cùng đ a n dược ngài cũng biết vì dọn sạch trong nước quỷ quái tử đạn ti nghe thổ ngự môn mỹ huệ đưa ra đủ loại an bội lương giới miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác tiêu d u n g chỉ gặp hắn với tay một c ố không thể địch nổi lực lượng phía dưới thổ ngự môn mỹ huệ lập tức liền lấy một loại cực kỳ mập mở tư thế ghé vào cái bàn bên trên đầu ngón tay từ bên nàng mặt hưng ớ xuống x é t qua kia gục về sau lại đi di chuyển đến thổ ngự môn mỹ huệ cánh tay cuối cùng thổ ngự môn mỹ huệ tiêm tiêm ngọc thủ liền bị an bội lương giới dắt tại trong tay một mặt xấu h ổ nhìn xem lương giới đại nhân còn không chờ nàng mở miệng nói cái gì một cỗ băng lánh lực lượng liền từ lương giới đại nhân đầu ngón tay kia sĩ, sĩ cùng với an g h bội lương giới thanh âm loại kia băng lãnh lực lượng từ mỹ huệ thể nội giống như thủy triều rút đi vẫn chưa thỏa mãn trong thân sắc thổ ngự môn mỹ huệ vội vàng dọn dẹp mình quần áo sau đó quỳ ở đất bên trên mắt to ngập nước nhìn về phía an bội lương giới lương giới đại nhân vậy ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào An bội một một bộ bộ nói. Nói có có lúc này không giống ngày xưa ngày xưa thiên đạo là giữa thiên địa vạn vật vận chuyển đạo lý mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể thành là siêu phạm luồng suối nhưng là hiện tại thế nào siêu phàm đạo lý chất chứa trong tinh không nói cái này hùng vĩ khái niệm liền không thích hợp đa n g dùng lúc thời điểm tu luyện nếu như quan tưởng vĩ đại tinh không là một cái vĩ đại thần linh so đơn thuần tu luyện hoặc là quan tưởng t i ê n đạo càng thêm dễ dàng tiếp cận siêu phàm một số u i t h ổ ngữ môn mỹ huệ vẻ mặt thành thật nghe an bội lương giới phổ cập khoa học một chương nhưng tham món lợi nhỏ mặt bên trên treo đầy dế nhuối mới có biểu lộ t r ứ n g mắt nhìn an bội lương giới thử dò hỏi lương giới đại nhân đây có phải hay không là cùng võ sĩ tu luyện cần quan tưởng trong lòng chi kiếm một cái đạo lý trong lòng chi kiếm thực tế bên trên căn bản không tồn tại nhưng là dạng này lại có thể để võ sĩ càng thêm tiếp cận kiếm đạo chỗ què tốt như vậy ngộ tính cũng què an bội lương giới khen ngợi nhìn thổ ngữ môn mỹ huệ một chút không sai khoa học đã trải qua chứng minh tinh không vô cùng mênh mông cái gọi là tinh không bất quá là từng khỏa tinh thể tại trong vũ trụ vận chuyển mà thôi nhưng là chúng ta nếu là ở địa cầu bên trên hấp thu tinh không lực lượng muốn càng thêm thân ê m t h cận tinh không sẽ không ngại đem tinh không tưởng tượng thành là một tôn không, buồn không thích vĩ đại tồn tại cùng trước thời kỳ thiên đạo đồng dạng đây là vì để người tu luyện càng thêm trực quan đưa thân vào siêu phạm đầu nguồn bên trong mà thôi nói an bội lương giới dùng mu bàn tay vớt ve mỹ huệ khuôn mặt c ư ờ i ta một tiếng cái này là người từng trải kinh nghiệm có thể để ngươi ít đi rất nhiều đường quanh có kinh nghiệm bị an bội lương giới kia tinh tế ngón tay vớt ve mỹ huệ toàn thân đều nổi ra gà nhưng là nàng không dám cũng không muốn tránh mở chỉ có thể đỏ bừng mặt nói này a ta hiểu được lương giới đại nhân an bội lương giới hài lòng nhẹ gật đầu đối với tu luyện công pháp sự tỉnh có thể chọn ưu tú truyền thụ cái này tiêu chuẩn ngươi chính mình trưởng k h ố n g vừa nói an bội lương giới đầu ngón tay một bên trèo bên trên mỹ huệ mỹ tâm nhưng không thấy an bội lương giới ngữ khí lại một lần nữa trở nên như thế nào hắn bốc lên thổ ngữ môn mỹ huệ cái cảm yêu dị gương mặt tiến đến trước mặt nàng có một điểm hồ hòa thiêu đốt con mắt nhìn chăm chú lên thổ ngự môn mỹ huệ như vậy tiếp xuống liền xin nhờ mỹ huệ vu nữ liên hệ triều đình siêu p h à m vũ khí ta có thể tiếp tục cung cấp nhưng là ta muốn bom nguyên tử hả thổ ngự môn mỹ huệ con mắt mở thật lớn nàng thật không nghĩ đến lương giới đại nhân hội đưa ra loại yêu cầu này bất quá thực chất bên trong có một cố nô tính p h ụ tăng nữ nhân vẫn là t r ừ n g mắt nhìn này à ta hiểu được an bội lương giới hài lòng cười cười vung ra nàng c á y cảm mất hết cả hứng t u t đi thôi phù tăng triều đình đạt được tình minh thần xạ tin tức phủ tăng triều đình một mảnh x u n sao tuy nói bọn hắn đã đã bị phương luy cho thầy não đơn thuần nhận là dị giới khắp nơi có thể thấy được siêu phàm vật liệu vô cùng chân quý đã làm tốt hồi báo âm dương sư đại nhân chuẩn bị nhưng là bọn hắn chẳng ai ngờ rằng âm dương sư đại nhân vậy mà khẩu vị như thế lớn đây chính là bom nguyên tử a nếu như nói nhất định phải ở thế giới bên trên tìm tới một cái sợ hai bom nguyên tử quốc gia phù tăng tuyệt đối là cái thứ nhất vốn chính là một cái lãnh thổ không tính lớn đ o quốc bị bom nguyên tử vi lực kinh khủng rửa sạch trực tiếp để phù tăng trên giới nhiều đời đều có bóng ma tâm lý có lẽ đây cũng chính là vì cái gì phù tăng quản hoa kỳ kêu ba ba nguyên nhân một trận hội nghị khẩn cấp tại tô ký âu vội vàng tổ chức đại lượng chính khách có mặt hội nghị hội nghị bên trong đại biểu quân đội một mặt m ộ t b ư ớ c vô ý thức gầm thét lên đây chính là bom nguyên tử đây chính là bom nguyên tử a bom nguyên tử tuyệt đối không thể bị độc lập cá thể nắm giữ hắn làm sao có thể biết chúng ta có bom nguyên tử chúng ta đối ngoại cho tới bây giờ đều là không có vũ khí hạt nhân mà hoàng thất bên kia tựa hồ đã sớm có nội bộ bàn bạc một vị hoàng thất đại biểu không đội không chầm nói bom nguyên tử rất tương đại đây là không thể nghi ngờ nhưng là c h ư quân có hay không nghĩ tới l ấ ngày đó lương giới tiên sinh tại đông hải biểu hiện ra ngoài lực lượng hắn vì cái gì cần bom nguyên tử nếu như lương giới tiên sinh muốn đối phủ tăng bất lợi hắn căn bản không cần bom nguyên tử đương nhiên âm dương sư vẫn luôn là phủ tăng cối bảo có lẽ chúng ta nội bộ sẽ có mâu thuẫn nhưng là âm dương sư từ đầu đến cuối sẽ là phủ tăng một phần đối với phủ tăng bất lợi ta nhận là là chuyện không có khả năng h o a n g thất lời nói để quân đội người tỉnh táo không ít nhưng là đến cùng là liên lụy đến bom nguyên tử đại sự ai cũng không dám thiện làm quyết định nghe nói là lương giới đại nhân tại đáp ứng tiếp tục là phủ tăng cung cấp siêu phẩm vũ khí cùng đan dược về sau mới đột nhiên đưa ra bom nguyên tử yêu cầu này Các người nói có phải hay không là lương giới đại nhân muốn nghiên cứu cũng cải tạo bom nguyên tử không biết là ai đ ỗ n g nhiên nói một câu nói như vậy vừa mới nói xong toàn bộ phòng họp cũng vì đó yên tĩnh thật lâu qua đi quốc hội người ho nhẹ một tiếng hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý cũng không phải không có khả năng này thiên chiếu đại thần tại bên trên nếu là bom nguyên tử cũng có thể biến thành siêu phàm vũ khí phù tăng sợ không phải muốn có được hủy diệt hoa kỳ lực lượng hủy diệt hoa kỳ cái từ này để ở đây người phù tăng tập thể cao trào tại người phù tăng trong lòng hoa kỳ chính là không thể tranh luận thế giới đ ạ nhất bọn hắn nắm giữ toàn cầu mậu dịch tệ loại bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn c h u y ể n di lạm phát bọn hắn sẽ còn đem quốc trái đều biến thành thỏa mãn tự thân thủ đoạn nếu không phải người phù tăng sớm nhận hoa kỳ làm ba ba sợ không phải liền muốn cùng sắt vách hoa hạ đồng dạng bị hoa kỳ hố đến giá phòng cùng lẫn nhau liên vong xí nghiệp thành phố giá trị cao đến dọa người cục diện bất quá người phù tăng không thể không phục là sắt vách hoa hạ bởi vì là đủ loại bất đắc dĩ nguyên nhân bị hoa kỳ hố thành dạng này lại là vẫn như cũ cứng chắc điểm này tuyệt đối không phải phù tăng có thể làm được tại tình huống như vậy hạ thế giới ba chủ dụ hoặc đối với những n à y chính khách đến nói tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. đương nhiên người phù tăng cũng không hoàn toàn là ngu xuẩn lúc này liền có người đưa ra chất vấn năng lượng hạt nhân quá nhiều bá đạo mà lại hạch tụ thay đổi nháy mắt phóng xuất ra năng lượng mạnh bao nhiêu các ngươi biết sao có thể cải tạo như thế đồ vật mang ý nghĩa lương giới đại nhân bản thân cũng phải có không tính cách xa lực lượng mới được có lẽ lương giới đại nhân là cần dùng bom nguyên tử làm một ít chuyện linh khí khôi phục thời kỳ liền như là kia giao long không chừng liền có bảo bối ra đời nhưng là bằng vào một cá nhân lực lượng chưa hẳn liền có thể đạt được bảo vật mà bom nguyên tử vừa vặn chính là để một cá nhân lực lượng tăng vọt đồ vật chất vấn người trị địa hữ thanh có lý có cứ để trong phòng họp không ít người vừa mới trong sự kích động tâm đều đi theo ngồi xuống một phen thảo luận bên trong p h ụ tăng triều đình rất nhanh có quyết định chỉ thấy quốc hội một vị lão giả không thể nghi ngờ nói nói cho cùng chúng ta bây giờ suy đoán đều chỉ là suy đoán mặc dù lương giới tiên sinh tính tình cũng không tốt nhưng là lương giới tiên sinh đến cùng là chúng ta p h ụ tăng âm dương sư đại nhân ta cảm thấy chúng ta có cần phải phái người và lương giới tiên sinh tự mình cầu thông một chút nếu như lương giới tiên sinh tố cầu hợp lý bom nguyên tử cũng không phải là không thể không cho hắn chứ còn nhớ kỹ đây là một cái biến đổi thời kỳ từ đông hải một màn kia chúng ta liền có thể nhìn thấy l à một s i phen kịch liệt thảo luận đưa tới phù tăng trên dưới đối với siêu phàm suy nghĩ nhưng là bất kể nói thế nào cuối cùng phù tăng vẫn là phái ra mấy người hướng phía kinh đô phương hướng tình minh thần xã mà đi tình minh thần xã bên trong an đội lương giới cởi tủm tìm nhìn xem trước người bốn người bốn người này tất cả đều là người quen cũ Mà mình bởi vì chính mình duyên cớ, lên thì thì lên. dù u y này ê n bốn người cớ, tại p h sao ai cũng biết bọn hắn rất có thể đã trải qua thu được âm dương sư đại nhân hữu nghị kiên một vị hữu nghị tại cái này linh khí khôi phục thời kỳ bên trong liền đại biểu lực lượng tuyệt đối bất quá bọn hắn không biết là bốn người này tại đối mặt h ỉ nộ vô thường âm dương sư đại nhân thời điểm cả đám đều cùng tôn tử giống như lương giới đại nhân nghe nói ngài muốn một mai bom nguyên tử đại biểu quân đội mặt bên trên lộ gia định nọt tiểu dung túi đầu không lương nói an bội lương giới nhẹ nhàng kích động lấy quả tròn hình dung l ờ i nhác đương nhiên nói không sai Ta cần một tử. mai cần hoặc là càng nhiều bom nguyên、tử. Lương bom giới là đại nhân, ngài cũng biểu ế t tử thứ t bom nguyên này liên quan không nhỏ ngài nhìn ngài h có thể hay không lộ ra một chút ra ngài cần n g lộ một bom y ê n đến cùng tử, Đại cái gì? là vì biểu quân đội kiên trì tiếp tục nói một tầng đổ mồ hôi không tự giác hiện lên ở hắn cái chán an bội lương giới thực sự là quá kinh khủng ngày đó tại đông hải bên trên kia hóa thành sợ xạ n đủ có thể hồ lực lượng kinh khủng đầy đủ cái này quân đội người kính sợ cả một đời cũng may lần này an bội lương giới cũng không có nổi giận ngược lại là lý giải giống như nhẹ gật đầu n ư ờ i tủm tỉm giải thích nói cần bom nguyên tử tới làm gì đương nhiên là dùng để nổ tung bất quá các ngươi yên tâm đây chỉ là một đ ể phòng bạn nhất thủ đoạn mà thôi mặt khác ta cũng có thể căn đoan coi như bom nguyên tử bạo tạc cũng khẳng định không phải tại phu t ă n g thậm chí khả năng không tại viên tinh cầu này phía trên chương hai trăm chín mươi hai thử vong như phong thường bạn thân ta không tại địa cầu dẫn bạo tin tức này để ở đây mấy cái người phu t ă n g thấp bé thân thể lập tức h ổ khu chấn động câu nói này lượng tin tức lớn a thổ ngự m ô n một lang nghi nghĩ thử do hỏi lương giới đại nhân ngại ý là muốn tại trong vũ trụ dẫn bạo an bội lương giới cười thần bí một bộ lười b i ế n bộ dáng ở đâu dẫn bạo còn khó nói q u y ế tại định bởi t đ cao cao mấy n h n t g ư ạ i ngưng Có trọng trong ánh mắt an bội lương giới bất đắc dĩ nói tình minh tổ tiên đến cùng là không có dự liệu được mạn pháp tiến đến chúng ta người phù tăng lại không giống hoa hạ cùng phương tây siêu phàm g i như vậy thần bí đến mức phù t a n g cảnh nội căn bản cũng không có động tiên phúc địa tồn tại không có động tiên pháp phúc địa ý vị như thế nào mang ý nghĩa tại cái này cất bước giai đoạn chúng ta hội lạc hậu hơn người cái khác không nói liền tiên nguyệt quang thảo chính là như thế nếu không phải kia kiếm tu làm không chính cống h ừ làm ta an bội lương giới hiếm có hắn nguyệt quang thảo cùng với h ừ lệnh một tiếng trong phòng đều nháy mắt trở nên ấm lánh mấy người tiêu hóa lấy an bội lương giới trong lời nói khả năng ẩ n t à n g tin tức thần sắc nghiêm trọng mà bởi vì là an bội lương giới không tự g ắ á c phóng xuất ra khí tức càng làm cho bọn hắn có một loại như đưa hầm bằng cảm giác lương giới đại nhân động tiên phúc địa liền thật trọng yếu như vậy sao hoàng thất đại biểu cơ hồ là kiên trì đoán được an bội lương giới châm t r ọ c nhìn kêu hoàng thất đại biểu một chút ánh mắt bên trong khinh thường không che giấu chút nào mà chính là bởi vì là dạng này ánh mắt mới càng làm cho hoàng thất đại biểu kiên tin lương giới đại nhân nói tới hết thể tính chân thực không có cách người a xem thường nhìn xem hoàng thất đại biểu như là nhìn d ế nhũi an bội lương giới đương nhiên nói động thiên phúc địa đương nhiên trọng yếu bởi vì là chỉ có động thiên phúc địa mới có thể bảo toàn thiên địa đại biến trước siêu p h à m c h i vật những vật này đối với một cái thế lực vật khởi thực sự là quá trọng yếu cái khác không nói liền nói kêu l ê minh giáo hội bọn hắn nếu là muốn giết ta lấy đồ trong túi đơn giản như vậy đương nhiên có thể nhịn đến cái này thời kỳ lao quái vật đoán chừng cũng đều là giàu hết đ é t tắt muốn giết ta nhất định phải trả giá đắt mới được tình huống như vậy hạ người nói ta có nên hay không có được bom nguyên tử nói cùng thật giống như lắc lư để phù t a n g triều đình mấy người đều trong mặt cũng may quốc hội người coi như thanh tỉnh liền vội vàng hỏi kia trong vũ trụ đâu lương giới đại nhân ngài nói trong vũ trụ là có ý gì an bội lương giới cười lạnh một tiếng đi lật qua thần thoại đi thường một cái trong thần thoại đều có v ư ợ ngoại thiên ma cố sự đương nhiên bọn chúng không nhất định tất cả đều gọi v ư ợ ngoại thiên ma sau đó thế là tại lưu i lại đại lượng hỏa khí về sau mấy người vội vàng rời đi mấy giờ về sau tokyo lại một lần nữa tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp hội nghị bên trên lấy thổ ngữ môn một lan g cầm đầu bốn g người còn nguyên đem an bộ i lương giới lời nói truyền đạt cho ở đây tất cả mọi người sau đó toàn bộ phòng họp đều đ ổ đối với động thiên phúc địa cái gì loại này siêu việt bọn hắn cái tuổi này tưởng tượng đồ vật bọn hắn cũng không có quá lớn phản ứng ngược lại là trong vũ trụ cái gọi là vượt ngoại thiên ma để bọn hắn từng cái sao động bất an cái này mẹ nó liền cùng liên minh báo thủ giống như không hề có điểm báo trước người ngoài hành tinh liền xâm lấn tại tình huống như vậy hạ nếu là không có cái liên minh báo thủ nhưng làm sao bây giờ tư liệu đâu tư liệu t r a được chưa t r a được một chút chúng ta đông phương vượt ngoại thiên ma phương tây át ma cùng vực sâu ai cập trong thần thoại cơ hồ tất cả thần thoại đều có ghi chép qua đến từ thiên ngoại uy hiếp đây chẳng lẽ là thật đáng chết khoa chúng ta kỹ phát triển năm tháng thực sự là quán g ắ n cổ đại đồ vật rất nhiều đều không thể nghiệm chứng toàn bộ trong phòng họp kêu loạn mấy cái quyền lực lớn nhất l a o nhân tụ cùng một chỗ thấp giọng thầm thì cái gì vượt ngoại thiên ma tin tức này thực sự là quá làm cho người rung động chỉ là nghe danh tự liền biết bọn chúng là một đám người xâm nhập là không thể nào cùng nhân loại cùng tồn tại tồn tại nhất định phải tăng tốc ta phủ tăng siêu phàm bồi dưỡng nguyệt quang thảo nghiên cứu hiện tại có cái gì tiến triển sao không có tiến triển tựa hồ siêu phàm đồ vật là độc lập với khoa học bên ngoài đồ vật khoa học phương pháp rất khó thấy rõ bọn chúng bí mật Khoa học bên ngoài đồ vật sao. Ta hiện tại cũng hoài nghi có phải ngoài sao? Ta cũng có bên bởi là tại đồ vật vì là m ý trong pháp phát thời kỳ tiến đến, nhân tiến bắt t loại mới kỳ đến, đầu i ể n k h a học kỹ thuật. h kỹ t i ê chiếu đại thần đại tại bên trên, bên n vừa o theo ạ i thiên đi linh khôi một không khí chỗ cũng cùng ma sẽ phòng ca. Ở Mỹ trong p h họp mấy cái lao giả rất nhanh hoàn thành m ộ t đ à m trong đó một vị tóc trắng thương thương lão giả đột nhiên đứng dậy hướng phía tất cả mọi người túi người hành lễ để phòng họp nháy mắt trở nên an t ĩ n h lại tại tất cả mọi người nhìn kỹ giữa lao giả trịch địa hưu thanh nói chư quân vượt ngoại thiên ma chuyện này mặc kệ là thật giả ta đều hy vọng chư quân có thể tuyệt đối giữ bí mật ân một hồi trước lại bổ ký một phân hiệp nghị mặt khác ta nghĩ chư quân cũng không bằng quá mức b u ồ n lo vô cớ linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu cho dù là vượt ngoại thiên ma thật tồn tại ta nghĩ bọn hắn cũng chưa chắc có thể so sánh siêu phàm nhân loại tình cảnh tốt hơn chỗ nào nói đến đây lão giả nghiêm túc mặt bên trên lộ ra một vòng ý cười dù sao địa cầu chúng ta còn rất tốt cái này chứng minh đã từng chúng ta tổ tiên có đầy đủ năng lực ngăn cản vượt ngoại thiên ma hiện tại tất cả siêu phàm đều kinh lịch mạt pháp trời đông giá rét t ớ lễ siêu phàm lực lượng muốn lại xuất hiện tại thế gian này không thể nghi ngờ là cần dài rằng g i ặ thế gian mà tại cái này dài dằng d ặ t thời gian bên trong chúng ta phủ tăng muốn làm chính là tận khả năng để cao mình lực lượng khoa học kỹ thuật lực lượng cùng siêu p h à m lực lượng nhắc lên khoa học kỹ thuật lao giả mặt bên trên không tự giác lộ ra một vòng n g ạ o n g h ĩ chúng ta bom nguyên tử chính là khoa học kỹ thuật lực lượng đầy đủ phá hư động tiên h phúc địa lực lượng cường đại trải qua thảo luận ta đại biểu người tuyên bố ta ý nghĩ phù tăng đồng ý cho lương giới tiên sinh cung cấp nhất định bom nguyên tử ủng hộ dù sao giống như trước đó nói nếu như lương giới tiên sinh muốn đối phù tăng bất lợi bằng vào thủ đoạn hắn như vậy đủ rồi lại càng không cần phải nói ô n dương sư vốn là cùng phủ tăng một thể chưa quân ý như thế nào lao giả thân phân không tầm thường hắn ở bên trong trong các vị rất cao lại thêm lên hắn đã vừa mới cùng quân đội cùng hoàng thất thông qua khí chỉ cần không phải đồ đần liền đều biết đây là tam phương đại lao thương lượng về sau mới có quyết định đối với dạng này quyết định bọn hắn còn có thể làm sao liền xem như có ý kiến cũng không dám nói a thế là đại lượng nghị viên nhấc tay biểu thị tán thành tình minh thần xã bên trong an bội lương giới rất nhanh liền được để cho mình hài lòng tin tức đối với phù t a n g triệu đình quyết định có thể nói là phương ly trong dự liệu dù sao dân tộc này cũng liền chuyện như vậy vì leo lên cường giả chuyện gì đều làm được mà vĩ đại âm dương sư đại nhân không thể nghi ngờ chính là trong mắt bọn họ cường giả nhất là tại an bội lương giới l i ề u mạng cho bọn hắn tẩy nao dốc vận chuyển các loại quan niệm về sau mặc kệ bọn hắn chủ quan bên trên là thế nào nghĩ trong bọn họ tâm tiềm thức vẫn như cũng là nghĩ leo lên cường giả tại tình huống như vậy hạ nỗ lực bom nguyên tử đại giới đối với phủ tăng triều đình đến nói là có thể tiếp nhận đối với một cái triều đình đến nói bom nguyên tử rất trọng yếu bởi vì vì nó có hủy thiên diện địa lực lượng kinh khủng nhưng là đồng dạng đối với triều đình đến nói bom nguyên tử lại cũng không phải trọng yếu như thế như phủ tăng quốc gia có đầy đủ kinh tế và kỹ thuật thực lực đi chế tạo bom nguyên tử nói cho cùng bọn hắn đều là từng cái thế lực tương lai chí ít chính bọn hắn là như thế nhật là tại phù tăng trước mắt bên ngoài bên trên chi xuất hiện một cái siêu phàm âm dương sư tình hướng hạn vì mình thế lực tương lai bọn hắn tự nhiên là muốn nghĩ hết biện pháp để cho mình thế lực van bối thành là siêu phàm trong vòng luận của một viên đáng tiếc vĩ đại thần linh đã trải qua quy định thế giới này tu luyện không thể rời đi ngoại vật phụ trợ những người này cho dù là trong đó một chút đạt được tu luyện công pháp cũng vào đầu bức thai căn bản không dám tu luyện tự tiện tu luyện thế nhưng là hội thành là phế nhân tinh thần lực phía dưới an bội lương giới đối với bọn hắn tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay cơ bản bên trên bọn hắn đều rất thủ quy củ c h ỉ ít an bội lương giới thông qua tinh thần lực đi cảm giác bọn hắn tiêu tán tinh thần không có phát hiện ai có loại này dấu hiệu đương nhiên quan sát những người này vẹn vẹn thuận tiện mà thôi đối với an bội lương giới đến nói hắn tỏ mỏ nhất không ai qua được vẫn là cái kia bị hắn tán dương là có dã tâm thiếu niên tại an bội lương giới nhìn kỹ giữa gian phòng bên trong thiếu niên sắc mặt âm tình bất định khi thì lộ ra hối hận thần sắp tới thạch bên trên xuyên thạch thượng thần cung cái kia nhỏ ngu ít sao đảo qua hắn thân phân minh b ạ i an bội lương giới lập tức biết thiếu niên này t h ầ n người phân chính là cái kia vì gia nhập tình minh thần xã mà đem một kiện tín ngưỡng thần khí chắp tay nhường cho người nhỏ n g u ít. không thể không nói đứa nhỏ này quyết đoán vẫn là có chỉ là đáng tiếc hắn không có gì kiến thức không biết cái gì là chân quý bất quá cũng không có cách tuyệt đối giải thích quyền tại phương ly u kia thế giới hiện thực bất luận kẻ nào cũng không biết cái gì là c h â n quý cái khác không nói liền nói kia tín ngưỡng thần khí coi như thế giới hiện thực có người bước vào siêu phàm không có phương ly u cho phép bọn hắn cũng không có khả năng vận dụng tín ngưỡng thần khí lực lượng không khác tín ngưỡng là thần linh chuyên môn lĩnh vực ở cái thế giới này phương ly u không hề chỉ là thần linh hắn vẫn là gần như thiên đạo tồn tại coi như ngày sau phương ly u đem thế giới này triệt để chơi hỏng trong đó đản sinh ra tiên thần nhất lưu nhân vật bọn hắn cũng phải đối với mình như thế ẩn tảng tại trong tối thiên đạo tràn ngập kính sợ không kính sợ được à chúng tinh chi chủ quyền hành phía dưới ngươi cả một đời cố gắng đều sẽ nước chảy về biển đông các ngươi muốn cùng với người tiên được a vậy liền đại đạo b ă n g vẫn mặt pháp đột kích rồi đương nhiên như là như vậy tuyệt đối t r ư ờ n g khống trước mắt phương l u y còn làm không được đây chẳng qua là tương lai một cái phương hướng mà thôi tinh thần lực đem thạch bên trên xuyên bao phủ an bội lương giới miệng lộ ra yêu dị tiêu dung để ta ngẫm lại a phủ tăng âm dương sư nhóm khẳng định là cần một cái đối lập tà ác tồn tại mới có thể hiện lộ rõ ràng ra âm dương sư tồn tại ý nghĩa cái này tà ác tồn tại đâu không chỉ muốn rất cường đại còn muốn có một ít n a n h vớt dạng này mới phù hợp nhân vật phản diện người thiết hoặc cho nhẹ nhàng ngỗ một cái đại thể kế hoạch bắt đầu ở an bội lương giới trong lòng thành hình nhưng là phù tăng cuối cùng quá nhỏ thậm chí đối với tương lai ta đến nói địa cầu đều quá nhỏ bây giờ phù tăng nội bộ mâu thuẫn còn chưa đủ còn cần dẫn vào một cái trọng lượng cấp quốc gia mới được bản thể bên kia là một cái vỡ vụ minh phủ cùng một cái ngụy thiên mệnh c h i tử nhưng là a thiên mệnh c h i tử thành công con đường nào có thuận buồn xôi gió cho nên nhất định phải cho thiên mệnh tri tử tìm một cái định nhân một cái túc địch hoặc là nói hai người bọn họ đều là thiên mệnh tri tử mới được quạt tròn không v ộ i không chậm huy động an bội lương giới nụ cười trên mặt lại là càng phát ra yêu dị nhìn xem thạch bên trên xuyên an bội lương giới nhẹ giọng tự nói âm dương sư lực lượng đã có phù t ă n g truyền thống trong chuyện xưa phù hợp nhất ta yêu cầu không ai qua được võ sĩ cùng n g dạ. n g dạ mà nhận h ỏ a ảnh n g dạ ảnh hưởng quá lớn hoa văn phong phú nhận thuật cần ta tốn tâm tư cũng quá là nhiều cho nên không thể cân nhắc như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại xuống võ sĩ ba an bội lương giới đem quạt tròn hướng trong lòng bàn tay vỗ tuấn bị k p khuôn mặt là có nhiều thú vị a、ah、ha、ah ah、ha、ah、ha để ta ngẫm lại đâu nếu là muốn cùng vương hồng mới tranh long tồn tại như vậy ngươi liền đi chết đi người sống thế nhưng là không có cơ hội đặt chân địa phủ đâu người chết võ sĩ an bội lương giới tự l ầ m b ầ m mà tại trước người hắn thì là chống giông xuất hiện một trận yêu dị xoáy phong nhìn xem k i a xoáy phong an bội lương giới rốt cục lộ ra vừa lòng thỏa ý thân sắc cho nên a ta tuyên bố tử vong như phong thường bạn n g ư ờ i thân đây chính là ta đã từng muốn dùng bí danh đâu chỉ bất quá bởi vì là quá lờ ở h vê đốt mới từ bỏ cái này bí danh coi như tiện nghi ngươi a a a a a thật thật đúng là thần ân giống như biển đâu chương hai trăm chín mươi ba thình minh thần xã mất trộ t r o nhất g p ò n h h c là đang nghĩ đến trước đó mỹ huệ vu nữ một mặt thưởng hồng quần áo không chỉnh tề từ an bội lương giới trong tiểu lâu đi ra bộ dáng trong lòng của hắn liền dâng lên một cô vô danh lựa giận chờ ta thạch thượng xuyên có phát đạt một ngày nhất định muốn đem ngươi đặt ở thân giới hào hào trà đạp ghen ghét để cho người đỏ mắt đỏ mắt liền sẽ để người mất lý trí an bội lương giới tiểu lâu mặc dù cửa sổ đóng chặt nhưng lại an bội lương giới lại là thời khắc dùng tinh thần lực quan sát đến thạch thượng xuyên nhìn thấy thạch thượng xuyên biểu hiện an bội lương giới mặt bên trên lộ ra một vòng yêu dị tiêu dung có trên lệnh chút ít kích cái này rất tốt vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội liền nhìn ngươi có gan hay không đi tranh thủ cười khẽ bên trong an bội lương giới tiểu lâu cửa sổ từ từ mở ra ánh mắt nhìn về phía nguyễn quang thảo trồng khu vực đ ế n g i ờ đại đa số vu nữ cùng thần q u a n đều ở nơi đó bận rộn dù sao nguyệt quang thảo thứ này không thể gặp dương quang và o ban ngày nhất định phải che đậy tốt chiều m u ộ n bên trên còn nhất định phải đem n g u y ệ t quang thảo tắm dựa tại nguyệt quang t r i hạ nhìn xem đại lượng đám người an bội lương giới trên mặt mang ý cười tựa hồ là trong đầu có việc vui gì giống như mỹ huệ vu nữ nguyệt quang thảo ngươi cần phải chăm sóc tốt ta gần nhất tại tu luyện một môn thần thông chi thuật cái này thần thông cần hấp thu nguyệt quang mới được ta cũng không cùng những n à y nguyệt quang thảo tranh giành sáng mai ta liền sẽ trở về trong đám người xung phong đi đầu thổ ngự môn mỹ huệ ngay vậy đột nhiên quay đầu lọt vào trong tầm mắt chính là lương giới đại nhân hướng kia yêu dị như là y ê u tiên thân ảnh mặt bên trên hơi đỏ lên thổ ngự môn mỹ huệ không mình hành lễ này à lương giới đại nhân xin yên tâm an bội lương giới mỉm cười gật đầu cả người ngay tại hồ hỏa nhờ nâng hạng hướng về phương xa bay đi Đương nhiên, đây người lương người nhiên, ngoài bên trên nhìn màn. bên trên, trong bóng tối an lương giới biến mất tại tất cả mọi người ánh giới chỉ thể thấy Thực mọi tôi bội tại mọi cả có cả là mặt một mất m tất tế tất phương luy cũng có thể giao phó phân thân không đồng lực lượng cũng tỷ như mắt giới quan học c h n thân liền có thể để an bội lương giới thần không biết quỷ không hay lơ lửng tại tỉnh minh thần xã bên trong nhìn xem k i a mắt sáng lấp lánh thạch thượng xuyên an bội lương giới lắc đầu còn tại xoắn suýt ta xem ra ta muốn cho ngươi thêm một thanh h ỏ a mới được ca nói an bội lương giới bấm tay một đánh một đạo vô hình tinh thần ba động đạo qua thạch thượng xuyên trong phòng nhìn xem k i a độc thuộc về an bội lương giới tiểu lâu thạch thượng xuyên mắt sáng lấp lánh hắn đi rồi sao thạch t h ư ợ n g xuyên tự lẩm bẩm hắn cô chấp nhận là an bội lương giới trong tiểu lâu tất nhiên t mà những bảo vật này không chừng liền có thể để người bước vào siêu phạm nhưng là thạch thượng xuyên cũng vẹn vẹn bẻ ngẫm lại mà thôi bởi vì là hắn biết rõ mình cung an bội lương giới so ra bất quá là sâu k i ế n tồn tại khi sâu một hơi thạch thượng xuyên dự định đem những n à y tham nghiệm áp chế xuống nhưng là ngay lúc này theo an bội lương giới tinh thần lực trào lên thạch thượng xuyên bỗng nhiên cắn r ă n g một cái liều mạng c ầ u phú quý trong nguy hiểm siêu phạm dụ hoặc thực sự là quá lớn an bội lương giới lúc này mới vừa đi thạch thượng xuyên trong lòng liền phảng phất có được vô tận dục vọng nảy sinh hắn bịt mờ nhìn về phía n g u y ệ t quang thảo trồng khu vực phát hiện cơ bản bên trên tất cả mọi người ở nơi đó chăm sóc n g u y ệ t quang thảo về sau hắn thấp giọng lẩm bẩm mười phần chung ta hẳn là còn có mười phần chung thời gian cũng không biết an bội lương giới có hay không tại chỗ mình ở lưu lại cái gì cả b ấ y thạch thượng xuyên t o c mày sắc mặt âm tính bất định hắn đoán không được k i a tiểu lâu bên trong có phải là có siêu p h à m lực lượng bị an bội lương giới bố trí ở trong đó mặc kệ thổ ngữ môn mỹ huệ có thể tự do xuất nhập ta chưa hẳn lại không thể lại nói an bội lương giới hẳn là làm người tự phụ trong lòng đối với siêu phàm khát vọng để thạch thượng xuyên căn bản không có cách nào chịu đựng dạng này sinh hoạt nhất là tại đương nhiên nhận làm một cái tiện hóa dùng n ụ c thân đổi lấy siêu phàm lực lượng về sau trong lòng của hắn càng thêm không cắm lòng k h i sâu một hơi thạch thượng xuyên hướng phía an bội lương giới tiểu lâu liền sờ lên giữa không trung an bội lương giới hài lòng cười một tiếng dạng này mới đúng chứ thích liệu mới có thể thắng đưa mắt nhìn thạch thượng xuyên lén, lén lút é n l lút hướng phía mình tiểu lâu đi đến an bội lương giới chắp hai tay sau lưng lơ lửng tại giữa không chúng theo sát phía sau đã thiếu niên ngưng như thế dũng cảm ta không chuẩy cho người tại an bội lương giới nhìn kỹ giữa thạch thượng xuyên cẩn thận từng ly từng tí sờ đến kia tiểu lâu cửa thừa dịp tất cả mọi người vây quanh ở n g u y ệ t quang thảo t r u n g quanh bị n g u y ệ t quang thảo chồi non thần dị hấp dẫn phát ra một trận trận kinh hô thời điểm thạch thượng xuyên lạng yên lẹn vào đến an bội lương giới trong tiểu lâu tại v u nữ nhóm phụng dưỡng hạng trong phòng nhỏ gần như là không nhiễm trần thế quan sát tỉ mỉ lấy bên trong bố cục thạch thượng xuyên thở dài một hơi xem ra an bội lương giới không có bố trí ở chỗ này bất kỳ thủ đoạn nào trong lòng an tâm một chút đồng thời thạch thượng xuyên khắp nơi đáy lòng dâng lên còn có bảy phân chung nguyễn quang thảo người bên kia hẳn là liền sẽ lần lượt hoàn thành làm việc ai về nhà lấy mình nhất định phải tại trong vòng bảy phút rút đi mới có thể cam đoan mình an toàn nghĩ được như vậy thạch thượng xuyên thoát mình dày mặc bít tất tại chân bóng sàn nhà bên trên nhanh trong hướng phía hành lang chạy tới tầng ba tiểu lâu thạch thượng xuyên cơ hồ là không có bỏ qua thường một cái phòng bất quá những ngày gian phòng tựa hồ cũng không có gì tồn tại đặc biệt hết t h ầ đều chỉ là tinh xào đến không thể tưởng tượng nổi mà thôi thạch thượng xuyên mặt bên trên đã trải qua hiện đầy mồ hôi lạnh trong miệng không thể đưa tin thầm nói không có khả năng không có khả năng làm sao một điểm siêu phạm tri v nói một cách khác nếu làm mình một điểm thu hoạch đều không có mình liền muốn thừa dịp an bội lương giới còn chưa có trở lại triệt để cao chạy xa bay mà như thế mình rất có thể liền sẽ bỏ lỡ tình minh thần xã siêu phạm kỳ ngộ đáng chết ta làm sao lại đột nhiên có dạng này cách nghĩ nơi này cái gì đều mẹ hắn không có còn không bằng làm kiếp âm dương sư huy xuống đi cầu dạng này ta tối thiểu còn có cơ hội bước vào siêu phạm thạch thượng xuyên tâm loạn như ma như là người chết chỉ muốn liều mạng bắt lấy cuối cùng một cọng rơm giống như hắn điên cuồng tại an bội lương giới trong tiểu lâu lục lọi lên lần này hắn thậm chí không lo được đem hết t h ể trở về hình dáng ban đầu như là một cái nhập thất cướp bóc cường đạo điên cuồng tìm kiếm lấy đồ vật nhất định sẽ có nhất định sẽ có cả người toát mồ hôi lạnh như là thác nước chạy xuống thạch thượng xuyên bất chi bất giác liền đi tới tầng cao nhất cái kia ngày bình thường an bội lương giới bế quan ra phòng mới vừa xuất hiện trong phòng thạch thượng xuyên cả người lực chú ý liền bị một khối bày ở cái bàn bên trên tảng đá hấp dẫn hòn đá kia trợt nhìn thường, thường không có gì lạ. nhưng là có thể bị như thế trân trọng bày ở cái bàn bên trên nhất định không tầm thường bình thản không có gì l ạ tảng đá trực tiếp hấp dẫn thạch thượng xuyên lực chú ý hắn gắt gao nhìn xem hòn đá kia lúc này hắn mới phát hiện khi đó phía trên trong khe hở tựa hồ chạy xuôi yêu dị tử quang đây là cái gì yêu dị tảng đá thành công hấp dẫn thạch thượng xuyên lực chú ý hắn tản bộ cũng làm hai bước nháy mắt liền đến đến trước bàn đem hòn đá kia một thanh liền cầm trong tay nhưng mà theo hắn đem tảng đá cầm lấy một cố âm lanh khí tức lập tức chính là để hắn một cái giật mình cùng lúc đó từ sắc bóng loáng như là nước chạy từ tảng đá bên trên chút xuống để cả phòng đều bao phủ tại một cô mông lung giữa tử quang tử quang làm nổi b ậ t hạ thạch thượng xuyên trong lòng lộ bột một chút nguy rồi nhanh chóng liếc nhìn một phía phát hiện cả phòng đều bị tử quang tràn ngập về sau thạch thượng xuyên mặt bên trên lộ ra rõ ràng vẻ bối rối phải biết phù tăng thức kiến trúc cửa sổ là rất dễ dàng lưu lại phản chiếu mà kia yêu dị tử quang dùng cái mông nghị cũng biết sẽ khiến bên ngoài người l ự c chú ý cơ hội là t ạ i ý thức đến chuyện này một nháy mắt thạch thượng xuyên liền một bả nhấc lên kia yêu dị tảng đá hướng phía lầu dưới liền chạy tới mà tại n g u y ệ t quang thảo vườn ươm bên trong lương giới đại nhân trong phòng tử quang xuất hiện một máy mắt liền đưa tới không ít người l ự c chú ý mỹ huệ vũ nữ ngươi nhìn đó là cái gì lương giới đại nhân gian phòng bên trong giống như có người tại vũ nữ nhắc nhở hạ thổ ngự môn mỹ huệ đ ố n g nhiên quay đầu lọt vào trong tầm mắt chính là tản ra h à o quan g màu tím trong phòng một cái sơn bóng đen tử hình chiếu tại cửa sổ bên trên tại mỹ huệ nhìn chăm chú hạ cái bóng kia tựa hồ đem trong phòng nguồn sáng lấy mất sau đó vội vàng liền hướng phía lầu dưới chạy tới lập tức mỹ huệ một đôi mày liều liền ngã dựng thẳng lên tới lớn mật lương giới đại nhân mỹ huệ vũ nữ mặt bên trên c h e kín ông trầm một thân ôn nhu và ăn vào bên trong nàng chân giới đạp một cái cả người liền như là m ũ i tên b à o tới trên bầu trời an bội lương giới tràn đầy phấn khởi nhìn xem một màn này cùng nhìn khoa huyễn điện ảnh giống như thật kích thích đứng lại cho ta mỹ huệ vũ nữ quát lên một tiếng lớn lực lượng cường đại để nàng có được đối kháng bất luận cái gì p h ả m nhân lực lượng nghe được kia một tiếng trung khí mười p h â n hét to thạch thượng xuyên trong lòng càng luôn c uống hắn nhưng là được chứng kiến mỹ huệ vũ nữ chỗ lợi hại mặc dù không có siêu phàm thủ đoạn mang theo nhưng là nàng bản thân thân thể các phương diện đều đã siêu phàm phát tủ Đáng chết tiện nhân. dẫn mắng một tiếng thạch thượng xuyên trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy ra ngoài thạch thượng thần cung truyền thường một chút kỹ xào cách đấu để hắn tại lúc rơi xuống đất đợi lông tóc không thương hả có xe quá tốt rồi mới khé đảo ra tình minh thần x ã t ư ờ n g viện thạch thượng xuyên liền thấy một cỗ cũng không biết là ai để lại đây xe tải trực tiếp thăm dò tính hướng phía cửa xe lôi qua chìa khóa vậy mà tại có lẽ là bởi vì nơi này có quân đội bảo hộ nguyên nhân chủ xe không có chút nào lo lắng xe bị trốn đi thậm chí ngay cả chìa khóa đều chẳng muốn mà thôi mà chìa khóa vẫn còn đối với thạch thượng xuyên đến nói liền mang ý nghĩa hắ vâng thô bạo điểm hỏa về sau mở ra xe van thạch thượng xuyên hướng phía quân đội phong tỏa vòng trốn bán sông bán chết ông ngang ngong thế nào thích động cơ giống như lão ngưu đồng dạng kịch liệt trong tiếng thở dốc xe van bị thạch thượng xuyên biêu ra một trăm hai mươi cao tốc dạng này tốc độ cho dù là mỹ huệ vũ nữ cũng là theo không kịp không quá sớm đã đem âm dương sư đại nhân coi là trời mỹ huệ tuyệt đối sẽ không cứ như vậy bỏ qua chui vào lương giới đại nhân trong phòng đạo tặc toàn thân khí huyết lực lượng bị nàng vận chuyển mỹ huệ vũ nữ lấy một cái gì kỷ lục thế giới tốc độ ở phía sau điên cùng đuổi theo đều chưa hẳn có mỹ huệ cường đại động cơ tiếng ồn rất nhanh hấp dẫn bên ngoài phiên trực binh sĩ lực chú ý một đám binh sĩ ngay lập tức nổ súng cảnh báo nhưng là căn bản v ô dụng bắt đầu người kiệt như là như bị đến i được chỉ biết là hướng phía trước phi nước đại đối mặt mạnh mẽ đâm tới xe van dù là những binh lính kia cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn đáng chết nếu là tình minh thần xã xảy ra chuyện chúng ta một cái cũng đừng nghĩ tốt qua s ư ớ n g sở cái gì đâu truy a binh sĩ đối mặt dạng này đột phát tình trạng có vẻ hơi bối rối cũng may một vị sĩ quan đang lớn tiếng gào thét về sau các binh sĩ rất nhanh tỉnh táo lại đại lượng cỗ xe bị điểm hóa phát động t r ù n g t r ù n g điệp điệp liền hướng phía kia xe van liền đổi tới Siêu. một trận hương trong gió mỹ huệ vũ nữ lấy không thể tưởng tượng nổi hoạt động nháy mắt chui vào một chiếc xe tay lái phụ tại kia lái xe binh sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong mỹ huệ nữ vũ lạnh lùng nói nếu như ngươi không muốn tiếp nhận âm dương sư đại nhân lựa giận vậy thì nhanh lên truy n h ắ c lên âm dương sư đại nhân binh sĩ lập tức một cái giật mình một cước chân ga liền đuổi theo đáng chết xe nát trong xe tải từ sau xem kính đến đằng sau những cái kia càng ngày càng gần xe cho quân đội thạch thượng xuyên v ẫ n nộ đập một chút tay lái xe của mình tính năng quá kém thạch thượng xuyên chỉ có thể lâm thời thay đổi chủ ý tay lái đánh liền hướng phía tỉnh m i n h thần xã phụ cận trên núi lái đi ông long tiếng động cơ bên trong thạch thượng xuyên dừng xe ở tràn đầy cây cối chân núi sau đó mang theo kia kỳ dị tảng đá liền hướng phía trong rừng rậm chui vào sau một lát gấp rút tiếng thắng xe vang lên đại lượng binh si từ trên xe bước xuống trong đám người mỹ huệ vũ nữ sắc mặt â m chầm cười lạnh một tiếng cùng đường mạt lộ sao tốt ta liền nhìn xem đến cùng là cái nào phản đồ to gan như vậy nói thổ ngự môn mỹ huệ nhìn về phía những binh lính kia gương mặt xinh đẹp băng hàn hắn đã trải qua tiền núi tiếp xuống liền giao cho ta đi ta sẽ đích thân xử lý phản bội lương giới đại nhân phản đồ đừng nhìn thổ ngự môn mỹ huệ tại an bội lương giới trước mặt như là một cái chim cút nhỏ giống như nhưng là tại những binh lính này trước mặt nàng lại là có một cỗ kho nói lên lời khí t r à n g tại dạng này khí t r ẳ n g h ạ không ít binh sĩ đều trong lòng run lên thậm chí không dám cùng mỹ huệ vũ nữ ánh mắt va chạm vâng vũ nữ đại nhân binh sĩ bên trong có sĩ、si、quan lớn tiếng hồi đáp thổ ngự môn mỹ huệ nhẹ gật đầu chân dưới một điểm liền hướng phía núi rừng bên trong phong đi tia tốc độ kinh khủng cùng buộc phát bên trong làm cho tất cả mọi người đều c o n người co r ụ t lại đưa mắt nhìn thổ ngự môn mỹ huệ rời đi ẩn thân an bội lương giới mặt bên trên lộ ra một vòng yêu dị tiêu dung có thể ngự tỷ có thể la lị sao thú vị chương hai trăm chín mươi lăm bố đ ô n g ngự hồ n kiếm nhìn xem k i a kéo lên sát sinh thạch tuấn m ị gương mặt mơ hồ trong đó cùng an bội lương giới có chút tương tự an bội thái thành thạch thượng xuyên mặt bên trên lộ ra giật mình thân sắc nguyên lai、like、sát sinh thạch bị an bội nhà thu tập được mục đích chính là vì phòng ng Cũng đúng t a mạ tổ trước đại nhân bản thân liền là cựu vĩ hồ tiên huyết mạch nói lên hồ tiên huyết mạch nàng hẳn là chính tông nhất một cái kia nghĩ tới đây thạch thượng xuyên trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra không cam lòng cùng n ảo nao thân s ắ c đáng chết đáng tiếc sát sinh thạch bị tiện nhân kia đoạt lại đi không phải ta lấy sát sinh thạch lực lượng tuyệt đối cũng có thể thành là hồ tiên huyết mạch người sở hữu thậm chí là so an bội lương giới càng thêm thuần túy huyết mạch lại thêm lên hắn công pháp mấy năm về sau ta nhất định có thể nhìn xuống hắn sát sinh thạch tầm quan trọng lúc này thạch thượng xuyên đã trải qua suy nghĩ minh mạch hắn mới càng thêm hối hận đừng nói sát sinh thạch ngay cả mệnh đều mất đi hắn còn có tư cách gì đi cùng an bội lương giới cạnh tranh nhìn v ẻ mặt không cam lòng thạch thượng xuyên đứng tại hắn bên cạnh thi thể an bội lương giới cười khẽ một tiếng Tốt. phi thường tốt dạng này liền có chút vai chính bộ dáng cái gì là vai chính vai chính chính là tại rất tuyệt vọng trước mắt cuối cùng sẽ phong hồi lộ chuyển nói an bội lương giới vỗ tay phát ra tiếng ba một tiếng về sau thạch thượng xuyên tinh thần h u y ễ n cảnh nháy mắt sụp đổ một nháy mắt hắc cám để thạch thượng xuyên trong lòng sinh ra không nói gì đại khổ sợ vô tận hắc á m bên trong thạch thượng xuyên vô ý thức dây rủa lấy hắn dây rủ sau đó hắn thật sự ngồi dậy ta không chết ngồi xuống thạch thượng xuyên nhìn xem k i a m ộ t mảnh quen thuộc sơn lâm một mặt kinh hỷ mà chờ hắn nhìn thấy mình thân g i ớ i k i a cổ mất tự nhiên vặn vẹo thi thể về sau hắn thì là thần sắc nhất biến đây là thân thể ta vậy ta hiện tại chẳng lẽ là quỷ hồn nghĩ đến cái này đáng sợ khả năng thạch thượng xuyên vô ý thức hướng phía thân thể của mình nhìn lại quả nhiên thân thể của mình là một loại hơi mờ tồn tại bất quá bất quá những n à y t ử khí lưu màu đen là cái gì thạch thượng xuyên n h ạ cảm chú ý tới trong cơ thể mình lại có từ khí lưu màu đen tồn tại lập tức trong lòng tò mò phương ly u phân thân ở một bên c ư ờ i trộm còn có thể là cái gì ca cho ngươi kim thủ chỉ c h ứ sao thạch thượng xuyên mặc dù tính cách cực đoan nhưng là hắn đến cùng là một người trẻ tuổi tại một phen tìm tòi về sau hắn kinh hỉ phát hiện trong cơ thể mình kia tử khí lưu màu đen rõ ràng là siêu p h à m lực lượng thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu mặc dù còn sống thời điểm không có đạt được siêu p h à m lực lượng nhưng là chết không đúng ta còn chưa có chết ha ha, ha. hai chân cách mặt đất thạch thượng xuyên cười lên ha hả mặt bên trên viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng hắn thử nghiệm khống chế thể nội kia tử khí lưu màu đen tất cả t ử khí lưu màu đen đều có một loại như cánh tay sai sử cảm giác mà các loại tất cả t ử khí lưu màu đen quy về một điểm thời điểm thạch thượng xuyên thân thể bỗng dưng chấn động đại lượng c h i thức chống giống liền xuất hiện tại tinh thần hắn bên trong tại kia đại lượng c h i thức xung kích phía dưới thạch thượng xuyên như là một pho tượng đá đồng dạng tiên tính đứng sừng sững ở đó phương ly u phân thân nhẹ nhàng cười một tiếng hắn biết mình tính toán xem như thành công hơn phân nửa còn lại xuống liền nhìn cái này thạch t ư ợ n g xuyên có thể hay không như là mình đoán trước đồng dạng hình thức mình cho thạch t ư ợ n g xuyên khai kim thủ trị kỳ thật rất đơn giản cuối cùng đến nói, n kia mà mà thì là một chút h t ra liên à t n không h b trong quan tới truyền thừa vì sao mà đến linh hồn chú ý hạng mục chờ chờ tính nhắm vào lắc lư dù sao những vật này cũng sẽ cùng ta mạ tổ chức trước khi chết toán nghiệm dính l i ỡ n quan hệ tóm lại chính là tương đương hợp lý là được rồi thật ử vong với phong, như thường bạn người thân. Nhìn xem nhắm thượng xuyên, an lương tiếng, chính mình hắn giới hóa chi thức thạch khép tha thiết h cười mắt tiêu một trở bội đối đây đâu. xem là lâu qua đi thạch thượng xuyên một lần nữa mở hai mắt ra trong mắt viết đầy kinh hỷ c ũ n g không thể tưởng tượng nổi cái này cái này ta vậy mà là bởi vì là một lời không c a m l ò n g từ đó dẫn động sát sinh thạch lực lượng sát sinh thạch lực lượng chính là tạ mạ tổ chức đại nhân trước khi chết toán niệm nương tụ mặc dù ta không có đạt được nàng làm là cựu vĩ hồ tiên huyết mạch nhưng là ta thành công bị nàng yêu khí lây nhiễm nếu không tại cái này thì thay ta linh hồn tuyệt đối sẽ tại mấy phần chung bên trong tan thành mấy khói thật phong kiếm thuật bình an kinh thời kỳ một vị đại kiếm hào thủ đoạn dị t h ư ờ n g thích hợp cùng ta yêu khí cùng một chỗ sử dụng kiếm thuật sao không ta đó cũng không phải yêu khí tiêu hóa qua trong óc tri thức thạch thượng xuyên cảm thấy mình thật sự là thế giới bên trên may mắn nhất người mình mặc dù đã không phải là nghiêm ngặt ý nghĩa thượng nhân loại nhưng là đối mặt cái này một thân lực lượng cùng cơ duyên không có chút nào thua thiệt có dạng này lực lượng mang theo ta sớm muộn cũng sẽ đem thổ ngự môn mỹ huệ tiện nhân này chém thành muôn mảnh cảm thụ được tụ ở đan điền lực lượng thạch thượng xuyên xong quyền nắm chặt ánh mắt lạnh lùng bất quá rất nhanh thạnh thượng xuyên liền từ loại kia trong vui mừng bất kể nói thế nào tại cái này thời kỳ đạt được dạng này cơ duyên ta tuyệt đối là một cái may mắn nhưng là lại may mắn cũng phải nỗ lực mới là tật phong kiếm đạo sao vừa vặn ta thạch thượng thần cung còn có mấy c h ô i bảo kiếm đâu nghĩ đến tật phong kiếm đạo xuất thân từ thạch thượng thần cung thạch thượng xuyên vô ý thức liền nghĩ đến thạch thượng thần cung bên trong chỗ bảo tồn những cái kia bảo kiếm đã trải qua hiến cho phương luy bảy c h i kiếm là một thành m ặ t khác một thanh thì là càng thêm nổi danh thần kiếm bố đ â ngự h ư n kiếm thạch thượng thần cung mặc dù bây giờ đã xuống dốc nhưng là tại bình an thời kỳ lại là toàn bộ phụ tăng thần bí nhất thần cung thạch thượng thần cung đền thờ tại nhớ k ỷ trong thần thoại là cái mười phần trọng yếu chỗ trong truyền thuyết nói nơi này cất giữ lấy lấy bố đều ngự hồn cầm đầu rất nhiều bảo vật tựa tiên ngày mỗi một súng tám thước quỳnh khúc ngọc cùng thiên vũ vũ chẳng chờ bởi vì hình dạng kỳ quái mà nổi danh bảy loại vũ khí cũng là cái này thần cung phát hiện liền giống như là triều đình một cái kho vũ khí đại lượng vật phẩm quý giá đều thu trốn ở chỗ này thạch thượng thần cung tại rất dài thời kỳ đều sắp đặt không cho phép người bình thường bước vào cấm địa nơi đó thờ phụng thần kiếm bố đều ngự hồn chứng thực chính bạn, được thần cách quan cho phép sau bạn bắt đầu đào móc cấm xem ra là thời điểm về thạch thượng thần cung một chuyến nhìn xem ngã xuống đất bên trên thi thể thạch thượng xuyên mắt sáng lấp lánh hắn không xác định kiếp an bội lương giới biết được sát sinh thạch đã từng bị mình đưa đến qua nơi này về sau có thể hay không tới kiểm tra nơi này bất quá thạch thượng xuyên cũng không có ý định mạo hiểm như vậy hắn biết rõ bây giờ mình cũng không phải là an bội lương giới đối thủ ý niệm tới đây tại liếc mắt nhìn chằm chằm mình nục thân về sau thạch thượng xuyên linh hồn liền bắt đầu chậm rãi trở thành nạn cho đến toàn bộ biến mất trong không khí về sau lúc này mới tại hài lòng trong tới cười hướng phía thạch thượng thần cùng phương hướng mà đi đưa mắt nhìn thạch thượng xuyên rời đi bóng lưng an bội lương giới dội ra một tay nắm xa xa hướng phía thạch thượng xuyên linh hồn khoa tay lấy ban cho của ngươi ma tinh lực lượng liền chú đ n g ư ơ i đợi này đều sẽ làm gốc thể làm công đợi này cũng đừng nghĩ giấu giếm được bản thể cảm giác. ẩn thân trạng trạng thái an bội lương giới tâm tình thật tốt hướng phía t ì n h minh thần xã phương hướng bay đi diễn trò tự nhiên là muốn làm nguyên bộ mặc dù ẩn thân tại giữa không trung rất nhàm chán nhưng là phương luy phân thân vẫn l à n h ư cũ tại giữa không trung đợi cho h ư n g đông h ư n g đông mười phần hồ hỏa chi bên trong an bội lương giới từ phía chân trời mà đến để canh giữ ở đường danh giới bên ngoài người phụ tang phát ra một tràng thốt lên âm thanh mạng lưới bên trên khắp nơi đều là người phụ tang đổi mới các loại tin tức trong đó rất là nóng này không ai qua được tối hôm qua đến cùng x ả ra chuyện gì lương giới đại nhân trở về, về sau tỉnh minh thần xã bên trong lại sẽ có lấy thế nào chấn động trong một đêm không ngủ mỹ huệ vũ nữ cũng đồng d ạ n g đang chơi điện thoại nhìn xem tia từng đầu tin tức nàng tự trách đồng thời cũng dị thường thất p h n g mà tại nàng xoát đến lương giới đại nhân xuất hiện tin tức về sau thì là vội vàng cất điện thoại di động sửa sang lại một phen dung nhan về sau liền yên t ĩ n h chờ đợi tại lương giới đại nhân cửa phòng bên ngoài mặc dù bị thạch thượng xuyên lật loạn hết thệ đã trải qua thu thập xong thậm chí liền liên sát sinh thạch đều thả lại nguyên vị nhưng là mỹ huệ rất xác nhận lương giới đại nhân có tức giận hay không đâu ngay tại mỹ huệ vũ nữ suy nghĩ lung tung thời điểm các lầu cửa sổ sát đất tại một k h ố lực lượng thần bí dưới nhau nhau mở ra an bội lương giới trực tiếp từ trên cao bay đến mình trong phòng nhỏ vừa tiến vào đến gian phòng của mình bên trong an bội lương giới liền khẽ ồ lên một tiếng ngựa k h i có chút cổ quái nói a、ah, ha ha ha xem ra tối hôm qua phát sinh rất có ý tứ sự tình đâu mỹ huệ vũ nữ ngươi có phải hay không muốn giải thích một chút đâu mỹ huệ vũ nữ nghe vậy vội vàng từ bên ngoài tiến đến túi người hành lễ về sau trong giọng nói tràn đầy bối rối lương giới đại nhân tối hôm qua trên có một vị đền thờ thần quan xâm nhập đến ngài trong phòng cầm đi ngài cái bàn bên trên tảng đá may m à chúng ta phát hiện kịp thời đem hòn đá kia cho cướp về t à n g đá là sát sinh thạch ra an bội lương giới với tay yên t ĩ n h bày ở mặt bàn bên trên sát sinh thạch bỗng lơ lửng đến trong tay hắn sát sinh thạch mới vừa xuất hiện trong tay hắn lập tức liền tách ra yêu dị hào quang màu tím tắm dựa tại giữa tử quang an bội lương giới mặt bên trên một mặt sảng khoái người kia là ai hắn hiện tại ở đâu an bội lương giới mắt liếc thấy thổ n g ữ môn mỹ huệ hứng hờ hỏi lương giới đại nhân hắn là đến từ thạch thượng thần cung thạch thượng xuyên có thể là bởi vì là bất mãn trường kỳ lao động lại không chiếm được pháp môn tú luyện Đến mức hắn bi quá hóa liều, lẹn vào đến đã chết, chết. hắn lẹn ngài trong phòng.、Về、phần hắn hiện tại, thổ ngữ môn mỹ cẩn thận nhìn an、bội、lương giới một chút, nhỏ giọng nói, hắn đã chết, ta tự mình mức Mỹ một chút, hóa thổ Huệ bi bội liều, tại, giới quá ta Về vào tự ồ an bội lương giới yêu dị tuấn mỹ mặt bên trên lộ ra một vòng ý cười nhìn xem thổ ngự môn mỹ huệ hắn cười khẽ một tiếng chúng ta mỹ huệ vũ nữ rốt cục trưởng thành đâu nói xong cũng không chờ mỹ huệ có chỗ biểu thị hắn đưa tay nắm một cái quạt tròn trống rông xuất hiện trong tay hắn c h ầ m rãi phe phẩy trong tay quạt tròn an bội lương giới không nhanh không chấm nói chỉ là thạch thượng thần cung mà thôi không bằng để ý bất quá chuyện này ngược lại là cho ta một chút nhắc nhở giúp ta truyền đạt đi xuống đi từ hôm nay trở đi nhà này tiểu lâu sẽ có trận pháp tồn tại chưa cho phép kẻ tự tiện đi vào chết an bội lương giới ngữ khí bình thản nhưng là một câu k i a kẻ tự tiện đi vào chết vẫn là để thổ n g ữ môn mỹ huệ có một loại xuất phát từ nội tâm sợ hãi liền phẳng phất giờ phút này nàng là bị cái gì hồng thủy manh thú nhìn c h ầ m c h ầ m lên bất quá loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa bởi vì là an bội lương giới c ư ờ i t ủ n g tìm nhìn xem n à nói g n đương nhiên ngươi là một cái ngoại lệ mặt khác chính là tình minh thần xã từ hôm nay trở đi cũng nên có chút quy củ nói đến quy củ an bội lương giới trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cảm khá hiện tại ta cuối cùng minh bạch hoa hạ tông môn vì cái gì thiết lập quy củ như vậy song lớn đãi cắt có thể lưu lại mới là chân kim a an bài song xuôi đi từ hôm nay trở đi bất kỳ cái gì gia nhập tình minh thần s ắ c người đều phải từ tạp dịch đệ tử làm lên lại hướng bên trên mới là ngoại môn cùng nội môn cụ thể làm thế nào ngươi đến an bài quy củ chính là như vậy ai không nguyện ý có thể rời đi này y kỉa lương giới đại nhân thổ ngữ môn mỹ huệ thuận theo không mình hành lễ bất quá nàng gọi là s i n h sắn mặt bên trên lại là viết đầy muốn nói lại thôi mắt thấy lương giới đại nhân tựa hồ là có tâm sự bộ dáng thổ n ữ môn mỹ huệ cả cân hỏi lương giới đại nhân ngài không trách ta an bội lương giới bỗng nhiên đứng dậy bước lên thổ ngự môn mỹ huệ c á i cảm mỹ huệ vũ nữ như thế nhưng thích ta tại sao phải trách người đâu còn không chờ mỹ huệ vũ nữ kịp phản ứng an bội lương giới liền thu hồi bàn tay của mình thần s ắ c lập tức trở nên lạnh lùng xuống tới tuất đi thôi mặt khác nếu có quân đội người tới ngay lập tức cho ta biết này y kỉa lương giới đại nhân liếc mắt nhìn chằm chằm an bội lương giới thổ ngự môn mỹ huệ tại không thể bắt bẻ lễ tiết bên trong thối lui ra khỏi an bội lương giới gian phòng các loại thổ n g môn mỹ huệ vừa đi yêu dị tuấn mỹ an bội lương giới mặt bên trên liền một lần nữa treo bên trên một vòng ý cười một cái mặc dù không có siêu p h à m lực lượng nhưng là hắn có một mảnh mất m ắ t phủ một cái mặc dù không có xuyên qua l ư ợ n g giới kỳ nộ nhưng là hắn có siêu p h à m công pháp và hồ yêu lực lượng nô ta ngược lại là có chút chờ mong hai cái chân mệnh thiên tử va chạm không đúng có lẽ trong mắt người ngoài bọn hắn xem như cái chính thức nhân viên vẫn như cũng là người làm công chương hai trăm chín mươi sáu thạch thượng tần cung thạch thượng tần cung tình minh thần xã nội bộ làm sao trình đổi an bội lương giới cũng không để trong lòng bên trên dù sao những cái kia vu nữ a thần quan a cái gì đều chỉ là một đám nhỏ quân cờ mà thôi đem hết thể giao cho thổ ngự môn mỹ huệ về sau an bội lương giới lấy bế quan làm tên phong bế mình tiểu lâu mà thực tế bên trên an bội lương giới thì là lặng yên hướng phía vị tại nạ dạ huyện thiên lý thành phố đền thờ thạch thượng thần cung mà đi thạch thượng thần cung a lơ lửng ở trên bầu trời nhìn xem phía dưới cổ hương cổ sắc cùng tình minh thần xã hoàn toàn khác biệt thạch thượng thần cung an bội lương giới mặt bên trên lộ ra cảm khái thần sắc chính là bởi vì là thạch thượng thần cung xuất hiện phương ly mới có thể có được nhiều như vậy tín ngưỡng thần khí nơi tay tại đâu phương l uy nghĩ không ra trừ phật giáo còn có thể có nào cái địa phương có thể so sánh thạch thượng thần cung cho mình làm ra c ô n g hiến lớn hơn nghe đồn cái này gọi là thạch thượng thần cung đền thờ tại nhớ kỳ trong thần thoại là cái mười phần trọng yếu chỗ trong truyền thuyết nói nơi này cất giữ lấy lấy bố đều ngự hồn cầm đầu rất nhiều bảo vật tượng thiên nhật thương thương bắt xích quỳnh khúc ngọc cùng thiên vũ vũ trạm các loại bởi vì hình dạng kỳ quái mà nổi danh bảy loại vũ khí cũng là cái này thần cung phát hiện liền giống như là triều đình một cái kho vũ khí đại lượng vật phẩm quý giá đều thu trốn ở chỗ này mặc dù đại lượng bảo vật đều tại chiến quốc thời kỳ thất l lúc này mới thành phương lui có thể nắm giữ tín ngưỡng thần khí nói trắng ra là thạch thượng thần cung chính là một cái đại lựa g ạ t tất cả mọi thứ đều là giả tại dạng này một cái không có siêu phàm thế giới bên trong làm sao có thể có thần khí tồn tại chỉ có thể nói tại cổ đại thạch thượng thần cung rất thông minh cũng rất hiểu vì chính mình tạo thế chế tạo một nhóm giả thần khí tại một phen vận ranh tại cổ đại cái k i a tin tức bế tắc dân trí chưa mở niên đại lập tức liền thành đứng đầu nhất thần cung lại thêm lên dính lịch sử cùng thời q u a n quang những vật này nhiều đời lưu truyền tới nay nhiều đời ký thác người phụ tang kỳ vọng coi như không phải thần khí bây giờ c cùng b ta đã bước vào cấp năm nắm giữ không gian lực lượng muốn thần không biết quỵ không hay lấy đi thần khí thật sự là rất dễ dàng đối với thần khí phương ly tuyệt đối là nhất định phải được phải biết bố đ ô n g ngự hồn kiếm thế nhưng là xây ngự lôi thần vũ khí đồng dạng là phụ tang ba linh kiếm chi nhất sự đáng sợ tuyệt đối không kém hơn b ù i gai quan trọng yếu nhất là làm là lôi thần kiếm như vậy một kiện tín ngưỡng thần kỳ nơi tay phương ly đánh giá a lấy dị giới bên kia lôi đ ỉ n h giáo đình đoán trừng hội nghẹn mà chết một thanh dạng này thần khí xuất hiện tại chiến trường bên trên không khác là tương đương với một vị trí ít truyền kỳ cấp bậc lôi thần đích thân tới những cái kia cái khác lôi thần tín đồ còn đánh cái cái rắm bất quá bố đâu ngự hồn kiếm cũng là ta cho thạch thượng xuyên kim thủ chỉ đâu không thể liền trực tiếp như vậy lấy đi an bội ở xa hoa hạ phương l i đối với hết thể đều lòng có cảm giác trải qua không ngủ không nghỉ cải tạo những cái kia siêu phàm thực vật tối thiểu sẽ không dễ dàng tại thế giới hiện thực cái này mà pháp thế giới chết đi đem những vật này thích đáng cất kỹ phương l i quanh thân không gian gợn sóng hiện hiện sau một khắc cả người hắn đều biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện lúc sau đã là phủ tan g bên trong an bội lương giới phân thân bên cạnh nhìn thoáng qua mình kia tuấn mỹ phân thân phương l i chẹp chẹp miệng sau đó liền hướng phía tình minh thần xã bay đi hắn nhưng lại nhớ ký đâu tình minh thần xã bên trong đã có thế giới hiện thực đáng sợ nhất vũ khí bom nguyên tử đem bom nguyên tử phóng tới mình không gian ch trong, trong h cùng cùng cùng lòng an g tâm i t một chút phương huy hướng thần tọa bên trên một tòa mượn nhờ thần linh cùng tín đồ liên hệ phương l u y hạ đạt một đầu thần dụ yêu cầu nửa người mã tòa bạch ngân thánh đấu sĩ khải nhị đến thần điện bên trong thấy mình rất nhanh khải nhị liền tại thần dụ triệu hắn bên trong xuất hiện tại trong thần điện hắn mới vừa tiến vào thân điện một c ô với hắn mà nói có thể xưng m ê n h m ô n g tinh thần lực liền hướng phía trong óc hắn chui vào biết đây là thần linh thủ đoạn khải nhĩ tự nhiên là không tránh không né mặc cho kia m ê n h m ô n g tinh thần lực mang theo một cỗ tin tức rót vào trong đầu của chính mình điện hạng đây là nhanh chóng tiêu hóa trong óc tin tức khải nhĩ mặt bên trên lộ r a nghi hoặc thần s ắ c tới phương l uy không có giải thích những vật kia đến cùng là cái gì mà làm mỉm cười nói một chút vật nhỏ mà thôi ngươi bây giờ muốn làm rất đơn giản cùng trước đó đám kia vũ khí đồng dạng chiếu vào hình dáng này thức chế tạo ta cần những vật này là có thực thể nhưng là tại bị linh thể tiếp xúc về sau bản thể hội hóa thành cho bụi cuối cùng chỉ còn lại xuống linh thể Vi năng vẫn như c ũ bảo trì tại hạn mức cao nhất là cấp hai là được rồi mau chóng hoàn thành đối với thần linh điện hạ yêu cầu khải nhĩ tự nhiên là không có lý do cự tuyệt cùng quyền lực hắn nhẹ gật đầu hứa hẹn nói điện hạ xin yên tâm một ngày trong vòng một ngày đao này cùng áo giáp ta liền có thể chế tạo ra tới vậy liền đi thôi ta chờ mong ngươi tác phẩm phương l u y khẽ vượt cảm c ư ờ i cho khải nhĩ miệng bên trên cổ vũ đao cùng áo giáp đao dĩ nhiên chính là phù tang bố đâu ngự h ư ở n kiếm mà áo giáp thì là ngày thứ sáu ma vương t r ư ớ c điển tín trường nam man thân mình có đủ c ù n g bố đâu ngự hồn kiếm đồng dạng trong lịch sử đã trải qua thần thoại thành thiên ma vương t r ư ớ c điển tín trường h ắ n áo giáp tất nhiên là một kiện tín ngưỡng thần khí trong đó khẳng định ẩ n chứa thiên ma lực lượng m ẫ u chốt nhất là t r ư ớ c điển tín trường nam man thân mình có đủ vẫn như cũ lưu tồn ở thế gian mặc kệ hiện tại công nhận nam man thân mình có đủ có phải là thật hay không chính t r ư ớ c điển tín trường xuyên qua mọi kia chỉ cần nó là công nhận như vậy đủ rồi có công nhận vật thật tồn tại lại có ngày thứ sáu ma vương thần thoại tín ngưỡng một kiện tiềm ẩn thần khí cứ như vậy ra đời phương ly làm ra thực tế bên trên bất quá chỉ là lo trước khỏi hỏa m à thôi tại phương ly u xem ra thạch thượng xuyên cùng vương giả vinh quang bên trong siêu cấp binh mỹ i ả mộ tổ võ tàng không sai biệt lắm nếu là mình ngồi giữa ngụy thiên mệnh c h i tử phương ly u vẫn luôn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể cho hắn phối bên trên một bộ làn da mà vương giả vinh quang bên trong quỷ võ giả làn da hiển nhiên là thích hợp nhất p h ụ tang lấy được chiếc bố đâu ngự h ư ở n kiếm sau đó trong tương lai nào đó một ngày lại lấy được chiếc đ i ể n tín trường nam man thân mình có đủ cái này thỏa thỏa vai chính đãi n ộ a chờ đợi khải nhĩ quá trình bên trong phương ly nghĩ đến thạch thượng xuyên ngụy vai chính con đường mặt bên trên liền không tự chủ được treo đầy tiêu dung chính như khải nhi đoán trước như thế một ngày thời gian cho dù là đã tốt muốn tốt hơn phía dưới khải nhi cũng đúng giờ đem phương l ri muốn đổ vật đưa đến thần điện bên trong tới nhìn xem tại mình thần lực phía dưới lơ lửng tại giữa không trung hai kiện siêu phàm tạo vật phương l ri hai tay chắp sau lưng là càng xem càng hài lòng vô luận là tỷ lệ vẫn là chi tiết khải nhi đều làm được hoàn mỹ hoàn nguyên thậm chí một chút chi tiết bên trên thời quang lưu lại vết tích đều không có khải nhi cho hoàn nguyên ra bố đâu ngự hồn kiếm bên trên có âm lanh lôi đỉnh chi lực có thể bị quỷ hồn sử dụng cũng phù hợp lôi thần chi kiế mà n a m man thân mình có đủ bên trên tán phát thì là thuần túy y ê u ma khí t ứ c hát cám mà hung lệ không sai ngắn ngủi dĩ giả loạn chân đầy đủ nhẹ gật đầu sau phương l u y trực tiếp đem hai kiện siêu phàm tạo vật thu nhập đến mình không gian chữ a vật bên trong sau đó hắn nhìn về phía khả i nhĩ trầm giọng nói người đi xuống trước đi ta còn muốn rời đi một đoạn thời gian mặt khác thay ta chuyển cáo lao danh o chính tận khả năng để đại quy mô chiến tranh kéo dài phía sau chờ ta trở về ta sẽ ban cho hắn cường đại thần khí để hắn ngự điều kiện thân trinh ngồi ngay ngắn ở thần tọa bên trên phương ly u toàn thân đều bị tinh quang bao phủ để người xem xét phảng phất như là thấy được vũ trụ minh ông thâm thúy mà thần bí có chút túi đầu khải nhĩ như ngươi mong muốn vĩ đại điện hạ sau đó khải nhĩ liền cung kính rời đi phương ly u thần điện mà tại các loại khải nhĩ rời đi về sau phương ly u liền không kịp chờ đợi lại một lần nữa triệu hoán kia không gian thông đạo quay trở về thế giới hiện thực tình minh thần xã cách đó không xa không người có thể kiến giải phương phương ly u thân ảnh lõe lên một cái rồi biến mất sau một lát phương ly liền xuất hiện tại phân thân bên n g đem sơn trại lại thật có được siêu phàm lực lượng bố đâu ngự hồn kiếm cùng nam man thân mình có đủ g a o cho phân thân về sau phương ly u quanh thân không gian nổi lên rõ ràng bận sóng đại lượng thần lực tiêu hao phía dưới trực tiếp liền quay trở về hoa hạ cảnh nội mà đạt được thần khí phân thân thì là híp mắt nhìn chằm chằm thạch thượng tần h cung một chút sau đó cứ như vậy bình chân như v ậ y ngồi xếp bằng ở trong hư không cùng mình so sánh thạch thượng xuyên thực sự là quá yếu lại thêm lên hắn là quỷ hồn nguyên nhân hắn còn cần tránh đi ban ngày bởi vậy thạch thượng xuyên đến bây giờ chậm c h ạ m đều không có đến thạch thượng tần cung bất quá an bội lương giới đánh giá a lấy hẳn là cũng nhanh dù sao mình thế nhưng là bàn cho thạch thượng xuyên siêu phạm lực lượng dùng siêu phạm lực lượng đi đường không chỉ là nhanh, vẫn là sự thật bên trên chính như an bội lương giới đoán trước như thế cùng ngày sau nửa đêm ba ngày lâu dài ngồi xếp bằng ở trong hư không an bội lương giới rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra miệng lộ ra một vòng tà dị tiêu dung làm là phương lui phân thân siêu phàm đầu một chỗ h ắ n tự nhiên là có thể cảm thụ được thạch thượng xuyên đã đã tại nhanh chóng tiếp cận tại an bội lương giới nhìn kỹ giữa một đạo p h à m nhân nhìn không thấy thân ảnh nhanh chóng từ phương xa chạy nhanh đến hơi mở thân thể tản ra màu tím đen yêu dị năng lượng để hắn so với hoa hạ kia quyền lực chạy cũng chỉ có xe điện tốc độ vương hồng mới không biết nhanh hơn bao nhiêu từ cực động đến cực tính đối thể nội năng lượng trưởng k h ô n g càng phát ra thành thạo thạch thượng xuyên bỗng nhiên ngừng lại đứng tại thạch t h ư ợ n g thần xã bên ngoài thạch thượng xuyên thân ảnh chậm rãi nổi lên mặt lộ vẻ vẽ phức tạp nỗi lòng ba cũng may thời gian này đường bên trên đã không có cỗ xe cùng người đi đường không phải một màn này bị người nhìn thấy nhất định muốn dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới thật lâu qua đi thạch thượng xuyên lúc này mới bản năng hít sâu một hơi mà hậu thân ảnh lần nữa biến mất xuống tới tại quỷ hồn siêu phàm lực lượng phía dưới thạch thượng thần cung trùng trùng thủ vệ căn bản không đáng giá nhất tới mà từ nhỏ đã tại thạch thượng thần cung lớn lên thạch thượng xuyên càng là rõ ràng biết kia bố đâu ngự hồn kiếm chỗ một đường bên trên mượn nhờ quỷ hồn hư vô năng lực thạch thượng xuyên gần như là mạnh mẽ đâm tới thẳng tắp liền hướng phía bố đâu ngự hồn kiếm chỗ đi mượn bản thể quyền hành không gian lực lượng phía dưới hắn nháy mắt xuất hiện tại cung phụng bố đâu ngự hồn kiếm trong cung điện nhìn xem k i a bị cực đại pha lê trùng trùng bao vây lại bố đâu ngự hồn kiếm an bội lương giới rõ ràng biết k i a quầy thủy tinh tử bản thân khẳng định là một kiện có cường đại bảo an năng lực ngăn tủ thậm chí bên trong bảo kiếm giá đỡ đều khẳng định là như thế bất quá đây đối với bây giờ phương l i đến nói cũng không tính là gì chứng ngại thậm chí hắn ngay cả bản thể đều không cần tới mượn an bội lương giới chi thủ liền có thể thần không biết quỷ không hay đem bố đ â ngự hồn kiếm đánh cháo chỉ thấy an bội lương giới chỉ tay một cái lập tức vô hình thần lực chống r i n g xuất hiện tại trong quầy kiến bộ đem giá đỡ một mực trói buộc chặt để phòng chi này đỡ bản thân liền có báo cảnh công năng lại về sau thư không quyền hành điều động mà đến đ ầ u c h u y ể n tinh di thủ đoạn phía d ư ớ i thật bố đâu ngự hồn kiếm xuất hiện tại an bội lương giới trong tay mà kia giả bố đâu ngự hồn kiếm thì là thay thế nguyên bản hàn g t h ậ t yên tĩnh nằm tại trong thủ kiến kỳ thật đi đối với thế giới hiện thực c ử u thái nhóm đến nói bố đ â ngự hồn kiếm thật giả là rất mâu thuẫn sự tỉnh l i ê n nói nguyên bản bố đâu ngự hồn kiếm đi dù n g cái mông nghị cũng biết không phải thần khí chỉ là bởi vì là rất cổ lao thời kỳ nó bị dao động thành thần khí nhiều đời xuống tới nó cũng đã thành người p h ụ tang dân tâm bên trong thần đại lưu chuyển tới nay thần khí nhưng là mẹ nó nó căn bản không có bất luận cái gì siêu phạm lực lượng à thuần tuy chính là một thanh công nghệ lạc hậu trường đao mà thôi mà phương ly bố đâu ngự hồn kiếm đâu mặc dù là lâm thời chế tạo ra tới đi mặc dù là so sánh một cao phản phất đi nhưng là từ thần khí góc độ đến ó i nó là hàng thật giá thật có được lôi đình chi lực siêu phản vũ khí mà lại bởi vì là chúng tinh chi chủ tín đồ chế tạo nó tại thế giới hiện thực vẫn như cũ siêu phàm sở dĩ bây giờ nhìn lại bình thản không có gì lạ bất quá là bởi vì là phương lui còn không cho phép nó siêu phàm mà thôi chính làm an bội lương giới dầu dĩ thần khí thật giả thời điểm thạch thượng xuyên rốt cục san san tới chậm hắn xuyên qua một lần cuối vách tường thân ảnh từ hư hóa thực xuất hiện tại an bội lương giới giữa tầm mắt chương hai trăm chín mươi bảy hết thể đều là giả bố đông ngự hồn kiếm rốt cục lại nhìn thấy ngươi thạch thượng xuyên nhìn xem được cung phụng tại quầy thủy tinh bên trong bố đông ngự hồn kiếm mặt bên trên lộ ra phức tạp thần sắc có hoài niệm có khát vọng cũng có th Ta thử mặt bên trên lộ da mê say thân sắc miệng mang theo một vòng nụ cười tự tin thạch thượng xuyên xài bước đi đến chứa bố đâu ngự hồn kiếm tủ kiếm trước đông nhiên một trưởng vô gia lập tức năng lượng màu tím đen bỗng nhiên chút xuống tại quầy thủy tinh bên trên kia xoay tròn được cảng phát ra quần bạo âm phong cũng theo thạch thượng xuyên cánh tay cùng một chỗ điên cùng hướng phía quầy thủy tinh anh kế tới x o ố t một tiếng toàn bộ quầy thủy tinh nháy mắt hóa thành đầy đất miệng thủy tinh bố đâu ngự hồn kiếm rõ ràng hiện lên ở thạch thượng xuyên trước mặt mà theo quầy thủy tinh vỡ vụn c h ó i hai tiếng cảnh báo cũng tại thạch thượng thần cung bên trong văng lên siêu p h à m lực lượng mang theo không nhìn kia c h ó i hai tiếng cảnh báo thạch thượng xuyên nhẹ nhàng nhảy lên liền vọt lên kia dùng để cung phụng bố đâu ngự hồn kiếm thần đài sau đó đưa tay liền hướng phía bố đ â ngự hồn kiếm mắt tới ccc ngay tại thạch t ư ợ n g xuyên nắm chặt trôi kiếm một khắc này nhỏ bé không thể nhận ra dòng điện âm thanh từ bố đ â ngự hồn kiếm nội bộ mà thạch thượng xuyên cũng phát hiện trong cơ thể mình kia cố yêu t à lực lượng ngay tại không bị khống chế hướng bố đâu ngự hồn kiếm bên trong điên c u ồ n g dốc vào thạch thượng xuyên không sợ hãi phản thích vậy mà thật sự là thần khí ta thạch thượng thần cung bên trong vậy mà thật giữ thần khí hào quang m à u tím đen làm nổi bất hạ n g thạch thượng xuyên gương mặt lộ ra dữ tợn mà đáng sợ tại hắn hung lệ kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bố đâu ngự hồn kiếm bên trên bắt đầu hiện ra một tia điện quang thậm chí tại tia điện quang tác dụng xuống kiếm thể bản thân cũng bắt đầu xuất hiện rậm rạp vết rách nhanh là bố đâu đem đao đều mang lên không tính lớn thạch thượng thần cung bên trong lão thạch thượng kia trung khí m ư ờ i phần thanh â m vang lên làm là thạch thượng thần cung t r ư ở n g không giả lão thạch thượng trải qua người đầu bạc tiễn người đầu x a n h thống khổ đầu gối d ư ớ i chỉ còn lại xuống thạch thượng xuyên cái này một cái bảo bối tô tử thiên địa đại biến thời khắc l ã o thạch thượng rất rõ ràng đây là một trận biến đổi một trận kỳ ngộ nhưng hết lần này tới lần khác hắn l ậ t khắp thạch thượng thần cung tư liệu cũng không tìm được chân chính có thể dùng siêu phàm công pháp bởi vậy đang nghe tiếng cảnh báo về sau lão thạch thượng thậm chí không lo được an toàn cái thứ nhất dẫn theo đông đảo võ sĩ cùng thần quang hướng phía thờ phụng bố đông n g hồn kiếm cung điện vào tới nhưng mà đám người đi vào phía ngoài cung điện thời điểm lại là bị cung điện nội bộ chẳng cảnh cho sợ ngây người hào quang màu tím đen từ cung điện nội bộ sáng lên làm cho cả cung điện đều lộ ra âm chầm đáng sợ mà trừ kia hào quang màu tím đen bên ngoài còn có m ộ trong t ậ trận n quỷ dị âm p h trống tại trong dông cung điện gợi lúc ê n đ u nhất thời tất cả mọi người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía lao thạch thượng đối mặt cái kia quỷ dị cảnh tượng lao thạch thượng trong lòng cũng có chút sợ hãi nhưng là nơi này đến cùng là hắn thạch nhà trên thạch thượng tần cung tại c ắ n răng về sau lao thạch thượng thuận tay rút ra bên người một vị võ sĩ chiến ao hướng phía cung điện kia liền đi qua ta trước nhìn một chút tình huống các ngươi ngẫu nhiên ứng thay đổi cầm trong tay chiến ao lao thạch thượng cẩn thận từng ly từng tí hướng phía kia có quỷ dị dị tượng cung điện đi tới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra sau một khắc lao thạch thượng lập tức liền m ằ n g người xuyên nhi lao thạch thượng lên tiếng kinh hô hắn chẳng thể nghĩ tới hắn vậy mà có thể tại thạch thượng thần cùng gặp lại mình tôn tử mấu chốt nhất là mình tôn tử giống như có chút không giống chỉ thấy trong cung điện miệ thủy tinh đầy đất đều là mình tổn thất thạch th nhìn thấy ra ra mình thạch thượng xuyên trong lòng cũng có chút kích động hai tay của hắn dùng sức cả người thân bên trên phun trào tử khí lưu màu đen càng thêm mênh mông như là từng đầu ma long giống như quay quanh tại hắn thân bên trên、Đúng. quát to một tiếng bên trong thạch thượng xuyên bỗng nhiên đem bố đ â ngự hồn kiếm cầm lên tại hắn cầm lấy bố đông ngự hồn kiếm một s á t na kia bố đông ngự hồn kiếm bản thể hóa thành cho bụi một thanh tràn đầy hồ q u a n g điện dài đến khoa trương chiến đao cứ như vậy bị thạch thượng xuyên bị nắm trong tay hả đây là thạch thượng xuyên mặt bên trên lộ r a động dung t h ầ n sắc tại bố đông ngự hồn kiếm bản thể hóa thành cho bụi một s á t na hắn bản có thể cảm giác được bố đông ngự hồn kiếm phát sinh một loại nào đ ó biến hóa biến thành cùng mình quỷ hồn bản chất cùng loại tồn tại lao thạch thượng không thể đưa tin trong ánh mắt kia nguyên bản dáng dấp khoa trương bố đông ngự hồ kiếm vậy mà nhanh chóng co lại nh nó hóa thành một thanh đ o ạ n kiếm treo tại thạch thượng xuyên bên hông xuyên nhi đây rốt cuộc là lao thạch thượng đến cùng là người già thành tình nhìn xem tiếp như là ác quỷ tu la thạch thượng xuyên lao thạch thượng cẩn thận đem cửa lớn vừa đóng c h i t để ngăn cách ngoại nhân ánh mắt thạch thượng xuyên nhìn xem càng phát ra thương lao g i a g i a trong lòng có chút đau bờn bất quá hắn vẫn là gượng cười nói g i a g i a siêu phàm lực lượng ta rốt cuộc đặt được mà lại đây là hoàn toàn thuộc về ta lực lượng cũng không phải là an bội lương giới ban cho lực lượng nhìn xem thạch thượng xuyên nụ cười trên mặt từ nhỏ đem hắn dưỡng đến lớn lao thạch thượng làm sao không biết thạch thạch thượng xuyên có chuyện gì giấu dưới mình. lúc này hắn sầm mặt lại cũng không e ngại hình dung khủng bố thạch thượng xuyên quát lên chứ siêu p h à m lực lượng đâu ngươi còn đối ra ra ngươi hẩn giấu đi cái gì thạch thượng xuyên c ư ờ i khổ một tiếng lắc đầu thở dài liền biết không thể gạt được lao nhân ra ngài con mắt kỳ thật ta đã chết thạch thượng xuyên bình tĩnh bày tỏ mình đã tử vong sự thật cùng lúc đó hắn trên người c u ố n quỷ dị lực lượng cũng kim loại t h u liễm thậm chí liền ngay cả bên hông hắn bố đâu ngự hồn kiếm cũng khôi phục bình thường chỉ, chỉ chân mình hạ ra hiệu mình cũng không có cái bóng về sau thạch t h ư ợ n g xuyên bắt đầu đem đoạn thời gian này kinh lịch chậm rãi nói tới tại thạch th ra ra là thế giới bên trên rất cơ t r í người so với mình không biết mạnh gấp bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn rất nhiều tự mình giải quyết không xong việc tình đều là ra ra giáo hội mình đứng nên làm như thế nào kiên nhẫn n g h e xong thạch thượng xuyên g i ả n g thuật lão thạch thượng sắc mặt đã là một mảnh ấm t r ầ m bất quá người già thành tinh hắn vẫn là duy trì nên có thành p h ụ nhìn chằm chằm một thạch nhãn bên trên xuyên về sau hắn liền hướng phía cửa đi đến một tiếng cọt kẹt mở cửa lão thạch thượng đem đầu dò xét ra ngoài thanh âm uy nghiêm mà bằng lãnh tất cả mọi người cho lão phu nhớ kỹ hôm nay sự tình gì đều không có phát sinh từng cái miệm đều chặt c h ế điểm tất xua tán đi bên ngoài người lao thạch thượng lúc này mới một lần nữa cẩn thận đem bọn hắn đóng kỹ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem thạch thượng xuyên người a có đôi khi ngươi chính là quá không giữ được bình tĩnh bất quá cũng tốt c h ỉ ít lao phu cùng ngươi không tính là thiên nhân vĩnh cách chỉ bất quá ta thạch nhà trên huyết mạch xem như lắm mất chuyện này lao phu cùng bọn hắn không xong lao thạch thượng mặt bên trên nhìn không ra hỉ nộ chi sắc chỉ gặp hắn đầu tiên là hai tay chắp sau l ư n g tại nguyên chỗ dạo bước vài vòng sau đó lúc này mới hít sâu mờ hơi hỏi an bội lương giới biết ngươi còn, sống sự sao? Ta là chỉ ngươi còn lấy phương thức như vậy còn sống sự tình thạch thượng xuyên nghi nghĩ lắc đầu hắn cũng không biết bất quá coi như biết lấy hắn tự phụ nghĩ đến cũng sẽ không để ý ân lao thạch thượng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu trầm giọng nói xuyên nhi bây giờ ngươi thu được siêu phàm lực lượng vẫn là thông qua dạng này con đường thu được siêu phàm lực lượng từ góc độ nào đó đi lên nói đã cùng tình minh thần xã triệt để đối lập bất quá cũng may bây giờ chúng ta từ một nơi bí mật gần đó không có ai biết ngươi tồn tại cho nên ngươi bây giờ muốn làm là cùng tình minh thần xã đồng dạng bồi dưỡng mình thế lực lao thạch thượng ánh mắt chất động nhìn xem thạch thượng xuyên mà thạch thượng xuyên thì là nhớ mày ra mọi người đều biết muốn bước vào siêu phàm nhất định phải có siêu phàm c h i vật phụ trợ hiện tại siêu phàm c h i vật đều tại triều đình cùng tình minh thần xã nơi đó bằng vào ta lực lượng căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ lao thạch thượng cơ t r í cười một tiếng lắc đầu thắt nhẹ người đứa nhỏ này người đây là hết ngồi đầy d ư ỡ n a người sống muốn tu luyện siêu phàm lực lượng s ắ c thực cần siêu phàm c h i vật phụ trợ nhưng là người chết không cần a cũng tỷ như n g ư ơ i ta thạch thượng xuyên mắt sáng lên nhưng là vẫn lắc đầu một cái ra ra ta bước vào siêu phàm là dựa vào lấy sắt sinh thạch lực lượng đồng dạng là siêu phàm tri vật a lao thạch thượng vỗ vỗ thạch t h ư ợ n g xuyên bà、vai. cảm trải qua lão thạch thượng một nhắc nhở như vậy thạch thượng xuyên con mắt lập tức sáng lên g ra ra ngươi ý là lao thạch thượng nhìn chằm chằm thạch thượng xuyên một chút ý vị thông trưởng nói đã chúng ta bây giờ từ một nơi bí mật gần đó vậy liền từ một nơi bí mật gần đó làm việc trước tích xúc mình lực lượng sau đó phát triển mình thế lực nói lão thạch thượng lại một lần nữa đập mấy dưới thạch thượng xuyên bạ vai ra ra trở lấy nhìn ngươi dẫn đầu thạch thượng thần c u n g bật khởi đầu nói xong lão thạch thượng có chút không bỏ đại lượng một hồi to như vậy cung điện cuối cùng hắn lây xuống kia ngày bình thường cho nến bên trên chân bóng thủng đem dầu dội khắp nơi đều là về sau lão thạch thượng một thanh hỏa liền đem cung điện cho đ ố t lên đối ngoại liền nói bởi vì để ý bên ngoài mất phát hỏa đi bố đ â ngự hồn kiếm cũng bị hỏa diễm hủy hoại dạng nay một cái lấy cơ đầy đủ không làm cho đại đa số người hoài nghi đỏ bừ phía ngoài cung điện nhìn xem quả quyết lao thạch thượng an bội lương giới âm thầm gật đầu lao nhân này vẫn rất có thành phủ bất quá đáng tiếc các ngươi tự nhận là ở trong tối thực tế bên trên bất quá là ta q u â n cờ mạ thôi khoe môi n i t lên một vòng khinh thường ý cười nhìn một thạch nhãn bên trên ông cháu hai cái về sau liền hướng phía tỉnh mình thần x ã phương hướng bay đi tại phương ly u trong lòng cái này thạch thượng xuyên có thể nuôi thả một đoạn thời gian cúng v ư ơ n g hồng mới không giống có được siêu phạm lực lượng thạch thượng xuyên cần thời gian nhất định mới có thể càng thêm thích ứ n g mình lực lượng thăng cấp cái gì nhìn phương ly tâm tình đi về phần bọn hắn trong kế hoạch muốn phát triển thế lực chuyện này phương ly là cho phép bất quá chuyện này phương l uy không có ý định cho bọn hắn khai kim thủ chỉ nghĩ phát triển thế lực liền muốn mình đi tìm phù hợp linh hồn phải biết bọn hắn cũng không phải nắm trong tay siêu phàm đầu nguồn phương l uy tại cái này mặt pháp thế giới bên trong bình thường linh hồn căn bản là không có cách lâu dài tồn tại thậm chí yếu một điểm linh hồn ngay cả hóa thành linh hồn hình tượng tư cách đều không có mà thạch thượng xuyên nắm giữ chỉ là siêu phàm lực lượng cũng không phải là quyền hành lực lượng bởi vậy muốn tìm được có thể có tư cách tiếp nhận siêu phàm lực lượng linh hồn đối với hắn mà nói tuyệt đối là vạn dằm trọn một chuyện tình hắn cần thời gian đi minh mạch đạo lý này càng cần thời gian đi tì Nuôi thả thạch thượng xuyên, tuyệt thả thạch đạo ố i sẽ không nhớ náo o ra l n tương phản hắn hội s、so、phương lý hy v ọ n giống càng thêm đ ệ u thấp. Dù sao phủ tăng thế phủ nhưng Dù dương sao sư địa、bán. Đạo bàn. g là ly âm i vậy cũng áp dụng tại hoa hạ vương hồng mới thân bên trên cùng thạch thượng xuyên không giống là vương hồng mới bản thân cũng không có nắm giữ siêu phàm lực lượng cho nên vương lý cho hắn mở cái kim thủ chỉ cái gọi là kim thủ chỉ chính là trong địa phủ đủ loại pháp khí ân địa phủ là giả pháp khí cũng là giả nhưng là bọn hắn tin là thật như vậy đủ rồi như là khốc tăng đồng pháp khí bình thường tại thu lấy linh hồn phương diện có thiên nhiên ưu thế Cho dù là đương c nhiên tại trong quá trình này mặc dù vương hồng mới tìm tới có thể bảo trì hình người hình trạng thái linh hồn sát xuất xa so với thạch thượng xuyên lớn nhưng là vương hồng mới đến ngọn nguồn vẫn là không có siêu phạm lực lượng mang theo hắn nhất định phải cẩn thận làm việc mới có thể bảo trì mình tại địa phủ bên trong ưu thế đương nhiên đây hết thể vẫn như cũng là giả chương hai trăm chín mươi tám bắt đầu quyết chiến tại an bội lương giới trở về tình minh thần xã thời điểm phương ly u cũng hoàn thành mình đối những linh dược kia bố trí hắn đầu tiên là lấy hư không chi lực đi vào phu tang từ phân thân nơi đó lấy đi tín ngưỡng thần khí bố đâu ngự h ồ n kiếm sau đó liền dẫn thần khí cùng bom nguyên tử quay trở về dị thế giới trải qua thế giới hiện thực như thế một phen dày vò dị thế giới mười ngày thời gian trôi qua cho dù là lao danh o chính tuân theo thần linh mệnh lệnh cố ý tránh đi chiến tranh toàn diện bộ pháp nhưng là theo hùng sư đế quốc đại quân lần lượt tập kết các phương quân đội điều động đến cùng một chỗ chiến tranh đã là không khắc không khỏi sự tỉnh làm là tại hùng sư đại lục bên ngoài bên trên phát triển tốt nhất giáo đình lôi đình giáo đình tại hùng sư đế quốc cảnh nội có được một tòa hùng hồn thành thị c u n g t â n quốc thánh vực một loại trong thành thị ở lại đều là lôi đình giáo đình trung thành nhất tín đồ những n à y tín đồ có khủng bố binh lực chuyển hóa năng lực có thể nói chỉ cần là một người trưởng thành gơ lấy vũ khí liền xem như một cái hợp cách binh sĩ bất quá cùng chúng tinh thánh điện không giống là lôi đình giáo đình đến cùng không phải như là chúng tinh thánh điện như vậy thần linh cường đại mà giáo đình suy nhược bọn hắn tín đồ không có giống chúng tinh thánh điện đồng dạng đãi ngộ thành kính tín đồ sẽ bị thần linh ghi nhớ thần linh ảnh hưởng thiên địa tiến tới những cái kia thành kính tín đồ liền thành thần linh quyền hành nội thiên địa chỗ chung đối với lôi đỉnh giáo đỉnh tín đồ để nói tín ngưỡng lôi điện pháp vương bất quá là có thể làm cho mình càng thêm thân hòa lôi điện pháp vương quản hạt lôi nguyên tố mà thôi bất quá cho dù như đây lôi đỉnh giáo đỉnh tại hùng sư đại lục phát triển lâu như vậy vẫn như cũng là tích lũy đại lượng tín đồ cùng binh lực cái khác không nói có thể đặt chân ở hùng sư đại lục chi thượng chỉ là cường giả thánh vực lôi đỉnh giáo đỉnh liền có hai vị buôn lôi thành bên ngoài trừ mặc xanh thảm sắc chiến giáp lôi điện pháp vương t t chiến r sĩ giáp vàng lam giáp chiến sĩ đây chính là lôi đỉnh giáo đỉnh cùng hùng sư đế quốc binh lực cường đại nhưng là từ cấp cao chiến lược đến nói lại là lôi đỉnh giáo đỉnh chiếm cứu ưu thế đối mặt kia lit nha lit nít liên quân nơi xa đồng dạng bắt đầu tụ họp lại quân viễn trinh từ từng cái phương diện đều kém rất nhiều Phương tín luy các đối ngược còn lại là t t tín ngưỡng ở trong lòng, cùng lắm thì chính là vừa chết t có cùng chính ngưỡng lòng, ở lắm là h vừa ô Nhưng không nên quên, Phương、Lui、tín đổ vẹn vẹn quân viễn trinh là luy đổ mặt ộ t thôi, quân viễn trinh tuyệt trinh phần phục nhỏ quân viễn người mà m là đại tới. Đối đều đa số bị hùng sư đế quốc hoàng triều đại quân cùng hùng sư đại lục bên trên mạnh nhất giáo đình những người này có phát ra từ thực chất bên trong e ngại nếu không phải quân viễn trinh người bên trong thống trị cùng tẩy nào được làm sợ không phải mới vừa nhìn thấy kia lít nha lít nhít hùng sư đế quốc binh sĩ quân viễn trinh mình nội bộ liền muốn hóa thay đổi quân đế quốc trong đội các tướng linh tất cả đều tụ cùng một chỗ nhìn xem kia tại quân đội mình trước mặt lộ ra hỗn loạn mà lại không có t r ư ờ n g pháp quân v i ế n trinh đắng người mặt trên có chỉ là ngưng trọng mạc tiên sinh quý giáo cường g i ả thật sự là chuyển kỳ đỉnh phong cấp bậc thực lực sao lấy là tuổi không lớn lắm chỉ có nam tử trung niên có chút tôn kính hướng một người mặc một thân áo bảo s á m nam tử tóc đen hỏi nam tử mỉm cười một tiếng chỉ cần có đầy đủ hết u y dịch dùng ta hết u y không cổ năng lực tất nhiên có thể tiếp dẫn bạn cổ giáo đại nhân vật đến kia hùng sư đế quốc hoàng tử có chút trần t r ờ hỏi trước đó nói xong sự kiện kia áo bảo xám nam tử mạc tiên sinh lạnh lùng nhìn hùng sư đế quốc hoàng tử một ch t i ê n tâm ta vạn cổ giáo chỉ cần tín ngưỡng cùng địa bàn cụ thể a i đến thống trị chúng ta tịnh không để ý hùng sư đại lục chủ nhân sẽ vẫn như c ũ là hùng sư đế quốc v â n v â vân, n mạc tiên sinh nói là hoàng tử túi đầu nhận sai trong mắt lại là hiện lên lánh mang cùng b i a i chúng tinh chi chủ thực sự là quá cường đại mặc dù hắn quân đội không chịu nổi một kích nhưng là chỉ cần chúng tinh chi chủ tại hắn quân đội liền nhất định là vô địch vì cam đoan hoàng thất thống trị vị không có bất kỳ biện pháp nào hùng sư đế quốc hoàng thất chỉ có thể tiếp nhận vạn cổ giáo kia mạc chân nhân ý kiến chỉ mong không phải dẫn sói vào nhà đi trong lòng khé thở dài một tiếng hoàng tử đột nhiên ngầm đầu quát lớn lên tiếng chuyên mệnh lệnh của ta chém giết hết thể n g ị c h tặc quân công lấy đầu người tính toán người hy sinh người nhà hậu đ á i cùng với hoàng tử mệnh lệnh thê lương tiếng kèn v a n g lên hùng sư đế quốc quân đội giống như thủy t r i ề u hướng phía quân viễn trinh dũng mánh lao tới mà tại trong quân đội ở giữa từng cái mặc lam sắc chiến giáp chiến sĩ toàn thân buộc phát ra tràn đầy lôi đ ì n h đầu khí khí tức xa so với những binh lính kia đáng sợ thấy cảnh này tần thập tam con ngươi có chút co g ú t lại bất quá hắn vẫn là cắn g i n g nói vì ta chủ vinh quang các minh đệ cùng ta giết người sợ chết giết không tha người chết trận thần quốc gặp lại nổi giận gầm lên một tiếng t ầ n thập t a m bạo toàn thân đều buộc phát ra màu xanh dậy sóng bày ra một thủ thế về sau một đầu minh mông thanh long liền bị hắn đánh ra ngoài nga ô cùng với tiếng long ngâm t ầ n thập t a m một ngựa đi đầu kéo theo tất cả tín đồ cùng chung mối thủ tinh thần giết ô m hẳn phải chết tín nhiệm trong tiếng giống giận dữ quân v i ệ n trinh cúng động lit nha lit nít h liền xông ra ngoài đấu kỹ ma pháp thần thuật quan g huy phô thiên cái địa bạo phát ra từ không trung nhìn lại hai đạo hồng lưu hướng phía kia này đánh tới kia to như vậy đất chống trí thượng tất cả đều là siêu phạm lực lượng giao phong một đầu thanh long gào thét mà qua đạo mắt liền bị một đầu lôi đ ỉ n h cự thú tê liệt bay n một tiếng cự tiếng nổ t ầ n nhất chân đạp đại địa đột nhiên ra tốc trong tay cự kiếm nhìn như vụng về huy động mỗi một lần huy động đều có thể dẫn động đại địa lực lượng mắt trần có thể thấy từng đạo phỉ thúy gợn sóng từ bên trong lòng đất ngưng tụ mà ra hóa thành hậu trọng kiếm mang ma pháp cùng đấu kỹ tại kiếm mang kia phía dưới đều bị tê liệt kỳ lân chấn trung ương hậu trọng như thái sơn ngắn ngủi tầm x a giao phong về sau hai mảnh biển người ầm vàng ở giữa đụng vào nhau một nháy mắt chính là tiên huyết tràn ngập tần bạch như là tàn nhẫn nhất sát thủ xuyên qua trong đám người thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh nhưng là rất nhanh nàng liền bị lôi đình giáo đ ì n h cường giả thánh vực chú ý tới cảnh giới cùng căn cơ trên lệch dưới tần bạch bị địch nhân áp chế căn bản là không có cách phản kích quần tinh các tín đồ thi triển thể nội tinh thần lực lượng anh dũng giết địch nhưng là không bao lâu bọn hắn liền phát hiện khó chơi nhất cũng không phải là những cái kia có sức mạnh sấm xét chiến sĩ cùng ma pháp sư mà là trong mắt bọn hắn không chịu nổi một kích hùng sư đế quốc binh sĩ những binh lính kia phản phất là trong vòng một đêm nắm giữ thần kỳ lực lượng như thế lực lượng cho dù là quần tinh tín đồ cũng mạng lớn vất l ạ khủng bố có người rõ ràng là chiến sĩ lại là có thể chống g ô n g phóng xuất ra hòa d i ễ m tới có người tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi càng có người k h ô n g chế lấy mạng lớn phi trùng những nơi đi qua xương trắng chất đống những này tất cả đều là cổ lực lượng cổ hoặc là ký túc tại túc chủ thể nội chuyển hóa túc chủ thể nội lực lượng thôi phát ra cổ thần thông hoặc là dứt khoát cùng túc chủ kề vai chiến đấu quỷ dị lực lượng có thể xương khó lòng p h ò n g bị địa phong thủy hòa lôi những cái kia cổ thủ đoạn tầng ra bất tận trong vòng một đêm hùng sư đế quốc quân đội vậy mà liền trở nên cường đại như vậy lại càng không cần phải nói hùng sư đế quốc một phương có chừng ba vị cường giả thánh vực tồn tại bọn hắn tham gia triển lãm để quân viễn trinh trực tiếp bắt đầu tan tác mà chính là ở thời điểm này phương l u i mới vừa v ậ n trở về dị giới mới vừa về tới dị giới phương l u i liền cảm giác được k i a tín ngưỡng bên trong tràn ngập không cam lòng cùng chiến ý nguy rồi chiến tranh đã bắt đầu phương l u i sắc mặt n h ấ t biến cường đại tinh thần lực phóng thiết ra ngay lập tức tìm được lao doanh chính chỗ tâm niệm vừa động bản thân quyền hành phối hợp thần khí lực lượng lao doanh chính nháy mắt liền bị không gian lực lượng cưỡng ép kéo xuống thần điện bên trong mới vừa nhìn thấy lao doanh chính còn không đợi hắn mở miệm phương Hiện tại sau đó phương huy hướng phía hư khớp gỗ một cái tối tăm mở mỹ xúc động liền xuất hiện tại thần điện bên trong lão doanh chính nắm tay bên trong lạnh vớt trường kiếm cảm thụ được trường kiếm bên trên chất chứa lực lượng cường đại hít sâu một hơi liền quả quyết bước vào lỗ sâu bên trong cùng lúc đó một cái sơn hát trùng động cũng xuất hiện tại chiến trường t r i thượng bị song phương giao chiến rõ ràng nhìn ở trong mắt hùng sư đế quốc đã biết cái này h á c động chính là chúng tinh chi chủ truyền tống cường giả thủ đoạn làm sao có thể c h ơ mắt nhìn xem cường giả giáng lâm t i u được sưng mạc chân nhân cấp năm cường giả thân hình loại lên như là chân đạp không gian tinh bích giống như nháy mắt liền xuất hiện tại hát động trước đó hắn hư không một nắm một đại đoàn sơn hát hỏa diễm liền xuất hiện trong tay hắn tùy thời đều có thể hướng t i u hát động đánh tới mà liên tệ lão doanh chính từ trong lỗ đen hiện thân một sắt na kia trong tay hắn bố đâu ngự hồn kiếm lại là nháy mắt rời khỏi tay lôi đ ỉ n h kiếm quang trạm phá t h i ê n địa n g á y mắt liền đem đẩy trời ngọn lửa màu đen nhất đao lưỡng đoạn âm âm cự tiếng nổ bên trong vô số thô to lôi long hướng phía tập kích không thành một mặt ngoại ý muốn mạc chân nhân liền đánh tới nhưng là mạc chân nhân đến cùng là chân cổ giáo người mạnh nhất nắm giữ lấy vô số kỳ dị cổ trùng hắn trợn quát một tiếng một kiện nguyệt quang hình thành xa y ỉa chống r i ố n g liền bao trùm tại hắn thân bên trên mặc cho kia lôi đ ỉ n h như thế nào gào thét mạc chân nhân cũng vẫn như cũ vạn pháp bất sâm nguyệt quang bảo vương cổ nguyệt hàn đông lạnh nguyệt quang sa y mang theo mạc chân nhân một tiếng quát lớn phía dưới. tự o à phát â n n h bảo vệ về sau bố đâu ngự hồn kiếm bay ngực về doanh chính trong tay doanh chính phúc tri tâm linh cầm trong tay bố đ ô n g ngự hồn kiếm hướng phía bầu trời một chị lập tức trên bầu trời liền trời ưu ám toàn bộ bầu trời đều phán phất bị vẫy mực đồng dạng kiềm chế lấy chúng tinh chi chủ chi danh lôi đình lui tán tín ngưỡng thần khí cường đại trị dưới doanh chính thanh âm tự hồ từ cựu thiên tri thượng chuyển đến cùng với thanh â m hắn vô tận lôi đình nổi tiếng nổ thương k h u n g tại kia thương khung chi thượng lôi đình áp chế dưới trong quân đội lôi đình giáo đình tín đồ lập tức phát hiện trong cơ thể mình lôi đình chi lực bị áp chế lại các chiến sĩ đấu khí vận chuyển lại cực kỳ tối nghĩa các ma pháp sư cũng phát hiện giữa thiên địa lôi nguyên tố đột nhiên trở nên vụ về tất cả lôi đình giáo đình tín đồ đều vô ý thức nhìn về phía kia lơ lửng tại bên trên bầu trời doanh chính chỉ gặp bên trên bầu trời vô tận lôi đình vào đầu b ụ xuống toàn bộ rót vào kia tản ra lóa mắt lam quang trường đào chi thượng dị đoan đáng chết dâu tóc bạc trắng lao danh o chính cảm giác được thần khí chất chứa vô tận lực lượng kính sợ vĩ đại chúng tinh chi chủ đồng thời hắn cũng đ ỗ n g nhiên đem bố đâu ngự hồn kiếm vung lên lập tức một đạo thô to lôi đình kiếm quang bị danh o chính chém ra lực lượng kinh khủng cùng tốc độ phía dưới cho dù là kia đánh thần bạch không ngừng thổ hết cường giả thánh vực cũng bị bố đâu ngự hồn kiếm lôi đình đánh bay ra ngoài mà cái này còn không tính xong tại lôi đình đánh c h ú n g lôi đình giáo đỉnh cường giả thánh vực thời điểm đột nhiên nổ ra lít nha lít nhít căn bản đếm không hết điện xả những này điện xả tinh chuẩn mạ điên cùng hướng trong khoảnh khắc tần bạch chung quanh liền bị lao danh o chính thanh lý ra mạng lớn chống không khu vực tần bạch cảm kích hướng phía lao danh o chính nhìn thoáng qua sau đó toàn thân trói mắt bạch mang đại thịnh tại mơ hồ trong đó có bạch hổ chiếm cứ dị tượng bên trong thần thuyền tiên nữ t ỏ a thánh y tần bạch lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng giết chóc chiến trường c h i thượng tần thập tam bất chi bất giác đã trải qua bị thương nếu như nhìn kỹ lời nói liền có thể phát hiện tần thập tam k bất chi bất giác đã trải qua bị thương đối â y c vu lão danh o chính đến nói những binh lính này tất cả đều là trung thành nhất tín đồ bọn hắn thường một cái trưởng thành đều có mình mổ hôi đồ và ở trong đó mà như vậy dạng đối lao danh o chính đến nói t h ầ n quý dị thường các tín đồ lại là đang không ngừng ngã xuống nắm giữ lực lượng cường đại lao danh chính căn bản không thể nhịn phẫn nộ bên trong cầm trong tay bố đ â ngự h ồ kiếm lao danh o chính buộc phát ra để t h á n g vực đều sợ hai thán phục lực lượng kinh khủng trăng trận giết chóc bên trong lão doanh chính vậy mà là có một loại chúa tể chiến trường cảm giác không có cách tín ngưỡng thần khí lực lượng thực sự là quá cường đại phải biết hùng sư đế quốc sở di chúa tể cái này một mảnh đại lục chính là bởi vì là hùng sư đế quốc có truyền kỳ cường già trấn áp từ này có thể thấy được truyền kỳ đến cùng là đáng sợ cỡ nào cảnh giới mà cầm trong tay bố đ ô n g ngự hồn kiếm lao doanh chính mặc dù là cái yếu gà nhưng là thần khí lực lượng đầy đủ để hắn biến thành máy bay chiến đấu làm là thế giới hiện thực trong thần thoại lôi thần vũ khí bố đâu ngự hồn kiếm đối với lôi điện quyền hành có thay đổi trạng thái can thiệ trong lôi đình đám o đ người âm tàn nhìn lao danh chính một chút mặc chân nhân không còn cùng lao danh chính khó xử thậm chí đại lượng tín đồ chết đi hắn đều không có chút nào quan tâm ngược lại là nhìn dưới mặt đất bên trên ngưng tụ từng cái nhỏ vũng máu m chương trên hai h trăm chín mươi chín cường địch nguyễn quang bảo vương chiến tranh vẫn tại tiếp tục mặc dù cầm trong tay tín ngưỡng thần khí nhưng là lao danh chính cảnh giới đến cùng vẹn vẹn cấp bốn mấu chốt nhất là hắn không phải thần cho dù là cầm trong tay bố đâu ngự h ư n kiếm hắn có được gần như hủy thiên diện địa huy năng nhưng là những binh lính kia lại phảng phất mãi mãi cũng g i ế t không hết giống như bọn hắn như là lít nha lít nhít c o n kiến tại đại địa bền trên không ngừng công kích ngược lại là đều là tiên huyết khắp nơi đều là tàn giá trị tay cụt trong đại quân bốn vị cường giả thánh vực tất cả đều phóng lên tận trời bọn hắn từ bỏ những cái kia tần quốc quân viết trình buộc phát ra mình sức mạnh lớn nhất đi vây g i ế t lao doanh chính nhưng là lao doanh chính trong tay cầm đến cùng là tín ngưỡng thần khí chỉ cần tiêu hao phía trên ngưng tụ tín ngưỡng tại không cao hơn nguyên bản tín ngưỡng chủ thể lực lượng hạn mức cao nhất tình hướng giới có thể một mảnh trong biển sấm xét người khoác n u h ò a thánh quang lão doanh chính như là thiên thần hạ phạm cũng không thấy hắn có bất kỳ hoạt động đơn giản thô bạo dựa vào bố đ ô n g ngự hồn kiếm lực lượng liền có thể đứng ở thế bất bại cho dù là nắm giữ không gian quy tắc cường giả thánh vực cũng vô pháp chân chính tổn thương đến hắn thậm chí cái này đã trải qua không chỉ là thế bất bại đơn giản như vậy không bố đ ô n g ngự hồn kiếm lực lượng cường đại bị hắn phóng xuất ra kéo chặt lấy những cái này cường giả thánh vực không nói còn có thừa lực thẩm phán cái khác dị đoan ô vân giày đặt bầu trời âm trầm mà kiềm c h ế toàn bộ chiến trường chiến trường chi thượng đều lôi đỉnh giáo đỉnh tín đồ tất cả đều phế đi tại một thanh thần khí trước mặt bọn hắn nắm giữ lôi đỉnh chi lực trực tiếp bị tước đoạt quyền hành lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống cường đại mà thần dị lực lượng để dị đoan nhóm liên miên liên miên ngã xuống mà bởi vì là lão danh o chính kia như là thiên thần vĩ ngạn thân ảnh quân viễn trinh dung chuyển quân tâm rốt cục bắt đầu bình tĩnh trở lại b ộ c phát ra trước nay chưa từng có chiến ý các minh đệ đường quản trước đó chúng ta là người kia hiện tại chúng ta là quân viễn trinh người là được rồi có danh chính đại nhân ở đây chúng ta thắng những cái kia dị đoan không đủ căn cứ không chỉ là danh chính đại nhân vĩ đại chúng tinh chi chủ cũng tại thánh vực nhìn chăm chú lên chúng ta kiến công lập nghiệp ngay hôm nay hùng sư đại lục tương lai sẽ có chúng ta một vị trí giết cùng ta giết đối với loại tín ngưỡng này chiến tranh đến nói thần linh tham chiến là thiên đại thần ân thần linh không tham chiến cũng là chuyện đương nhiên nhưng là chỉ cần thần linh tồn tại ý nghĩa này liền không đồng dạng chiến trường chi thượng đã từng bị phương l u y triệu kiến á lụy cầm trong tay phương l u y ban thưởng xuống hàn tinh kiếm người khoác một tầng nhàn nhạt nhưng lại cực kỳ t r ư ớ mắt tinh quang nhìn phía xa bị doanh chính đại nhân áp chế dị đoan trong mắt hàn mang loẽ lên kiếm một Cùng với nàng một tiếng với một khép phốc phốc phốc đây A chính là ta muốn đi đường vĩ đại điện hạng ta hiểu được a lụy sắc mặt tái nhợt hiển nhiên vừa rồi một kiếm tia để nàng tiêu hao không nhỏ nhưng là ánh mắt của nàng giờ phút này lại là như là thiên thượng tinh thần loại sáng thờ ừ đ i hồng đó hồ hộ cá lỵ bên người nồng đậm tinh thần trong đầu khí la nhị tư gia tộc tập trường thân ảnh loẽ lên một cái rồi biến mất một thân áo giáp bên trong lão la nhị tư xong quyền chấn động quần tinh tống táng lập tức vô tận tinh quang bộc phát mênh mông như là tinh vũ vất lạc không giống với cần tự mình tìm tòi á lỵ la nhị tư gia tộc vốn là có thuộc về mình truyền thừa trả lại tại quần tinh tín ngưỡng về sau lao la là nhị tư cùng t r ò m tiểu hùng thánh đấu sĩ la nhị tư liền bắt đầu cải tạo gia tộc công pháp cái này quần tinh t ô n g táng chính là trong đó tác phẩm đắc ý trung tâm chiến trường cao tuổi lại dị thường càng già càng dẻo dai tần phúc bị một đám tín đổ vây vào giữa gắt gao bảo hộ lấy hắn bàn ở đất bên trên bên người trưng bày đại lượng gia thú nhễm mê mội tinh mại thành mực nước bút nhanh chóng tại những cái kia trải qua xử lý như là giấy trắng siêu phàm gia thú bên trên viết cái gì thiên dũng đại lực phủ đi tần phúc thu bút thể nội lực lượng bỗng nhiên lập tức kia phủ lục ngay tại một cỗ thần kỳ lực lượng dưới đã mất đi thực thể hóa thành một đạo lưu quan gia chỉ tại một vị tín đồ thân bên trên phù lục lực lượng sâu thêm tín đồ toàn thân trên d ư ớ i hiện ra vô tận lực lượng vũ khí trong tay quét qua chính là địch nhân máu thịt bé bét quân v i ệ n trinh chiến sĩ đ ố n g nhiên bộc phát hấp dẫn càng nhiều địch nhân đến đây t â n phúc cười nhạt một tiếng nhanh chóng hạ bút sau đó lại là một tấm bửa chú đánh ra thanh giao phủ cho lão phu chết đi phù lục d ư ớ tay hóa thành một đầu dài năm mét g a o lòng tại hung á c khí tức bên trong hướng phía kia sông địch tới người liền đánh tới bên trong chiến trường tần phúc sở tại địa phương một mảnh yên tĩnh làm la là lục lọi ra phủ lục chi thuật tiền bối tần phúc tại trong viễn trinh đạt được vô số tín đồ tôn kính dù sao loại này sẽ trị liệu hội thêm mờ uff có thể đánh khống sẽ còn chuyển vận đồng đội thật sự là quá mẹ nó toàn năng bị đám người l i ề u mạng bảo hộ bên trong tần phúc xa xa nhìn về phía phương nam nơi đó là tần quốc chỗ là chúng tinh chi chủ chỗ nghĩ đến vĩ đại thần linh tần phúc vô ý thức lộ ra một ngụm răng vàng khẽ tiếp xuống lão phu lấy này phụ là chúng tinh chi chủ điện hạ khai cương thác thổ lôi đến ầm ầm giữa thiên điệu bởi vì là bố đ ô n g ngự hồn kiếm mà hình thành đối quân viễn trinh tràn ngập thiện ý lôi đình tại tân phúc một trường tử sắc phủ lục dưới ẩ m vàng giáng lâm mượn nhờ thần khí hình thành thiên nhiên ưu thế tần phúc cái này một đạo phủ có thể xưng ơ c ù n g bố chưa thể vượt xa tần phúc bản thân cảnh giới vượt cấp mà chiến nhìn xem lôi đình c h i hạ đứng chắp tay tần phúc không ít người đều trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ chờ chiến tranh kết thúc mình nhất định muốn bái sư tại vị lao nhân này muôn hạ không giống với tần phúc bị một mực bảo hộ lấy x u n phong đi đầu tần thập tam giờ phút này đã là toàn thân tám huyết cho dù là có thá đỏ t h ắ m bên trong mang theo một tia dòng máu màu xanh d à i đầy tần thập tam toàn thân mà tại tần thập tam mặt bên trên thì là mơ hồ trong đó có một ít lân phiến hiện hiện lôi đ ỉ n h cùng sức gió lượn g để hắn tại bố đâu ngự hồn kiếm sau khi xuất hiện gần như thánh vực c h i hạ vô địch cho dù là những cái tia tự hỏi tại một b ư ớ c một cái dấu chân truy cầu chân lý ma pháp sư đối mặt bạo lực tần thập tam bọn hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo lực lượng cũng như trò cười có lẽ phương ly các tín đồ lực lượng đến đơn giản tuyệt đại đa số đều là biết nó như thế mà không biết giá trị nhưng là làm lực lượng tuyệt đối hình thành hết thể đều sẽ bị nghiên ép điểm này đặt ở tần thập tam thân bên trên không thể thích hợp hơn. tần ừ n đỉnh từ trên răng xuống, liên g đạo tại lôi trời tiếp từ t thập tam thân bên trên, để hắn bên để mọi cách ử động có lớn lao vi năng. Tần có c lao tam thập đó không xa tính tình trầm ổn tần nhất chân đạm đại địa lực lượng gần như liên tục không ngừng một thanh đại kiếm quét ngang không ngừng hướng phía địch nhân trùng sát mà t ầ n bạch thì là tại một mặt nụ cười hưng phấn bên trong không kiêng nghệ gì cả sử dụng mình bạch hổ chi lực kia tràn ngập thần tính lực lượng phía dưới người bình thường nhìn bên trên nàng một chút chính là trong lòng sợ hãi kia cường đại mà hung tàn lực lượng cho dù là bị phương h u cải tạo suốt ngày làm ra bất liệt cũng là trong lòng hãi nhiên bất quá có tinh thần hai cánh mang theo ra bất liệt động thủ cũng không chút nào m ậ mờ t h u lôi đình phía dưới da bách liệt có ta vô địch có thể nói theo lão doanh chính cầm trong tay bố đâu ngự hồn kiếm xuất hiện chiến cuộc liền nháy mắt cả biến chúng tinh thánh điện người mặc dù ít hơn nữa còn là tạm bại quân nhưng là tại thần khí bảo vệ dưới lại là càng chiến càng hăng trái lại hùng sư đế quốc liên quân cho dù là bọn hắn có được cổ lực lượng có thể sử dụng đủ loại quỷ dị thủ đoạn nhưng là tại huy hoàng lôi đ ỉ n h phía dưới lại là một điểm b ê dùng đều vô dụng ai cũng sợ chết cho dù là phương l uy tín đ ổ cũng là như đây đối mặt như là thiên thần lão danh o chính nhìn thấy kia khủng bố lôi đ ỉ n h không ngừng thu gặt lấy đồng bào tính mệnh hùng sư đế quốc liên quân quân tâm bắt đầu băng nghi đem còn lại dũng truy giặc cùng đường không thể mua danh học bá vương đám này tạm bại quân hoặc là rừng thiên nước độc ra tín đ ổ hoặc là bế bên trên tuyệt lộ quan phương phản định đối mặt cái này ra sức đánh rơi xuống nước cầu cơ hội không người nào nguyện ý bỏ lỡ thế là chiến trường bên trên giết chóc càng thêm thảm thiết thường một giây đều có vô số người tử vong mà vừa lúc này phương ly u cũng lặng yên xuất hiện tại chiến trường tri chi thượng thu tập chết đi tín đồ linh hồn nhóm không có cách hắn vẹn vẹn một cái cấp năm thần linh mà thôi mặc dù có thần quốc hình thức ban đầu lĩnh vực nhưng không có chân chính thần quốc đối với tín đồ tử vong phương ly u mặc dù cảm giác được t i ế t h ậ n nhưng là cũng không muốn bỏ qua bọn hắn linh hồn đồng dạng người đều có thân sơ có khác đối với mình trong lòng xem trọng tín đồ phương ly u cũng trong bóng tối bảo hộ lấy bọn hắn an toàn thần làm đến như bảo mẫu phân bên trên phương ly cũng là rất bất đắc dĩ nhưng là hắn có biện pháp nào đâu những cái kia ưu tú mà tín đồ cập nhật là hắn tương lai phụ tá đắc lực là hắn hy vọng trong tương lai trông thấy cường già đỉnh cao hiện tại chết đi thực sự là quá đáng tiếc vì về sau phương ly u chỉ có thể tự mình hạ tràng ngầm thao tác bất quá rất nhanh thân là thần linh thân là trưởng không q u ầ n tinh thần linh phương ly u rất nhanh liền ý thức được không thích hợp địa phương hắn cũng nói không lên đến cùng chỗ nào không đúng nhưng là hắn trực giác chính là nói cho hắn biết chiến trường bên trên có không thích hợp sự tính phát sinh nhanh chóng xuyên qua tại bên trong chiến trường phương ly u ý đồ tìm kiếm loại kia để hắn trong lòng hơi động đầu nguồn ở đâu nhưng là hắn không thu hoạch được gì mà tại bên trên bầu trời đã đã bị bố đâu ngự hồn kiếm đánh cho vết thương t r ồ n g chất mạc chân nhân mặt bên trên lại là đột nhiên lộ ra nụ cười quỳ dị huyết không cổ rốt c ụ c tích lũy đầy đủ lực lượng có thể đã thông vượt qua đại lục hư không chi môn chờ ta chủ huy xuống đại nhân vật giáng lầm chắc hẳn nhất định sẽ đối ta công lao rất hài lòng a cấp bảy cường đại tồn tại a hy vọng vị đại nhân này có thể xem trọng ta một mặt cuồng hỉ bên trong vốn là vây công l a o danh o chính mạc chân nhân đột nhiên lui nhanh mấy trăm thước sau đó hắn thân bên trên bao phủ nguyễn quang xa y nháy mắt không gặp thay vào đó là nồng đẫm huyết quang huyết quang chi bên trong mạc chân nhân nơi nào còn có trước đó tiền giờ phút này hắn phảng phất giống như chân ma một cái giống như trùng giống như l o n g huyết hồng s ắ c sinh vật như ẩn như hiện chiếm cứ tại phía sau hắn kia d ữ t ậ n trên thân thể r ă n g đầy không gian tinh bích trong suốt huyết s ắ c cũ cục huyết không cổ mới ra mặc chân nhân không hề nghĩ ngợi liền đem toàn bộ lực lượng rót vào huyết không cổ bên trong lập tức huyết không cổ liền phát ra một tiếng c h ó i hai tiếng thét c h ó i thai cùng với hắn thét lên chiến trường bên trên tất cả tiên huyết nháy mắt liền hóa thành huyết vụ trùng trùng điệp, điệp hướng phía ngựa đầu thét lên huyết không cổ hội tụ mà đi huyết không cổ tiếng kêu tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng kia vô tận huyết vụ trùng trùng sinh sinh ở trên bầu trời hậu trọng trong mây đen ăn mòn ra một cái l ô i thủng khổng lồ không gian quy tắc tại thời khắc này bắt đầu sôi trào lên xuyên qua trong chiến trường phương ly u đột nhiên n g ầ n đầu mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc hư không lực lượng có thể dẫn động hư không lực lượng cổ đây là muốn tiếp dẫn cường giả dáng lâm a giờ phút này phương ly u làm sao không biết mình trước đó loại k i a không rõ dự cảm là lấy ở đâu bất ngờ chính là cái này huyết không cổ khôi phục thời điểm sinh ra một cô khí tức nhìn lên bầu trời bên trong k i a không ngừng v ặ n mẹo chấn động ra trận trận không gian gợn sóng huyết sắc trống g i n g phương ly thấp giọng tự nói đây chính là các ngươi cuối cùng mục đích sao xâm chiếm một khối đại lục làm là tín ngưỡng sau hoa viên đồng dạng là thần phương l u y có thể rõ ràng đoán được bọn hắn mục đích là cái gì bởi vì này phương l u y mặt bên trên giờ phút này đã trải qua hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng tại toàn bộ đại lục đều nghe đồn mình là truyền kỳ đỉnh phong tình hôn g dưới chân cổ giáo còn dự định đả thông vô tận không gian chướng ngại tiếp dẫn cường giả giáng lâm cường giả này nhất định cường đại đến đáng sợ đáng sợ đến có thể chém giết truyền kỳ cấp bậc cường đại tồn tại đối mặt dạng này tồn tại cho dù là có thần ký nơi tay phương huy cũng có chút cho d ạ cùng hắn liều mạng quá mức hưng hiểm ngăn cả phương lui mắt sáng lên trong lòng trong khoảnh khắc liền có quyết đoán thánh l u i s trường b à o lực lượng liên tục không ngừng ra chỉ tại hắn thân bên trên ẩn thân trạng trạng thái dưới hắn hướng phía bầu trời đ ỗ n g nhiên chừng một cái lập tức tất cả ô vân như là bị cục tẩy qua giống như nháy mắt từ trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa ô vân biến mất thiên địa lại càng thêm hắc á m bởi vì là ô vân biến mất qua đi trên bầu trời chỉ còn lại x u ố n g vô cùng vô tận hắc á m thâm thúy m à cô tịch nếu không phải hắc á m bên trong có mơ hồ trong đó lâm ta lâm tấm cho dù ai nhìn về phía kia hắc á m một chút đều sẽ sinh ra nhỏ bé sợ hãi Thuộc về tinh không không gian lực lượng. dạng này lực lượng tại thánh luis o trường bảo ra trì dưới trực tiếp ảnh hưởng tới mảng lớn bầu trời không gian lực lượng bạo phát đi ra áp chế gắt gao lấy kêu huyết sắc chống giống từng mảng lớn huyết vụ từ kêu huyết sắc chống giông quanh mình tiêu tán ra là ai là ai tại tổ chức ta giáng lâm ta tên nguyệt quang bảo vương ta chủ huy xuống thuộc thần nguyên là đang gây hấn ta chủ huy nghiêm sao từ tiếng thanh âm trầm thấp từ huyết sắc trong lỗ hổng truyền đến phảng phất vượt qua vô tận thời không mới giáng lâm đến phiến đại lục này trí thượng nghe kia để người linh hồn đều run dậy thanh âm chiến trường bên trên hoàn toàn yên tĩnh ai cũng biết cái này vị tên là nguyệt quang bảo vương tồn tại Mới l、bon、không, không, không, không, không, có có không gian sụp đổ dị tượng xuất hiện cơ hội là tất cả mọi người ý thức được kia là chúng tinh tri chủ lực lượng toàn bộ hùng sư đại lục bên trên cũng chỉ có chúng tinh c h i chủ có thể có chống lại cường đại như vậy tồn tại lực lượng nhưng là bọn hắn suy nghĩ nhiều giờ phút này phương ly u liền ẩn thân tại bên trong chiến trường hắn kinh hai phát hiện cấp bảy tồn tại dù nói không biết đến cùng là thế nào tồn tại nhưng là dường như siêu việt mình có thể chống đỡ cực hạn cho dù là t h ầ n khí lực lượng đang điên cuồng t i ê u đốt mình cũng có thể cảm giác được rõ ràng kia đổ sụt không gian trung ương một cái l a n lộn hỗn độn độn thông đạo càng lúc càng lớn đó là một loại huyền diệu không gian lực lượng đã trải qua siêu việt phương ly u có thể hiểu được không gian lực lượng mặc dù không hiểu nhưng là phương ly u cũng vẫn là có một loại dự cảm khoảng cách hùng sư đại lục cực kỳ xa xôi kia vị tồn tại tựa hồ đang cùng mình chống lại đồng thời cũng tại định vị trí hùng sư đại lục chỗ tại loại cảm giác này phía dưới phương ly u sắc mặt trầm xuống hắn biết một khi như thế tồn tại định vị đến hùng sư đại lục chỗ mình liền xong rồi mặc dù có tín ngưỡng thần khí nơi tay nhưng là tín ngưỡng thần khí uy năng đến cùng vẫn là không thể vượt qua người sử dụng phạm vi hiểu biết mình mới vừa vặn tiến nhập thánh vực không bao lâu đối với cấp bảy huyền bí căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả nghĩ đến cái này phương ly u trong mắt lập tức lộ ra kiên quyết t h ầ n sắc không được nhất định phải chặt đứt đầu nguồn mới là vô ý thức phương ly đem ánh mắt nhìn về phía kia toàn bộ người đã bị vết quang bao phủ mạc chân nhân hắn mới là đây hết thẻ đầu mườn dưới khiến cho mọi người r trong vòng năm phút tất cả mọi người nhất định phải rút lui chiến trường đánh giá một chút kêu hết sắc chống d ô n g lực lượng cường độ phương ly quả quyết hạ đặt thần dụ cho mình trung thành các tín đồ cơ hồ là cùng một thời gian doanh chính t ầ n nhất t ầ n thập tam cái này các loại trung thành tín đồ thân thể chấn động sau đó ngay cả suy nghĩ đều chú ý không lên tại thần linh điện hạ quả quyết mệnh lệnh dưới bọn hắn trực tiếp hạ lệnh toàn quân rút lui có thể mang đi tranh thủ thời gian mang đi trong vòng năm phút nhất định phải rút lui xong đáng chết con mẹ nó ngươi đang suy nghĩ gì đi a tại từng tiếng quát lớn bên trong chúng tinh thánh điện quân đội giống như thủy chiều thối lui một màn này để tất cả địch nhân đều là xức sở bất quá lập tức bọn hắn mặt bên trên liền lộ ra vẻ chở hiểu xem ra bọn hắn cũng biết kia n g u y ệ n quang bảo vương giáng lâm đã là tất nhiên sự tình đúng vậy a cho dù là bọn hắn thần cũng ngăn cản không được có muốn đuổi theo hay không giết bọn hắn không cần chúng ta quét dọn một chút chiến trường cũng rút lui đi không giống với bọn hắn quân đội chúng ta bên trong thế nhưng là có bọn hắn tín đồ đâu đã hiểu đây là chúng ta hộ thân phủ một lát thảo luận để hùng sư đế quốc liên quân cũng làm ra rút lui lựa chọn bất quá nhận tin tức phương diện hạn chế bọn hắn rút lui cũng không đội gấp rút năm phần trung thời gian n h ó á n g một cái mà qua trên bầu trời huyết sắc chống rông rõ ràng lớn thêm không ít mà giữa thiên đ ị a huyết sắc vũ khí lại phảng phất vô cùng vô tận giống như k i a huyết sắc vũ khí tựa hồ rất q u ý dị cho dù là phương ly cũng vô pháp tùy tiện dung chuyển thậm chí có thể sẽ bại lộ mình tồn tại tiến tới bị t i u cố đã trải qua có một k i a thăm dò và hùng sư đại lục ý chí cho khóa chặt một khi mình bị khóa chặt làm là không gian lực lượng đầu ngườn t i ê u nguyệt quang bảo vương tất nhiên có thể nháy mắt định vị đến hùng sư đại lục chỗ phương ly hết thể đều chỉ có thể trong bóng tối tiến hành mắt thấy quân đội mình đã trải qua rút đi phương ly không do dự nữa lập tức bên trên bầu trời quần tinh nóng ánh lấy quần tinh chi danh ban cho ngươi các loại dị đoan hủy diệt tinh không bên trong quanh quần vương lui kia tràn ngập uy nghiêm thanh âm làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng chúng tinh chi chủ lại muốn tự mình xuất thủ nhưng là còn không chờ bọn họ có phản ứng tinh không bên trong đột nhiên có ba viên tinh thần vẫn lạc mà xuống nồng đậm tinh quang lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý xa xôi v ý lam học viện bên trong lao pháp sư dùng pháp sư tháp lực lượng quan sát đến đây hết thảy nhìn thấy kia tinh thần vẫn lạc giống như đã từng quen biết một màn lao pháp sư lắc đầu thở dài hết thảy đều kết thúc lao s Lao Pháp Sư đồ đệ c ũ ngay c lúc này huyết tượng bên trong hử lạnh một tiếng tiếng vang lên là nguyệt quang bảo vương thanh nhâm mặc dù vẹn vẹn có một tia ý chí giáng lâm phiến đại lục này nhưng là kia một tia ý chí quét qua liền biết kia ba viên vẫn lạc tinh thần chất chứa lực lượng kỳ thật cũng không lớn xa xôi dị đại lục bên trên thống trị chỉ nghiêm chỉnh khối đại lục thần linh đứng tại to lớn thần điện bên trong trước người hắn là một cái huyết sắc trống rỗng lơ lửng vô cùng vô tận n g u y ệ t quang từ thần linh thân bên trên phóng xuất ra quan chú đến kia trong lỗ hổng một cái thần a ha ha bản tọa đã trải qua thật lâu không có chu sắt thần linh đâu nhất là loại này may mắn mà nhỏ yếu ra hỏa n g u y ệ t quang bao phủ to lớn thân ảnh có chừng cao hơn ba mét hắn chính là chân cổ giáo bên trong một vị thần linh một mình nắm giữ một cái đại lục cường đại tồn tại giờ phút này hắn chỉ thiếu một chút liền có thể định vị đến kêu hoàn toàn mới đại lục chỗ sau đó gieo hạt cổ tín ngưỡng tại hoàn toàn mới đại lục lên nguyệt quang bảo vương thanh â m xuyên thấu qua kêu hết sắc trống rông truyền lại đến chiến trường chi thượng làm cho tất cả mọi người đều là một mảnh xôn xao chúng tinh chi chủ thủ đoạn là giả thần giả quỷ đây không có khả năng a là chúng tinh chi chủ thật tại giả thần giả quỷ vẫn là nguyệt quang bảo vương quá cường đại rồi tất cả mọi người vô ý thức lần đầu yên tĩnh nhìn xem tinh thần vẫn lạc một màn mà vị tại tinh thần vẫn lạc chính phía dưới binh sĩ thì là bắt đầu điên cùng chạy trốn hận không thể xử x u ấ t bú sữa khí lực thần linh vi năng bất kể có phải hay không là giả thần giả quỷ cũng không phải bọn hắn những lính quèn này có thể chống cự càng ngày càng gần đại đ mà vừa lúc này một chút mắt s ắ c người t r ợ t phát hiện kia xôi trào tinh quang phía dưới giống như có đồ vật gì tồn tại nhưng là còn không chờ bọn họ thấy rõ ràng tinh quang chi hạ đến cùng ẩn giấu đi thứ gì kia tinh quang đánh cho một tiếng liền nện ở đại địa bên trên khủng bố thần lực buộc phát ra phương viên mấy trăm thước đều bị thần lực mất hết mấy trăm thước không gian đối với kia lít nha lít nhít đại quân đến nói căn bản không đáng giá được nhắc tới cơ hồ là sau một lát theo tinh quang tiêu tan trừ ba cái kia trong hố lớn một mảnh hư vô bên ngoài hùng sư đế quốc trăm vạn đại quân vậy mà lông tóc không thương cái này xong quả thật là giả thần giả quỷ vẫn là nói chúng tinh chi chủ tại chống cự n g u y ệ n quang bảo vương thời điểm đã không có khí lực xuất thủ hùng sư đế quốc một phương không ít người trong mắt đều lộ ra kinh nghi thần sắc nhìn xem k i a bị tinh quang m ẫ n diệt ra ba cái chống không khu vực một mặt không hiểu chờ chờ đây là siêu p h à m cường giả đến cùng là siêu p h à m cường giả thị lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh ánh mắt quét qua ngược lại là còn tốt nhưng là theo những cường giả kia quan sát tỉ mỉ rất nhanh liền phát hiện ba cái kia chống không chính giữa khu vực có một cái hình thù kỳ quái cục sát còn không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng kia cục sắt rốt cuộc là thứ gì liền đột nhiên liền một điểm sáng bắt đầu bành trướng phản phất một vòng thái dương từ mặt đất dài đi ra sau đó càng lúc càng lớn trứng mắt quang mang để những người kia nháy mắt liền đã mất đi thị giác năng lực trong mắt chỉ còn lại xuống một mảnh trắng xóa ngược lại là mấy cái kia cường giả thánh vực lực lượng cường đại có thể để bọn hắn tạm thời không nhìn kia trói mắt quang mang nhưng là cho dù như này bọn hắn tại kia một vòng thái dương nóng bỏng mà k i a sáng chói mắt bên trong vẫn là nước mắt chảy r ò n g thái dương dần dần bị lớn tại cường giả thánh vực nhìn chăm c h ú giới kia không ngừng mở rộng biên giới còn không chờ tiếp cận hùng sư đế quốc liền một cố vô hình mà bá đạo lực lượng liền đạo đ chính là m ẫ n diệt như là nóng bỏng gió thổi qua một cây băng châm giống như những binh lính kêu huyết nục nháy mắt liền bị bá đạo lực lượng cho mẫn diệt rơi không có huyết nục binh sĩ thậm chí còn tại quán tính dưới duy trì chạy hoạt động không có chút nào ý thức được mình huyết nục nháy mắt biến mất nhưng là cũng chính là đi ra một bước hai bước khoảng cách về sau càng thêm bá đạo lực lượng liên tục không ngừng k h u y ế t tán bọn hắn xương cốt cũng nháy mắt hóa thành cho bụi chỉ còn lại xuống kiên cố áo giáp soạt một tiếng đã mất đi chèo trống còn không chờ áo giáp rơi xuống đất bá đạo lực lượng vậy mà áo giáp hóa thành một trận khí thể biến mất du nhập siêu phàm kim loại Nhỏ tại h dạng ư i này h đến lực lượng dưới tử vong lôi đ ì n h giáo đỉnh tín đồ thậm chí đều không thể thăng nhập lôi điện pháp vương thần quốc bên trong bởi vì bọn hắn ngay cả linh hồn đều cùng theo mất diệt Tại dạng này lực lượng đình nhìn chằm chằm kia khủng bố nhỏ thái dương một chút lôi đình giáo đỉnh cường giả thánh vực sinh lòng sợ hãi có thể tại tín ngưỡng c h i hạ thành l á thánh vực đầy đủ chứng minh bọn hắn tín ngưỡng kiên định bọn hắn không sợ chết nhưng là bọn hắn sợ chết sau không cách nào thăng nhập thần nước là lôi điện pháp vương tiếp tục hiệu lực thế là tại dạng này sinh t ử đại khủng sợ dưới bọn hắn toàn lực buộc phát ra mình lực lượng quanh thân hư không một mảnh và mẹo hiển nhiên là muốn nhờ không gian lực lượng trôn xa anh. nhưng mà bọn hắn quanh thân không gian mới vừa vặn văng lên, lên toàn bộ đại địa đều đang run dày cuốn phong càn quét to lớn ma cô Vân lực lượng kinh khủng tứ ngược ra cái gì không gian a cái gì thần thuật a tại cái này năng lượng hạt nhân lực lượng kinh khủng dưới tất cả đều là nói đùa không khí gợn sóng nháy mắt bị cồn gió g thổi bình nóng bỏng mà tràn đầy bá đạo ăn mòn tính lực lượng lập tức liền đem cường giả thánh vực nhóm bao phủ lại giữa thiên địa trừ kia to lớn ma cô vân cùng ma cô vân bên trên bạo phát đi ra bá đạo lực lượng cái gì đều không tồn tại quy tắc có lẽ tồn tại nhưng là cho dù là thánh vực cũng vô pháp cảm giác được quy tắc lực lượng khủng bố năng lượng hạt nhân bộ phát một nháy mắt liền càn quét toàn bộ chiến trường chiến trường bên trên phiêu đã huyết vụ trong khoảnh khắc liền bị mất diện lấy huyết không cổ đứng ở thế bất bại mạc chân nhân nhìn tận mắt kia lực lượng kinh khủng lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ khuyết t à n tới ngang ngược mà âm hiểm lực lượng để thần sắc hắn đ ạ i biến cảm thụ được cùng tâm thần mình tương liên huyết không cổ truyền lại ra sợ hãi cảm xúc mạc chân nhân thần sắc không ngừng thay đổi cuối cùng hắn cắn răng không cam lòng giận giống lên một tiếng huyết độ huyết không cổ phối hợp được phát ra một tiếng chói thai thất lên nháy mắt d ó t vào mạc chân nhân thể nội cùng mạc chân nhân cùng một chỗ hóa thành một đạo huyết quang hướng phía kia đã mất đi năng lượng nơi phát ra nhanh chóng thu nhỏ huyết sắc chống g i n g n ộ đi nhưng là năng lượng hạt nhân tốc độ thực sự là quá nh không gian lực lượng bị triệt để chấn áp cho dù là huyết đội tốc độ không thể so thuấn di chậm bao nhiêu k i a xích hồng lực lượng kinh khủng cũng vẫn như cũ như bóng với hình theo sát lấy mạc chân nhân thậm chí mạc chân nhân có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ bá đạo lực lượng tại tác dụng tại mình cùng huyết không cổ thân bên trên để cho mình cùng cổ đều hứng chịu tới sinh mệnh bản nguyên cấp độ tổn thương bất quá cũng may huyết đội s á t thực ra sức tại bị năng lượng hạt nhân triệt để nuốt hết trước đó mạc chân nhân tại mặt bên trên sinh ra đại lượng bong bóng cùng bị dị vệ thời điểm rốt cục bay vào tia huyết sắt trong lỗ hồng cuối cùng cùng huyết sắt trống g i n g cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại x u ố n g vô tận màu đỏ sầm hỏa quan g cùng tự tiếng nổ lớn tại dạng này vĩ lực trước mặt tất cả mọi người đã mất đi đ ố i t í n h giác cùng thị giác trường khống một loại đại khủng sợ bao phủ tại mỗi người trong lòng cũng làm cho những người này ở đây tử vong trước đó trừ sợ h ã i vẫn là sợ hãi thật lâu qua đi tất cả mọi thứ dần dần bình ổn lại khôi phục thị giác lỗ t h a y nhưng như c ũ h o n g long làm tiếng nổ quần tinh tín đổ vội vàng hướng phía trước đó chiến trường nhìn lại lập tức mặt bên trên liền viết đầy kinh hãi chiến trường không thấy tất cả mọi thứ đều không thấy trong vạn đại quân đều biến mất đại địa núi đá thậm chí liền không ngất bên trên đám mây cùng huyết sắc chống giống tất cả có thể nhìn thấy hết t h ạ c toàn đều biến mất tại nguyên bản chiến trường bên trên chỉ còn lại một cái cự đại hố cùng nơi xa bị xung kích phá thành mảnh nhỏ sơn lâm còn có hố to biên giới cháy hừng hực hòa diễm trong không khí tràn đầy cực nóng cùng một loại không h i ể u hương vị một c ỗ vô hình mà âm h i ể m lực lượng hướng phía xung quanh khuếch tán ra tới mà cho dù là sức mạnh còn sót lại cũng vẫn như cũ để quần tinh các tín đồ cảm thấy phát ra từ sinh mệnh bản nguyên khó chịu tốt ở thời điểm này quần tinh quang hoa một lần nữa sáng lên thay Ví、Lam h ọ chương ba trăm linh một đại cục đã định mới đầu chiến trường bên trên hoàn toàn yên tĩnh nhưng là sau một lát chính là núi kêu biện gầm tiếng hoan hô thế giới hiện thực mạnh nhất vũ khí buộc phát khủng bố vi năng để tất cả tín đồ đều biết chiến tranh đã trải qua kết thúc Chờ đợi b ọ nơi hắn chính hùng sinh vinh hoa phú Tinh quang phía dưới, thường thai phú h quang tín mặt bên trên đều viết đầy sống sót sau thai nạn vui sướng, còn có liều đến lục cái có là là liều bài mà bởi đại dưới, viết vui vì sư sót sau đồ đều đầy tẩy một mặt ra quý. quý xa nhìn xem một màn này phương lui mặt bên trên lộ ra một vòng ý cười chiến tranh cuối cùng kết thúc bất quá cái này năng lượng phóng xạ địa phương lại là quá mức nguy hiểm ý niệm tới đây phương lui thông qua thần linh cùng tín đồ quan hệ cho vẫn như c ũ lơ lửng ở trên bầu trời lao doanh chính hạ đạt thần dụ để hắn mau chóng an bài đại quân rời xa khu vực nổ đồng thời phương l uy cũng ra lệnh cho doanh chính mau trong trọng trình đại quân lần này bọn hắn mục tiêu là rắn m ớ t voi ăn xuống toàn bộ hùng sư đại lục trên bầu trời cầm trong tay bố đ ô n g ngự hồn kiếm lao doanh chính vốn cho là mình chấp trưởng thần khí chỗ lực buộc phát lượng chính là thần lực lượng nhưng là tại thấy được cái gì gọi là hòa bình về sau hắn mới biết mình nắm trong tay lực lượng đến cùng là yếu c ỡ nào nhóc đáng thương bất lực hắn tận mắt nhìn đến thần kiếm dẫn động lôi đình bị bạo tạc lực lượng s i n h s i n h tách ra đối với vĩ đại thần linh trong lòng của hắn càng thêm kính sợ mà tại tiếp vào phương uy thần dụ về sau lão doanh chính lúc này mới phản ứng tới hắn một mặt kinh hỉ nh t h ô n tin h toàn bộ hùng sư đại lục lấy điện hạ đối với mình nhân trạch mình chẳng phải là muốn thành làm một cái đại lục chủ nhân hạnh phúc đến quá đột ngột dù là lao doanh chính bây giờ càng phát ra thâm trầm thành p h ụ đều có chút che không được tâm tình của h ắ n biến hóa bất quá cũng may lão doanh chính thân cư cao vị từ lâu ngắn ngủi cuồng hỉ về sau hắn liền tỉnh táo lại nhìn phía dưới đại quân lao doanh chính dơ cao trong tay thần khí t h a n h âm như là lôi đỉnh vang vọng toàn bộ chiến trường người nhà của ta nhóm chúng tinh chi chủ các tín đồ chúng ta thắng lợi chờ đợi các ngươi chính là vô tận bình q u a n cùng chấp trường khối đại lục này cơ hội Các người là hạnh phúc, người hạnh đối là m ặ tất chiến chí Các các chúng chi chủ. tranh, vĩ đại thần linh tự mình ban thưởng xuống thần khí, thậm chí tự mình hàng xuống lửa các tinh, các vĩ đại chúng tinh nhu, doanh chính đại ngợi ngợi đại lại ban xuống xuống quân Ngược quân tự tự lửa vĩ vĩ là là làm quân như, láo m dợ. y đây câu liền để ở ấ t cả tín đồ đều đem ánh mắt ánh trung ở hắn thân tập ở biết ê trên. n tín Tất cả tín đồ đều b mặc dù tồn tại hết thể đều là bởi vì là chúng tinh c h i chủ cường đại cùng nhân tử nhưng là cụ thể phân chia như thế nào vẫn là lao nhân này định đoạt giờ phút này lão doanh chính tự mình mở miệng không thể nghi ngờ chính là hứa hẹn chiến hậu ngợi khen sẽ phi thường k ủ n bố mà tại lão danh o chính phát động lên cảm xúc về sau ở đây tất cả tín đồ đều điên cuồng đi theo lão danh o chính hô hô lên ca ngợi q u ồ n tinh ca ngợi vĩ đại chúng tinh c h i chủ âm thanh c h ấ n khắp nơi sĩ khí như hồng nhìn xem những binh lính kia mặt bên trên kích động lão danh o chính biết binh tâm có thể dùng a ý niệm tới đây lão danh o chính đột nhiên lời nói xoay chuyển toàn bộ hùng sư đại lục đều đang đợi lấy chúng ta chinh phục người nhà của ta nhóm chúng tinh c h i chủ các chiến sĩ đi chinh phục đi mang theo chúng tinh tri chủ vinh quang làm cho cả hùng sư đại lục đều biết chúng tinh tri chủ vĩ đại đi ta tới ta nhìn thấy ta chinh phục đây chính là các ngươi sau đó phải làm sự tỉnh nóng bỏng bầu không khí bên trong lão doanh chính thường một câu đều có thể phát động lòng người bởi vì vì hắn bệnh một bộ hành vi l à m đồ cho tất cả mọi người nhìn mà cái này bạn thiết kế là thật chỉ cần bọn hắn đi chinh phục ta đến ta nhìn thấy ta chinh phục các binh sĩ điên cuồng tiêu gạo hận không thể hiện tại liền đi chinh phục đã không có bất luận cái gì nanh u ố t hùng sư đại lục núi k ê u b i ể n gầm bên trong lão doanh chính chậm rãi hạ xuống mặt đất nhìn xem khi tức khủng bố mạ uy nghiêm tần tâm lão doanh chính ánh mắt có chút lói lên sau đó cười nói thập tam chúc mừng ngươi thanh long lực lượng đã bắt đầu ảnh hưởng ngươi huyết mạch chắc hẳn không bao lâu ngươi liền sẽ hóa thành chúng tinh thánh điện thanh long làm là một nước tri trường lão danh o chính muốn học không chỉ là tẩy não cùng gần n h u hắn còn cần nắm giữ đại lượng tri thức mới được mà liên quan tới trước mắt tần thập tam biến hóa tri thức vừa lúc chính là lao danh o chính nắm giữ tri thức c h i nhất nói trắng ra là tần thập tam giờ phút này biến hóa cùng đồ đảng thần tồn tại không sai bịt lắm ban đầu ở cái nôi thế giới bên trong thời điểm hỏa diễn quân chủ đã từng lầm lấy là phương h u là thanh long đồ đảng thần thậm chí còn tuyên bố muốn đem phương h u bồi dưỡng lớn mạnh hóa thành thanh long làm vì mà tần thập tam thân bên trên biến hóa chính là cùng loại với đồ đằng thần biến hóa tần thập tam tín ngưỡng thực sự là quá thành kính lại thêm lên phương luy ban cho hắn thanh long thần lực đến mức thanh long lực lượng tại từ căn bản bên trên ảnh hưởng tần thập tam nói một cách khác đây coi như là một loại quyền hành phân đất phong hầu phương luy ban cho tần thập tam t h ầ n ân tần thập tam lại đầy đủ c h í n h thể quy tắc cùng quyền hành lực lượng đối cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người liền có một loại sâu tận xương tùy ảnh hưởng theo tần thập tam cảnh giới sâu thêm hắn cùng thanh long tinh tú liên hệ cũng càng ngày càng sâu luôn có một ngày hắn hội hóa thành nhân gian thanh long mà đối với dạng này một cái người tương lai ở giữa thanh long một cái so với mình tinh nhật mã còn muốn tôn quý tồn tại đã trải qua bắt đầu sinh ra quyền lực dục vọng lao danh o chính vẹn vẹn mắt sáng lên liền không có việc gì giống như chúc mừng tần thập tam là cái lớn quê mùa nghe vậy hắn l a u mặt một cái bên trên huyết cười ha ha nói cái gì không bao lâu a còn s ớ m đây tộc chứng a không đúng là giáo hoàng đại nhân chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ lao danh o chính mỉm cười cầm trong tay bố đâu ngự hồn kiếm đưa tới điện hạ nổi danh tần thập tam cầm trong tay lôi đình bảo kiếm toàn quyền phụ trách hùng sư đại lục chinh phục làm việc về phần ta xem như thay ngươi làm hậ tín ngưỡng truyền bá cùng địa phương t r í lý ta sẽ phái người xử lý thích đáng tần thập tam không có nghe được lão doanh chính trong lời nói ẩn giấu đi tin tức ngược lại là một mặt hưng phấn nhìn về phía bố đâu ngự hồ n kiếm điện hạ đem thần khí này ban cho ta rồi lão doanh chính sầm mặt lại làm mật dùng đúng đúng là làm mật dùng tần thập tam lơ lẽn mặt mày hớn hở đem bố đâu ngự hồ n kiếm nắm trong tay làm là nắm trong tay phong cùng lôi tương lai t h à n h lòng hắn đôi bố đ ô ngự hồ kiếm có trời sinh tích thích huy vũ vài lần bố đ â ngự hồ n kiếm tần thập tam mặt bên trên viết đầy tự tin giáo hoàng đại nhân tiếp xuống liền giao cho ta đi. Doanh chính nhẹ gật đầu. vậy ta tại thánh vực chờ ngươi tin tức tốt mặt khác để các binh sĩ rời xa nơi này nơi này có điện hạ lưu lại thần lực ở lâu không có chỗ tốt tần thập tam biến sắc ta đã biết chúng tinh thánh điện bên này tất cả mọi người cùng qua tết đồng dạng trong hương phấn mang theo nhẹ nhõm mà xa xôi hùng sư đế quốc tại đã mất đi đối quân đội tất cả liên hệ về sau hùng sư hoàng đế mặt bên trên đã là một mảnh đảo thương hắn biết hết thể đều xong nếu là mình còn có thể liên hệ bên trên cháu mình ngược lại là còn tốt nhưng là mình chất tử tạm thời cũng không liên lạc được lên cho dù là thoát đi hùng sư đế quốc hắn cũng không có chỗ có thể đi không được Nhất định phải đi, cho dù là không nhà để về cũng nhất định phải cho đi, để dù là vương ề truyền cũng chỉ có muốn đi, ta còn cũng cho lịch nhất định nơi này. không muốn muốn toàn bộ hoàng thành bảo khố không, thứ gì cũng không cho những này gì phải khố thứ Ta ta tặc đi đi, đem bảo rời bộ l u lại. v ư tọa chi thượng đầu đội vương miện hùng sư hoàng đế nhìn xem đã trải qua trống giống đại điện mặt bên trên lộ ra vẻ tàn nhẫn đón lấy hắn bỗng nhiên đứng dậy thánh vực cấp bậc lực lượng phóng thích r a để hắn như là lâm vào điền c u ồ n g rất hùng sư đ n g d ạ n g tại k h í tức khủng bố bên trong hắn gần như là mạnh mẽ đâm tới đi vào hùng sư đế quốc dưới bảo khố nổi giận hắn một đường bên trên gần như là giết chết tất cả vệ binh đã từng hùng sư hoàng đế như là đàn sư tử bên trong lãnh tụ uy nghiêm bên trong còn có rộng lượng nhưng là bây giờ hắn biến thành một cái mất đi hết thẻ sư tử tính cách cũng liền trở nên ông tàn đi vào bảo quang phun trào ngọn nguồn dưới trong b ả o khố cản thụ được kia không gian quy tắc c h i hạ cực kỳ to lớn b ả o khố hùng sư hoàng đế cười lạnh một tiếng muốn ta đế quốc đúng không vậy các ngươi liền lấy đi thôi ta không quan tâm có những vật này ta đầy đủ tại mặt khác một mảnh thổ địa bên trên đông sơn tái khởi chỉ cần liên hệ đến cháu ta là được rồi hắn là thần hắn nhất định sẽ nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đông sơn tái、khởi. hùng sư hoàng đế s o n g quyền nắm chặt cho dù là tại cái này trước mắt cho dù là trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bạo ngược hắn vẫn không có từ bỏ đông sơn tái khởi ý nghĩ nhưng mà chính là ở thời điểm này một cái mang theo vài phần ý cởi thanh âm tại trong bảo khố vang lên cho nên ngươi vương miện chính là bảo khố chìa khóa sao ngược lại là đa tạ ngươi nữa nha về phần đông sơn tái khởi chuyện này nô ta nghĩ ngươi là không có cơ hội ai kim hoàng sắc lĩnh vực nháy mắt triển khai hùng sư hoàng đế bỗng nhiên quay đầu lọt vào trong tầm mắt lại là một cái toàn thân tản ra trận tử khí nam tử tử khí như thác nước hạo đãng như ngân hà hậu、trọng. từ khí hủy xưng trí giới kia kim hoàng sắc lĩnh vực vậy mà là không cách nào gần nam tử kia trước người mà nam tử kia tướng mạo cũng là tóc đen mắt đen loại này hùng sư đại lục dị thường hiếm thấy bộ dáng ta ta tên chúng tinh chi chủ t ử vi tinh lực bao phủ phía d ư ớ i phương ly toàn thân trên giới đều tản ra nồng đậm đế vương chi khí đối mặt hùng sư đế quốc lĩnh vực lại có một c ố vạn pháp bất xâm thời cơ là ngươi hùng sư hoàng đế như là một cái nổi giận sư tử lập tức chính là một quyền đánh ra đấu kỹ phía dưới phong thủy hỏa lực lượng hiện hóa ra ngoài mơ hồ trong đó như là bảy sư giận hống gầm t h t liền hướng phía phương ly đánh、qua. muốn cho diệt vong chứ phải khiến cho đến cùng làm một hoàng đế ngươi tâm đã trải qua loạn phương ly u ánh mắt bình tĩnh nhìn xem rất khủng bố phong thủy hỏa k h ẽ cười một tiếng ngươi thời kỳ kết thúc nói phương ly u chỉ tay một cái một đạo đại nhật quang huy l o lên một cái rồi biến mất nháy mắt liền xuyên thủng hết thẻ siêu phàm thủ đoạn thậm chí hùng sư hoàng đế lĩnh vực đều trực tiếp bị xé nát phúc một tiếng nhẹ tiếng nổ hùng sư hoàng đế m i tâm xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lỗ nhỏ sau đó liền t r ù n t r ù n đổ xuống không buồn không thích nhìn thoáng qua hùng sư hoàng đế phương ly lắc đầu đem ánh mắt nhìn về phía hùng sư đế quốc bà k ố vô số lóe da siêu phản quang huy bảo vật t i ê n tĩnh nằm tại lít nha lít nhít giá đỡ bên trên có chút thậm chí bởi vì là huy năng hoặc là chân q u ý tính nguyên nhân còn bị ma pháp thủ đoạn cho bảo vệ phương l u i hít sâu một hơi nhìn xem k i a lít nha lít nhít bảo vật song quyền nắm c h ặ t lấy hùng sư đế quốc qua nhiều năm như thế tích lũy thuộc về ta thần khí rốt cục muốn ra đời thần khí thuộc về một vị thần linh thần khí thứ này tuyệt đối không phải tín ngưỡng thần khí có thể so sánh cố nhiên tín ngưỡng thần khí đang tiêu hao tín ngưỡng tình huống d ớ i có thể bột phát ra cực kỳ cường đại lực lượng nhưng là kia rốt cục là thuộc về tín ngưỡng cùng cái khắc thì là hoàn toàn thuộc về mình rất là xứng đôi mình quyền hành thần khí có như vậy một kiện thần khí nơi tay thần linh lực lượng sẽ càng thêm cường đại mà chân quý như thế thần khí tự nhiên là không thể rời đi tài liệu quý hiếm trước kia phương l u y không được chọn bây giờ nhìn lấy hùng sư đế quốc trong bảo khố tài liệu quý hiếm phương l u y lựa chọn tất cả đ ề u mướn không đội không đội lớn nhất chướng ngại đã trải qua diệt trừ cái này bảo khố ứng nên xử lý như thế nào vẫn là các loại nhân sĩ chuyên nghiệp để phán đoán đi khi sâu vài khẩu khí phương huy rất nhanh tỉnh táo lại bởi vì đây phương l u i cũng không bắt buộc chỉ là dự định các loại cục diện ổn định về sau từ chuyên nghiệp nhân tài đi thay mình trải vớt bảo vật đến lúc đó khải nhi cũng cần tham dự vào trong đó có khải nhi tham dự phương l u i tin tưởng mình thần khí sẽ rất mau đánh tạo ra tới bất quá tiền tài động nhân tầm a dạo bước tại địa cung bên trong tinh quang bao phủ phương huy quanh thân phiêu đãng ra vô tận tinh hỏa tinh h ỏ a đáp xuống những cái k i a bảo vật chi thượng để phương l u i đối với một chút bảo vật đều có tối thiểu nhất cảm kích thủ đoạn c h ỉ ít lấy đi bất kỳ vật gì chỉ cần so phương l u i yếu liền sẽ bị phương l u i phát ra được một đường lấy gần như là xúc địa thành thốn không gian thủ đoạn tiến lên toàn bộ địa cung đều là tình quan g bao phủ như là r ấ t hoa mỹ tinh h ồ n g đẹp đến mức không chân thật như vậy mà tại phương l u i đi đến địa cung chỗ sâu nhất thời điểm lại là đột nhiên n h ữ mày lại lộ ra ngoài ý muốn t h ầ n sắc đây chính là cái nôi khá lắm lấy bảo vật cùng siêu phàm thủ đoạn đem như thế đại không gian giam cầm ở đây đầu tư cũng không nhỏ à nhìn xem trước người một khối lớn xa bàn giống như tiểu thế giới phương ly mặt bên trên lộ ra hồi ức thần s ắ c tới nơi này thế nhưng là mình lập nghiệp địa phương đâu chính là tại dạng này một cái lớn nhỏ cũng liền như là cự nhân cái nôi bên trong tiểu thế giới thuần túy thiên địa quy tắc cùng thần kỳ nguyên sơ c h i dân sinh sống ở trong đó mà tại đến từ thế giới hiện thực mình chính là mượn nhờ bọn hắn lực lượng dùng khói hoa bạo trúc lớn loa không hiểu thấu thành chúng tinh tri chủ cái nôi nếu như thường một cái đại lục bên trên đều có cái nôi như vậy liền có ý tứ bởi vì là tại thoát ly đại lục phương diện về sau cái này chính là thần linh trò chơi cùng chiến tranh cho nên Ta thần khi hẳn đến cùng Kim cùng cái Cô gì? là ba n Thiên g Hạo Kính. h n Kinh. Vẫn h lôi là trăm h chi ầ n t linh hai rốt cuộc có lực lượng hùng sư đế quốc thúc đẩy có thể nói là hừng hực khí thế có câu nói nói xong đứng trước sức mạnh tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế đều là hồ g i câu nói này dị thường thích hợp với bây giờ chúng tinh thánh điện cục diện ba viên đại đương lượng cục sắp anh xuống tới để hùng sư đế quốc tự hào lực lượng toàn bộ phá thành m à nhỏ thậm chí có thể nói bom nguyên tử hủy diệt không chỉ là hùng sư đế quốc tự hào còn hủy diệt hùng sư đế quốc hơn phân nửa thanh niên trai tráng nam tính phải biết đây chính là hùng sư đế quốc cuối cùng dãy giùa điều động đại quân số lượng có thể nghĩ mà làm bom nguyên tử giáng lâm về sau từ toàn bộ đại lục tập kết binh lực cứ như vậy sinh tại hùng sư đế quốc bản đồ bên trên không có xóa đi có thể tưởng tượng hùng sư đế quốc nội bộ bây giờ đến cỡ nào trống g i n g Quân đế quốc đội toàn quân bị diệt còn lại xuống dân gian cường giả như thế nào dám ở dạng này trước mắt ngăn cản chúng tinh thánh điện gót sắt nếu thật là có cũng chính là những cái kia giáo đỉnh cuối cùng vùng đẫy bất quá dạng này dễ rủa cùng náo sự tại tân bạch l ạ g yên thoát ly quân đội về sau liền đang bay nhanh đổi mới đồ giáo diệt tộc hành động tại hùng sư đại lục bên trên điên cùng chém ra chỉ cần là dị đoan đều g i ế t không tha tại tân bạch dẫn đầu phía dưới ám điện mỗi người thân bên trên đều có đại lượng mạng người đến mức có ít người tâm tính cũng bắt đầu bất ổn không có cách làm l à bị thần linh chiếu cố tín đồ các tín đồ lực lượng đến quá mức dễ dàng căn cơ không đủ cũng tân bạch thả i ể chậm lại bước chân đại lộ bên trên dị đoan cuối cùng là thở dài một hơi những cái kia mặc màu đen chiến giáp chiến sĩ đối với bọn hắn quả nhiên là như là ác ma khủng bố tại dạng này huyết tinh trấn áp giới chỉ ít mặt ngoài bên trên những này dị đoan không dám não sự bọn hắn bị rất sợ chỉ có khi bọn hắn ngày đó tốt vết xẻo quên đau mới có thể lại một lần nữa gây sóng gió bất quá lúc kia chờ đợi bọn hắn đem vẫn như cũng là ám điện vô tình lưới dao bởi vì là tần bạch mặc dù tạm thời d ừ n g tay nhưng là nàng cũng không phải là bởi vì là r ế t đủ mới d ừ n g tay vẹn vẹn bởi vì vì nàng cảm thấy mình cần thời gian đến tại chúng tinh chi chủ pháp môn bên trên sửa cũ thành mới khai phát ra một môn thích hợp ám điện phương pháp tu hành、Z. một cái sát khí nghiêm nghị chữ sát nhẹ nhàng trôi nổi đang ngồi xếp bằng tần bạch trước người huyết hồng sắt chữ sát bên trong t ẩn chứa hết thể tần bạch nhận là khả năng đối người tạo thành ảnh hưởng mặt trái đồ vật mà nàng muốn làm chính là như thế nào lợi dụng những này mặt trái đồ vật đưa chúng nó、no、hóa thành ám điện lực lượng. hùng sư đế quốc trầm luân rất nhanh rất nhanh đại quân quá cảnh chỗ cơ bản bên trên không có bất kỳ cái gì dám phản đối thanh âm mà theo đại quân quá cảnh về sau thường một tòa trọng yếu thành thị đều sẽ lưu lại mấy cái cơ linh người phụ trách tiếp thu thành thị quản lý cùng lúc đó chúng tinh thánh điện cũng sẽ điều động chuyên môn người đến đây cùng chi phối hợp cái này chuyên môn người không chỉ là vì truyền bá tín ngưỡng cũng đồng dạng là vì chế hành dù sao truyền bá tín ngưỡng ma pháp sư tất cả đều là thuộc về doanh chính huy số lực lượng đó là chân chính thành viên tổ chức mà tại chúng tinh thánh điện quân viễn trinh đang không ngừng mở rộng lấy bản đồ thời điểm xa xôi đại lục khác bên trên lại là phát sinh đủ loại cố sự n g u y ệ t quang bảo vương chỗ bên trong đại lục mặc chân nhân đã trải qua trở về một tháng hắn không có nhận bất kỳ trừng phạt nào nhưng là hắn xa so với bất luận kẻ nào đều nghĩ nhận trừng phạt thực sự là thật là đáng sợ kia bạo tạc lực lượng thời khắc đều tại ăn mòn thân thể của mình nhưng hết lần này tới lần khác n g u y ệ t quang bảo vương đại nhân không chỉ có không có trợ giúp mình chữa thương còn đem mình một thân tu vi giam cầm nếu không phải n g u y ệ t quang bảo vương ở trong cơ thể mình gieo xuống một mai vĩnh sinh cổ đoán chừng mình đã sớm tại kia tràn đầy ăn mòn tính bá đạo lực lượng dưới chết đi nhưng là cho dù như đây b bên trong, bên phá đường đường trong truyền thuyết có một tia cự nhân huyết mạch nguyệt quang bảo vương làm là cổ chân nhân huy xuống cuồng tín đồ được ban cho, cho giữa thiên địa viên thứ nhất nguyệt quang bảo vương cổ cũng chính là bởi vì là cái này nguyệt quang bảo vương cổ hắn mới thành là bây giờ thần linh cổ chân nhân t r ú c thần lấy cấp bảy lực lượng châm lửa quy tắc chi hỏa hình thành quy tắc thần linh nhìn xem người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ mạc chân nhân nguyệt quang bảo vương mặt bên trên lộ ra c u ầ n hỷ thần sắc chỉ gặp hắn với tay mặc chân nhân thể nội huyết không cổ liền bị cưỡng ép móc ra lơ lửng tại trong lòng bàn tay hắn giờ phút này huyết không cổ trở nên càng thêm dữ tợn không cẩn thận phát ra huyết khí đều có ăn mòn không gian lực lượng kinh khủng quả nhiên cái này kỳ quái lực lượng có thể để cho cổ lại một lần nữa tiến hóa thậm chí đổi thay đổi nguyên bản hình trạng thái chuyện này nhất định phải để ta chủ biết không ta nghĩ ta h ẳ n là cho ta chủ một cái kinh hùng sư đại lục ta ghi nhớ ngươi tiện tay một nắm n g u y ệ t quang phun trào một chỗ băng lanh không gian bóng bao phủ kêu biến dị huyết không cổ n g u y ệ t quang lạnh lẽo lực lượng nháy mắt đem huyết không cổ đông kết để nó không thể không ăn nghỉ tại kia như là một đoàn minh n g u y ệ t không gian bên trong mà tại một khối khác đại lục một cái tên là sư tâm thánh đỉnh giáo đình l ạ g yên thành lập kia giáo đình mới một thành lập liền phi tốc phát triển không vì cái gì khác chỉ là kia giáo đình thần linh là một vị gặp rủi ro chuyển kỳ thần linh c sáu truyền kỳ liền có thể là một vị thần là đủ chứng minh cái này vị thần là từ cái nôi đi ra cổ thần mà cũng không phải là hậu thiên tu luyện mà thành quy tắc thần hoặc là tín ngưỡng thần dạng này cổ thần đối thiên địa có cường đại lực ảnh hưởng chỉ cần bị hắn ghi ở trong lòng thần linh quy tắc bên trong tín đồ liền sẽ bị thiên địa chốt chung đơn sơ thần điện bên trong sư tâm vương mặt trầm vào nước ngồi ở chỗ đó hai mắt nhắm nghiền thật lâu qua đi hắn lắc đầu không được bằng vào chính ta lực lượng căn bản là không có cách tìm tới hùng sư đại lục cùng sinh mệnh đại lục chỗ đáng chết chúng tinh tri chủ luôn có một ngày ta hội sẽ nát ngươi hùng sư đại lục là sư tâm vương q u ê quán bây giờ sắp thuộc về phương ly u mà sinh mệnh đại lục thì là sư tâm vương một mực tại phát triển tín ngưỡng địa phương sinh mệnh đại lục bên trên có đại lượng tín ngưỡng tồn tại trong đó có sức ảnh hưởng nhất không ai qua được sư tâm thánh đình cùng bạch liên thánh giáo bất quá theo sư tâm thánh đình sư tâm vương mất tích nguyên bản bình tĩnh sinh mệnh đại lục trở nên hôn l o ạ n lên các phương giáo đình đều muốn tại sinh mệnh đại lục bên trên kiếm một chiến canh những n à y giáo đình hoặc là cái khác giáo đình chi nhánh hoặc là chính là như là sư tâm vương dạng này cổ thần sáng lập trong đó có một cái vừa mới thành lập giáo đình bọn hắn thần cũng mới bất quá là cấp ba cảnh giới cái này giáo đ ỉ n h tên là viêm đỉnh viêm đỉnh tổng bộ vị tại một chỗ vắng vẻ tiểu chấn tiểu chấn bên ngoài một tòa lẻ loi trơ trọi trong thần điện viêm đế an n ư ớ c lỗ một mặt không thể đưa tin l ầ m b ầ m làm sao có thể chúng ta là đồng thời từ cùng một cái trong trứng nước ra cố nhiên hắn so ta dẫn trước một chút nhưng là cũng không có khả năng cường đại như vậy à hắn đến cùng là lai lịch gì an n ư ớ c lỗ đều nhanh phát điên lúc đầu hắn âm thầm tại hùng sư đại lục phát triển tín ngưỡng phát triển tốt tốt kết quả liên quan tới chúng tinh chi chủ cái này đến cái khắc tin tức dọa đến hắn cái mông nước tiểu lưu đánh bại truyền kỳ phục sinh chiến sĩ. chém giết truyền kỳ thế giới hòa bình cái này đến cái khác tin tức để an đức l ô cảm thấy mình cùng phương l u y chơi căn bản không phải một cái trò chơi hắn mẹ nó là muốn đánh quái thăng cấp khổ các cáp mà phương l u y thì là vừa đến chín mươi chín chín treo bức người chơi mắt thấy chúng tinh thánh điện liền muốn thống trị hùng sư đại lục bất đắc di chi hạ an đức l ô lao sư chỉ có thể dùng tiền quan tài đem an đức l ô từ hùng sư đại lục rời đi không có cách lấy bọn hắn trước đó lẫn nhau tổn thương thù hận nếu để cho phương l u y phát hiện bọn hắn tồn tại hai người bọn họ đều phải chơi xong thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn nhưng là phương huy hiện tại không có chút nào nhớ thương thế giới bên ngoài bởi vì là bây giờ hùng sư đại lục liền đủ hắn tiêu hóa rất lâu bởi vì là một trận quyết định hùng sư đại lục vận mệnh chiến tranh hùng sư đại lục nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối nghỉ ngơi lấy lại sức liền thành làm xuống trọng bên trong chi trọng mà đang tu dưỡng sinh tức quá trình bên trong để bách tính triệt để cảm nhận được đổi ngày sau đủ loại chỗ tốt thì là doanh chính nhiệm vụ thiết yếu chỉ có toàn bộ đại lục trên trăm họ tiếp nhận chúng tinh chi chủ, thống đủ loại chỗ tốt, chúng tinh chi chủ tín ngưỡng mới có thể tốt hơn truyền bá đây là đại phương châm mà tại đại phương châm phía dưới thực tế bên trên còn có vô số tiểu phương châm tỷ như chúng tinh thánh điện quyền lực cơ cấu kỹ tàng hóa thẳng đứng hóa tỷ như hùng sư đại lục bên trên đứa bé tín ngưỡng giáo dục lại tỷ như tân binh lực bồi dưỡng cùng chiếc mộ lại tỷ như lý lam học viện xử trí đủ loại chi tiết bên trên đồ vật lao danh o chính cùng phương luy sớm liền bắt đầu suy tính tới tới những vật này các loại một khi thống nhất hùng sư đại lục liền sẽ có dùng đến thời điểm đương nhiên mắt dưới rất chuyện trọng yếu vẫn là cho hùng sư đại lục đổi tên bởi vì nơi này là thần linh quản hạt đại lục vĩ đại thần linh tên là chúng tinh chi chủ đại lục này tự nhiên cũng phải gọi quần tinh đại lục hết thể đều chờ đợi chinh phục mà chinh phục hết thể lại là bách phế đại hưng tại tình huống như vậy dưới một khối đại lục liền đầy đủ phương ly tiêu hóa mà một khi phương ly theo võ lực cùng tinh thần bên trên hoàn toàn thống trị khối đại lục này cũng liền mang ý nghĩa phương ly cách chân chính c h u y ể n kỳ cảnh giới không xa mấy ngàn vạn cấp bậc nhân khẩu cho dù là tín ngưỡng vàng theo lẫn lộn cho dù là không bằng nguyên sơ chi dân thần dị lượng thay đổi lấy chất thay đổi phương ly cũng đầy đủ tại tích lũy về sau bước vào c h u y ể n kỳ cảnh giới đương nhiên bước vào truyền kỳ cảnh giới trước đó phương ly cũng phải tất yếu có được thuộc về mình thần khí ra ngoài dạng này nguyên nhân khải nhị cũng phong trần mệnh mọi mang theo các đệ tử từ thánh vực xuất phát Bởi vì là vĩ đại vì quốc quốc vĩ là không linh có h h o ngày xưa nhân sinh huyên áo càng không có ngày xưa nồng đậm tín ngưỡng có vẹn vẹn bởi vì vì một số nguyên nhân không cách nào rời đi tín đồ cùng bọn hắn thần linh thân điện chi thượng nhìn xuống vắng vẻ thánh vực phương ly ánh mắt chất động bây giờ thánh vực đã không có tồn tại gì cần thiết dù sao cho dù là đối với siêu p h à m giả đến nói cái này tần quốc c h i địa đều quá mức vắng vẻ là một trung tâm quyền lực cùng tín ngưỡng trung tâm vị trí địa lý nhất định phải là rất vị trí h ạ c h tâm hùng sư đế quốc thủ đô không thể nghi ngờ chính là như vậy địa phương cho nên hùng sư đế quốc thủ đô hẳn là thành làm mới thanh vực phương l u i ở trong lòng suy nghĩ thanh vực sự tình hắn không chút nào dùng cân nhắc bất luận kẻ nào ngăn cản bởi vì là làm là thần hắn chính là thiên mệnh không có tín đồ chất vấn thiên mệnh có sau khi quyết định hắn không cần cân nhắc làm sao thuyết phục người khác phương uy chỉ cần cân nhắc tương lai thanh vực là cái dạng gì như vậy đủ rồi bây giờ ta sắp ngồi cầm giữ một mảnh đại lục toàn bộ đại lục bên trên tài phú đều có thể làm việc cho ta thậm chí không chỉ là đại lục đến từ dị đại lục thương nhân thậm chí cả hải dương đều có đại lượng tài nguyên có thể thu hoạch tại tình huống như vậy dưới thánh vực tồn tại nhất định muốn thể diện chí ít có thể để cho tập trung tín ngưỡng để thánh vực thành là chân chính lĩnh vực thần thánh phương uy vớt ve mình c á i cảm dần dần một cái đại khái mạch suy nghĩ trong lòng hắn bắt đầu thành hình mặc dù ta huy xuống bây giờ cũng không có thánh đấu sĩ tồn tại nhưng là tướng tin cấp năm thánh vực cấp bậc tín đồ rất nhanh liền có, thể có được cố nhiên bước vào cấp năm quyết định bởi tại đối hư không lĩnh Cùng chỗ tắc tu luyện lực lượng có mình luyện lượng thể quy tu ba phương n ấn đến g lạc giữa h ly hướng thần tọa tay vịn vô một cái quyết định như vậy đi ta là thần ta làm chủ nghĩ rõ ràng tương lai thánh vực đại khái hội là cái d ặ n gì phương ly tâm tình thật tốt lập tức hắn cũng không nghĩ nhiều ngay tại thần điện này bên trong hai mắt nhắm lại đám chìm trong quy tắc quyền hành trong hải dương làm l a thần hắn có quá nhiều đồ vật cần học tập không chỉ là mình quyền hành dưới quy tắc cần càng thêm thấu triệt lý giải các tín đồ dựa vào quyền hành khai phát ra lực lượng thực tế bên trên cũng là phương ly lực lượng một phần Ừm. Kiếm Phù Phúc chi chút lục có kiế đạo. đồ đạo, Tân Phúc có chút đồ vật kiếm kiếm quy A. A. m ì n h bản chất tựa hồ i hóa thành cùng những cái kia vô hình quy tắc đồng dạng tồn tại giữa thiên địa có vô cùng vô tận quy tắc trừ cấu thành thế giới này rất quy tắc bản nguyên bên ngoài còn có đại lượng thần linh vì thiên địa tăng thêm ra quy tắc cũng tỷ như phương l u y bắt đầu chủ tử phương bác h u y ê n vũ những này vốn là thế giới này bên trên không tồn tại quy tắc nhưng là bởi vì là nguyên sơ c h i dân tín ngưỡng phương l u y thành vì có thể vì thiên địa góp một viên mạch thần mà tại tín ngưỡng trả lại dưới những quy tắc này nhanh chóng phát triển phát triển đến đó sợ là là phương huy cái này thần cũng cần thời gian đi cảm ngộ cùng suy nghĩ quy tắc mới nhất biến hóa điểm này cũng không bằng thế giới hiện thực dị chương giới quần tinh hệ thống cơ ba ả n trăm linh ba lửa cháy thêm dầu trọn vẹn thời gian mấy tháng đi qua thế giới hiện thực đều đã qua một tuần nhiều phương l u y lúc này mới hài lòng trở về thế giới hiện thực dĩ thế giới sự tình Có h ắ ngũ cắt tín đồ đến xử lý như đồ đủ rồi, thế xử lý vậy i i hiện thực hơn một tuần thời gian đi ớ thực hơn mình tuần một c qua, n g là t hồ ờ i điểm đến thế giới hiện đến xem xét một chút mình thế thế nào. Ngũ thực xét chút h cục bố thành phố một cái không người nơi hẻo lánh bên trong phương ly lạng yên xuất hiện nhìn t r ờ i một chút bên trên treo lấy minh nguyện thần lực vận chuyển phía dưới phương ly thân ảnh liền lõe lên một cái rồi biến mất tiến vào người bình thường không thể gặp trong trạng thái Ừm, tại bệnh viện sao ngược lại là thông minh thân cách cùng quyền hành lực lượng để phương ly có thể rõ ràng cảm nhận được vương hoành tân cái này tiếp nhận mình thần ân linh hồn ở nơi đó hắn sợ tại địa phương bất ngờ chính là ngũ hồ thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân gần như là xúc địa thành thốn thủ đoạn dưới phương ly rất nhanh liền đi vào bệnh viện chỗ cũng ngay lập tức thấy được vương hoành tân cùng đi theo bên cạnh hắn láo giả nô đến thiên láo đầu này sao cũng không biết ngươi có thể hay không chấn được hắn nhìn xem hai cái cách gan mặc như là hắc vô thường yên tĩnh đứng tại trong phòng giải phẫu người bình thường căn bản nhìn không thấy quỷ hồn phương ly trong mắt lóe lên một vòng ý c ư ờ i cùng một tuần trước so sánh vương hoành tân nắm giữ lực lượng cũng không có gì thay đổi nhưng là hắn thần sắc cùng nhất cử nhất động để lộ ra đến tự tin lại là lúc trước cái chương trình này viên không có độ vật mặc dù không rõ ràng mặt pháp thời kỳ thế giới này làm sao vậy nhưng là đối với chúng ta mà nói linh hồn vẫn thật là là chỉ có thể nộm g mà không thể cầu a nhìn xem bàn giải phẫu chút gì không lục thanh tĩnh đã từng còn hiểu ý bên trong có gợn sóng vương hoành tân giờ phút này trong lòng một mảnh yên tĩnh đã từng vương hoành tân trong lòng ít nhiều có chút thiện niệm nhìn thấy cùng loại dạng này tại cứu giúp người chủ quan bên trên vẫn là hy vọng hắn có thể khôi phục lại nhưng là hiện tại không giống mặc cho bên ngoài phòng giải phẫu mặt ra thuộc như thế nào khắp giống vương hoành tân trong lòng cũng vẫn như c ũ là một mảnh yên tĩnh Tiên tĩnh một biết, đứng vương, là liền liền vương, vương hoành tân mặt trầm như nước nhẹ gật đầu cái này linh hồn coi như không tệ đã trải qua có hình người bộ dáng nói vương hoành tân liền bắt đầu trong miệng tự lẩm bẩm cầu về cầu đường đường về vạn viên thả xuống kiếm tịch thổ canh giờ đã đến lên đường đi cùng với vương hoành tân kia thanh âm lạnh như băng cũng không biết kia linh hồn có nghe hay không linh hồn ngay tại một cỗ kỳ dị lực lượng dưới bị thu hút đến khốc tăng động bên trong làm xong đây hết thảy vương hoành tân nhìn về phía lao g i ạ kia lưu lão chúng ta đi kế tiếp phòng giải phẫu nhìn xem lưu lão liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương hoành tân trong tay khốc tăng động sau đó không thể phủ nhận cười nói tiểu vương đồng chí người đến an bài chính là lao đầu tự cho người trợ thủ、ừ. vương hoành tân nhẹ gật đầu mặt bên trên không buồn không thích cũng không biết trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ cả một cái triệu mượt bên trên phương ly bản thể đều theo vương hoành tân cùng kia lưu lão một phen quan sát xuống tới p h ư ơ n g l u y phát hiện vương hoành tân tính cách tương lai cải biến không ít đương nhiên đối với phương l u y đến nói trọng yếu nhất tiến bộ vẫn là vương hoành tân đã phát hiện một sự thật đó chính là theo linh hồn bị vùi đầu vào âm tàu địa phủ bên trong âm tàu địa phủ diện tích là thật đang chậm rãi tăng lớn mặc dù tạm thời không có vật gì tốt bạo lộ ra nhưng là theo diện tích tăng lớn bao quát vương hoành tân ở bên trong tất cả mọi người đều trong lòng tràn đầy hy vọng lúc tờ mờ sáng thanh qua trong nước trong tay khốc tăng bổng đã trải qua ẩn ẩn tản ra bạch quang vương hoành tân cầm trong tay lệnh bài dơ lên lập tức trong nước kia cổ lao pho tượng bên cạnh liền xuất hiện một cái s Mấy ấ lần x u trong nhập xuống hàng đối tới, t với kia cửa hàng đã cửa ả i qua k、e、h bóng Hoành tối â n c lưu lão nhìn xem vương hoành tân bóng lưng khét cười một tiếng cái này tương lai sự tình cũng khó mà nói lao phu bây giờ chính là nghĩ đến có thể sống sót liền thỏa mãn Về sau, hai người liền hướng phía cái gọi là âm tàu địa p h ủ truyền thống đi qua phương ly tinh thần lực bao phủ tại bọn hắn thân bên trên nghe vương hoành tân kia thăm dò bên trong mang theo cảnh cáo lời nói không khỏi thầm nghĩ cười không thể không nói tầm mắt cùng vòng tròn là cái rất đồ trọng yếu mấy người này bây giờ tạo thành một cái vòng quan hệ kia này đều nhận là âm tàu địa p h ủ là thiên đại cơ duyên nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn căn bản không biết cái gọi là âm tàu địa p h ủ chỉ là một cái thần n h á m chán trò chơi mà thôi bọn hắn hiếu kỳ âm tàu địa phụ chỗ thực tế bên trên chính là cách bọn hắn mấy ngàn thước xuống một miếng tảng đá vụn mà thôi nhưng là không có cách ai bảo lắc lư bọn hắn tồn tại là một vị thần đâu lại nói trò chơi này kỳ thật cũng không phải là nhàm chán trò chơi trò chơi này đối với phương l u i đến nói ý nghĩa vẫn là rất lớn chỉ cần những n à y người chơi đầy đủ không chịu thua kém tương lai phương l u i tại thế giới hiện thực liền sẽ có được đại lượng linh hồn những n à y linh hồn cũng không phải hiện tại loại kia vô dụng linh hồn mà là có thể bị hắn dùng thần lực cải tạo linh hồn đến lúc đó có những cái kia linh hồn phương l u i còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó vượt ngoại thiên ma cái gì đến lúc đó căn bản cũng không phải là truyền thuyết vương hoành tân bên này quá cẩn thận chút bất quá ta ngược lại là có thể c h ờ ở phù hợp thời điểm đầy bên trên hắn một thanh để âm t à o địa phụ triệt để bạo lộ ra mắt thấy vương hoành tân mang theo linh hồn trở về âm t à o địa phủ phương ly liền không còn quan tâm hắn hắn tiến triển quá chậm hoặc là nói bây giờ toàn cầu siêu phàm tiến triển đều quá chậm mình nhất định phải khiến cái này siêu phàm giả có chút việc làm mới được một bên trau mày tự hỏi thế giới hiện thực sự t ì n h phương ly một bên huyền hóa một bộ tướng mạo đi vào quán nét bên trong bắt đầu thẩm tra hoa hạ mạng lưới bên trên một chút tin tức bây giờ hoa hạ nội bộ mặc dù triều đình không có công bố cái gì quan phương tin tức nhưng là tại dân gian linh khí khôi phục dường như thành là một loại nào đó chủ lưu luận điệu không có cách ác nghiệm pho tượng sinh ra q u ỷ q u á i tại hoa hạ xuất hiện qua thường xuyên tại tình huống như vậy dưới triều đình nghĩ ép đều ép không được cho nên cái này vẫn như cũng là chiều hướng phát triển a trước may vi tính phương ly s ở lấy mình cái cảm như có điều suy nghĩ cục diện dưới mắt không thể nghi ngờ là hắn muốn nhìn đến cục diện toàn dân tiếp nhận siêu phàm cục diện đầy đủ là toàn dân bước vào siêu phàm làm nến tốt một con đường mà tại toàn dân bước vào siêu phàm về sau thế giới hiện thực chúng sinh đối với phương ly đến nói vô luận là sống lấy vẫn là chết đi cũng có thể lợi dụng được cựu thái cho nên mắt d ư ớ i điểm mấu chốt hẳn là sớm bồi dưỡng đại ma vương rồi hiện hữu siêu p h à m cho dù là huyết tộc cùng địa phủ làm việc bên trên đều là lệnh thủ tự tồn tại dạng này không có áp lực a nghĩ đến áp lực phương ly liền nghĩ đến ở xa phủ tăng thạch thợ ư n g xuyên hắn lực lượng thuộc tính cùng dã tâm đầy đủ để hắn thành là đại ma vương cấp bậc nhân vật thậm chí ngày sau thành là trong thần thoại đệ thất thiên ma vương cũng không phải là không được nhưng là các ngươi từng cái làm sao đều như thế có thể chịu đâu muốn sóng đứng dậy a mượn nhờ thần linh n h ư thế phương ly u dù nói không biết thạch thượng xuyên cụ thể đang làm cái gì nhưng là cũng có thể mơ hồ trong đó cảm ứng được hắn tại phù tàng cầu ép một cái hắn có thể chờ đến lên phương ly u nhưng đợi không được thế là phương ly u đứng dậy tìm cái không người nơi hẻo lánh mượn nhờ không gian lực lượng cường đại hắn nháy mắt liền đến đến thích mã kéo nhã c h i đ ỉ n h tại phương ly u trong mắt nồng đậm tinh thần chi lực quần quận không dứt từ bên trên bầu trời rủ xuống rót vào t r ô n sâu ở sông băng bên trong ác nghiệm chống pho tượng nhìn xem t i ê tản ra quỷ dị lực lượng ba đ ậ ác n i ệ m pho tượng phương ly không khỏi lắc đầu mặc kệ ác n i ệ m pho tượng sinh ra quỷ quái cường đại cỡ nào, nhưng là cuối cùng chỉ là ngộ biến t h n g quyền bởi vì làm ác nghiệm pho tượng sinh ra quỷ quái làm làm ác nghiệm ngưng tụ thể căn bản không có gì quy luật có thể nói đối với thế giới hiện thực mọi người đến nói cũng cũng không có cái gì không gian tưởng tượng có thể nói bất quá hiện tại ta có thể mượn lực cũng chính là ác nghiệm pho tượng bất đắc dĩ lắc đầu phương l i nhẹ nhàng dẫm chân một cái một cỗ thuần t u y thần lực d ó t vào ác nghiệm t r o n g pho tượng cùng lúc đó thạch thượng thần cung sở tại huyện trong thành ác n i ệ m đang bay nhanh ngưng tụ mà tại ác n i ệ m ngưng tụ đồng thời phương ly cũng ngay lập tức đi vào phu tang bắt đầu dẫn đạo ác n i ệ m ngưng tụ ác n i ệ m ngưng tụ hoặc là hóa thân quỷ quái hoặc là bám vào huyết nhục chi khu bên trên hóa thành yêu ma mà phương luy bây giờ muốn cũng không phải là quỷ quái mà là một cái yêu ma một cái s ấ p xỉ tại trong thần thoại yêu ma vô hình ác n i ệ m tại c u â n c u ộ n tại thế giới hiện thực duy nhất thần linh trước mặt lại là như làm nhỏ con không thể không dựa theo phương luy ý chí chuyển di huyện thành bên ngoài một đầu thanh x à đột nhiên dựng lên đầu hình tam giác cái đầu nhỏ không ngừng phun gián tin nó mơ hồ trong đó giống như cảm nhận được cái gì không tốt đồ vật sau một lát thanh xả linh hoạt dãy r a thân thể như là một cây lò so hướng phía trong rừng bắn ra mà đi nhưng là sau một khắc vô hình ác nghiệm hóa thành một mảng lớn màu xám q u ỷ dị khí thể nháy mắt liền đem kia thanh xà bao phủ lại phốc thử phốc thử nhẹ tiếng vang bên trong phản phất giống như có huyết nhục đang không ngừng bạo tạc mà tại kia màu xám khí thể bên trong thân ảnh lại là trở nên càng lúc càng lớn ba ngày sau nửa đêm bởi vì là có thạch thượng thần cung tồn tại có sắn vẫn như cũng là đèn đ u ố c sáng trưng mà bóng đêm nhiệm hộ đối với thạch thượng xuyên đến nói chính là tốt nhất tiềm hộ h á cám bên trong hắn hóa thành hư vô hành tẩu tại có sắn đường đi bên trên mượn nhờ thể nội siêu phàm lực lượng tìm kiếm lấy mới mẹ linh、hồn. Chính như lúc trước như hắn suy đối o trong, á cái pháp n như thế, linh hồn xuất hiện tựa hồ rất khó khăn, tại cái này pháp thời kỳ bên trong, cũng không người linh hồn tồn thế, hồ khó thời phải chết xuất tựa rất tại mạt là mỗi đi tại. sau đều kỳ có đ về sẽ với càng nhiều người đến nói bọn hắn linh hồn chẳng qua là một đoàn linh hồn năng lượng mà thôi cùng chân chính linh hồn so ra vẫn là kém quá nhiều nhưng là không quan hệ đối với thạch thượng xuyên đến nói chỉ cần là linh hồn như vậy đủ rồi cương đại linh hồn hắn mặc dù không có gặp được không biết mình có thể hay không đem siêu phạm lực lượng ban cho người khác nhưng là nhỏ yếu linh hồn đối với thạch thượng xuyên đến nói lại là chân quý thuốc bổ linh hồn năng lượng mặc dù không thể trực tiếp hóa thành hắn lực lượng nhưng là có thể để hắn tốc độ tu luyện trở nên càng nhanh phát hiện này vẫn là thạch thượng xuyên mấy ngày nay triệu mượn bên trên đi ra ngoài tìm tìm linh hồn mới phát hiện là một quỷ hồn một cái nắm giữ lấy siêu p h à m lực lượng muốn báo thù quỷ hồn đối với dạng này phát hiện thạch thượng xuyên trong lòng cũng không tính kháng cự siêu p h à m lực lượng phía dưới thạch thượng xuyên rất nhanh liền đi vào huyện thành bên giới nơi này có một nhà bệnh viện là hắn trong ngắn hạn tốt nhất linh hồn năng lượng nơi phát ra nhưng là hắn mới vừa vặn vừa đến bệnh viện cách đó không xa hắn mặt bên trên lại lộ ra kinh hại thân sắc toàn bộ bệnh viện người đã đi nhà còn lại xảy u hiệu qua xuyên ố n đèn mang, sơn hắc bệnh viện như nhắm người mà phệ thú, để thạch thượng xuyên vô ý thức dừng g chỉ hắc cái cự thạch thức bước. phệ thú, là lẻ làm là mà da đỏ để một Ừm, báo vô x ý ra chuyện gì toàn bộ bệnh viện đều bị t h a n h k h ô n g rồi chẳng lẽ là an bội lương giới phát hiện ta tồn tại không có khả năng lấy hắn tự phụ coi như muốn động thủ với ta cũng không lại mượn nhờ triều đình lực lượng nhìn xem bị hoàn toàn giới nghiêm bệnh viện cùng những cái kia s á t thực thực đánh binh sĩ thạch thượng xuyên đầu tiên là giật mình nhưng là rất nhanh hắn trải qua tỉnh táo lại t r ớ c mắt chiến trận này hẳn là không phải nhằm vào hắn đến cùng xảy ra chuyện gì thạch thượng xuyên mắt sáng lấp lánh vô ý thức liền hướng lui lại đi hắn hiện tại rất nhỏ yếu tồn tại cũng rất mất cảm không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không lựa chọn bại lộ chính mình nhưng là còn đi chưa được mấy bước bước chân hắn liền bỗng nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía những binh lính kia thạch thượng xuyên trong mắt có t ử hát sắc quang hoa phu n trào những binh lính này linh hồn hẳn là đại bộ a thậm chí không chừng hắn bên trong liền có có thể tiếp nhận ta lực lượng ban cho tồn tại nghĩ tới đây thạch thượng xuyên chân dưới nhẹ nhàng giấm một cái siêu phạm lực lượng tri hạ cả người hắn ngút trời mà lên sau đó nhẹ nhàng rơi vào cao cao nhánh cây hắn mới phát hiện có sắn bên ngoài tùng lâm đang không ngừng đung đưa s ắ c thực nói là có một cái quái vật khổng lồ ở phía xa nhanh chóng hướng phía có sắn mà đến tia lắc lư tùng lâm chính là nó thủ bút hống cùng với một tiếng chưa từng nghe qua nổ hống âm thanh tùng lâm phá vỡ một đầu dữ tợn quái vật khổng lồ xuất hiện tại thạch thượng xuyên trong tầm mắt tia khủng bố mà dữ tợn thân thể cho dù là thạch thượng xuyên cũng mặt lộ vẻ đặc d u n g tia là một đầu quái x à nói là quái x à bởi vì vì nó miễn cưỡng còn duy trì xả thể hình bất quá nó toàn thân trên dưới cũng không có dù là một mảnh lân phiến tồn tại toàn thân trên Máu thịt bệnh é bét trường mét, đầy đéo thịt đầu để người nhìn lên một cái toàn thân Thực tâm, lít nha, lít nhít đéo thịt chút Xuất quái quá đầu hữu cái ác dài người nổi đối với dày đặc sợ hai chứng người mà nói i xà chàn là gà. là khoảng không không nhìn chính nha chứng hảo. đéo đéo lên ngăn nào ra được dày mà đặc có đầy để sợ sự siêu p m quái viện ậ t bành, bệnh v đỉnh cao nhất một người nam tử thanh â m lạnh như băng văng lên tiếp lấy cùng với bành được một tiếng cự tiếng nổ mắt trần có thể thấy một đạo hỏa quang hóa là một m đầu hỏa hấm sắc dây nhỏ liền hướng phía kia cự xà đánh qua mà lúc này đây thạch thượng xuyên mới nhìn đến bệnh viện đỉnh cao nhất nằm sấp một người nam tử n chương ba trăm linh bốn ngươi khát vọng dạng này lực lượng sao hòa hồng sắc dây nhỏ nháy mắt xuyên thủng quái xà kia thân thể để quái xà phát ra để người buồn nôn tê tiếng hô súng ngắm mở hỏa phảng phất là một cái tín hiệu giống như chung quanh phủ tăng quân đội nháy mắt dùng rất là cùng hỏa lực bắt đầu tiến công tia cự xả tiếng nổ nội hống âm thanh nháy mắt phá vỡ cả huyện thành bình tĩnh quái xà hoàn toàn bị nhân loại trọc giận mà nhân loại cũng không tiếp tục c ầ n giấu bọn hắn hỏa lực cùng cảm ấy tại huyện thành bên ngoài nhân loại cùng quái vật chiến tranh chính thức đánh tiếng nổ thạch thượng xuyên nhìn xem nhân loại tinh anh cùng quái vật chiến đấu mặt bên trên viết đầy vẻ đọc dung cho dù là thân có siêu phàm lực lượng thạch thượng xuyên cũng không cho là mình chính diện tình huống chiến đấu dưới có thể tại dạng này chiến đấu bên trong sống sót đương nhiên làm là quỷ hồn thạch thượng xuyên có mình ưu thế vô luận là đối mặt quái vật vẫn là nắm giữ lấy siêu phàm vũ kh dầm dầm dầm cự tiếng nổ bên trong hô hỏa nổ đánh cùng phổ thông nổ đánh bị liên tiếp dẫn bạo đại lượng tràn đầy tính ăn mòn huyết đ ụ c hóa thành đầy trời huyết vũ về r a n h à n h đầy trời huyết n ụ c hóa thành đầy trời huyết lục hóa thành đầy trời huyết lục hóa t h à n g đầy trời huyết lục hóa thành đầy trời huyết lục hóa thành đầy t r ờ t huyết vũ về ra nhưng là quái vật vẫn như cũ không chết hãng khủng bố thủ đoạn đã trải qua sát thương không ít binh sĩ ngọn cây bên trên thạch thượng xuyên có thể thấy do c á g binh sĩ thân bên cùng với an bội lương giới tiếng cởi khẽ một mực bị thần linh quyền hành áp chế quái xà đột nhiên cảm giác được mình bị áp chế lực lượng có thể vận dụng một tiếng tràn ngập ác ý mà mang theo hưng phấn tiếng gầm gừ vang lên quái xà phân bụng đột nhiên chống ra một cái bọc lớn tiếp lấy há mồm phung một cái một cỗ màu xanh lục xương độc cùng với quần g phong liền bị hắn cho phung tới rút lui rút lui đáng chết tình báo sai lầm nó không phải cấp b quái vật nó tối thiểu là cấp a quái vật thông chi thượng cấp nhìn xem có thể hay không điều động càng nhiều thiên chiếu đặc chiến đội v i ê n tới không được liền liên hệ lương giới đại nhân nếu như thiên chiếu đặc chiến đội đều không phải nó đối thủ cũng chỉ có thể âm dương sư đại nhân xuất thủ nhân loại tác chiến đến cùng là lấy súng ống cùng tầm xa làm chủ bởi vì này tại phát hiện quái xả phần bụng bắt đầu x u ấ t khí thời điểm phủ t ă n g quân đội liền q u ả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui hô côn bạo trong tiếng gió khí độc tứ n g ư ra những cái kia bị ném bỏ xe cảnh sát nháy mắt liền bị ăn mòn được thùng trăm n à lỗ mà tại cự xà trước người cách đó không xa thì là đột nhiên chuyển ra một tiếng thống khổ nổ h ố n g âm thanh a đau quá nghe được thanh âm này phú tang quân đội đ ố n g nhiên dừng lại đáng chết là ai từ bỏ đồng đội còn có ai không có rút khỏi đến chi viện hỏa lực chi viện chuẩn bị siêu p h à m thêm đặc lâm trong quân đội hỗn loạn tương mừng cũng may thiên chiếu đặc chiến đội người có cực kỳ người cao người tố chất cho dù là đã trải qua mọi m ệ t nghĩ buồn ngủ hắn vẫn là ngay lập tức đem thêm đặc lâm lắp xong nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người liền thấy không thể tưởng tượng nổi một màn màu xanh xâm khí độc bên trong một đạo tử hát sắc kiếm quang lõe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy c u ầ n phong gào thét bên trong mắt trần có thể thấy một cái cao hơn hai mét long quyển phong tạo ra trong khoảnh khắc chém ra xương độc một đạo tử hát sắc quang hoa bao phủ thân ảnh thuận bị chém ra xương độc lui nhanh ra bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong thiên chiếu đại thần tại bên trên là một cái siêu p h à m giả hắn là tới giúp chúng ta sao siêu p h à m võ sĩ sao lúc này chúng ta được cứu rồi nhìn xem kia quanh mình có không bình thường phong áp cùng siêu phạm năng lượng tồn tại thân ảnh mặc dù thân ảnh kia làm cho người ta cảm thấy một loại âm lánh hung lệ cảm giác nhưng là tại phù tăng duy nhất siêu phạm là hỷ nộ vô thường âm dương sư tiền đề dưới người phù tăng vẫn là một mặt kinh hỷ bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt thạch thượng xuyên mặt trầm vào nước xấu xí bọ sát vậy mà có thể công kích đến linh hồn thể sao ngược lại là vượt quá ta đọc trước túi đầu nhìn mình thân thể kia xanh lét độc tố vậy mà là như là phụ cốt thân thể cùng mình quỷ thần chi lực tại thể nội không ai ngờ h a i rất hiển nhiên trong thời gian ngắn thạch thượng xuyên là không cách nào lại lần ở thân h ở nhân loại cùng quái vật ở giữa thạch thượng xuyên mắt sáng lấp lánh mặt bên trên một mảnh giấy rùa hắn biết mình đã trải qua bại lộ mà mình lai lịch căn bản khó mà cân nhắc được. một khi bị đem ra công khai rất nhanh liền lại chuyển đến an bội lương giới nơi đó mà an bội lương giới cũng không phải bây giờ mình có thể khiêu chiến thạch thượng xuyên đang suy nghĩ hắn cần phải suy nghĩ kỹ bây giờ cục diện rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào nhưng là quái vật kia lại là sẽ không cho hắn suy nghĩ cơ hội làm làm áp nghiệm ngưng tụ sinh vật nó trong đầu trừ giết chóc cùng phá hư cái gì cũng không có ngay cả sinh mệnh bản năng nhất sinh sôi đều không có đối mặt tản ra băng lãnh hung lệ lực lượng thạch thượng xuyên quái vật bỗng nhiên một ngụm liền cắn trong miệng mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một đoàn cảng khủng bố hơn độc tố nổi lên cúc cho ta cảm nhận được kia không che giấu chút nào sắc cơ tâm tình phi thường không tốt thạch thượng xuyên trợn quát một tiếng hắn bỗng nhiên vừa gậy bên hông bố đâu ngự hồ kiếm lập tức quần phong cùng lôi đình p h u n g trào một đạo lôi cuốn lấy lôi điện lòng q u y ể n phong liền bị hắn như thế c h a n qua ngao thống khổ tiếng gào thét vang lên quái vật miệng bên trong huyết nục bị kia quần phong cùng lôi điện xoắn thành một mảnh b ù n não lòng q u y ể n phong về sau thạch thượng xuyên chân đạp hư không toàn phong lên trời mà lên nhảy lên thật cao hắn dơ cao bố đ â ngự hồ kiếm một thân âm lãnh lực lượng toàn bộ rót vào trong đó lập tức liền gặp bố đ bị thạch thượng xuyên nắm giữ lôi đ ỉ n h chợt nhìn đến liền cảm giác âm hiểm dị thường thiên nhị nhất lưu cùng với thạch thượng xuyên một tiếng quát lớn một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem quái vật kia đầu lâu đông nhiên chém xuống tới quái vật này lực phòng ngự kỳ thật chẳng ra sao cả chân chính để người đau đầu chính là nó năng lực khôi phục như thế năng lực khôi phục cùng thân hình khổng lồ để hắn đang đối kháng với vũ khí hiện đại thời điểm có thiên nhiên ưu thế tại đối mặt sắc bén siêu phàm kiếm quang thời điểm nó nhược điểm cũng liền hiện h h i ra cũng không mạnh lực phòng n ự đối mặt thạch t h ư ợ n g xuyên dùng thần khí thôi phát ra kia quang trực tiếp bị thạch thượng xuyên một toàn thân đều tản ra một cỗ tử xương mù màu đen thạch thượng xuyên cầm trong tay c u ố n quanh lấy điện quang bố đâu ngự hồn kiếm nhẹ nhàng rơi trên mặt đất bên trên nhìn xem kia đang bay nhanh hòa tan thành huyết thủy thi thể như có điều suy nghĩ vị đại nhân này đà tạ ngại một lá tiên t t ĩ n h về sau quân đội lãnh đạo nhanh trong hướng phía thạch thượng xuyên chối nhỏ chạy tới hắn mang trên mặt đ ị n h n g ọ t t i ế u dung trong mắt đã trải qua hưng ơ phấn nhanh toát ra c o n tới ai ra một cái hoang dại siêu phàm cường giả à, vẫn là mình phát hiện các loại báo cáo đi lên cái này cần là bao lớn công lao a thạch thượng xuyên g ầ m đầu nhìn xem tiên nam tử mập m ạ p một mặt hưng phấn bộ dáng trong lòng liền đã có đại khái suy đoán mắt thấy nam tử kia càng ngày càng gần thạch thượng xuyên mặt bên trên lộ ra một vòng băng lanh ý cười muốn đem ta tồn tại báo cáo cho triều đình sao rất tốt người đây là thay ta làm lựa chọn a thấp giọng tự nói bên trong thạch thượng xuyên cổ tay rung lên â m lánh điện quang đạo qua đ ô t nốt tiếng vang bên trong phớp một tiếng quân đội lãnh đạo đầu liền ngựng cao, cao bay lên kia bay lên đầu bên trên vẫn như c ũ còn mang theo hưng phấn thần sắc thùng thùng. đầu đập tầm ầm trên mặt đất bên trên thạch thượng xuyên lại là nhìn cũng không nhìn kia đầu một chút mà là n g ẩ n đầu nhìn về phía những cái kia một mặt hoảng sợ cùng ngoài ý muốn binh sĩ thử vong như đón gió cùng với một tiếng nói nhỏ thạch thượng xuyên tại thể nội quỷ thần lực lượng phía dưới nháy mắt hóa thành liên tiếp tàn ảnh hướng phía đám người liền v ọ c tới đáng chết hắn không phải hữu quân giết hắn siêu phàm thêm đặc lâm đâu không được thiên chiếu đ ặ c chiến đội người thực sự là quá mệt mỏi đã trải qua không còn khí lực tâm tình trợt bên trên trận dưới thể lực cũng tiêu hao rất lớn quân đội đối mặt thạch thượng xuyên cái này có trí tuệ siêu phàm lập tức liền xa vào đến trong toàn thân đều tản ra từ xương mù màu đen thạch thượng xuyên như là trong địa n g ụ c leo ra ác quỷ điên cuồng giết chóc đấy khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết khắp nơi đều là hỏa quan g cùng cuộc phong khắp nơi đều là thường tiếng nổ toàn bộ bệnh viện đều hóa thành sâm la địa n g ụ c không ai có thể tại thạch thượng xuyên lực lượng trước mặt chạy trốn cho dù là thiên chiếu đặc chiến đội người cũng đồng dạng như vậy mặc dù cầm trong tay siêu phàm vũ khí nhưng là bọn hắn mệt mỏi bọn hắn cùng vốn không có thể lực đi tiếp tục dùng siêu phàm vũ khí chiến đấu vẹn vẹn ba phút đồng hồ toàn bộ bệnh viện khôi phục bình tĩnh vô cùng thê thảm thi thể khắp nơi đều là ủy thân đồng d ạ n g lực lượng phía dưới thạch thượng xuyên nhanh chóng xuyên qua tại một vùng tăm tối trong bệnh viện mặc dù trong bệnh viện là một vùng tăm tối nhưng là đối với bản chất là quỷ hồn hắn đến nói cũng không hề khác gì nhau tràn đầy tiên huyết cùng tàn chi thể trong bệnh viện thạch thượng xuyên không kiêng nể g gì cả hấp thu linh hồn năng lượng bất quá rất nhanh hắn liền đem loại kia lo được lo mất khẩn trương bình phục xuống tới tại lạnh lùng thần sắc bên trong liền hướng phía kia linh hồn đi tới là ngươi vừa nhìn thấy thạch thượng xuyên kia mặc quân giả linh hồn mặt bên trên liền lộ ra dữ tợn cùng thần sắc quán độc n g ư ơ i giết ta ta muốn ngươi chết không yên lành có lẽ là tử vong ký ức là trước mắt hắn rõ ràng nhất ký ức vừa nhìn thấy thạch thượng xuyên kia linh hồn liền một mặt o á n độc hướng phía thạch thượng xuyên đánh tới thạch thượng xuyên cười lạnh một tiếng vung tay lên một đạo mắt trần có thể thấy màu tím đen toàn phong liền bị hắn đánh ra ngoài toàn phong th k i a linh hồn mặt lập tức liền thống khổ vằn vẹo lên kịch liệt đau nhức phía dưới linh hồn nhãn bên trong quán độc cũng tiêu tán không ít thanh minh con mắt nhìn về phía thạch thượng xuyên tràn đầy sợ hãi e ngại sao sợ hãi sao ngươi hẳn là e ngại cũng hẳn là sợ hãi bởi vì vì ngươi đối mặt là thế giới này bên trên vĩ đại nhất siêu phàm lực lượng ẩm phong trận trong trận thạch thượng xuyên khỏe môi n ế t lên tà dị tiêu dung hắn nhìn về phía k i a linh hồn trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc muốn đạt được dạng này lực lượng sao dạng này chúa tể nhân sinh bình thường lực lượng lớn nhất lượng muốn đạt được dạng này lực lượng đương nhiên người bây giờ chỉ có hai lựa chọn tử vong hoặc là thần phục linh hồn trạng trạng thái dưới kia linh hồn so còn sống thời điểm càng thêm có thể cảm nhận được thạch thượng xuyên thân bên trên chất chứa là một loại thế nào lực lượng kinh khủng kia là chúa tể linh hồn lực lượng kinh khủng để cả người hắn xuất phát từ nội tâm k í n h sợ đối mặt thần phục vẫn là tử vong một cái người phủ tang luôn luôn có thể rất nhanh làm ra quyết định lại càng không cần phải nói mạch suy nghĩ rõ ràng linh hồn có thể rất rõ ràng phát hiện mình linh hồn tựa h ồ là đang bay hơi đó là một loại hồn phi phách tán bay hơi là một loại so ngồi chờ tử vong còn muốn đáng sợ vô số lần đại kh đối mặt dạng này đại khủng bố cùng siêu p h à m lực lượng r ụ hoặc ngắn ngủi dãy rủa về sau linh hồn quỳ xuống đại nhân ta lựa chọn thần phục thạch thượng xuyên mặt bên trên lộ ra hài lòng tiêu d u n g nhìn xem kia linh hồn t ử xương mủ màu đen bao phủ gương mặt bên trên tràn đầy âm trầm thực tế bên trên thạch thượng xuyên cũng không biết mình có thể hay không ban cho người khác siêu p h à m lực lượng theo lý thuyết mình lực lượng là tới từ sát sinh thạch lý luận bên trên là có thể b a n cho người khác siêu p h à m lực lượng nhưng là mình vẹn vẹn cái nửa đường xuất ra giã lộ mà thôi rất nhiều thành hệ thống đồ vật hắn căn bản cũng không hiểu đối mặt trước mắt lựa chọn thần phục linh hồn thạch thượng xuyên chỉ có thể nói mình tận lực thử nhìn một chút tại linh hồn thấp thỏm trong ánh mắt thạch thượng xuyên lòng bàn tay tách ra hào quang màu tím đen mơ hồ trong đó phảng phất là một đoàn lũ ám hòa diễm rất nhiều trong tiểu thuyết vai chính cho người bình thường tu luyện cơ hội nhất định phải tại tầm thường trong thân thể gieo xuống một cái hạt giống mà vì nắm giữ bị mình ban cho lực lượng người loại này tu luyện hạt giống thường thường là mang theo nguyên chủ nhân tinh thần l ấ n liên quan tới tu hành thư tịch thạch thượng xuyên không có nhìn qua cho dù là một bản chân chuyến chi pháp xét đến lúc dùng mới thấy ít chỉ có thể nạo động cưỡng ép làm là thế giới này thiên đạo tồn tại mặc dù còn rất nhỏ yếu nhưng là phương lui cũng có lòng tin biểu thị người n à o động lại lớn chỉ cần hợp lý liền có thể thực hiện gắt gao nhìn chằm chằm trong tay mình ưu ám h ỏ a diễm thạch thượng xuyên tận khả năng đem tinh thần tập trung ở phía trên cũng tận khả năng đem năng lượng bên trong bá đạo bộ phận b ó c ra thật lâu qua đi tại kia linh hồn thấp phỏng trong ánh mắt thạch thượng xuyên đ ỗ n g nhiên hướng phía kia linh hồn b ỗ lập tức kia một đoàn từ hát sắc hòa diễm liền bị đánh vào lệnh hồ trong cơ thể ngươi a thống h ổ tiếng t h t trói thai vang lên thạch thượng xuyên đều có chút khẩn trương nhìn xem kia tại mình lực lượng dưới bắt đầu thật lâu qua đi kia linh hồn vặn vẹo rốt cục cũng ngừng lại mặc dù linh hồn bản thân ảm đạm đi khá nhiều nhưng là thạch thượng xuyên có thể thấy rõ mình lực lượng ở trong cơ thể hắn cắm dễ trọng yếu nhất là kia là thuộc về mình lực lượng vẫn như cũng nhận chính mình t r ư ở n g khống loại cảm giác này có vẻ giống như là đem ta lực lượng cho cho mượn đi thật giống như vay tiền đồng dạng hắn có thể dùng ta tiền đi đầu tư sau đó tiền càng ngày càng nhiều cảm thụ được mình có thể t r ư ở n g khống trong cơ thể hắn lực lượng cái loại cảm giác này thạch thượng xuyên không khỏi toát ra dạng này một cái ý nghĩ tới